c h ư n một trăm ba mươi huyết ma bí mật x a cổ đế kinh ba năm lúc này tiêu phàm ngay phía trước đang đứng một môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng nam tử trẻ tuổi tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn cả người tản ra một cỗ quý khí huyết ma tộc thí luyện tri điệu mở ra tiêu phàm nghi ngờ nói thanh niên nhân g ậ t đầu nói tất nhiên là mở ra lúc này mới muốn mời tiêu minh ngươi cùng nhau đi tới tiêu phàm quan sát hắn một phen nói ngươi là người phương nào làm sao sẽ nghĩ đến tìm ta thanh niên nhân nhẹ nhàng cười tự giới thiệu mình đạo hoa thánh tử phía trước ở dưới lôi đài nhìn thấy tiêu minh phong thái vô thượng lúc này mới muốn mời tiêu huynh cùng nhau đi tới đạo hoa thánh tử tiêu phàm trong lòng hơi động trên mặt cũng là không nửa phần ba động nếu như hắn nhớ không lầm phía trước trước khi đến thần thành chi tế liền từng nghe nói đạo hoa thánh tử bí mật đi trước hết u y ma tộc thí luyện c h i đ ị a vị này bảy tam tam nhưng là trường sinh cự đầu tại sao lại đối với cái k i ê u hết ma tộc thí luyện c h i đ ị a như vậy để bụng ba lần bốn lượt đều muốn đi trước càng làm cho hắn nghi ngờ là thánh địa trong cường giả xuất hiện lớp lớp vì sao vị này lại cứ muốn mời hắn đi trước không thể không khiến tiêu phàm hoài nghi dụng tâm của hắn đạo hoa thánh tử làm như nhìn ra tiêu phàm nghi ngờ cười nói tiêu hinh đừng có đa nghi tại hạ cũng là nghe nói tiêu hinh đã từng tìm hiểu quá huyết ma tộc thí luyện tri địa tin tức lúc này mới muốn mời tiêu hinh cùng nhau đi tới húng chi ta cũng không tin tiêu hinh đối với huyết ma tộc thí luyện tri địa trung miễn cổ đế kinh không có chút động tâm nào tiêu p h à m nghe lời này một cái đồng tử co r i ụ c lại la thất thanh nói xa cổ đế kinh đạo hoa thánh tử kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt nghi ngờ nói chẳng lẽ tiêu hinh không phải vì xa như vậy cổ đế kinh tiêu phạm lắc đầu nói có nghe thấy nhưng chưa từng nghĩ đúng là thật có chuyện này ư xem ra đạo hoa thánh tử biết đến không ít nha hắn nơi nào nghe nói qua cái gì đế kinh hắn gây nên bất quá là huyết nguyên thánh quả mà thôi nơi đây cũng không phải nghi nói chuyện không bằng c h u y ể n sang nơi khác lại nghe ta tinh tế nói tới như thế nào đạo hoa thánh tử nhìn thoáng qua bốn phía trầm giọng nói tiêu phàm gật đầu sau đó hai người hóa thành một đạo cầu rồng tại chỗ biến mất xa như vậy cổ đế trải qua tin tức đạo hoa thánh tử chiếm được ở đâu đi tới đạo hoa thánh tử thánh tử đại điện phía sau tiêu phàm h ỏ i trong lòng mình nghi hoặc xa cổ đế kinh như vậy đồ trọng yếu làm sao lại ở huyết ma tộc thí luyện tri địa bên trong kỳ quái nhất chính là nếu như hắn nhơ không lầm huyết ma tộc có thể không phải từng ra khỏi cái gì đại đế thế nào xa cổ đế kinh nếu không phải có thể biết rõ ràng mấy thứ này tiêu p h à m là kiên quyết không sẽ cùng đạo hoa thánh tử đồng hành lại càng không muốn nói cái gì hợp tác rồi đạo hoa thánh tử vì tiêu p h à m pha một ly hương mính c h ậ m g ã i nói mấy ngàn năm trước huyết ma tộc từng là ma tộc huy loại kém nhất cường tộc lúc đó huyết ma tộc tộc trưởng với man hoang đại núi bên trong từng thu hoạch một chỗ bảo tàng tương truyền trong đó có một bộ xa cổ đế kinh nhưng mà khi hắn mang theo bảo tàng cùng trong tộc cao thủ trở về tộc địa lúc cũng là phát hiện huyết ma tộc thế hệ trẻ bị tàn sát không còn liền muốn, muốn trả thù đều bị ma tộc ngăn cản cuối c ù ngay buồn b sau đạo hoa thánh tử theo như lời tiêu phàm nhữ mày nói một số ngàn năm trôi qua lẽ nào sẽ không người từ đó thu hoạch cái kia bộ phận xa cổ đế kinh giang sơ n đời nào cũng có tài t ử ra một số ngàn năm trôi qua không đến mức không ai thu được cái kia bộ phận xa cổ đế kinh mới là đạo hoa thánh tử dùng cái gì như vậy khẳng định không người thu được đạo hoa thánh tử lắc đầu nói đừng quên cái kia huyết ma tộc thí luyện t r i địa gần nhất mới bị người lấy bí pháp mở ra cái kia bộ phận xa cổ đế kinh xác nhận còn ở trong đó mới đúng tiêu phản trở nên mật ra ngược lại là đã quên huyết ma tộc thí luyện tri địa đích thật là ở gần nhất mới bị người lấy bí pháp mở ra trước đây hắn chính là chiếm được tin tức này mới có thể đi trước đông hoang thần thành ý muốn tìm hiểu tin tức cụ thể tiêu phàm hai mắt hơi n h a o lại thản nhiên nói câu ca giao tốt thân huynh đệ rõ ràng tính sổ người ta mặc dù là đồng môn nhưng nếu là thu được thứ tốt làm phân chia như thế nào vẫn là cần được sự tình thương lượng t r ư ớ c tốt mới là huyết ma tộc thí luyện tri địa lần đầu mở ra bên trong hư hư thực thực có s a cổ đế trải qua tồn tại tất nhiên sẽ đưa tới chúng nhiều cường giả đi vào nhiều thực lực mạnh mẽ đồng đội cũng có gì không thể đạo hoa thánh tử gật đầu nói ta chi ở đế kinh còn đạc, cả lại đồ đều tất t hắn, hắn chính là bất đắc dĩ không thể không tìm tiêu phàm hợp tác lúc này cũng không có thể không túi đầu tương truyền huyết ma tộc thí luyện chi địa bên trong Phân một phần bạn cái kế bộ phận xa cổ đế kinh tạng với thần thông cảnh thí luyện khu vực chẳng phải là nói hắn cái gì cũng không chiếm được nguyên bản hắn đã tìm kỹ một thực lực mạnh mẽ thần thông cảnh tu sĩ thế nhưng người ấy ở tiêu phàm trước mặt ảm đạm phai mở đảm nhiệm người nào cũng biết nên tìm người nào tiêu phàm dừng bước trở về xoay người nghiêm mặt nói nếu như thu được đế kinh bốn mươi sáu đạo hoa thánh tử sắc mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống lạnh lùng nói hai anh sư đệ n g ư ơ i đây là c ô n g phu sư tử ngoạm nhiều lắm ba tháng nếu không vậy chuyện này đến đây thì thôi tiêu phàm nghe vậy khuôn mặt hiện lên một nụ cười nói tốt lắm một lời đã định mặt khác nếu như thu được những thứ đồ khác nhất là huyết nguyên thánh quả đều đương quy ta làm bồi thường như thế nào hắn nguyên bản cũng không phải là muốn mượn đọc một năm chẳng qua là lấy lui làm tiến tìm kiếm càng nhiều chỗ tốt hơn mà thôi thời gian ba tháng đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng trọn vẹn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì vừa thấy được tiêu phàm biểu tình đạo hoa thánh tử lập tức cũng biết bị lừa nhưng lúc này đã như vậy hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận Tốt, một lời đã định hôm nay lại chuẩn bị sẵn sàng chúng ta ngày mai liền xuất phát chương một trăm ba mươi mốt hoa sát thân gặp lại hào đức bốn năm đây là một mảnh thế giới màu đỏ n g ỏ m núi đồi sông cây cối tất cả đều là đỏ như máu nhìn qua có chút quỷ dị liền không khí bên trong đều tản ra chỉ một máu tanh m ù i vị ở nơi này một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong tiêu phàm cùng đạo hoa thánh tử đang không nhanh không chậm đi vào sư minh chúng ta cứ như vậy đi trước huyết ma tộc trưởng cho là thật vô sự sao tiêu phang hỏi đây là hắn lần đầu tiên đặt chân nhân tộc lãnh địa ra địa phương trong lòng ít nhiều có chút tâm thần bất định liên quan tới nhân tộc thiên tài bị dị tộc tử sĩ ám sát sự tích không thể bảo là không nhiều lắm vung lòng tinh thần a ta chi sức chiến đấu sớm đã có thể so đo thánh nhân đại năng người nào lại dám không có mắt đến đây ám sát đạo hoa thánh tử v ẻ mặt thong rong khoe miệng hơi hơi nhét lên thản nhiên nói dị tộc á m sát nhân tộc thiên tài hơn phân nửa đều là chút còn chưa lớn lên thiên tài tu sĩ cho dù là người chỉ sợ cũng phải sử dụng thánh nhân đại năng lại có thể còn chưa hẳn có hẳn tiêu h nhất h ể làm được c phàng ạ m sát. n gật như đầu trầm giọng nói sư huynh đối với huyết ma tộc thí luyện tri địa có vài phần hiểu rõ đạo hoa thánh tử lắc đầu nói không rõ ràng lắm dù sao cũng là huyết ma tộc thí luyện tri địa ngoại nhân há lại sẽ biết được trong đó huyền bí không cần lo lắng xe đến trước núi át có đường bất quá là chính là một yếu tộc thí luyện tri địa có thể lợi hại đi nơi nào đạo hoa thánh tử trong lời nói đối với huyết ma tộc có hơi chẳng đáng h i ệ n nhiên là chưa từng đem huyết ma tộc thí luyện tri địa để vào mắt nhân tộc cuối cùng là thập đại cường giả tộc đối mặt tộc yếu có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt đúng lúc này ở phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh nhất thời làm được tiêu p h ả m đồng tử co r i ụ c lại khuôn mặt hiện lên một nụ cười cái này nhân loại khoảng t r ừ n g chừng ba mươi tuổi vóc người béo phệ t h o ạ nhìn có chút mập sắc mặt h ồ n luận thân mặc một bộ đà bảo rách nước còn dính có chút huyết sắc bùn đất người này không phải từng bị tiêu phàm h a m hại đi hết thảy bà bối liên đối lấy bố trận linh thạch đô bị tiêu phàm cuốn đi h ả o đức đạo nhân còn có thể là ai ở tiêu phàm nhìn về phía h ả o đức đạo nhân thời điểm người sau cũng cảm giác nhạy cảm đến tiêu phàm nhìn kỹ lúc này nhìn phía tiêu phàm người cái này quân trời đánh tiểu tặc đưa ta bà bối h ả o đức đạo nhân trong mắt lập tức đỏ lên cắn răng nghiến lợi nhìn tiêu phàm hắn tân tân khổ khổ chu bị hồi lâu mắt thấy bà bối không ngừng vào hắn tụ bào trong trận lại bị cái này tiểu tặc ở dưới mí mắt hắn tịch quyền không còn g â tẩm thuật cùng tiêu phàm thấy hắn bộ dáng như vậy, hào đức đạo nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc nếu không phải là có hắn tụ bảo đại trận những bảo bối kia có thể bay hướng ngơi chỗ tiểu tử có dám hay không lại không xấu hổ một điểm tiêu phàm khoác khoác tay cười lạnh nói nơi nào sao dám cùng đạo trưởng ngươi so sánh mới đem ta ném vào trong trận mượn dùng ta chi tinh huyết hấp dẫn bà bối còn nói là cho ta đại cơ duyên tấm tác thật là thật là lớn cơ duyên cái này vừa nói hào đức đạo nhân sắc mặt như trước không thay đổi không thể không biết cảm thấy thẹn ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đó là tự nhiên lấy ngươi lúc đó tu vi vậy sung túc khí huyết có thể không phải là đám thiên ma y ê u nhất bần đạo có thể thật là vì tốt cho ngươi nghe được lời này tiêu phà mặc dù rất muốn đạp hắn mới đá nhưng chỉ phải n h ì n xuống hắn lúc này mới phát hiện dù cho hắn tấn chức thần thống cựu trọng tiên như trước nhìn không thấu đạo sĩ béo này tu vi cảnh giới bên ngoài khí tức như vô lượng đại hải khó có thể đánh giá Ồ, thì ra các ngươi còn là quen biết cũ một bên hồi lâu chưa từng lên tiếng đạo hoa thánh tử bước ra một bước cười nói xin hỏi đạo trưởng nhưng là vì huyết ma tộc thí luyện chi điệu mà đến hào đức đạo nhân gật đầu vẻ vô hại hiền lành cười nói không sai bần đạo đêm xem tinh tượng nơi đây sau đó không lâu đem có gì bảo hiền thế đặc biệt ở chỗ này chờ nó khai quật tiêu phà mặt coi thường trong lòng thầm nghĩ nói hai anh chỉ sợ là lại muốn hại ai chứ chờ các loại đạo hoa thánh tử không phải là muốn mời hắn cùng với tri đồng được chưa tiêu phà mới toát ra cái ý niệm này đang muốn mở miệng ngăn cản cũng là đã chậm không biết đạo trưởng có thể có hứng thú cùng bọn ta đồng hành đạo hoa thánh tử mời đạo hoa thánh tử cũng cùng tiêu phà một m dạng nhìn không thấu tu vi chỉ cảm thấy đạo sĩ béo này rất là thần bí có thể nhưng vì một trợ lực liền mở miệng mời lên trời có đức yêu sinh bần đạo xem hai người ngươi ấn đường biến thành màu đen ít ngày nữa sắp có h ỏ a sát thân bần đạo có nhất bí pháp nhưng vì hai người đánh tan kiếp nạn này không biết nhị vị có thể có hứng thú hào đức đạo nhân miệng tụ một tiếng dáng vẻ trang nghiêm một bộ thế ngoại cao nhân giám dấp tiêu phàm ngạc nhiên ngươi còn được xưng hào đức đạo nhân ngươi nhưng có nửa phân đức hạnh vực này phố phường tên lường gạt thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại thi triển ra đạo hoa thánh tử nghe được lời này lại tựa như là nhớ tới cái gì vô cùng ngạc nhiên nói lên trời có đức hiếu sinh đạo trưởng ngươi là cái kia thiếu năm trăm ba mươi h ả o đức đạo nhân tinh thông các loại trận pháp h ả o đức đạo nhân tiêu p h ả m kém chút bật cười cảm tình vị này thiếu đạo đức tên sớm đã chuyển khắp tứ hải bát hoàng a h ả o đức đạo nhân làm như sớm thành thói quen xem thường nói chính là bần đạo xem ra các hạ cũng là có nghe nói ta chi đại danh cái này làm tin tưởng ta đi tiêu phản cùng đạo hoa thánh tử hai mặt nhìn nhau vẻ mặt dở khóc dở cười thanh danh của ngươi đều ở đây vạn tộc bên trong truyền bá chẳng lẽ ngươi là tuyệt không tự biết sao khái khái đạo trưởng cái kia chúng ta còn có chuyện quan trọng liền đi trước đạo hoa thánh tử ho khan hai tiếng lôi kéo tiêu phàm liền chuẩn bị l y khai đúng lúc này một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức ẩm ẩm hàn g lâm tựa như nội hải kinh đạo phô thiên cái địa mà đến thật l à lớn cầu đảm đê hèn nhân tộc dĩ nhiên vọng tưởng đào ra ta huyết ma tộc qua nhiều thế hệ tộc t r ư ở n g mộ kèm theo khí tức mà đến là một tiếng quát lớn như quần quận t i ê n lôi thanh âm chấn động bát phương sau đó mấy đạo khí huyết như hòa lò khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng t â n ảnh ẩm ẩm xuất hiện ở thiên không bên trong Ngươi đúng tôn tới, là mấy hào u y ế t đức đạo nhân ho à khan hai cái nghĩa tránh ngôn từ nói ra nào có chuyện gì ta bất quá là đi ngang qua thấy bọn họ mộ bia nước ra rồi là tốt rồi tâm đi vào giúp bọn hắn nhìn một chút mà thôi tiêu phản cùng đạo hoa thánh tử lẫn nhau khỏe miệng đều là co lại hào tâm hỗ trợ vào xem mà thôi thực sự là chỉ là vào xem hàng này thật là thiếu đạo đức chặt thì ra ngươi còn có đồng bọn dẫn đầu thánh nhân đại năng vẻ mặt cười lạnh nhìn tiêu phàm đám người điềm nhiên nói thôi được hôm nay liền cầm đầu của các ngươi tế điện bị quấy nhiễu các tổ tiên đạo hoa thánh tử bước ra một bước giải thích c h ư vị sợ là nghĩ sai rồi à chúng ta cùng người này bất quá là b è o nước gặp nhau cũng không phải cái gì đồng bọn hắn ngược lại không phải sợ cái này mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân mà là lo lắng danh tiếng này chứng thực truyền bá ra ngoài ảnh hưởng hắn cạnh tranh nói ban đầu thánh địa thánh chủ chi vị lúc này trong lòng hắn vô hạn hối hận không có chuyện gì phản ứng cái tia thiếu đạo đức đạo sĩ làm chi chỗ tới hiện tại nhiều như vậy sự tỉnh tiêu p h ả m cũng là tràn đầy đồng cảm vẻ mặt ghét bỏ nhìn h ả o đức đạo nhân liếc mắt nói chuyện không đ â u hướng bên cạnh xê dịch tình cờ gặp cái này thiếu đạo đức đạo nhân tất nhiên là không có chuyện gì tốt lần trước kém chút bị quất gia tinh huyết lần này cường hắn hơn trực tiếp là đưa tới mấy vị thánh nhân đại năng chưa từng nghĩ bọn họ chỉ muốn thoát khỏi c ă n hệ cái thứ h ả o đức đạo nhân cũng không nguyện mất đi tốt như vậy tấm m ộ c ta đã nói rồi các ngươi ít ngày nữa sắp có họa sát thân các ngươi vì sao chính là không tin đâu h ả o đức đạo nhân chững chạc đàng hoàng tận tình nói rằng cái này vừa nói tiêu phản cùng đạo hoa thánh tử trừng mắt liếc hắ rằng muốn đem hai người bọn họ r ụ r ỗ à. quả nhiên nghe được lời này người cầm đầu kiên là thánh nhân đại năng nhãn thần phát lệnh cả giận nói hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn chết tiệt đào mộ tặc chịu chết đi vừa dứt lời không đợi tiêu phàm đám người mở miệng vị này thánh nhân đại năng chính là hùng h ã n xuất thủ Vâng. lâm kinh khủng, hàng tiên gian, người tràng, thần run, rôn rộng gáp Một ấm ấm gian, tràng, tâm tức tại cố chứ được khí hô hấp đều sợ ở r nồng nặc sát khí làm cho tiêu p h à m đều cả người sợ run đây chính là thánh nhân đại năng không thể cản phá vê anh con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm giống như một đầu viễn cổ manh thú vậy phun ra nuốt vào thiên địa linh khí lập tức liền hút khô một khu vực thiên địa linh khí nó khủng bố ba động giống như là một mảnh nộ h ả i kinh đảo đại dương m ê n h ông có không thể đánh giá chi sức mạnh b ô thượng thư a không run dậy một hồi thiên dung địa c h ấ n đáng sợ tột cùng thánh nhân xuất thủ uy thế vô cùng đạo hoa thánh tử hung hăng trận mắt nhìn hào đức đạo nhân liếp mắt tức giận nói người cái này lao n u i trâu các loại chờ chuyện này đi qua ta không để yên cho ngươi h ả o đức đạo nhân không chút phật lòng cười khăn nói hay là trước đuổi rồi bọn họ rồi hay nói việc này phía sau nghị c h ấ n đạo hoa thánh tử bàn tay to lộ ra đ ồ n g nhiên phách về phía con kia bàn tay lớn màu đỏ ngọn thần lực dâng trào một cái to lớn chữ cổ hít lên hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống không thể ngăn cản đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn trên đó tiên vụ l ợ lờ mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thu xuyên toa trong núi lâm bên trong ở tại trên đỉnh núi cẳng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ tản g a mạc đại uy thế theo thần sơn hạ xuống ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực hiện hiện như nhìn vạn đạo sợi tơ một、dạng. Từ phía trên ngọn thần ừ p í a trên t ngọn h sơn rũ xuống, ba đe ộ tộc n củng khiến người như thần hồn, may là những cái này huyết ma tộc thánh nhân đại năng, cũng không khỏi là sắc mặt ngưng trọng. Ứng ủng. g cho có cái sắc bố, khỏi hãi. thế thể huyết Thần liệt đại vẻ Vì sợ sơn mặt vậy, may là là ma đ xuống ép về phía một con kia huyết khí đằng đằng bàn tay lớn màu đỏ ngòm hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực giao phóng phát sinh hàng loạt cự đại nổ văn g tiếng như đại đạo thiên âm đinh thai nhức góc thư không bên trong kim sắc cùng huyết sắc hai cổ năng lượng giao phóng kinh khủng chiến đấu dư ba sinh sôi cắt rơi vào tòa đỉnh núi đem hoa thành bụi có thể nói là cực kỳ kinh khủng trung uy hay là đạo hoa thánh tử nội tình tâm hậu thần sơn hạ xuống tại chỗ đem con này huyết khí đằng đằng bàn tay lớn màu đỏ ngòm c h â n áp đánh bàn tay to n ắ b ấy thưa không sụp đổ chư vị người này chiến lược bất phàm liên thủ chu diện dẫn đầu thánh nhân đại năng q u á t lên trên mặt của hắn hiện lên vẻ vui mừng có thể lấy trường sinh cảnh tu vi liền có thể cùng với hắn như vậy thánh nhân giao phong mà không rơi xuống hạ phong nhất định là nhân tộc thiên tài nếu là có thể đem chạm sát đưa cho ma tộc bên trong nhất định lĩnh phần thường giá trị không thể bỏ qua liền một tia thần lực đều chưa từng phát sinh chỉ dựa vào khí huyết chi lực thánh nhân đại năng cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng bọn họ từ hư không bên trong đi xuống thể nội khí huyết như biển gầm phát sinh lại tựa như núi lửa phun trào liền cùng một chỗ tịch quyển thiên hạ trời đang rung đang đ ộ n g may là tiêu phàm lúc này tu vi tiến nhanh tại bực này kinh khủng dưới sự uy áp như trước có chút không được tự nhiên không thể không vận chuyển pháp lực cùng với đối kháng ngược lại thì đạo hoa thánh tử cùng hào đức đạo nhân dường như cũng không chịu ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ là sắc mặt có chút khó coi bốn tôn thánh nhân tới đâu đủ tiểu tử các ngươi còn có cái gì ẩn giấu nội tình nhưng chớ có bảo lưu á h ả o đức đạo nhân quyên nghe được lời này đạo hoa thánh tử lợi đều cảm thấy đau nếu không phải ngươi cái này thiếu đạo đức đạo nhân chúng ta có thể có trước mắt cái này khởi cục chọn bốn tôn thánh nhân đại năng xuất thủ ta một trường sinh bí cảnh tu sĩ có thể ngăn cản trong chốc lát khoảng khắc thế là tốt rồi còn có thể có cái gì nội tình tiêu phàm cũng không nhịn được lường hắn một cái tức giận nói ngươi không phải t ì n h thông trận pháp sao chẳng lẽ liền không thể mang theo chúng ta rời đi nơi này hắn chính là nhớ kỹ cái kia thần táng chi huyên núi động trong tế đàn chính là chỗ này thiếu đạo đức đạo nhân chỗ bố trí hào đức đạo nhân p h ủ tiêu phàm nước mắt giống như là ở nhìn thẳng ngốc giống nhau tức giận nói hoành độ hư không đi t r ậ n văn ta ngược lại tờ hở ớt tờ ra biết nhưng bây giờ từ đâu tới thời gian bảy binh bố trận bốn tôn thánh nhân đại năng thần tới liên quyết xuất thủ hắn tuy là bảy binh bố trận tốc độ mau nữa cũng càng không nổi người ta sắc bén thế tiến công a nghe được lời này đạo hoa thánh tử nói tiêu phàm có thể dám cùng ta liên thủ kéo dài một ít thời gian lúc này triệu triệu triệu bọn họ cũng chỉ có như vậy lại có thể thành công thoát hiểm đương nhiên nếu là bọn họ riêng mình người hộ đạo xuất hiện khốn cục lập giải khai có thể người hộ đạo tồn tại cũng không phải là vì bọn họ làm ba vú mà là tại trong lúc nguy cấp xuất thủ vì bọn họ hộ giá hộ tống bằng không nói thế nào ma luyện giống như trước đây cựu thiên huyền nữ thủy ngưng n g u y ệ t cùng si hiêu hoàng tử đại chiến cho đến si hiêu hoàng tử bị thua có nguy hiểm t á n h mạng bên ngoài người hộ đạo phương mới hiện thân cứu si hiêu hoàng tử tính mệnh thánh điệu thánh tử đều là có thể chạm thánh nhân thiên tứ chi thể lúc này bất quá là khốn cục mà thôi mà không phải tình thế chắc chắn phải chết người hộ đạo chắc là sẽ không hiện thân vì bọn họ đã phát điệu những thứ này huyết ma tộc thánh nhân nếu không vừa có chắc trở tự ra tay thánh tử nhóm còn như thế nào trưởng thành tương lai lại có thể có đại hành động bảo hộ nhân tộc、so -ung. chỉ có trải qua gian khổ phương mới có thể bay lượn với thiên t ế đờ s cảm t ạ bạn đọc đêm mưa khen thưởng cảm t ạ bạn đọc trường trí cực kỳ khen thưởng cảm ơn đã ủng hộ chương một trăm ba mươi ba thánh tử phát tướng thánh nhân sát khí một năm h ô a anh tiêu phàm đỉnh đầu đại đạo bà bình phun ra nuốt vào vô tận thiên địa linh khí phía sau hiện lên cái k i a m ộ t gốc cây thanh liên chập chân liên ảnh tản ra ti ti lũ lũ vũ khí bảo vệ tiêu phàm toàn thân sau đó kinh cùng hoang cổ thánh thể chi lực ầm ầm buộc phát ra khí huyết như rồng kích khởi trận trận quân phong tiêu phàm trực tiếp lấy hành động tới đáp đạo hoa thánh tử vậy liền chiến đạo hoa thánh tử thỏa mãn gật đầu không hổ là có can đảm cùng nam c u n g minh xuất thủ đối kháng người gan dạ sáng suốt vô song cũng là xưng là h a anh l á gan không nhỏ dĩ nhiên còn dám phản kháng dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân đại năng vẻ mặt cười nhạt khinh thường nói nếu như các ngươi vì thánh nhân bọn ta xoay người chạy nhưng lúc này các ngươi một cái thần t h ô n g cảnh một cái trường sinh cảnh làm sao có thể cùng chúng ta bốn tôn thánh nhân đ ố i kháng đang khi nói chuyện hắn há mồm phun một cái một mặt huyết sắc tiểu kỳ theo chiều gió phất phới nhanh chóng biến lớn tịch quyển thiên điện tịch q u y ể n thiên hạ mà đến thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc linh khí dường như bị quất ra làm m ở dạng sắc trời trong nháy mắt t ạ m đạo mà hết thể này đầu mượn cũng là này mặt huyết sắc tiểu kỳ nay kỳ dường như c u ộ n c u ộ n huyết lãng ở chân trời bên trong phi nhanh của q u ộ n sáu trăm tám mươi bảy như mây đen che trời m ở dạng phô thiên cái địa tản ra m ạ c đại huy năng trong lúc mơ hồ bốn phía chi nhàn nhạt mùi máu tanh đều rất giống chịu đến bên ngoài hấp dẫn hóa thành huyết vụ dung nhập cái tia quần quận huyết lãng bên trong trong nháy mắt cái này quần quận huyết lãng uy thế càng sâu khiến người ta vẻ sợ hãi tiểu tử cần thật chút đây là huyết ma tộc đặc biệt thanh khí huyết ma tế nguyên kỳ đang đang bố trí hoành độ hư không trận pháp hảo đức đạo nhân lên tiếng nhắc nhở này kỳ không phải chuyện bùa chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thanh khí uy năng mạnh mẽ tuyệt đối b ủ y dị t à m bị có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả khủng bố phi thường một ngày pháp lực hoặc là thần lực bị hao hết đừng nói là bí thuật liền pháp khí đều không thể tôi động chiến l ự c gần như hoàn toàn bị phế nghe được lời này tiêu p h à m cùng đạo hoa thánh tử không gọi là sắc mặt nghiêm trọng không dám k i n h thường chút nào đạo hoa thánh tử nâng dơ cả ê tọa thần sơn đi ngược lên trời khí thế như hỏng lại tựa như một viên sao trồi một dạng xét qua phía chân trời trực tiếp chạy về phía cái kia đẩy trời thào thao huyết lãng anh, tiêu phản đột nhiên đứng yên hư không nguy nhưng bất động một gốc cây thanh niên tản ra ti ti lũ lũ vũ khí đưa hắn bao phủ sau đó với hư không bên trong diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh cựu thiên chìm nổi ở tiêu phàm phía trên đỉnh đầu vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống hắn hóa sinh ra một chính mình khác cao tọa cựu trọng tiên dáng vẻ trang nghiêm như một tôn thần linh thiên vương lâm cựu thiên phanh tiên h vương xuống trần bao quát thương sinh từ cái kia trên chín tầng trời mãi dưới hướng về kia thao thao hết l ắ g đi đầu hắn mang cựu long quan người xuyên vạn long bảo uy thế ngập trời khiến cho người vẽ sợ hãi ông hư không run, run tựa như đều muốn bể nát một dạng tiên vương tay khẽ vây kinh thiên thần kiếm vào tay uy kiếm như cầu vồng khi thế ngập tr khủng bố ba động như bóng với hình kiệt kiệt không nghĩ tới hôm nay đúng là mới đến hai con cá lớn dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân cười khẳng khặc quái dị đáy mắt sát ý kinh thiên lệnh lung nói song trọng pháp tướng nhất định là nhân tộc kinh thiên thiên tứ chi thể nên chém nếu như đem người này chạm sát báo cùng ma tộc hắn tin tưởng ma hoàng nhất định là vui mừng đem ban tặng vô thượng chỗ tốt người này phải chết Vâng anh. ở bốn tôn thánh nhân khủng bố ra dưới tay cái kia thao thao huyết lãng như một đầu huyết sắt hẳng dài tản ra vô tận uy năng từ trên trời ra xuống đánh thẳng hướng cái kia nhất tôn tiên vương Cái n à từ từ thao thao n huyết lãng tản ra vô cùng vô tận một dạng khủng bố ba động kinh thiên sắc khí như bóng với hình huyết lãng cùng cầm kiếm tiên vương đại chiến trực đả hư không sụt xuống đất dung núi chuyển đây là cực kỳ đáng sợ một màn đầy trời con sóng lớn màu đỏ ngỏm như nộ hải trong sợ thiên hải t i ế u phô thiên cái địa có mặt khắp nơi uy thế ngập trời Mà t i ê nhưng vương cầm trong cầm tay t ầ n nhất cử nhất động, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, cũng củng lãng tiên, chuyển nối rung. n kiếm, phi di huyết mà phạm, hợp thao h trực cử đạo, đả địa bố ý mà ngập trời huyết lãng cuối cùng là nhất tôn t h á n h khí biến thành hoàn toàn không phải thời khắc này tiêu p h ả m có khả năng địch ở ngắn ngủi sau khi giao thủ tiên vương bị đánh bay ngược lại lui về có bản lĩnh hướng ta tới khi dễ sư đệ ta tính là gì đạo hoa thánh tử vừa sợ vừa giận thúc giục thần sơn ý muốn ngăn cản huyết ma tộc thánh nhân thế tiến công sau lưng đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu thế giới bên trong có một vòng trăng tròn treo trên bầu trời bốn phía có điểm một cái tinh mang bộ dạng chiếu rọi tản ra vô tận uy thế bao hàm kinh thiên sát khí đây là đạo hoa thánh tử trời ban pháp tướng tinh nguyện tranh nhau phát sáng đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng có thể câu thông tinh nguyện chi lực khủng bố phi thường thư không bên trong tinh nguyện kêu gọi kết nối với nhau tản ra ánh sáng n u hòa từng đạo tinh nguyện trí lực như quang trụ một dạng từ trên trời gian xuống ra chỉ ở đạo hoa thánh tử trên người trong nháy mắt đạo hoa thánh tử quanh thân tinh huy loay lên tản ra vô tận uy á đúng là mơ hồ có vài phần thánh nhân đại năng khí thế khủng bố phi thường có tinh nguyện chi lực gia trì đạo hoa thánh tử thôi động thần sơn tốc độ mau lẹ không gì sánh được không ngừng hướng về kia ngập trời xuống quần c u ộ n huyết lãng tới gần khí thế như hồng vây anh huyết ma tộc thánh nhân làm như sớm có dự liệu ở kích phi tiên vương trong nháy mắt ngập trời huyết lãng quần c u ộ n mà đến nghiền ép hư không gắt gao ngăn cản thần sơn đi về phía trước tương đạo hoa thánh tử ngăn chặn sau đó ở đạo hoa thánh tử trong ánh mắt kinh hãi nhất tôn thánh nhân xuất thủ một trưởng vô hướng tiêu phàm vây anh như vừa rồi một dạ bàn tay lớn màu đỏ ngòm, giống như là m ộ tiêu mảnh nộ h phạm ê ngông, có k h bất động như sơn nhưng huyết khí trung tiên tiên vương lâm cựu thiên dị tướng đúng là cùng hắn hợp lại là một hắn tự thân hóa thành vị kia tiên vương trong lúc giở tay nhất chân đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo có k ông. Hắn hắn ông tiêu h phạm i s thôi động đều là tự quyết sức chiến đấu gấp một mươi lần gây ra lấy cựu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động thần kiếm chém pha thước cung mang theo từng đạo cầu vồng thư không cũng vì đó lay động phát sinh từng đợt chấm thấp mượn thường tiếng vô cùng rung động Thịch. thần i n h thịch. kiếm như cầu vồng xét qua chân trời hung hăng chạm kích ở bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên tại chỗ đem đánh b ể phát sinh một hồi cực kỳ kinh người nổ vang âm thanh năng lượng màu đỏ ngòm đẩy trời p h i ê u tán hóa thành hư vô người này tuyệt đối không thể lưu xuất thủ tên kia thánh nhân đại năng mắt lộ ra hung quang s á t khí đằng đằng người này không chỉ có sở hữu song trọng phát tướng đáng sợ hơn là hắn dĩ nhiên lấy thần thống cảnh tu vi ngạnh hám một đòn toàn lực của hắn còn nghĩ bên ngoài đánh bệ đáng sợ như vậy chiến lực một ngày lớn lên đó nhất định chính là một tràng ác mộng bọn họ liền ngủ đều không thể an tâm người này phải h c ế tiêu Đang cùng ngập t r ờ huyết lãng vật đạo hoa thánh tử, thấy rõ một màn này, cũng không khỏi thầm giật mình. này, vật tử, một giật lãng lộn màn cũng đạo rõ i phàm phía trước cùng nam cung minh trưởng lao đối kháng lúc chiêu thứ nhất toàn thắng nhưng cũng chưa từng đánh tan k ỳ công thế lần thứ hai cũng vẹn vẹn chỉ là chống lại ở cái tia khủng bố huy áp chưa từng giao thủ đã bị nói ban đầu thánh chủ c ắ t đ ư ớ c dù cho vẹn vẹn chỉ là như thế cũng đủ để cho người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa dù sao giữa hai người tranh l ệ n h thực sự quá lớn lớn đến làm cho người bình thường liền xuất thủ cơ hội cũng không thể có tiêu phàm người này quả thực bất phàm lần này tìm tới hắn thật là không có tìm l u n người đạo hoa thánh tử trong lòng một hồi may mắn thần thông cảnh liền có thể lực g á n h thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích chính là huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện đây còn không phải là dễ như chở bàn tay không có nửa điểm ngoài ý mớn s a cổ đ ế kinh có thể thật có khả năng bắt vào tay ha đúng lúc này phía d ư ớ i hào đức đạo nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng cao giọng hô đại trận đã thành đừng có h a m chiến theo một tiếng này la lên h ư không bên trong sắc khí đằng đằng như vô lượng đại dương mênh mông nước lật út mà đến phô thiên cái địa cực kỳ kinh người muốn đi nơi đó có dễ dàng như vậy trong nháy ế t mắt thiên địa phong vân biến ảo khủng bố uy áp như xa cổ sơn mạch hạ xuống làm cho đạo hoa thánh tử trong chốc lát chưa chuẩn bị khí cơ bị kiềm hãm tại chỗ bị huyết lãng hất bay bay ngược trở về chưa từng nghĩ cái này phản ngược lại thành việt cao thoát thân cơ hội đạo hoa thánh tử thân lực tịch quyền đem tiêu phàm mang theo trong đó hướng về hào đức đạo nhân phóng đi không tốt bọn họ muốn trốn đạo hoa thánh tử vẻ mặt lưỡng lự màu sắc chậm chạp không dám leo lên tế đàn trước mắt truyền thống tế đàn đơn sơ không gì sánh được tựa như đứa bé xây dựng đồ chơi một dạng ngã trái ngã phải thực sự khó có thể lệnh k hào i n phục, cái y tế thể đàn có h à n h đức ộ một hư không? Lời nói nhảm, bực này nguy cấp tình hình, bần đạo có thể dựng một cái như vậy, không thể tinh người nói này nguy bần dựng truyền tống đàn dàng, còn muốn nó có thể tinh xào đến Lời cái có có m bực cấp vậy tế đạo đã xào dễ nào? Hào đức đạo ứ c đ nhân tức giận nói được rồi được rồi ngựa chết thành ngựa sông a lúc này cũng chỉ có thể tín nhiệm cái này thiếu hào đức đạo trưởng tiêu phàm nhanh chóng nói rằng lúc này bốn tôn thánh nhân đại năng tùy thời đều có thể phát sinh lôi đình nhất kích cũng không phải là thảo luận điều này thời điểm đạo hoa thánh tử b i u môi vẫn là theo sát tiêu phàm sau đó nhảy lên tế đàn hh mấy cái ở nông thôn thủ miết còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta hoành độ hư không cũng không suy nghĩ một chút vần đạo trận văn như thế nào dễ dàng như vậy bị phong tỏa hào đức đạo nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc sau đó hắn đúng là còn hướng về phía cái kia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân phật tay người to nói chư vị đừng có đưa tiễn các ngươi huyết ma tộc quá nghèo bên trong nhưng mà cái gì mặt hàng đáng tiền cũng không có vừa dứt lời trên tế đàn một trận bạch quang hiện lên tiêu phàm đám người thân ảnh cứ thế biến mất hư không trong bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân sắc mặt trở nên mật ra trật sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem dĩ nhiên tại dưới mí mắt bọn hắn làm cho cái này và cái tiểu đối thành công đào thoát cái này bảo hắn nhóm làm sao chịu nổi chết tiệt cái k i a đào mộ t ặ c dĩ nhiên nắm giữ đại đế c h â n văn ta hư không phong tỏa đối với hắn vô hiệu đầu lĩnh huyết ma tộc thánh nhân lập tức chính là h i ể u được chửi ấm lên tế đàn vẫn còn ở chúng ta lại truy tác đi qua nhất tôn huyết ma tộc thánh nhân phủi liếp mắt tế đàn hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến hướng tế đàn sau đó mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân cũng đều dối dít hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện ở trên tế đàn cũng lấy vô thượng thần lực kích hoạt tế đàn chuẩn bị h à n h độ hư không truy tác đi qua ba nghìn dặm bên ngoài hư không ảm đạm vặn v xuất hiện một kẽ hở tiêu p h à m hào đức đạo nhân cùng đạo hoa thánh tử từ nước v á bên trong lao ra không tốt phía sau có người đổi tới đạo hoa thánh tử tâm đầu nhất thiêu sắc mặt đại biến hắn cảm ứng được tế đàn khí tức lại bị kích hoạt cái kia mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân lại còn là không tha thứ truy kích đây là muốn không chết không n g ớ ta hào đức đạo nhân cười gian rộ lên như sài lang một dạng nói hh cái kia tế đàn nhưng là trải qua đặc thù l ệ n chế dùng xong một lần phía sau chính là biết mất đi hiệu lực bọn họ không phải đổi tới hoàn hảo một ngày muốn đổi tới hhh vậy thì có việc vui lạc tiêu phạm cùng đạo hoa thánh tử lúc nhau đều thấy khắp cả người phát lệnh theo bản năng lui lại mấy bước kéo ra cùng hào đức đạo nhân khoảng cách cái này thiếu đạo đức đạo nhân thật là nham hiểm tột cùng à vô thì vô khắc không phải đang chuẩn bị b ấ y người về sau làm cách xa cái này thiếu đạo đức đạo nhân mới là vê anh đang ở hào đức đạo nhân vừa dứt lời chi tế mới vừa kích hoạt tế đàn huyết ma tộc thánh nhân vẻ mặt mở mịt phát hiện trên tế đàn đúng là hiện lên có vô số đạo vân dẫm dạp t ả n ra m ạ c đại sát khí cùng khủng bố ba đậu không tốt nơi đây có b ẫ dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân hết lớn xoay người muốn rời đi nhưng mà cái này hết thể đều đã chậm、Điều nghìn b ạ n đạo vân hiện lên buộc phát ra đáng sợ uy năng tại chỗ đưa bọn họ đ á n h bay thần t ì n h t h ế thảm thân hình chật vật không chịu nổi nếu không phải là bọn họ xem thời cơ sớm đúng lúc đã thánh khí hộ thân chỉ sợ lúc này đều sẽ bị thương không nhẹ ghê tởm nhân tộc ta với các người không chết không nớt dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân ngửa mặt lên trời gào thét bi phân t u ụ t cùng mà giờ khác này tiêu phàm cùng đạo hoa thánh tử chính nhất khuôn mặt cười lạnh nhìn hào đức đạo nhân Đạo trưởng, giữa chúng ta chúng giữa sách, có số tiêu p h ạ m ngồi đợi lễ mừng năm mới các ngươi tỉnh hữu nghị khen thưởng Trước 135, đạo trưởng khuất, thí luyện quy tắc. 3 năm. Hào đức đạo nhân mặt trời tân tân trận thoát ta thì thôi Tiêu thánh tử mặt mặt thật biết ngươi như cười. với đức sắc, có đức khắc lục cảnh, cảm cũng cầu, có cùng khóc cực đạo đạo đổi đại đạo đi, đoàn đạo đạo lại Phạm Hào sao? hoa dở dở luyện năm. nhân không nghĩa lâm nhân nói, lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo tân tân khổ khổ khắc lục văn, mang bọn không ơn vẫn muốn sông nhìn nhau, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hàng này, thật là không ủy quy ly vậy khổ khổ k hiếu hiểm phải hai hổ qua xấu lâm lý là vẻ ra mặt đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng có thể câu thông tinh nguyện trí lực khủng bố phi thường thư không bên trong tinh nguyện kêu gọi kết nối với nhau tản ra ánh sáng lưu hỏa từng đạo tinh nguyện trí lực như quang trụ mực dạng từ trên trời gian xuống ra chưa đạo h từng h nghĩ ở kinh khủng như vậy dưới sự uy áp cái tiêu hào đức đạo nhận tượng như người không có sao mở dạng căn bản cũng không chịu này của mạnh mẽ tuyệt đối uy áp ảnh hưởng lên trời có đức yêu sinh các ngươi thật là không có nhân tính vần đạo quên sống chết mang bọn ngươi thoát hiểm các ngươi làm sao có thể như vậy h ả o đức đạo nhân trên mặt thịt béo run lên một cái dường như cực kỳ bi phẫn một dạng đạo trưởng chớ nói chuyện cười đi qua ngươi gần đây không phải là như vậy hành sự sao tiêu phàm chế nhạo nói hắn có thể còn không quên thần táng chi huyên sự tình cái này thiếu đạo đức đạo nhân tụ bảo đại trận nhưng làm ư ợ n dùng máu tươi của hắn hấp dẫn linh bảo nghèo đạo hạnh sự tình từ trước đến nay đều là lưu lại chỗ trống cũng không giống như các ngươi như vậy qua sông liền tháo dỡ cầu h ả o đức đạo nhân vẻ mặt ta cực kỳ hủy khuất dán dấp lộn bột nói rằng Bộ dáng như vậy, ngược vậy, lập ạ đạo đạo i mới cái thiếu thì nhường đường hoa thánh tử có chút thấy nấy, mới vừa cũng quả thực t nhường hoa nhờ có cái này thiếu đạo đức đạo nhân đường nấy, cũng này đức vừa có có quả r n văn, này thân. cái có thoát mới thể l ậ tức hắn theo bản năng nhìn về phía tiêu phàm làm như ở hỏi tiêu phàm ý kiến tiêu phàm tinh tế tự định giá một phen cái này thiếu đạo đức đạo nhân mặc dù là có chút b ấ y người nhưng cả người trận pháp bản lĩnh có thể còn có thể cần dùng đến ngược lại cũng không trở thành đắc tội quá chết một phần vạn thằng ngãi này mang thủ ngày đó cho bọn hắn đào xuống một đại h ã m hại nói không chừng hôi đầu thổ kiểm hay là bọn hắn thần t h n g chi huyên một chuyện hắn tuy là bị hào đức đạo nhân tinh tế nhưng cuối cùng vẫn hòa nhau một ván bà bối tất cả thuộc về hắn hết thảy coi như là nhân q u ả kết thúc bất quá cái này đều là không phải tiêu phàm định lúc này dừng tay m g u y n h â n nơi đây dù sao vẫn là huyết ma tộc trưởng một phần bạn lại gặp phải mấy tôn thánh nhân đại năng có cái này thiếu đạo đức đạo nhân ở bọn họ cũng không trở thành quá thảm hại hơn nữa cái này thiếu đạo đức đạo nhân thâm bất khả chắc một ngày đánh đấu nói không chừng còn có thể hấp dẫn tới cừng giả đưa bọn họ cho tận diện nghĩ được như vậy tiêu phàm khoát tay áo nói thôi được hảo đức đạo trưởng chuyện lần này đến đây thì thôi chúng ta liền không tính toán với ngươi có thể kiên quyết không có lần sau h ả o đức đạo nhân cười híp mắt phất phất tay dưới chân một trận đạo vân hiện lên t r ậ n quang mang tận tán cất vào hắn to lớn tay lên trời có đức yêu sinh bần đạo nhưng là phẩm hạnh đoan tránh người xuất r a há lại sẽ làm vậy trở chuyện xấu xa h ả o đức đạo nhân cười tủm tìm nói rằng gương mặt quang minh lâm liệt đạo hoa thánh tử nổi gân xanh khoe miệng có quắc một trận ngươi sẽ không đi vậy trở chuyện xấu xa vậy ngươi đi đ ạ o nhân ra mộ tổ làm chi ngươi sẽ không đi vậy trở chuyện xấu xa ngươi kéo chúng ta hạ thủy là vài cái ý tứ ngươi sẽ không đi vậy trở chuyện xấu xa mới vừa dưới chân trận văn đây tính toán là cái gì người này ra mặt thật là kỳ d Tiêu p h m cố nén m u ố chi nói h h không chừng cái kia mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng đang ở chung quanh tìm bọn họ nơi đây cũng không an toàn hào đức đạo nhân mi phi sắc vũ đạo chỗ kia ta biết ta trước sớm từng nỗ lực tiến vào bên trong chưa từng nghĩ chỗ kia cấm chế thật lợi hại ta đều không có biện pháp xông vào trong đó đạo hoa thánh tử gật đầu nói việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh lên đi đi trước huyết ma tộc thí l u y ệ n c h i địa đường hắn chính là biết được trước sớm hắn cũng đã tới nơi đây chỉ là khi đó huyết ma tộc thí l u y ệ n c h i địa vẫn chưa mở ra hắn cũng chỉ có thể tay không mà về bất quá hắn cũng không phải không thu hoạch được gì ít nhất phải biết một ít huyết ma tộc thí l u y ệ n c h i địa tình huống căn bản huyết ma tộc thí l u y ệ n c h i địa chính là viễn cổ huyết ma tộc đại năng lấy sức mạnh vô thượng mở ra một phương tiểu thiên địa cũng lấy bí pháp gia trì không có đặc định mở ra phương pháp chỉ sẽ khiến cho cái kia một phương tiện thiên địa tan vỡ bên trong còn có chắc thí một phen cốt linh không được vượt lên trước năm mươi tu vi cao nhất không thể siêu qua trường sinh thập trọng bằng không căn bản là không có cách xông vào trong đó một ngày muốn xông vào đem sẽ tao nộ đáng sợ s á t trận phục giết cũng chính là bởi vì nơi này đặc thủ nó mới có thể bảo tồn đến nay nếu không ma tộc to lớn có thể đã sớm mạnh mẽ đem mở ra c ư ớ p đoạt khả năng này tồn ở trong đó xa cổ đế kinh theo của bọn hắn không ngừng đi về phía trước dọc theo đường đi gặp phải không ít dị tộc c ứ n g giả cùng với nhân tộc người đều là cảnh tượng vội vã đ ầ y có lòng, lòng đề phòng xa cổ đế trải qua giá trị không thể đo lường huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra tin tức thiên hạ khiết sợ không có bất kỳ không hai bộ tộc có thể đảm n h i ệ n thập đại cường giả tộc người cũng đều rối rít đi trước v ù v ù cồn phong ở gà o thét phóng khoáng vô cùng hết u y sắc hạc cốc bên trong sớm đã là kín người hết chỗ khí thế ngập trời khiến người ta hoảng sợ nhưng lẫn nhau trong lúc đó coi như khắt chế chưa từng đánh đập tàn nhẫn dù sao gần bắt đầu huyết ma tộc thí luyện mới là mục đích của bọn họ chỗ trước đó nếu như đánh đập tàn nhẫn chỉ sợ sẽ làm cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi bọn họ sẽ không ngu như vậy bất quá có thể tưởng tượng đợi đến cái kia huyết ma tộc thí luyện hoàn tất phía sau lần nữa gặp phải chỉ sợ là muốn đánh cái ngươi chết ta sống、Đợt. xin lỗi làm cho mọi người đợi lâu vừa mới từ ngọn núi đi ra trở về tắm cũng không tắm mà bắt đầu g õ chữ mọi người chớ trách hác. Trước 136, Thanh、Dương、Thánh Tử, thí Trước Tử, ra. Dương luyện mở khác ỳ quái, k ô n nói thí luyện đã bắt đầu, làm sao còn có nhiều như người đang g phải Phạm thí ngợi? Tiêu có bắt làm đầu, u vậy đã sao kỳ q i hỏi. Huyết t ma ộ thí tri tin tức, thiên biết thật mắt chuyển khắp hạng, không khứ nhiều như Hào Nhân hiếp luyện là lại điệu quá quái. mấy ngày, vậy cũng vẫn người đang ngợi, đằng nói, người ra cười đã Đức Đạo mở sớm có có có kỳ không nói nữa nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng đợi tối nay thí luyện tri địa mở ra đúng lúc này từng đạo cầu vồng xẹt qua chân trời từ trên trời giang xuống ra bọn hắn bây giờ ba người trước mặt người cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi tư thế mai hùng bừng bừng phân chấn khí chất không tầm thường nhất kiện màu lửa đỏ đạo ý ỉa hiện ra hết kỳ xuất màu khí c h ấ t trong lúc mơ hồ bên ngoài quanh thân như có hỏa quan g t ố c biến có chút bất phàm ở sau thân thể hắn còn có tiêu phàm gặp qua một lần cũng từng có giao thủ ngắn n g i nhân trỗi lên thanh dương thánh địa tri đệ tử đạo hoa huynh chưa từng nghĩa Kỳ âm dù sao đạo hoa thánh tử chưa chắc có cơ hội trở thành nói ban đầu thánh địa chi thánh chủ mà thanh dương thánh tử thì là tất nhiên tiếp nhận thanh dương thánh địa vì dân tộc mười nhị thánh địa chi nhất chủ nhân quý không thể nói thanh dương thánh tử lắc đầu nói hết thẻ người người đạo hoa thánh tử gật đầu than thở bất quá có như vậy một chút hy vọng cũng là tốt trường sinh bí cảnh t ấ n t r ư ớ c thực sự quá khó khăn nếu có thể nhiều lần xem mấy bộ đ ế kinh vẫn là rất có í t lợi trường sinh cảnh phía dưới t ấ n t r ư ớ c chỉ cần nhất định có thiên tư cùng đại lượng tài nguyên là có thể tu hành khó khăn bắt đầu tại trường sinh bí cảnh trường sinh bí cảnh mỗi nhất trọng thiên t ấ n t r ư ớ c đều có như lên thiên nhất vậy chắc trở nhưng tương ứng chiến lược cũng là cực kỳ khủng bố như đạo hoa thánh tử như vậy trường sinh ngũ trọng thiên tu vi người mang thiên tứ chi thể có thể vượt cấp mà chém phổ thông thánh nhân cảnh đại năng chiến lược không thể bảo là không khủng bố mà thanh dương thánh tử liền đáng sợ hơn đồng dạng là trường sinh ngũ trọng thiên tu vi người mang thiên tứ trí thể Từng vượt có ấ chấn p mà chém thiên tài nào cảnh tục, thiên thánh nhân cảnh đại đăng, chấn thế hai tủ, không đại người năng, thể h k ô người nhìn phong mang. n kỳ g Có người nói thanh dương thánh tử còn từng chạm sát quá nhất tôn dị t ộ c hoàng tử thay thế ở vạn tộc phong vân bảng trong bài danh tệ thân vào vạn tộc phong vân bảng c h i đệ một trăm hai mươi bài danh di khí tức của ngươi để cho ta có chút quen thuộc chẳng lẽ trước đây chúng ta từng gặp thanh dương thánh tử nhìn một chút hào đức đạo nhân nhãn thần bên trong hiện lên một tiếng nghi ngờ nghe được lời này hào đức đạo nhân kiền ba ba cười cười vẫn chưa trả lời như vậy khác thường phản ứng nhất thời làm cho tiêu phản chân mày giật mình tiêu h n n g g ã này nhân vậy thích tổ đảo phạm thánh thánh đạo đạo thánh thánh cùng đạo hoa thánh tử sắc mặt tối sầm t h a n g ngãi này thật là gan to bằng trời liền thánh đ ị a tiên liệt mộ đều muốn đi đạo cũng không sợ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh lên trời có đức yêu sinh thanh dương thánh địa tương lai chi thánh chủ lấy n g ư ơ i t ô n quý há lại nhưng như thế oan u ồ n g bần đạo h ả o đức đạo nhân nghiêm sắc mặt dáng vẻ trang nghiêm một bộ thế ngoại cao nhân rằng dấp nói thanh dương thánh địa tên bần đạo ngưỡng mộ đã lâu đi vào chiêm ngưỡng mộ t hai tiết liệt thống không quá đáng chứ vậy cũng đều là nhân tộc ta ném đầu lâu sái nhiệt huyết tiền bối tiết liệt bần đạo há lại sẽ vậy vô s ỉ vô đ ứ c đào bên ngoài lăng mộ quấy nhiều anh kiệt chi thanh tịnh bần đạo tuy là bất tài nhưng cũng là một cái có tố chất có đạo đức có lý tưởng nhân tộc tuấn kiệt thanh dương thánh tử như vậy oan uổng bần đạo thực sự khiến người ta thất vọng đau khổ ở đâu. đang khi nói chuyện hào đức đạo nhân mập mạp trên mặt còn miễn cưỡng bài trừ mấy giọt nước mắt tới nhìn một bên đạo hoa thánh tử cùng tiêu p h ạ m khỏe miệng giật một cái cái này thiếu đạo đức đạo nhân thật là tốt d i ễ n kỹ nếu không phải vừa mới trải qua một chuyện có thể bọn họ thật đúng là sẽ tin tưởng hắn theo như lời lời nói cho rằng những tin đồn kêu bất quá là lời đồn h a m hạ i ngữ điệu lấy thằng ngãi này vậy thiếu đạo đức phẩm hạnh cái gì không dám quấy nhiễu nhân tộc tiên liệt chi anh linh toàn bộ đều là lời nói dối nếu như sự tình có thể vì bọn họ có thể không tin thằng ngãi này biết t ờ ta có thể thánh địa trường lão tận mắt thấy ngươi ở thánh địa tiên liệt l a n g viên bên ngoài bảy trận văn ý muốn mưu đồ gây dối thanh dương thánh tử sau lưng trỗi lên nghĩa t r á n h ngôn tử nói hiểu lầm hiểu lầm cái kia đều là hiểu lầm hào đức đạo nhân khoát tay lia l i a vẻ mặt đau lòng như cóc nói lúc đó ta chỉ là bảy vô thượng trận văn ý muốn tế điện nhân tộc ta tiên liệt mà thôi kết quả nhưng là bị ngươi thanh dương thánh địa mấy cái lao nhân ước chừng đổi r ế t mấy vạn dặm kém chút không đem cái mạng nhỏ của ta cho nhập vào sáu trăm m ư ơ i ba thanh dương thánh tử vẻ mặt không lành nhưng đúng là vẫn còn chưa từng xuất thủ người này là dị tộc tri địa không thích hợp gây chiến để tránh khỏi dẫn phát bất chắc húng chi nhân tộc nội đấu chỉ làm cho những cái này dị tộc người xem náo nhiệt tăng thêm hài hước quan trọng nhất là cái này thiếu đạo đức đạo nhân thật không đơn giản có thể ở hắn thanh dương thánh địa một số tôn thánh nhân đại năng dưới sự đổi u g i ế t chạy chối chết đủ có thể thấy bên ngoài không đơn giản hắn cũng chưa chắc có thể đơn giản có thể bắt được h a anh thiếu đạo đức đạo nhân người tốt nhất cầu khẩn đừng có ở đông v ự c lại bị ta gặp được nếu không ta đại đạo chân hỏa nhưng là không có mắt thanh dương thánh tử hừ lạnh nói hắn t i ê n tứ chi thể chính là trong truyền thuyết tiên thiên trí dương đạo thể đến trường sinh bí cảnh phía sau có thể câu động đại đạo chân hỏa uy năng vô cùng vị k i ê u bị hắn chém giết thiên tài thánh nhân cảnh đại năng chính là ở chỗ này hỏa chi dưới tươi sống nung đốt thành cho bụi liền thần hồn đều chưa từng chạy ra đúng lúc này h ư không bên trong phát sinh một hồi tiếng nổ ẩm nhấc lên từng cơn sóng gợn huyết ma tộc thí luyện c h i địa mở ra rs hy vọng mọi người t ậ n lực không nên nhảy chương xem miễn cho bỏ sót một ít gì đó sau đó chạy đến chỗ bình lùn ở chuyện mang ta rất nhiều thứ phân tán ở từng cái chương tiết bên trong nhất là có chút hãng hại cùng một ít cần thiết chăn đệm mới gặp gỡ hải tộc năm năm thật quỷ dị địa phương ngay cả ta chi pháp lực đều bị áp chế thêm vài phần tiêu phàm hành tẩu ở nơi này hoàn toàn đỏ n g ầ u sắc trên đất n h ư mày ở huyết ma tộc thí luyện c h i địa mở ra phía sau truyền tống môn mở rộng ra mọi người chen chúc mà vào một hồi quay c u ồ n g trời đất sau đó hẳn chính là bị truyền tống đến tận đây đây là nhất phương vắng lặng tàn phá thế giới tràn đầy tử vong hư hỏng khí tức không nửa phần sinh cơ liền một ngọn cỏ cũng không có một đầu sinh linh đều không thấy đập vào mắt chỉ có huyết sắc đám mây huyết sắc núi đồi huyết sắc thổ địa dòng sông màu đỏ ngỏm khắp nơi còn hựu trận trận huyết vụ, Lúc không lên, chỉ mà tâm có như vậy cái loại này pháp lực bị áp chế trình độ cũng càng ngày càng lợi hại ước chừng áp chế tiêu phản một phần ba pháp lực bất quá tiêu phản ngược lại cũng không từng lo lắng cái gì hắn chính là người mang hoàng cổ thánh thể bên ngoài nục thân trí lực phối hợp đều là tự quyết củng tự trọng lôi lao phát lực kỹ xảo đủ để cho hắn lực chém trường sinh cự đầu đ ỗ n g nhiên một đầu to lớn hung cầm bay ngang qua bầu trời mang theo trận trận huyết vụ bốc lên phiêu giật từ tiêu p h à m trên đầu bay qua thổi hắn nói y bay p h ấ t phới tới nơi đây như vậy lâu hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh ở hung cầm trên lưng có chút thân ả n h kinh ngạc nhìn tiêu p h à m đều lộ ra sắc mặt khát thưởng không nghĩ tới cái này cái nhân tộc so với chúng ta còn nhanh nhanh như vậy liền thâm nhập hết u y sắc hoa nguyên nghĩ đến làm là cái này cái nhân tộc truyền thống vị trí tương đối khá lúc này mới đi ở tại chúng ta phía trước hay anh, chúng ta đi theo người này phía sau có hắn làm mở đường t i ề n p h ò n g ngược lại là tránh khỏi chúng ta không ít phiến phước nếu là có đoạt được chúng ta đoạt chính là c h ậ t h u n g cầm cao minh không có vào tầng mây bên trong cũng thi pháp tẩn nấp bên ngoài khí cơ giám thị bên ngoài tiêu phàm nhất cử nhất động tới tiêu phàm những mày đúng là vẫn còn không có xuất thủ nơi đây q u ỷ dị bất phàm nếu như có nguy hiểm gì đến lúc đó lại bắt giữ những cái này dị tộc sinh linh vì hắn dò đường cũng không trễ ngược lại cũng không nhất thời vội vã không thể không nói trên một điểm này tiêu phàm cùng cái k i a sóng dị tộc người đều có lấy một dạng ý tưởng vây anh tại tới trước vài dặm phía sau xa xa truyền đến một tiếng nổ vang một cái dị tộc sinh linh chính thần uy quá độ lựa b ắ c bốn con thần t h ô n g cảnh huyết ma đánh sinh động đại địa run r u dày cái này dị tộc sinh linh trên người phơi bày ở ngoài trên ra hiện đầy ngân bạch sắc m i ế n g v à y tựa như kim là tầm thường tản ra không rõ sáng bóng ở tại quanh thân pháp lực như phun trào chi nước suối liên miên bất tuyệt uy thế bất p h ẳ m nhất cử nhất động gian bừng tỉnh lực có thiên quân đánh hư không trở nên lay động cái này dị tộc sinh linh đúng là thập đại cường giả tộc trong hải tộc người hải tộc chủ yếu sống ở với mỗi bên đại hải dương bên trong cực nhỏ xuất hiện trên đất bằng bất quá hải tộc làm như cũng không tranh phách tri tâm ít cùng trên đất bằng chủng tộc tranh phong chỉ là thành thành thật thật đợi ở mỗi bên đại hải dương bên trong không tranh quyền thế hơn nữa hải cuối cùng trong thiên tài địa bạo cũng không so với trên đất bằng thiếu thậm chí vẫn còn thắng chi thường thường sẽ có các tộc người đi trước long cung tầm bảo ở thập đại cường giả tộc bên trong nhân tộc cùng hải tộc quan hệ coi như không tệ ít có tranh chấp mà cái kia bốn con thần thông cảnh huyết ma cũng có chút bất p h à m cho là huyết ma tộc thiên tài bất quá ở nơi này hải tộc người trước mặt như trước không đáng chú ý ở nơi này hải tộc người trước mặt bốn con thần thông cảnh huyết ma bị đánh liên tục bại lui liền một tiên lực phản kích cũng không có vê anh bốn con thần thông cảnh huyết ma nhất tề tay niết tấn quyết khí huyết chi lực bạo rút mà ra làm như ở câu di chuyển phương thiên địa này trong huyết vụ vậy trong n h y mắt vô số huyết vụ quần quận mà đến hình thành một cái huyết sắc sông dài chiếm giữ bốn người t h ầ n phía sau tản ra vô tận u y áp hết t h ể đều kết thúc à, vọng tưởng cùng chúng ta tranh đ o ạ t huyết linh chỉ cũng không nhìn một chút nơi đây là lánh địa của ai dẫn đầu huyết ma diện mục dữ tợn phẫn nộ quát kèm theo tiếng này tiếng hét phẫn nộ hạ xuống cái kia quần c u ộ n huyết sắc sông dài dường như cựu thiên tri thủy chút xuống dâng bất hủ dắt lấy vô thượng uy thế buôn tập xuống mục tiêu t h ỉ n h lình chính là cái kia h ạ i tộc người n à y huyết sắc sông dài cũng không đơn giản cách thật xa tiêu p h à m đều có thể cảm giác được cái kia huyết sắc trường sông bên trong ẩn chứa vô tận sắc khí dường như đây là cái kia huyết ma nhất tộc bí thuật đem nguyên bản là quỷ dị huyết vụ trở nên càng thêm kinh người theo cái kia phi nhanh mà đến huyết sắc trường hà lặc dưới phía dưới huyết sắc thổ địa dồn dập văng tung tóe làm như không chịu nổi vậy chờ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng ý áp một dạng chẳng lẽ nơi này sức áp chế cùng cái kia đẩy trời huyết vụ có quan hệ tiêu p h à m trong lòng cả kinh tỉ mỉ hồi tưởng lại theo hắn không ngừng thâm nhập nơi đây đẩy trời huyết vụ cũng càng phát nồng n ặ hầu như đều nhanh hình thành một đoá, đoá đám ây m tại tiến lên trên đường tiêu phàm đã từng nếm thử thôn vệ luyện hóa những thứ này huyết vụ bất quá so sánh với tiêu phàm cái kia bừng tỉnh không đáy một dạng hoàng cổ thánh thể những thứ này viết vụ sở có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ hầu như có thể không đáng kể hai anh chính là ma tộc dưới trướng chi tay sai cũng dám cản rỡ như thế cái kia hại tộc người cười lạnh ký âm như lại cổ thô cùng màn nặng nghề được triệu vê a đối mặt cái kia thao thao xuống màu m á u sông dài cái kia hải tộc người không sợ h ã i chút nào đi ngược lên trời trên tay thần hoa t ố c biến mơ hồ có câu vân hiện lên uy thế ngập trời đột nhiên trong lúc đó ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu thần hoa trói mắt như một viên vô tận sáng trói thần thạch vậy tản ra ba đậu khủng bố t h i n h thịch thần thạch bên trên quan g thải đại phóng một đạo nhìn như cực kỳ yếu màn sáng hiện lên đảm nhiệm cái kia ngập trời huyết sắc sông dài như thế nào quần trào m á n liệt xứng sờ không cách nào đi tới nửa phần sau đó cái kia hải tộc người pháp lực bạo dũng mà ra d ũ n g ánh vào vậy cũng dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu bên trong màn sáng không ngừng mở rộng cuối cùng đem chọn cái huyết sắc sông dài bao phủ trong đó cái kia hải tộc người đứng ngạo nghệ huyết sắc trường trên sông trên cao nhìn xuống nhìn cái kia bốn cái huyết ma lạnh lùng nói hai anh còn không mau mau nói ra huyết linh trì bí mật nếu không chết chương một trăm ba mươi tám biến hóa lại xuất hiện huyết linh bí mật một năm huyết linh trì bí mật tiêu phàm nhữ mày huyết ma tộc thí luyện chi địa thí luyện nội dung dường như cũng không từng truyền ra ai cũng không biết đến tột cùng có gì khảo nghiệm có thể cái này hay là huyết linh trì chính là một cái manh mối nghĩ được như vậy tiêu phàm hướng về kia hải tộc người đi tới thu liễm lại toàn thân khí độ máy móc phòng ngừa bị bên ngoài phát hiện thiên không trong h ư n g cầm cũng theo sát phía sau chậm rãi hướng cái kia hải tộc người tới gần từ bọn họ tiến nhập cái này nhất phương t i ể u thế giới bắt đầu cũng chỉ là từ xui xẻo huyết ma cửa bên trong biết được này địa danh vì huyết sắc hoa nguyên còn như thí luyện nội dung những cái này huyết ma cũng không rõ ràng bọn họ thì càng không được biết rồi hai anh các ngươi những thứ này dị tộc cũng như t o à n muốn nhúng c r ả m ta huyết ma tộc bí cảnh nằm mơ đi thôi dẫn đầu huyết ma nhãn thần lộ ra bất khuất thần xác kiên định tốt r i ê n g ta thì thưởng thức ngươi như vậy người có cốt khí cái kia hải tộc người cười lạnh liên tục đang khi nói chuyện cái kia hải tộc chi trong mắt người thần hoa hiện lên một đạo rực rỡ kiếm khí trực tiếp b ổ về phía người cầm đầu kia huyết ma gian giác làm như không có bất kỳ trở ngại kiếm khí hoành không mà ra tại chỗ liền đem cái kia huyết ma đầu lâu chém không phải huyết dịch dường như nước suối một dạng phun trào mà ra nhanh chóng nhiễm đỏ phụ cận mặt đất làm cho nguyên bản nhan sắc tươi đẹp mặt đất màu đỏ ngỏm trở nên càng đỏ tươi đám này huyết ma rất mạnh thiên tư bất phàm không thể so với phía trước tiêu phàm đã gặp qua hàng t á ma vương kém sáu trăm hai mươi đương nhiên nếu như là người yếu. bọn họ sẽ không chút nào hoài nghi nếu như không quay lại đáp người này vấn đề chỉ sợ hạ tràng cùng mới vừa còn kêu huyết ma một dạng đầu lâu hành không bắt đầu huyết dịch tắt đại điện Ta n ó i ta nói trong đó một con huyết ma sắc mặt sợ hãi vội vàng không mất gật đầu người mặt khác hai huyết ma căm tức nhìn con này huyết ma đáng tiếc bọn họ còn chưa có nói xong đã bị cái kia h ả i tộc người một đạo kiếm khí quét ngang mà đến tại chỗ đ ê u đầu như vậy thủ đoạn tàn nhẫn nhất thời làm cho con kia huyết ma càng làm hại hơn sợ hai chân đều không tự chủ được run lên đứng lên nghĩ đến con này huyết ma cho là cực nhỏ đi ra ngoài lịch luyện chưa từng trải qua sinh tử đại khủng bố mới có thể không chịu được như thế nói đi hiện tại không ai quấy dối ngươi cái kia hải tộc người lạnh lùng nhìn con kia huyết ma nhãn thân bên trong không có chút nào cảm tình màu sắc huyết linh trì bên trong có vô thượng c h i thần bí mật linh vật có thể tăng mạnh mẽ ta huyết ma tộc c h i thân thể làm cho nội t ì n h trở nên thâm hậu hơn giống như là cải biến ta huyết ma tộc nhân t i ê n tư cái kêu huyết ma chiến chiến nguy nguy nói rằng bất luận cái gì sinh linh n ụ c thân cường đại không ai bằng thì ý nghĩa nội t ì n h thâm hậu cảnh giới sau khi tăng lên có khả năng bùng nổ chiến l ự c cũng liền càng mạnh kỳ pháp lực hoặc là thần lực càng thêm thuần hậu cái gì cái kia hải tộc người kinh hãi hãn vạn không nghĩ tới mọi kia linh trì lại có như thế công hiệu Thảo nào huyết t nào ma ộ chỉ từng tộc là ma u huy tiểu thế giới tồn tại, huyết ma tộc muốn không cường đại đều y này loại tại, đại giới kém không khó khăn. ma nhất cường phương tồn cường thế h tộc, tộc có c là cực kỳ đáng tiếc huyết ma tộc trung quy số mệnh k h ó coi có bực này bí cảnh nhưng thủy trung không phải từng xuất hiện đại đế không cách nào bảo vệ kỳ tộc chấn áp khí vận đúng là vẫn còn suy sụp trở thành một tộc yếu bất quá m á u kia linh chỉ bên trong có đại h n g hiểm phá lệ đặc thủ không phải ta huyết ma nhất tộc người tiến vào bên trong rất nhanh chính là biết nụt thân hư thối con kia huyết ma bổ sung một câu lại có loại chuyện này cái kia hải tộc người n h ữ mày lại tựa như là có chút tin tưởng con này huyết ma theo như lời thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ bực này có hạn chế bảo địa cũng không phải duy nhất cái này một chỗ hắn hải tộc bên trong tương tự bảo địa nhiều không kể x i ế t cũng không hiếm thấy bất quá ở không có thấy tận mắt đến phía trước hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng con này huyết ma lời nói không phải tộc của ta b ờ ép trí tuệ nhân tạo loại chắc chắn có ý nghĩ khác hắn thúc giục vội vàng con kia huyết ma đi trước cách đó không xa phía kia huyết linh trì tiêu phản cùng trên bầu trời những người đó theo sát phía sau phía kia huyết linh trì cách nơi này cũng không phải là rất xa cũng chỉ có ba năm dặm đường bộ dạng rất nhanh chính là chạy tới đó là nhất phương nhan sắc cực kỳ tươi đẹp huyết sắc a o nước a o không ngừng sôi trào từng sợi huyết sắc x ư ơ n g ngủ đặc bay lên không ngừng thăng vào thiền không bên trong sau đó bị gió thổi di chuyển phiêu hướng bốn phương t h m hướng cái gì sao áp chế pháp lực huyết vụ dĩ nhiên là từ huyết linh chỉ bên trong sinh ra tiêu p h à m rung động t i ế n nhập này bắt đầu hắn cũng cảm giác được pháp lực bị nào đó lực lượng thần bí áp chế theo hắn không ngừng thâm nhập lúc này mới hiểu áp chế hắn pháp lực chính là vậy không đoạn tăng nhiều huyết vụ lúc này hắn đã là có chút tin tưởng con kia huyết ma tộc người theo như lời, lời nói những cái này huyết vụ sản sinh với một phe này huyết linh trì bên trong có thể áp chế sinh linh pháp lực chưa chắc không có hư thối ngoại trừ huyết ma tộc trở ra dị tộc sinh linh hiệu quả quả dù sao nơi này chính là huyết ma tộc thí luyện tri địa người đi xuống trước cho ta xem xem cái kia h ả i tộc người vẫn chưa lấy thân thử nghiệm mà là dự định trước hết để cho con kia huyết ma tiến vào bên trong muốn quan sát phỏng đoán một cái tại b ự c này hung nhân trước mặt con kia huyết ma không dám chống lại lập tức chính là ngoan ngoãn nhảy vào phía kia huyết linh trì bên trong thần xác không nửa phần gì thường bất quá loại an tính này vẹn vẹn chỉ là duy trì không đến một khắc đồng hồ con kia huyết ma chính là sắc mặt đại biến mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra thần tình có chút dữ tợn nhanh mau đỡ ta đi tới ta ta muốn không được con kia huyết ma nỗ lực leo lên muốn muốn trốn khỏi phía kia huyết linh trì cũng hướng cái kia hải tộc người kêu cứu nhưng mà hắn kêu cứu cũng không có được đáp lại cái kia hải tộc người d i ễ n vô biểu tình t h ở ơ lạnh nhạt không chút nào xuất thủ cứu trợ y tứ con này huyết ma đã không giá trị lợi dụng chết ở chỗ này ngược lại thì tiết kiệm khí lực của hắn cuối cùng con kia h u y ế thiên ma một ở ồ t i không trong t con kia hung cầm nát xuống cũng từ phía trên đánh xuống mấy đạo đáng sợ thế tiến công phân biệt đánh út về phía cái kia hải tộc người cùng tiêu phạm Trước 139, bắt giữ dị tộc cuối cùng vào huyết trì hai năm đều cút n g a y cho ta h u n g cầm chi bên trên truyền đến một tiếng quát lớn bọn họ vẫn trên bầu trời quan sát trước k i a chỉ là làm cho tiêu phàm phục vụ mở đường tiền phong bọn họ ở phía sau chiếm tiền nghi hiện tại nhìn thấy một phe này huyết linh trì bọn họ cũng không nhịn được chuẩn bị đem tiêu phàm cùng hải tộc người khu t r ụ độc hưởng cái này nhất phương huyết linh trì bọn họ cùng tiêu phàm phán đoán nhất trí đều là cho rằng một phe này huyết linh trì xác nhận đối với bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu quả chỉ bất qua có thể không thể đợi lâu trong đó mà thôi cho nên phải đem tiêu phàm cùng hải tộc người khu t r ụ để phòng bất chắc hoành tiêu phàm xuất thủ khí huyết như rồng liền pháp lực đều chẳng muốn sử dụng hoang cổ thánh thể chi lực đ ỗ n g nhiên bạo phát kim quang đóng ánh tô lên hắn như nhất tôn vô địch chiến thần một dạng tại chỗ liền đem đạo kia thế tiến công đánh bể ung dung tập cùng mà cái kia hải tộc người cũng không đơn giản trong tay tái hiện v i ể n kia dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu một màn ánh sáng xuất hiện nhất thời đem tất cả thế tiến công hấp thu có thể nói là cực kỳ kinh người làm sao sẽ cường đại như vậy lần này là đánh lên thế bản bọn họ cũng không biết tiêu phàm thân phận nếu như biết được tiêu phản năng lực gánh thánh nhân cảnh đại năng toàn lực nhất kích nhất định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó căn bản không dám t r e o trọc lại càng không muốn nói lúc này còn có vị kia đáng sợ hải tộc người cũng là cực kỳ lợi hại đi nhanh lên bọn họ không phải dám tiếp tục ra tay t h ọ n tay vung ra mấy đạo cầu vồng đoạn hậu cưới hùng cầm chạy trốn từng đạo cầu vồng hiện lên trực tiếp buôn tập hướng tiêu phản cùng cái kia hải tộc người đúng là một số món bảo khí thình thịch tiêu phản huy động nắm đấm vàng một quên một cái tại chỗ đem đánh phía hắn một số món bảo khí đánh bể mạnh đạn một cái mặt đất màu đỏ ngòm n ư ớ ra từng đạo l cả người hắn giống như một mũi tên nợ vậy một mạch sông hướng thiên không bên trong mà bên kia cái tia hải tộc người thủy tinh cầu tản ra lớn lao thần hoa tại chỗ đem cái tia từng đạo cầu v ò n g nghiền nát cũng hướng lên bầu trời trong h u n g cầm đi không xong đáng sợ tia nhân tộc đuổi theo tới cái tia h u n g cầm trên dị tộc sinh linh hoảng hốt kêu lên sợ hãi ghê tởm mọi người một cùng ra tay đem người này đánh rớt có dị tộc sinh linh h é t lớn chật thư không bên trong thần hoa lòng lánh từng đạo bí thuật phát sinh sôi đem huyết sắc bầu trời nhuồn thành bảy màu xác từng cổ một đáng sợ ba động tùy theo lan tràn ra nhưng mà ở tiêu phàm trước mặt hết thể phản kháng đều là p h í công bành bành bành tiêu phàm cả người và n g ọ g ánh tản ra mạc đại h uy thế như nhất tôn từ trên chín tầng trời xuống vô địch chiến thần một dạng đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không thể cả phá song quyền huy động mang theo từng cơn sóng gợn tản ra mạc đại h uy thế cái k i a từng đạo đáng sợ thế tiến công nhất thời bị tại chỗ đánh bể tiêu tán với hư không bên trong hoang cổ thánh thể mạnh hiếm thấy trên đời không đợi những cái này dị tộc sinh linh lần nữa đánh ra bí thuật tiêu phàm thôi động hành tự bí cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở hùng cầm bên trên tại chỗ đem mấy cái này dị tộc sinh linh bắt giữ mà lúc này cái t i a h ả i tộc người thế tiến công cũng theo tới tại chỗ đem con kia h u n g cầm đánh bể bất quá cái t i a h ả i tộc người làm như đối với tiêu p h ạ m cũng không để ý đánh bể h u n g cầm phía sau chính là thu hồi thế tiến công người rất tốt tiêu p h ạ m vừa hạ xuống cái t i a h ả i tộc nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười giơ ngón tay cái lên hắn đi tới lục địa thời gian cũng không lâu sở kiến c h i dị tộc sinh linh cũng không ít nhưng dường như tiêu p h ạ m như vậy n ụ c thân cường hãn vô song nhân tộc thật đúng là lần đầu thấy trong lòng sinh ra một tia kết giao ý tiêu phản khoát tay á o trầm giọng nói một phe này huyết linh trì dường như lại có gì đó quái lạ ta mớn hay là trước để cho bọn họ trò thử một lần hắn truy kích đi ra ngoài đem mấy cái này dị tộc sinh linh bắt giữ gây nên chính là cái này mới vừa chỉ là huyết ma tộc người đi vào dị tộc sinh linh vẫn chưa tiến vào bên trong dù hắn tự cho mình siêu phạm cũng không dám tùy tiện xuống phía dưới tìm tòi kết quả có mấy cái này vật thí nghiệm tất nhiên là không thể tốt hơn nữa cái kia hải tộc người gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy trước tạm từng cái từng cái thử tiêu p h ả m gật đầu thuận tay đem một người trong đó dị tộc sinh linh ném vào phía kia huyết linh chỉ bên trong chờ đợi lấy kết quả khảo nghiệm sau đó cái kia hải tộc người ở tiêu phàm đem cái kia dị tộc sinh linh ném vào huyết linh chỉ bên trong lúc hắn viên kia dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu tùy theo xuất hiện ở phía kia huyết linh chỉ phía trên lòng lánh nhàn nhạt tần h huy đây là vì phòng ngừa cái kia dị tộc sinh linh chạy trốn quả nhiên không ra tiêu phàm sở liệu huyết linh chỉ cũng không phải như con kia huyết ma nói bất kỳ cái gì sinh linh đều là có thể tiến vào bên trong đạt được vô tận chỗ tốt chỉ là chốc lát võ thuật cái kia bị ném vào dị tộc sinh linh bên ngoài khí tức trên người rất nhanh tăng trưởng nội tình dần dần trở nên sâu dày thậm chí ở trên người hắn con bắt đầu tản ra một cỗ cực kỳ hoang vắng tựa như xuyên việt vô tận thời không mà đến kh một phe này huyết linh trì đúng là làm cho hắn tổ tiên tri lực sống lại hiệu quả quả thực kinh người không nghĩ tới máu này linh trì lại có như thế sức mạnh to lớn có thể sống lại huyết mạch bên trong tổ tiên tri lực cái kia h ả i tộc người kinh ngạc nói tiêu p h à m g ậ t đầu đang muốn mở miệng phía dưới huyết linh trì bên trong đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy cái kia dị tộc sinh linh quanh thân khí huyết sôi trào sắc mặt đỏ lên tựa như là đang chịu đựng nào đó không cũng biết đau nhức làm cho hắn cho mày bắp thịt đều quấn quýt với nhau nhìn qua cực kỳ dữ t ợ khủng bố nay dị tộc sinh linh lại cũng muốn nhục thân hư tối thần hồn tiêu tán quả nhiên không đến mấy phút cái này dị tộc sinh linh so trước đó huyết ma mạnh hơn rất nhiều ở huyết linh chỉ bên trong sở đại thời gian cũng so với kia chỉ huyết ma phải nhiều ra một ít nhưng là rất có hạn cái này há chẳng phải là ý nghĩa đợi ở phía này huyết linh chỉ trong thời gian tối đa chỉ có thể có thời gian một nét nhang tiêu phạm không có trả lời chỉ là thuận tay lại ném vào một cái dị tộc sinh linh chờ đợi lấy kết quả một nén nhang tả hữu thời gian cái này dị tộc sinh linh cũng bước phía trước cái kia dị tộc sinh linh dập khôn u theo nhục thân hư thối thần hồn h ò a tan mà chết cuối cùng tất cả dị tộc sinh linh đều bị ném vào một phe này huyết linh chỉ bên trong làm cho tiêu phàm ra kết luận huyết linh chỉ không thể gợi lâu một nén nhang tả hữu thời gian cho là an toàn cùng nhau xuống dưới tiêu phàm hỏi cái kia hải tộc người gật đầu chật đi tới phía k i a huyết linh chỉ trước thả người nhảy nhảy vào cái kia huyết vụ đằng đằng trì thủy bên trong tiêu phàm cũng theo sát phía sau mới vừa tiến vào trong tiêu phàm liền biến sắc trước 140, huyết chỉ ba năm huyết linh chỉ bên trong huyết vụ bốc lên làm người ta cảm thấy cực mạnh áp bách cảm giác càng khiến người ta hoảng sợ là nơi đây làm như có nào đó không cũng biết sức mạnh to lớn hoàn toàn phong cấm tất cả pháp lực theo tới chính là lưỡng chủng cực đoan lực lượng không ngừng trào vào thân thể bên trong một loại trí cương trí dương tựa như sáng quắc gác như lửa không ngừng n u n g khô lấy thân thể một loại khác thì là vừa vặn tương phản trí âm trí hẳn tựa như kỳ lánh vô cùng hàn lưu không ngừng đánh thẳng vào thân thể mỗi một cái góc cho đến lúc này tiêu phàm giờ mới hiểu được vì sao những cái này bị ném vào trong này người liền sức phản kháng cũng không có căn bản cũng không leo lên mà là căn bản là không cách nào bằng vào nhục thân chi lực bỏ ra ngoài cùng với nói đây là một hồi cơ duyên chẳng nói đây là một hồi đối với người yếu thu gặt chỉ có cơ giả lại có thể ở chỗ này bên trong thu được cơ duyên tứ cự bảy tiêu phàm thử vung nắm đ ó n g chân phát hiện nơi đây đối với hắn cũng không ảnh hưởng hoang cổ thánh thể lực lượng vẫn là khủng bố phi thường người cảm giác được không có trong này quả thực đại có gì đó quái lạ theo thời gian trôi qua ta cảm giác được chính mình thân thể chỗ thiếu hụt đang không ngừng được bù đắp cái kia hải tộc người hương phân nói lúc này cái kia hải tộc trên trên người không ngừng tản ra một cỗ khí tức lũ hòa như nước mềm nhẹ mà tinh thuần làm cho người tinh thần vì đó dùng một cái trên người của hắn m ớ v m y nhan sắc không ngừng ít đi bên ngoài khí tức cũng là càng phát ra nặng nề đứng lên vành á n h bạch quan g k i ề m thước làm cho cả người hắn đều thêm mấy phần thánh khiết khí t ứ c cùng cái này huyết vụ đằng đằng huyết linh chỉ không hợp nhau tiêu phàm gật đầu điểm này hắn cũng đồng dạng phát hiện bất quá cũng không biết là tiêu phàm hoang cổ thánh thể vô cùng h o à n mỹ vẫn là nơi này thần bí vật chất đẳng cấp quá thấp hoang cổ thánh thể vẫn chưa được bù đắp cái gì ngược lại thì vì tiêu phàm lại tăng lên không ít nụt thân chi lực nội tỉnh trở nên càng hùng hồn trong n h y mắt thời g nhưng tiêu phàm cùng cái kia hải tộc người như trước ở lại huyết linh trì bên trong ngâm không chút nào dị dạng tô ân xem ra ở chỗ này ngâm thời gian có thể cùng tư chất cùng nội tình có quan hệ tiêu phàm trầm giọng nói tô ân chính là cái kia hải tộc chi tên của người hắn là hải tộc bên trong hổ xa nhất tộc người chính là hổ xa tộc hoàng tử đi ra ngoài lịch luyện trùng hợp gặp phải huyết ma tộc thí luyện c h i địa mở ra chính là đến đây tìm kiếm chút vận may tìm một phen cơ duyên ở ngâm huyết linh trì lúc đi qua một phen nói chuyện với nhau hai người đối với lẫn nhau đều có bước đầu nhận thức ô ân nói ứng với là như thế ta cảm giác đã sắp muốn đến cực h ạ n của ta người đây tiêu phạm lắc đầu nói còn chưa từng đạt được ta chi cực hạn ta hẳn là còn có thể kiên trì nữa có chút thời gian trên thực tế lúc này bọn họ đã tại huyết linh trì bên trong đợi s ắ p xỉ ngũ nén nhang thời gian viễn siêu phía trước những cái này dị tộc sinh linh không chỉ gấp mấy lần huyết linh trì bù đắp chỗ thiếu hụt hiệu quả đối với tiêu phàm mà nói không có tác dụng nhưng trong đó ẩn chứa thần bí vật chất cũng là đại bù tiêu phàm âm thầm v ậ t chuyển t h ô n thiên ma công điên cổng thu vệ t u vì từng chút một tăng lên không nghĩ tới máu này linh trì hiệu quả không thể so với cái t i ê năm viên thánh nhân yêu đ a n hiệu quả kém bao nhiêu ngược lại dễ dàng hơn bị hấp thu lượt hóa tiêu p h ạ m một hồi mừng rỡ bất quá theo thời gian trôi qua cái loại này thần bí vật chất dường như càng ngày càng ít liên đối lây ô ân đều không cảm giác cái loại này thấu xương đau đớn mà hết thẻ này ô ân đều cũng không biết ngược lại thì cho rằng huyết linh trì hiệu quả đối với hắn đã vô hiệu đúng lúc này một cái nhìn qua bất quá mười bảy mười tám tuổi thiếu niên da bọn hắn bây giờ bầu trời phía sau lại mọc bốn đôi trắng tinh cánh chim l o ạ ra oanh o n h b ạ c h quang nhìn qua cực kỳ thanh khiết khiến người ta sinh lòng hào cảm sống ở với tây vực bên ngoài là thập đại cường giả tộc một trong dược tộc người đều làm ọ c cánh chim thực lực càng cao cánh chim càng nhiều chiến lược vô cùng khủng bố kỳ tộc tu luyện pháp môn không giống với bình thường t r u n g tộc chính là tín ngưỡng hương hỏa phương pháp tương truyền ở viễn cổ thời đại hai tộc thậm chí kém chút nhất thống thiên hạ nhưng cuối cùng không biết vì sao biến cố kỳ tộc cao thủ một đêm biến mất thực lực đại giảm không thể không lui khỏi vị trí man hoàng chi điện trước mắt cái này dược tộc người ước chừng sở hữu bốn đôi cánh chim thực lực tương đương với thần thông cảnh cường giả bất quá bởi đặc thù pháp môn tu luyện chiến lực không dễ đánh giá làm sao ngươi cùng hắn có cử u á n tiêu phàm nhận thấy được cái tia nhàn nhạt sắc khí chuyến âm hỏi t ân lắc đầu chuyến âm trở lại đến mấy năm nay dựng tộc người dã tâm bừng bừng thường thường tập kích q u a y dối ta hải tộc b i ê n giới còn lấy tín ngưỡng phương pháp mê hoặc l ò n g người tạo thành ta hải tộc nội loạn kỳ tâm khả chu đối với cái này t r ù n g sự tình tiêu phàm cũng không tiện nhiều hơn bình luận lập tức hỏi vậy nếu không bắt hắn cho làm thịt thôn thiên ma công có thể nuốt v h ệ người khác chi bổn nguyên lực lượng loại này bổn nguyên lực lượng dùng cho tăng cao tu vi hiệu quả kỳ g i i trước mắt cái này dựng tộc người ở tiêu phàm trong mắt đó chính là một biết bay đại bổ c h i vật há có thể đơn giản bung tha ô ân rất là cảm động hắn cho rằng tiêu phàm đây là vì hắn suy nghĩ muốn vì hắn người bạn này xuất ngụ mắc khí lập tức chính là nặng nghề gật đầu toàn bộ đều không nói cái gì bên trong lúc này cái kia mới xuất hiện dực tộc người lên tiếng hắn nhìn huyết linh trì trong hai người mâu quang chất động thản nhiên nói gặp phải ta sổ coi là của các ngươi một cơ may lớn quỳ xuống nhận ta làm chủ nhân bên ngoài tư thế cực kỳ cao cao tại thượng tựa như nhận thức hắn làm chủ chính là lớn lao ban ân một dạng dực tộc người pháp môn tu luyện đặc thù cần đại lượng tín ngưỡng chi lực cho nên d ư ợ c tộc người thường thường thu phục các tộc người đem thảy nào thu phục vì bọn họ cung cấp tinh thần tín ngưỡng chi lực lúc này cái tên này vì sổ d ư ợ c tộc người chính là theo dõi tiêu mười l à m p h ạ m cùng âu ân âu ân cười lạnh nói ngươi cái này đ i ề u nhân có tư cách gì muốn cho bọn ta nhận ngươi làm chủ nhân tiêu p h ạ m càng trực tiếp đạm mặc nói ngươi cánh chim rất đẹp phòng ngủ của ta đang cần một cái trang sức phẩm ta cảm thấy nó rất thích hợp d ư ợ c tộc người sổ bất vi sở động đối với loại phản ứng này làm như sớm có dự liệu m ộ dạng chỉ là lắc đầu đạm mặc nói ngu xuẩn dĩ đoan vĩnh đều là như vậy minh ngoan bất linh chủ vinh quang cuối cùng rồi sẽ sái khắp thiên hạ các người đám này ngu xuẩn dị đoan cuối cùng rồi sẽ bị chủ cảm giác biến hóa thành làm chủ nô buộc tình huống tương tự hắn đã sớm gặp không biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng những sinh linh kia đều bị hắn bắt cầm thành vì nô buộc của hắn đối với lần này nội tâm của hắn sớm đã là không có chút nào bao đậu. Trước 141, tự phụ d động i tới, hay là ta tới? Tiêu pháng hỏi, giọng ta thoải hay pháng nhẹ nhàng là nói Hắn mái. đ sổ ân khoát tay áo mặt mỉm cười không có vấn đề nói phòng ngủ của ngươi không phải đang cần nhất kiện trang sức phẩm a lại chờ ta có thể bắt được hái được cánh tặng cho ngươi thật đáng buồn sinh linh còn thấy không rõ lập tức tình hình sao thiên không trong sổ lắc đầu thở dài tựa như bất đắc dĩ một dạng thôi được hay là trước lại đem bọn ngươi bắt giữ lại nói Người anh, sổn trên người, toát ra một hồi thánh khiết bạch quang, tựa như trên 9 tầng trời thần linh một dạng, thần thánh hồi khiết trời ra tựa bạch toát một mở một c ổ mạnh mẽ tuyệt đối h u áp đột nhiên hàng lâm gắt gao tập trung vào tiêu phàm cùng ô ân nay cổ mạnh mẽ tuyệt đối h u áp cực kỳ khủng bố mang cho tiêu phàm áp lực lớn lao bừng tỉnh thắng một năm một năm tôn đáng sợ thánh nhân đại năng một dạng làm cho hắn thầm giật mình lúc này đã có không ít dị tộc sinh linh đi tới nơi này bên cũng bị này cổ mạnh mẽ tuyệt đối h u áp ảnh hưởng không ít tu vi yếu kém lấy tại chỗ bị áp chế chân mềm lún g nằm úp sấp túi xuống trên mặt đất đây là dực tộc người sao cũng tới nơi đây rồi hả ta biết người này hắn là dực tộc tam hoàng tử thị vệ trưởng vô cùng khủng bố có người nói dực tộc sinh linh cực b kỳ tín ngưỡng phương pháp cực đoan quỷ dị chiến lược vô song không lâu ta từng gặp người này sinh sôi đem nhất tôn dị tộc hoàng tử độ hóa trở thành bên ngoài nô buộc khủng bố như vậy cái kêu nhân tộc cùng h ồ xa tộc người chỉ sợ là muốn bi kịch lại trêu chọc tới bực này tên h i cướp rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ở mỹ mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc h i ệ n nhiên đối với cái này d ự tộc người có chút kiên kỵ bộ tộc c h i hoàng tử k h á m so với nhân tộc thiên tứ chi thể tồn tại đều bị bên ngoài sở độ hóa này d ự tộc người thực lực quả thực đáng sợ khiến cho người khó có thể đánh giá a n h bất quá là một điều nhân m ạ thôi có gì giỏi lắm Ô ân c ư ờ i lạnh nói minh ngoan bất linh x u ố t lộ ra bàn tay to sau lưng cánh chim hiện lên một rực rỡ t h ầ n hoa hư không bên trong nhất thời hiện lên một con bạch ngọc bàn tay to như như dương chi bạch ngọc nhắn n h ủ i che khuất bầu trời hướng về ô ân t r h ỗ tới làm người ta sợ hãi đây là cực độ tự phụ đối mặt ô ân cái này hổ xa tổ hoàng tử hắn đúng là chút nào không kiếm sợ muốn một tay đem chấn áp vâng không thể không nói x u ố t hoàn toàn chính xác có ngạo nhân thực lực bạch ngọc bàn tay to chỗ đi qua huyết vụ tiêu hết hư không chấn động c ù n phong gào thép dựng lên khiến cho người hoảng sợ chúc tay mọn ngay một khắc này tố ân rốt cuộc xuất thủ v a n h đột nhiên trong lúc đó ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu thần hoa trói mắt như một viên vô tận sáng trói thần thạch vậy tản ra ba đậu khủng bố trong lúc mơ hồ tựa như còn có thể nghe được gió thổi trên biển cùng thanh âm của sóng biển cực kỳ thần dị cùng lúc đó tương vệ màu xanh nhạt quang vựng dường như sóng gợn m ù t dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tựa như quần quận sóng biển mùi dạng cái này đây là hải thần thạch có dị tộc sinh linh la thất thanh đứng lên điểm ra viên này thủy tinh cầu l a lịch có người nói hải thần thạch thần dị không gì sánh được ở hải tộc nhân thủ bên trong các ó thể h bột p t t ra mấy huy lần khủng bố năng, ngoại bố ộ người b ắ tộc được, nhưng lại như là cùng phế thạch có phế lại là t dị tộc sinh linh giải tri h h Hải thân thạch. Hải í c tộc t bên o n g các tộc c h hoàng tộc mới vừa rồi có thể sở hữu vật đây chẳng phải là nói người này là hổ sa tộc hoàng tử có dị tộc sinh linh kinh ngạc nói vô cùng có khả năng đoạn thời gian trước nghe nói có hổ sa tộc có hoàng tử lên bờ du lịch nói vậy cho là người này có dị tộc sinh linh mở miệng nói nói như thế cái này chưa chắc là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu cố gắng sẽ là một hồi m ờ i nlz cạnh tranh hồ đấu có dị tộc sinh linh hương phấn nói bốn chú dị tộc sinh linh thảo luận rơi vào sổ trong t hai nếu không không có làm cho hắn e ngại ngược lại càng phát ra hưng phấn không nghĩ tới lai lịch của ngươi ngược lại còn không nhỏ sốt mặt mỉm cười thần tình không gì sánh được thanh khiết nhưng nhãn thần cũng là vô cùng sự lạnh lẽo không có nửa phần cảm tình màu sắc bất quá ngay cả là hổ sa tộc hoàng tử thì như thế nào ta dưới trướng vừa lúc khiếm khuyết ngươi như vậy thiên tài phương mới có thể biểu dương ta chi bất phàm quỳ số a dị đoan hướng ta kính ra ngươi chi trung thành vừa dứt lời sộn con ngươi bên trong thần hoa hưng hực tựa như thần linh mắt một dạng tản ra vô tận thánh k h i ý trong né mắt con kia hạ lạc bạch ngọc bàn tay to uy thế càng sâu v á n h bánh bạch quan g t i ề m thước đạo văn phủ hiện ở dưới bàn tay tản ra vô tận u y áp khiến cho người vẻ sợ hãi đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t k ích sinh sôi đánh hư không sụp đổ phát sinh từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh nghe được một đám dị t ộ c sinh linh vẻ mặt hoàng sợ màu sắc. Anh, không có nửa phần hoảng sợ màu sắc vung tay lên trong nháy mắt hải thần trên đá nhạt vầm sáng xanh lam càng sâu từng vòng sóng gợn tựa như sóng biển mực dạng đi ngược lên trời nên hướng con kia bạch ngọc bàn tay to sóng gợn nhất trọng tiếp nhất trọng tản ra khủng bố ba động với lửa không bên trong tựa như hóa thành chân thật sóng biển nhấc lên ngập trời tư thế hung hăng đánh phía con k i a bạch ngọc bàn tay to thình thịch năm trăm bảy mươi ở mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thế tiến công mạnh liệt đụng vào nhau giống như là một tiếng sấm đất bằng p h ẳ n g bắt đầu bạch sắc cùng năng lượng màu xanh lam nhạt c u ầ n b ã o bất ham trực đà thiên hôn địa ám cột trào mạnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vào tới chiến đấu dư ba sinh sôi bốc hơi lên hàng vạn hàng nghìn vết vụ bừng tỉnh kinh đảo hãi lãng một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới đại địa văng tung tóe hư không rung động sinh sôi tiêu diệt mấy cái đỉnh núi khiến cho người vẻ sợ hãi quan chiến c h i dị tộc sinh linh kinh hãi dồn dập b ứ ớ c ra trở ra không còn dám đợi tại chỗ sợ bị hai người kinh thiên quyết đấu liên lụy như vậy cảnh tượng đáng sợ khiến người ta khắp cả người phát lệnh cái này thật là hai cái thần thông cảnh sinh linh đại chiến tình hình sao quả thực so với trường sinh c ự đầu đối chiến còn kinh khủng hơn quả nhiên thật sự có tài không hổ là ta nhìn chúng nô bục nhìn cái kia quần bạo không chịu nổi dư âm năng lượng sồn nếu không ô n giận g ngược lại là vẻ mặt kinh h ỉ màu sắc đối với dực tộc người mà nói nô bục càng là cường đại càng có thể biểu dương thân phận của mình cùng thực lực gần giống như hoàng quan trên bảo thạch mở dạng càng là rực rỡ sinh huy lúc này sột cơ thể sáng lạng tắm rửa thánh huy sợi tóc đều bị nhuộm thành bạch sắc cái tiết sáng chói bạch quang thánh khiết vô hạn càng là tản ra vô tận huy áp cùng lúc đó hắn này một đôi cánh khiết liệt hỏa đang thiếu đốt một cô ba động khủng bố tùy theo lan tràn ra cơ quan g thánh diễm s ộ n q u ắ t khẽ một tiếng sau lưng bốn đôi thánh khiết cánh chim bỗng nhiên phiến động tản ra từng đạo cực kỳ kinh khủng ba đ ộ n tới ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc cho dù là cách xa nhau khá xa n h ữ n g cái này dị tộc sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng d ự c trong lòng hoảng sợ cái này đây là dị tộc tín ngưỡng phương pháp trong bí thuật quả nhiên đáng sợ có người nói đây là dị tộc đáng sợ sát sinh đại thuật nhiệt độ cao vô cùng liền t h ầ n hồn đều sẽ ngay đầu tiên bị cháy đáng sợ nhất chính là n à y thánh diễm còn có tinh lọc lòng người độ hóa sinh linh uy năng đáng sợ khiến người ta khó mà phòng bị tại chỗ dị tộc sinh linh đều mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc trong lòng bột mã dực tộc người bí thuật vô cùng đáng sợ sộn g c sau lưng n cánh h i chim càng tiến càng nhanh thần hoa rực rỡ bạch quang bắt đầu khởi động trong nháy mắt thư a không bên trong xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ tựa như tuyết lông ngống một dạng dồn dập hạ xuống n h ữ bạch sáp lâm vũ lóe xẹt qua phía chân trời mang theo gạo thét tiếng gió thổi thanh thế lớn không ai bằng nhìn bốn phía xem cuộc chiến dị tộc sinh linh sắc mặt nghiêm trọng không khỏi là khắp cả người phát l ạ n h đáng sợ như vậy thế tiến công vậy chờ quỷ dị thủ đoạn dược tộc khó chơi quỷ dị tên cho là thật không giả cực quang thánh diễm còn không giết chết được ta ô ân tuy là thấp như vậy uống nhưng nhưng cũng không dám k i n h thị thần tình trịnh trọng không gì sánh được dược tộc cực quang thánh diễm uy danh hắn chính là sớm có nghe thấy còn từng tận mắt chứng kiến quá một tôn trưởng sinh cự đầu dược tộc người thi triển cái này một bí thuật tại chỗ độ hóa mấy nghìn hải tộc trong tộc yếu người có thể dùng bên ngoài lầm trận phản chiến suýt nữa phá hủy đại cục chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi hoa động quanh thân pháp lực dâng trào không nớt điên cùng dũng manh vào cái kê hải thần trong đá trong nháy mắt hải thần thạch buộc phát ra một cỗ cực kỳ sáng trói t h ầ n hoa một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ầm ầm lan c h ẳ n ra vê n h hải thần thạch bên trong một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đống nhiên bạo phát ở ô ân trên đỉnh đầu một con lớn vô cùng bàn tay ầm ầm thành hình cái bàn tay này nhợt nhạt bên trong lộ r a đỏ thấm bên ngoài trên có vô số cổ lão phù văn đồng thời trong lúc mơ hồ có một loại quần lâm thiên điệu một dạng khí tức giáng lâm xuống cái này đây là hải thần thủ hải tộc trong vô thượng sát phạt thanh thuật có dị tộc sinh linh kinh hô thành tiếng có người nói cái này một bí thuật cần được thức tỉnh rồi viễn cổ tổ ti phương có thể thi triển ra uy năng vô cùng nếu là ở trong b i ể n thi triển ký uy có thể càng là có thể tăng lên gấp đội có dị tộc sinh linh sợ hay nói đây cũng là hổ sa tộc hoàng tử uy thế sao hải tộc vì thập đại cường giả tộc thật là danh bất hư truyền nếu như bên ngoài hoàng tộc nhân ngư tộc thi triển cái này một bí thuật lại đều sẽ có thế nào đáng sợ uy thế có dị tộc sinh linh rung động trong lòng chính là tiêu p h à n cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng đứng lên hắn có thể cảm thụ được con này nhợt nhạt tay trưởng bên trong ẩn chứa khủng bố ba động tản ra vô tận sắc khí không thể so với cái tiêu cổ tự quyết kém hơn một phần thậm chí còn muốn mạnh hơn không ít lập tức hắn vận chuyển đấu chữ quyết nỗ lực đem diễn biến biến hóa vì mình dùng bậc này uy năng mạnh mẽ tuyệt đối bí thuật càng nhiều càng tốt đối với hắn ngày sau tu hành cũng là rất có ích lợi không thể không nói ô ân thi triển hải thần thủ so với trương hải thi triển hoàng hà hướng đông lưu bí thuật muốn phức tạp nhiều bên trong đạo tắc chân ý tối nghĩa khó hiểu tiêu p h à m diễn biến tiến độ vô cùng thong thả đang ở tiêu phản diễn biến hải thần thủ lúc h ư không bên trong hai đại sát phạt thánh thuật cũng là đụng vào nhau bành bành bành hải thần thủ đi ngược lên trời tựa như đập mũi một dạng đem cái k i a từng cây một tản r a vô tận uy thế bạch sắc lông vũ sinh sôi phách bạo phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh thanh âm chấn động b ắ t phương trên lông vũ thánh diễm tuy là chưa từng tắt nhiễm ở tại hải thần thủ bên trên nhưng là căn bản không làm gì được trong n y mắt chính là ẩm ẩm tắt tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng hải thần thủ d ư uy không giảm ở hư không bên trong gào thét mang theo không thể địch nổi phong thái hình thái hung hăng p h á c h về phía sổ l... rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ làm cho chư tộc nghe tin đã sợ mất mật cực quan thánh diễm ở nơi này tựa như thần linh bàn tay trước mặt lại l ạ n như thế không chịu nổi một kích quả thực làm cho người ta khó có thể tin h è n mọn dị đoan ngươi thành công đem ta trọc giận nhìn cái kia gào thét mà đến hải thần thủ sội tức giận không nớt sắc mặt lúc trắng lúc xanh phẫn nộ quát h è n mọn dị đoan hôm nay không thể để ngươi sống nữa vừa dứt lời trong tay của hắn xuất hiện một thanh khí khí tức không cùng một dạng nhân vũ khí vậy bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí hắn huy động thanh kiếm hướng trước người hư không rạch một cái trong né mắt tựa như đánh tiền triệu mở một cánh cửa vậy bên trong tựa như nhất phương thần quốc bên trong chim hót hoa nở vô cùng thanh khiết bóng người trung điệp đều là quỳ dạp trên đất tựa như là đang cầu khẩn một dạng thần tình không gì sánh được thành kính tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt từ phía kia thần quốc bên trong đi ra ba bóng người bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba đậu cái này đây là dược tộc trong vô thượng sát phạt thánh thuật trí cao thần quốc đợt s lại là thức đêm chịu đ ự n g đến năm điểm mới viết xong cảm giác mình bị móc rỗng đau đầu sắp đứt gần sát cửa hải cuối năm sự tình thực sự nhiều lắm lên mạng cũng không phải cực kỳ thuận tiện dù sao cũng phải từ ngọn núi ngồi xe đến c h ấ n trên tới g ó chữ thật sự rất tốt mệt cho nên mọi người thông cảm một cái tác giả nấm từ hôm nay đến tháng riêng đầu năm mỗi ngày liền ba tốt hơn các loại chờ đoạn này thời gian trôi qua mỗi ngày bảy trường thẳng đến đ ê m mấy ngày nay thiếu t r ư ờ n g tiết b ù lại mới thôi chương một trăm bốn mươi ba thần quốc có bí mật thánh linh p h ụ thể một ba trí cao thần quốc cái kia được xưng có thể sống lại tất cả thánh linh vô thượng bí thuật một ngày thi triển có thể bạo phát mấy lần đã thân tri lực tương truyền đây là viễn cổ dực tộc đại đế sở khai sáng vô thượng bí thuật bất kỳ cái gì tu hành thành công dực tộc người đều có thể bằng vào tín ngưỡng chi lực sống lại trí cao thần quốc nội thánh linh vì đó chiến đấu có người nói trí cao thần trong nước thánh linh chính là dực tộc sở n ô dịch chi sinh linh sau khi chết lấy vô thượng bí pháp luật chế vạn cổ trường tồn chỉ cần thi thuật giả tín ngưỡng chi lực đầy đủ có lẽ trí cao thần quốc bên trong phục tô n h â n bực nào thánh linh liền chuẩn đế cấp thánh linh đều có đáng sợ nhất chính là những thứ này thánh linh chẳng những có thanh tỉnh ý thức còn có thể phụ thân thi thuật giả trên người phát huy g a càng mạnh mẽ hơn uy năng rất nhiều dị tộc sinh linh Nghị lúc u đều màu ậ n hoàng ở Mỹ, mặt là vẻ mặt hoàng sợ s này, này tiêu phạm đã diễn biến hết hải thần thủ thấy cái mình thích là thèm phía dưới nỗ lực cũng tôi diễn một phen dược tộc chí cao thần quốc chưa từng nghĩ chín trăm bảy mươi ba cái này lại giống như là chọc tổ hong vỏ vẽ mở hưởng dạng v i anh tiêu phạm vừa mới đấu chữ quyết nỗ lực diễn biến trí cao thần quốc còn không có d ò thật sâu chỗ chính là bị một cố vô thượng ý chí đánh ra đánh một trở tay không kịp suýt nữa liền thần hồn đều bị chấn áp chẳng lẽ cái này trí cao thần quốc bên trong vẫn tồn tại một cái vĩ đại ý chí tiêu phạm trong lòng kinh nghi bất định hắn cực kỳ khẳng định đây tuyệt đối là một cái còn sống ý chí mà không phải là bí thuật bên trong bản thân sợ tồn tại c ơ chế ăn một thua thiệt ngầm chính hắn không còn dám nỗ lực đi diễn biến cái này một vô thượng bí thuật thôi động g i tự quyết chữa th chính là ở một bên v ì ô ân l ư ợ c trận phòng bị bên ngoài bị người đánh trộm vê anh ba vị đáng sợ thánh linh như ba vị vô thượng hỏa lò m ở dạng tản ra mạc đại huy áp sau đó rất nhiều dị tộc sinh linh rung động trong ánh mắt trong đó nhất tôn cùng sổn hợp lại là một mặt khác hai vị đáng sợ thánh linh thì làm nên hướng cái kia đánh ra mà đến hải thần thủ trong lúc nhất thời hư không chấn động không nớt cái kia hai vị đáng sợ thánh linh sinh sôi ngăn t r ở hải thần thủ hạ xuống mà sồn bản thân thì là cầm trong tay thanh kiếm buôn tập rết xuống phía dưới ô ân vfb tới tốt lắm sốt l c kích vẫn chưa làm cho âu ân có sợ hãi ngược lại để cho chiến ý ngang nhiên h ổ xa tục người am hiểu cũng không phải bí thuật mà là bên ngoài đáng sợ vật lột vật Quang. một cây ba mũi kích tầm ầm xuất hiện ở âu ân trong tay tản ra cực kỳ kinh người s á t khí tựa như thao thao như sóng biển nhanh chóng lan tràn ra kinh sợ toàn trường cực kỳ hiển nhiên đây là một thanh quanh năm tháng d à i đều đang bắt sát hung khí bên ngoài bên trên tán phát lấy khủng bố ba động có vô tận u y năng p h anh xốn vọ tới sắt na cùng â ân liên tục va chạm phát ra trận, trận thương cưỡng thanh âm hai kiện vũ khí đáng sợ giống như là vô thượng thanh khí ở va chạm m ự dạng đánh sơn băng địa liệt khủng bố phi thường ồ ân hơi kinh ngạc trước mắt cái này dược tộc người vật lộn năng lực đúng là không chút nào kém cỏi hơn hắn có thể cùng với hắn mạnh hám quả nhiên bất phàm bất quá ồ ân cũng không lo lắng hắn hét lên một tiếng tương chiến lực triệt để nói thăng lên toàn thân chi lân ngân quang lòng lánh phản phất là nhất tôn vô địch thần linh tàn ra mạnh mẽ tuyệt đối huy áp vê anh lúc này hắn một kích quét ra bị thánh linh phụ thể sổn huy kiếm ngăn cản nhưng là bị áp chế hoàn toàn sau đó hóa thành một đạo bạch quang bay ngược hổ xa dị tộc quả nhiên không bình thường ta lấy thánh linh phụ thể vai lại còn là không cách nào đưa n g ư ờ i áp chế x u â n trầm giọng nói hắn sở phụ thân vị này thánh linh không giống bình thường chính là một tôn trưởng sinh đại viên mãn ải nhân tộc tộc này người am hiểu đoàn tạo nhục thân chi lực cường hãn không ai bằng hơn nữa bản thân hắn có lực lượng có thể nói là cường cường liên thủ uy không thể đỡ có thể mặc dù như vậy vẫn như c ũ so ra kém ô ân chân chính cận chiến thua chị kém em thảo nào kiêu căng như vậy có này bí thuật ngược lại cũng là có tự phụ tiền vốn ô ân cũng không nhịn được có chút hâm mộ dự tộc tín ngưỡng phương pháp thật sự là khiến người ta cảm thấy vô lực chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực có thể sống lại trí cao thần nước tất cả thánh linh chẳng những có thể vì đó chiến đấu còn có thể cùng thi thuật giả p h ụ thể quả thực vô giải làm cho ta biết một chút về dự tộc thánh thuật ta nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội thi triển Ô ân cười lạnh nói hâm mộ thì hâm mộ nhưng hắn cũng không sợ nói cho cùng những cái này thánh linh bất quá là ngoại lai chi lực trung quy có tản đi thời điểm h ú n g chi cũng không phải bên ngoài khổ tu được lực lượng không có khả năng phát huy cực hạn hóa mỹ có thể ở thần thông cảnh có sức chiến đấu đó ngoài dự liệu của ta bất quá cái này cũng không cái gì ta thay đổi chủ ý ta không chỉ có muốn đem ngươi độ hóa vi no buộc còn muốn đưa ngươi l u y ệ n chế vì thánh linh sổn trên người lần thứ hai b ộ c phát ra rực rỡ thần hoa khiến người ta v ẻ sợ hãi ngươi đ ạ i lời nói quá nhiều cũng không sợ chém gió to quá gãy lưới Ô ân cười lạnh nói sổn lắc đầu quát lên ta bí thuật mạnh há có thể dừng bước tại này đưa ngươi trung thành dâng hiến cho ta đi vừa dứt lời sổn trên người bạch quang càng ngày càng rực rỡ tựa như một vầm mặt trời trói trang một dạng tản ra khủng bố ba động giữa sân nhất thời tràn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ố n cả kinh cầm trong tay ba mũi kích pháp lực bạo dũng mà ra lấn người mà lên một mạch quét về phía sổ nhưng là ngay một khắc này s n bùng nổ khí tức càng tăng lên cả người bạch quang trung tiên mơ hồ có câu vân hiện lên hắn cơ hồ là biến thành một tôn thần linh hắn giống như một đạo lưu quang trong n g á y mắt rời hắn n ụ c thân giống như là có hừng hực thánh diễm đang thiếu đốt chiến l ự c của hắn cùng tốc độ lập tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần thánh linh p h ụ thể từ không phải mặt ngoài vậy đơn giản như vậy sinh linh có tất cả bí thuật lực lượng đều cùng với hợp lại là một có thể tùy ý sô n liệu động b ộ c phát ra khủng bố uy năng đây cũng là tương đương với một tôn trưởng sinh đại viên mãn tất cả lực lượng đều cùng sổn c ộ n hưởng có thể tùy ý sổn thôi động đoan đích thị đáng sợ cực kỳ ô ân tâm đầu nhất yêu sổn ở nguyên lai、like、trên căn bản nhục thân cùng chiến lực đồng thời đề thăng mấy lần làm cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm sổn huy động hai cái thanh kiếm mang trên mặt nụ cười ấm áp mâu quang cũng là vô cùng sự lạnh l é o nửa năm qua này ta đ ổ hóa quá ba vị dị t ộ c hoàng tử nhưng bọn hắn đều chưa từng để cho ta sử dụng này bí thuật ngươi có thể làm cho ta thi triển cái này một bí thuật cũng là đủ kiêu ngạo hiện tại tất cả đều kết thúc Đệ ngươi những lời này nói quá sớm hồ ân không huy động ba mũi kích trực tiếp quét ngang qua đây là cực kỳ đáng sợ một kích ba mũi kích bên trên lang mang hiện lên xé rách hư không áp sập đại địa ủng có không gì sánh kịp áp lực khổng lồ sốn n h e giang cười h ắ n cường hoành phi thường căn bản không có né tránh huy động trong tay thanh kiếm về phía trước mạnh mẽ phách thình thịch vô cùng thanh khiết thanh kiếm manh b ổ vào ba mũi kích bên trên tóe ra rực r ỡ hoa lửa đánh n ư không sổ xuống đại địa văng tung tóe kinh khủng chiến đấu dư ba sinh sôi khiến cho, cho bọn họ phía dưới thổ địa hạ xuống mấy thước hình thành một cái hô to ồ ân n g n g mày đối phương nhục thân ở thánh linh cụ thể sau đó hoàn toàn chính xác mạnh mẽ đến rồi mức độ khó mà tin nổi có khả năng cùng hắn tranh phong thi vi dị đoan cam chịu số phận đi Xuân cơ nhạc hắn cùng với thánh linh cụ thể sau đó phi thường khủng bố so với bình thường trường sinh cự đầu đều cường đại hơn thuần túy có thể lược các người cái gì thánh linh cụ thể đều chẳng qua là ngoại vật t a môn ma đạo mà thôi chỉ có tự thân tu luyện ra lực lượng mới vừa rồi là cường đại nhất ồ ân hét lớn một tiếng hóa thành một đạo tia t r ớ c màu bạc nổ bắn ra mà ra mặc dù đối phương thánh linh cụ thể chiến lực tăng gấp bội nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi lóe ra h à o quang màu xanh l a m ba mũi kích mang theo từng đạo sóng biển như đại lãng đào xa phong quyển tán vân đánh phía trước hư không sụp đổ hắn lập tức liền v ọ t tới trước mắt ông h ư không như một bức thê mỹ hòa quyển bị một cây ba mũi kích cắt từng đợt sóng gợn như sóng lớn vậy hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động cái này là một bộ cực kỳ kinh người c h ẳ n g diện ô ân sức mạnh thân thể q u á c ư ờ n g đại căn bản cũng không có cái gì có thể ngăn cản một dạng như sao trổi rơi xuống đất lại tựa như nộ hải kinh đạo khủng bố phi thường đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công số cũng là một tiếng quắt trói t a i huy động thanh kiếm đánh tới chân lam s á c ba mũi kích cùng màu trắng thanh kiếm chém cùng một chỗ trong thiên địa phát sinh một mảnh ánh sáng trói mắt như một lân u mặt trời lên không vậy khiến người ta hoảng sợ kinh khủng chiến đấu giữa ba như kinh thiên sóng biển đánh tới tịch quyển tất cả sinh sôi đem mặt đất màu đỏ ngòm đánh thành cho bụi tiêu thất một mảng lớn hình thành một hết u y sắc hô sâu nhìn bốn phía c h i dị tộc sinh linh không khỏi là vẻ mặt chấn động màu sắc thiên tài giao phong thật là đặc sắc tuyệt luân khủng bố phi thường dân tộc vô thượng sát phạt bí thuật thực sự quá cường đại sinh sôi làm cho dân tộc người có thể cùng lấy vật lộn thuật chứ danh hổ sa tộc chống đỡ được quả thực không thể tưởng tượng nổi b h ổ sa tộc tam hoàng tử nhưng là mấy ngày liền ban t h ư ở n g pháp tướng đều chưa từng thi triển đây mới thật sự là đòn sát thủ có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ở mỹ cảm khái cái này hai vị cường giả cường đại sinh lòng nước cao đáng sợ như vậy chiến l ự c thực sự khiến người ta khó có thể tin không cách nào tiêu tan có thể tới nơi đây c h i sinh linh không gọi là thần thông cảnh trong nhân vật thiên tài có thể cùng hai người này vừa so sánh với cũng là để cho bọn họ tự ti mặc cảm đều là thần thông cảnh bọn họ cùng giữa hai người này trích lệnh giống vậy siêu phàm cảnh thần thông cảnh một dạng gần như không thể vượt qua bánh bánh bánh. ô ân đơn giản lại trực tiếp không ngừng huy động ba mũi kích tàn ảnh như giống như núi cao kín không kẽ hở h u n g hăng bổ vào sổn trong tay thanh kiếm bên trên đánh quan g hoa sang trói đầy trời tựa như thuốc lá như lửa sán lạn sinh huy gian g r á c ở nơi này vậy điên cuồng đà kích phía dưới sồn hét thảm một tiếng hai cánh tay xương c u ấ t phát sinh một hồi thanh thúy nổ vang lại là sinh sinh bị chấn động đến gãy xương dược tộc trung quy không phải lấy vật lộn c h ứ danh cho dù là có sinh linh cụ thể chiến l ư c tăng gấp đội cũng khó mà đối kháng hổ sa tộc ô ân hổ sa tộc t h ị khiến năng lực thực sự kinh khủng như vậy sao sồn phun ra một mùm máu tươi sau đó cả người pháp lực bạo d ũ n g mà ra ánh sáng màu trắng lét thân như ngọn lửa cháy hưng hực một mảnh gái mắt ô ân như thần linh một dạng dựng thân với hư không bên trong cả người nở rộ đạm lam sắc thần huy liền sợi tóc đều dính vào một tầng lam n h ạ t ánh sáng lộng lẫy từng bước một ép tới đằng trước số không thì triển bí pháp để thăng n ụ c thân cường độ cùng chiến l ự c quanh thân khí thế càng phát ra kinh khủng cùng lúc đó trong tay hắn thanh kiếm cũng là đột nhiên trong lúc đó hóa thành một trôi l o ạ ra t h á n h k h i ế t bạch quang đại trùy sau lưng hắn cánh chim bỗng nhiên quạt một cái hóa thành một đạo t h i ể m điện sông đánh tới s á t khí kinh tiên h thánh truy càng là đón gió thấy p h ồ n g như một tòa vô cùng lớn như núi cao phô thiên cái địa mà đến ở cái tòa này sơn nhạc bên trên mơ hồ có câu vân hiện lên nồng nặc cực quan g thánh diễm trải rộng trên đó một c ố vô cùng bên ngoài ba động c h ủ n g bố tùy theo lan t r à n g ra ông ồ ân m ặ t không đ ổ i sắc trong tay ba mũi kích điên của vũ động kín không kẽ hở phá thoái hước không cũng là như một tòa như núi cao h ô n g hang bổ về phía bạo cấp mà đến sổ l... bánh bánh bánh. liên tiếp mấy trăm lần khủng bố va chạm Âu ân đánh bộ bộ sinh liên toàn bộ hành trình n ắ m trong tay quyền chủ đạo gần như là đệ nặng sổ đánh đánh đối phương liên tục bại lui miệng phun tiên huyết khí tức bề b ạ i vì sao ta rõ ràng lực lượng mạnh hơn ngươi bí thuật so với ngươi kinh khủng hơn làm sao lại vẫn rơi xuống hạ phong s ố n khó hiểu không ngừng phun ra tiên huyết sinh sôi nhiễm đỏ hắn nửa người hay là thánh linh p h ụ thể bất quá đều là ngoại lai chi lực số lượng ngươi hữu khởi có thể vận chuyển hiệu rõ trong tâm h ả m ô ân vọt tới trước g i t cùng hắn không muốn cho nữa đối phương cơ hội ta là dực tộc tam hoàng tử tri thị vệ trưởng có hy vọng chuẩn đế tôn s ta là bất bại s n giống to hơn lần thứ hai vũ động thánh truy bạo cướp mà ra đánh thẳng Âu ân Âu ân huy động ba mũi kích từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên như thao thao sóng lớn một dạng tịch quyền thiên hạ mà đến nhìn qua khủng bố phi thường như nhất tôn cựu thiên thần linh hạ phàm uy áp vào trường trung quy chỉ là ngoại lai lực lượng ngươi là không có biện pháp theo tà đấu Âu ân thanh â m lớn mà h uy nghiêm làm như ủng có vô cùng sức mạnh to lớn một dạng làm cho tâm thần người r u n động đây là nhất tôn gần như vô địch hổ sa t ổ n hoàng tử ai dám k i n h thường làm sao có thể điều này sao có thể số đã vô đương ban đầu khí độ thế đối với mắt kết quả hiển nhiên rất là khó hiểu vô luận là tu vi vẫn là bí thuật hoặc là chiến lược hắn đều là hơn xa ô ân nhưng là không làm gì được đối phương chỉ thấy hắn tóc thai bù s ụ cả người vết máu l o â lộ sắc mặt dữ tợn khủng bố phẫn nộ quát g ê tầm dị đoan cái này đều là người bột a ta h h linh, thiêu đốt đi. Trước 145, Âu ân Pháp á n Ân Tướng, con bến l đi. rời đốt Trước Âu NG. Ba ba. Thánh linh chính là lấy bí pháp luyện chế mà thành, tương Ba ba. bí tự pháp chế là lấy mà chỉ thấy toàn thân hắn đắm chìm trong thánh huy bên trong như thần quốc bên trong đi ra vô địch thần linh vậy tản ra mạnh mẽ tuyệt đối huy áp lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy trăm thước trong phạm vi đại điệp như bị ngọn lửa hừng hực nung khô vậy dồn dập bạo liệt nguyên bản huyết sắc thổ địa sinh sôi hóa thành cháy đen màu sắc có thể nói là cực kỳ kinh khủng sộn sợ thiêu đốt chính là một tôn trưởng sinh cảnh giới đại viên m ã n thánh linh giống như là thiêu đốt một tôn trưởng sinh cự đầu thần hồn có thể bùng nổ chiến lực quả thực không thể đo lường liền h n đều có chút kinh ngạc trong lòng đống nhiên căng thẳng theo bản năng nắm chặt trong tay ba mũi kích như vậy c làm cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm giác ngộ a n g a y thành lập đảng cộng sản trung quốc linh tv dị đoan kết quả của ngươi chỉ có thần phục Xuân cơ nhạn cả người tắm rửa thánh huy như một tôn thần linh bao quát thương sinh thiêu đốt thánh linh làm cho hắn trở nên kinh khủng hơn tuy là gắn bó thời gian chỉ có nửa nén hương nhưng cũng đủ để cho hắn chấn áp âu ân vê anh thư không một hồi chấn động một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức tựa như xuyên việt và cổ ầm ầm hàng lâm ở thế gian này cái này hơi thở này là rất nhiều dị tộc sinh linh kinh hãi bỗng nhiên bích hải hiện lên sóng biển mặt trời Bên theo r o đạo n g có một k ủ khủng. n ảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ một nhảy mà ra, tản ra lớn ác, vô cùng kinh g bố bất hấp h tựa một t ra, ra lao cứ lúc ác, mà sẽ vô cảnh tượng này hiện hiện một cỗ sức mạnh vô thượng ầm ầm hàn lâm ở đây chi các tộc sinh linh không không cảm thấy như phụ núi lớn khó có thể hô hấp cái này đây là viễn cổ vô thượng trời ban pháp tướng sóng biển dẫn t h ầ n côn có dị tộc sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc kêu lên sợ hãi sóng biển dẫn t h ầ n côn đó không phải là hải tộc viễn cổ đại năng có trời ban pháp tướng sức mạnh to lớn vô cùng từng dùng cái này trời ban pháp tướng sinh sôi ma diệt rất nhiều đại năng có dị tộc sinh linh sợ hãi nói tương truyền ngày này ban thưởng pháp tướng vô cùng kinh khủng có thể câu động đại đạo chi lực sống lại viễn cổ thần thú côn bằng chi lực mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng ngạo thị thiên hạ có dị tộc sinh linh vẻ mặt sợ hai màu sắc đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban pháp tướng trong quá khứ vô tận trong năm tháng chết bởi cái này nhất pháp bộ dạng chư tộc đại năng vô số k ể thành tựu i nó vô tận uy danh ngay cả là thế hệ trước cường giả cũng đều khó đón đỡ bị bên ngoài đơn giản chấn áp chết oan chết thuồng ồ ân trời ban pháp tướng dường như cũng không phải đơn giản như vậy cho là còn có sát chiêu mới lạ tiêu phàm hai mắt h i ế lại đang mong đợi ngày này ban thượng pháp tướng khủng bố vi năng trời ban pháp tướng chính là thiên tứ chi thể ở hữu cũng không giống nhau có đặc sắc ta là vô địch cái gì trời ban pháp tướng hôm nay ta liền đem bên ngoài đánh bể chế kỳ tích Xuân hét lớn thân hình hóa thành một đạo lưu quang bạo cướp mà ra cầm trong tay thanh kiếm như nhất tôn hạ phạm thần linh trừng phạt dĩ đoan thanh kiếm bên trên có hừng hực thánh diễm đang thiêu đốt t ả n ra khủng bố ba động hắn cầm kiếm bổ tới như một vầng mặt trời trói trang đ è xuống khủng bố phi thường đây là cực kỳ kinh người một màn ở đây chi chư tộc sinh linh đều trong lòng rốn sợ trong lòng vẻ sợ hãi dực tộc cường đại thật là danh bất hư truyền đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công ô ân tựa như chưa từng phát hiện một dạng đứng yên hư không hai mắt khép hở sắc mặt cực kỳ bình tĩnh vê anh sóng biển dẫn thần côn pháp tướng dị động liên tục t h a o thiên hải lãng không ngừng sôi trào tản ra khủng bố ba động cái k i a sóng biển trong hắc ảnh cũng càng phát rõ ràng đó là một cái sinh linh cực kỳ đáng sợ tản ra vô tận uy áp cùng khủng bố ba động khiến người ta run sợ khắp cả người phát lệnh cái tia nói hắc ảnh đó là viễn cổ thần thú côn bằng bên ngoài ở trong biển là vì ngư to lớn không biết có mấy ngàn dặm hóa thành mà chim là vì bằng bên ngoài bối không biết có mấy ngàn dặm cực kỳ kinh khủng sóng biển dẫn thần côn pháp tướng đáng sợ chỗ chính là ở chỗ này câu động đại đạo c h i lực tái hiện côn bằng thần uy một ngày thần côn ra mặt nước khủng bố uy năng trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng có thể n ạ o thị thương sinh sóng biển thao thao bất tuyệt không ngừng sôi trào hát ảnh càng phát ra rõ ràng mơ hồ truyền ra đại đạo c h i âm khiến người ta vẻ sợ hãi Vâng, ảnh hiện lớn sinh linh, thiên cái địa, hết sức thị lực, cũng hát thế, phô hết thị cái một to đó đầu địa, là lực, cực sức kỳ n ắ t b ấ y đại địa có thể đơn giản chạm sát cao ra bản thân một cái bí cảnh cừng giả có đủ có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn có người nói cái này nhất pháp bộ dạng lại bên ngoài cực điểm thăng hoa phía sau có thể buộc vòng quanh côn bằng thần thú bên ngoài côn ở sóng biển bên trong sức mạnh to lớn vô cùng bên ngoài bằng bay lượn phía chân trời uy năng vô hạn hai người đều xuất hiện không ai có thể ngăn cản thình t h ị c h sổ thiêu đốt thánh linh cực điểm thăng hoa chiến lược gấp bội như trước nan địch ô ân trời ban pháp t ư n g oai thần côn lao ra sóng biển trước mặt va chạm kỳ lực vô cùng tại chỗ liền đem sổn đánh bay khủng bố sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát. sinh sôi đem đánh bay mấy ngàn thước miệng phun tiên huyết khí tức bởi mải Ô ân chân đạp sóng biển ngập trời đi trên cao nhìn xuống nhìn sổ đạm mặt nói ta nói rồi đem t h á o xuống ngươi cánh chim tặng cho ta b ạ n mới lúc này sóng biển ngập trời có sức mạnh vô thượng đem sổn c h â n áp khiến cho bên ngoài không thể động đậy chút nào liền sức phản kháng cũng không có suy suy Ô ân thuận tay d ạ c h một cái vài đạo kiếm khí phá không mà ra tại chỗ đem sổn phía sau chi cánh chim màu trắng chém xuống huyết lưu như trụ vùng vải đại đại n g ư ờ i ngươi không thể zết ta ta là d ư c tộc tam hoàng tử dưới trướng thị vệ trưởng ngươi như zết tam hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi cánh chim bị chém xôn lại vô đ ư ơ n g ban đầu chi ngạo khí túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu cao giọng cầu xin tha thứ ô ân diện vô biểu tình thuận tay thu hồi cái k i a bốn đôi cánh chim màu trắng đ ạ m mặt nói ngươi chủ nhân như tới chiếu chém không lầm tiêu phàm đã đi tới ngăn chở ô ân xuất thủ tế xuất đại đạo b ả o bình đem sổn chấn áp trong đó nói trước tạm lưu hắn một mạng có thể còn có chút ít tác dụng ở đại đạo b ả o bình bên trong hắn có thể yên tâm to gan thôn vệ luận hóa không người nào có thể biết được đây mới là mục đích của hắn sau đó hai người ở một đám dị tộc sinh linh ba mươi bảy kiên kỵ trong ánh mắt phiêu nhiên như thứ bay đi nơi này thí luyện còn xa xa chưa từng kết thúc đợt s bên trong thư nhân vật rất nhiều nếu có hứng thú mọi người có thể ở chỗ bình lù nở chuyện lưu lại tin tức tương quan ta có thể giúp ngươi thực hiện mọi người có ý tưởng gì hay hoặc là nghĩ m u ố n cái gì nhân vật ở trong phạm vi khống chế ta đều có thể giúp ngươi thực hiện phía sau văn trung gặp phải rất nhiều danh s ư n g đại đế danh s ư n g chuẩn đế trở các loại các ngươi đều có thể sầm bay bọn họ nhất định có cố sự ta trong lòng có một ý đại khái cuối cùng nha hơi chút tiết lộ một chút tiêu p h n m mới vừa ngươi trớ nên xuất thủ hành tàu ở phía trước ô ân đột nhiên quay đầu điên cùng toát ra một câu tiêu phạm chân mày cao lại nói chỉ giáo cho ô ân thở dài một tiếng giải thích kể từ đó ngươi liền cùng cái kia dực tộc người kết làm nhân quả bọn họ tất nhiên là sẽ không bỏ qua ngươi tiêu phàm cười hỏi ngược lại mặc dù là không ra tay chuyện hôm nay bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua cho ta từ mới vừa sồn môi tiếng nói cử động hắn chính là có thể đại thể đoán đi ra d ư ợ c tộc người hành sự bá đạo không ai bằng chỉ sợ cái kia d ư ợ c tộc tam hoàng tử càng sâu há lại sẽ làm ô ân bằng hưu tiêu phàm húng chi mặc dù là bọn họ không tìm tiêu phàm p h i ề n phức tiêu phàm đụng tới bọn họ cũng là biết hung hãn xuất thủ số đồn nguyên đã gần đến tử bị tiêu phàm thôn vệ luyện hóa xong hóa thành tinh t h ầ n linh lực tăng trưởng tiêu phàm tư vi nhưng tiêu phàm vẫn chưa đem chấm sát còn để lại hắn một cái m ạ n nhỏ chuẩn bị ở thích hợp thời điểm dùng để tiêu phạm chân t h i mày hơi nhữ lại nói làm sao dực tộc rất khó đối phó hay sao đều là thập đại cường giả tộc mặc dù là có trách lệnh hẳn là cũng không thể kém được mới là hắn đối với d ư ợ c tộc thật đúng là không chút để ở trong lòng tổ ân gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ồ ân g k cười khổ gật đầu một cái nói những năm gần đây trên đất bằng bị chư tộc sở bãi xích dân tộc liền đem ánh mắt rời về phía ta hải tộc nhiều lần phá bên còn đối với ta hải tộc nội bộ khích bác ly gián thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào này mới khiến ta hải tộc đối với dân tộc coi trọng dân tộc người bí thuật đa dạng lại cực kỳ quỷ dị phi phạm am hiểu nhất mê hoặc lòng người đ ộ hóa người khác đây hết thể đầu n g u ồ n cũng là bắt đầu tại tộc pháp môn tu luyện trí cao thánh điện tương truyền trí cao thánh điện chính là d ự c tộc đời thứ nhất đại đế vĩnh hằng c h i chủ sáng chế đi qua tu tập tín ngưỡng pháp môn vì đó liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng c h i lực có thể nói là kinh khủng chặt có người nói vĩnh hằng c h i chủ tổng cộng sống được tam thế đời thứ nhất vì vĩnh hằng c h i chủ đệ nhị thế chính là mượn dùng kỳ t ử thân thể đệ tam thế vẫn như cũng là mượn dùng kỳ từ thân thể có thể nói là cực kỳ kinh khủng nghe thế nhi tiêu phàm không khỏi kinh hô điều này sao có thể đại đế khu bực nào vĩ đại bàn bạc cho dù là đế mạch cũng kiên quyết không thể chịu đựng được đại đế thần lực cùng đế hồn mới là tổ ân g ậ t đầu cười khổ nói đây chính là vĩnh hằng chi chủ đáng sợ chỗ tương truyền hắn mặc dù có thể làm được điều này chính là bên ngoài pháp môn tu luyện đặc thù cùng với dược tộc trí cao vô thượng sát phạt t h á n h thuật trí cao thần quốc hữu quan tình huống cụ thể không ai nói rõ được tiêu phàm nghi ngờ nói vậy hắn có phải hay không lại sống ra khỏi tứ thế thân liên tiếp sống được tam thế thân tước chừng ba vạn n ă m trí cao vô thượng đại đế dược tộc nội tỉnh chỉ sợ là khủng bố vô cùng tổ n lắc đầu nói cái đó ngược lại không có ở tại đệ tam thế thân lúc dược tộc thực lực bành trướng đến mức độ không còn gì hơn gần như nhất thống thiên hạ chư tộc thuyết phục mà vào lúc này vĩnh hằng c h i chủ gia tâm cũng là triệt để bành trướng hắn ở lúc tuổi già chi tế đúng là vọng tưởng đem tri cao thần quốc triệt để đồ vật biến hóa trở thành một cõi cực lạc bên trong c h i sinh linh đều có thể vô bệnh vô thai v ĩ n h sinh bất hủ t tiêu phàm hít một hơi lanh khí không hổ là sống ra tam thế người đại đế bên ngoài dã tâm to lớn đơn giản là tốt đình ngưu t o à n có thể dùng chúng sinh vĩnh sinh bất hủ vì hắn cung cấp càng cường đại hơn tín ngưỡng tri lực phá t o á i hư không đặt đến tiên đạo cho nên hắn thất bại tiêu phàm cố nén trong lòng k i ế p sợ nhẹ giọng hỏi Ô ân như trước l ắ t đầu nói không phải hắn thành công nhưng là thất bại c h í cao thần quốc quả thật có thể được sống mãi nhưng không còn là còn sống sinh linh mà là biến thành tương tự với linh hồn thể một dạng thánh linh vĩnh viễn lưu truyền vô bệnh vô thai cũng có cùng với chính mình ý thức thanh tỉnh lại là không thể đi ra thần quốc nửa bước chỉ có thể vì hắn người triệu hoán mà ra dường như thân ở lao lung tiêu phàm hoàng hốt vĩnh hằng c h i chủ thật là khủng bố như vậy tuy là mất đi nhục thân nhưng n à y chút thánh linh cũng đồng dạng là thu được vĩnh sinh mặc dù mất đi tự do không cách nào nữa lâm nhân thế ồ ân thấy rõ tiêu phàm biểu lộ như vậy lập tức nói tiếp cái này một bí thuật có nhất trí mệnh khuyết điểm thánh linh không cách nào vì dược tộc người cung cấp tín ngưỡng chi lực ngược lại là bọn họ cần dược tộc người cung cấp tín ngưỡng chi lực lấy cung thần quốc không phải sợ thánh linh bất diệt tình huống này cùng vĩnh hằng chi chủ kết quả mong muốn vừa vặn tương phản tiêu p h ả m gật đầu vĩnh hằng chi chủ mong muốn là vô tận tín ngưỡng chi lực có thể làm cho hắn phá thoái hư không thành tựu tiên đạo kết quả kết quả là cái này một bí thuật cũng là thành đũ át tính một dạng tồn tại ngược lại thì cần dược tộc người vì đó cung cấp tín ngưỡng chi lực ô ân nói tiếp có người nói trí cao thần quốc trở thành vậy phía sau dược tộc người liền giống như là đ t r u n g quanh độ hóa tộc k h á c người càng sáng tạo ra bí thuật có thể đem hắn bốn trăm sáu mươi tộc người luyện hóa thành t h á n h linh để đặt với thần quốc bên trong cũng không biết muốn làm gì phải biết rằng trước đó trí cao thần quốc trong t h á n h linh đều là vĩnh hằng chi chủ điền cuồng tín đồ sau đó mới vừa rồi là các tộc người luyện chế mà thành t h á n h linh chiếm giữ đa số sau đó thì sao tiêu phang hỏi bực này b í ẩn việc hắn chính là chưa bao giờ nghe trong lòng t ỏ mò chặt sau lại vĩnh hằng chi chủ chuẩn bị sống ra đệ tứ thế lúc trong một đêm dự tộc k i biến cao thủ tất cả đều tiêu thất vĩnh hằng c h i chủ cũng biến mất d ư ợ c tộc từ đó suy sụp nhưng như trước vì thập đại cường giả tộc một trong hơn nữa d ư ợ c tộc từ đó lại không đại đế xuất hiện có người nói vĩnh hằng c h i chủ t o a hóa cũng có người nói hắn còn sống chúng thuyết p h â n vân nhưng không người nào có thể biết kỳ chân bộ dạng ô ân trầm giai nói tiêu phàm trong lòng cả kinh hắn nhớ tới phía trước hắn thôi diễn trí cao thần quốc cái này một bí thuật lúc bên trong cái kia một đạo còn sống ý chí chẳng lẽ nói khả năng này chính là vĩnh hằng c h i chủ bất quá cái này cùng chư tộc bài xích d c tộc có quan hệ gì tiêu phàm nhớ tới ô ân lời khi chưa tới lần nữa hồ ô hảo m ân giải thích dân tộc độ hóa phương pháp cực kỳ kinh khủng lại có trí cao thần quốc cái này một vô thượng bí thuật ai không kỳ đạn hung chi viễn cổ đến nay dân tộc đều có nghe đồn vĩnh hằng chi chủ cuối cùng rồi sẽ trở về đến lúc đó quân l n g thiên hạ cử tộc phi thăng tiêu phàm trong lòng hoảng sợ thật lâu không thể bình phục căn cứ nói ban đầu thánh địa văn hiến ghi chép đại đế sau đó chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ tiên nhân chi cảnh nhưng đến nay không một người đắc đạo thành tiên mặc ngươi kinh tài diễm diễm hay là thiên tư chắc việt như c ũ khó thoát bụi về bụi đất về đất kết cục liền đại đế cũng như vậy vĩnh hằng c h i chủ đúng là vọng tưởng cử tộc phi thăng bên ngoài dã tâm to lớn tột đỉnh tiêu phàm thở phào một hơi thở nói thảo nào như vậy bất quá ta đâu vực nhân tộc cùng với giao nhiệm ít ngược lại là không rõ ràng lắm ồ ân bật đầu đang muốn mở miệm nói chuyện nhưng là bị tiêu phàm ngăn cản c h ờ một chút nơi đây có gì đó quái lạ tiêu phàm đem kêu hắn lại sắc mặt nghiêm trọng có gì cổ quái ô ân vẻ mặt khó hiểu trước mắt không có một bóng người chỉ có một tòa huyết sắc núi đ ồ i ngăn cản cũng không bất cứ gì thường nào tiêu phàm không có trả lời vấn đề của hắn tế xuất đại đạo bảo bình theo tay khẽ vẫy sộn thân thể từ đại đạo bảo bình bên trong bay ra làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện chỉ thấy hư không nổi lên một hồi rung động một cố vô cùng bên ngoài ba động khủng bố ầm ầm lan c h ẳ n ra thần sáng lóng lánh sốt liền hô một tiếng, tiếng hét thảm đều chưa từng phát sinh chính là tại chỗ bị phân giải tăng giã t Ô ân hít một hơi lanh khí mặt mang cảm kích nhìn tiêu p h ạ m hành lễ nói cảm ơn đa t ạ tiêu p h ạ m khoát tay áo âm thầm vận chuyển tổ tự bí thử thôi diễn phía trước tình huống dị thường đây là một loại khảo nghiệm chỉ có đi qua mảnh này cấm chế khu vực lại có thể tiếp tục tiến lên do bên trong cơ mật tiêu p h ạ m nói nhỏ khảo nghiệm cái gì Ô ân hỏi tiêu p h ạ m không có trả lời vấn đề của hắn mà là tiếp tục thôi diễn vùng này cấm chế sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng theo hắn thôi diễn không ngừng thâm nhập hắn phát hiện nơi đây làm như có đại bí mật cấm chế mạnh có thể so với không trọn vẹn đại đế trật văn quả thực khủ cuối cùng là có một chút đầu mối tiêu phạm đình chỉ tôi h diễn mặt mang một kích động màu sắc nói muốn đi vào một là nhục thân cần đủ cường đại là đủ thừa nhận này cấm chế áp bách cùng đánh bóng hay là cần đầy đủ kinh người bí thuật đối kháng bên trong các loại công phản thuật nghe được lời này ô ân mặt lộ vẻ t i ế u ý hai người này đều là hắn cụ bị nên nơi này đại cơ duyên chính là hắn hết thảy ta lại đi vào vì ngươi thăm dò đường một chút không đợi tiêu phản ạ m p h ứng ô ân chính là một c ư ớ c bước vào trong đó thấy rõ một màn này tiêu phản không khỏi nợ nụ cười khổ nơi đây cấm chế mạnh có thể so với không c h ọ n vẹn đại đế c h ầ n văn liền hắn đều không dám tùy tiện bước vào trong đó chỉ sợ ô ân cho là muốn nếm chút khổ sở quả nhiên vẹn vẹn chỉ là ở trong đó đi hơn mười bước thần hoa diệu thế các loại công phạt thuật phô thiên cái địa mà đến ô ân sắc mặt đại biến cả người cháy đen hỏa cấp hỏa liệu ngược lại lui về nơi này quá kinh khủng kém chút không cần cái mạng nhỏ của ta ô ân không ngừng hướng trong miệng bỏ vào chữa thương thánh dược trên thân thể thần hoa lòng lánh khí tức từng bước tại khôi phục ai bảo ngươi như vậy nó ruột ta nói đều chưa nói xong ngươi liền vội vã vào tiêu phàm lắc đầu v vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy rời khỏi ô ân rất không cam tâm có kinh khủng như vậy cấm chế thủ hộ bên trong chắc chắn đại cơ duyên mới là đi tới phương này tiểu thế giới lâu như vậy hắn còn chẳng bao giờ gặp phải như vậy địa phương đáng sợ hẳn là nơi này chân chính khảo nghiệm sở tại đúng lúc này xa xa truyền đến một tràng tiếng xe gió có mấy đạo cầu vồng xẹt qua phía chân trời mơ hồ tản ra mạnh mẽ tuyệt đối uy áp cùng ba đậu k h n g bố chật cái kia mấy đạo cầu vồng rơi vào tiêu p h ả m cùng ô ân trước mặt rốt cuộc tìm được chỗ này nếu như có thể lấy được được trong đó thiên long chân huyết t a chi bảo thể có thể tiết kiệm lại mấy năm khổ tu có người cười to đây là một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên nhân khỏe mạnh khó khỉnh trên trán mơ hồ có một cái kim sắc vương tử quanh thân tản da lớn la huy áp vô cùng khủng bố hắn nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt núi lớn không dám vọng động phủi tiêu phàm cùng ô ân liếc mắt nói vàng h ư u g i ú p một chuyện lại đi vào tìm hiểu ngọn ngành vì sao để cho chúng ta đi ô ân hỏi không tại sao cho ngươi đi ngươi phải đi cái kia hổ đầu hổ nào thanh niên nhân mang theo mỉm cười cũng là có loại không giận tự ý cảm giác ô ân lần này tới ta xuất thủ ngươi nhưng không cho theo ta đoạn tiêu phàm cười nói ồ ân g ậ t đầu hắn cũng muốn nhìn một chút tiêu phàm tiềm lực rốt cuộc có bao nhiêu lại trước mắt cái này hổ đầu hổ não thanh niên nhân ngược lại là một khối thượng hạng chức vụ giáo dục cái kia một số thân ảnh trở nên s ừ n g sốt chật cười ha hả ha. hai cái này dị tộc sinh linh sợ không phải bị sợ choáng văng chứ dĩ nhiên nói ra bực này được cười ngữ liệu thật là ngây thơ cực kỳ ta hổ tộc hoàng tử ở chỗ này cho các ngươi đi vào g ò đường cái kia là vinh hạnh của các ngươi đừng không biết phân biệt nếu ta là các ngươi là mau mau quỳ xuống tị tội có thể còn có một con đường sống đám sinh linh này đều là yêu tộc trong hổ tộc người chính là yêu tộc trong cường lực chủng tộc từ là có thêm một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt thật đáng buồn ra hỏa ở trước mặt của ta còn dám như thế cuồng vọng người lớn nhà ngươi thế hệ chưa nói với ngươi có vài người là ngươi không đắc tội n ổ i sao h ổ đầu hổ não thanh niên nhân không vui quanh thân pháp lực dâng trào mà ra chiến l ự c toàn bộ khai hỏa hư không đều không khỏi nổi lên một hồi rung động đây là nhất tôn sinh linh mạnh mẽ so với mới vừa bỏ mình sổ mạnh hơn nhiều vương tốt ta từng chạm sát quá một hổ tộc thiên tài danh viết đường hổ không biết ngươi có thể nhận biết tiêu phàm đạo mạc nói lời này vừa nói ra bốn phía chi không khí cũng vì đó ngưng kết một dạng khủng bố sát khí từ h ổ đầu h ổ não thanh niên nhân trên người toát ra thì ra ngươi chính là cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm h ổ đầu h ổ não thanh niên nhân vẻ mặt cười nhạt màu sắc giống như là nhìn người chết nhìn tiêu p h à m lạnh lùng nói hôm nay ngươi bất hạnh gặp ta m ặ c lằng nên ngươi trôn thấy ở đây đường h ổ là là của hắn viễn phương họ hàng tuy là huyết thống m ở nhạt nhưng hắn sớm đã có đem thu phục tri tâm chưa từng nghĩ không đợi hắn hành động chính là chuyển đến đường hồ bị rét tý tức điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận l i ê n mang tiêu phản cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể cũng bị hắn nhớ nhung vô tâm chuẩn bị qua một thời gian ngắn chính là đi trước đông vực biên giới tìm tiêu phản lúc này gặp phải có thể bỏ qua đạo lý chương một trăm bốn mươi tám kim cương thần hổ thiên hà tái hiện ba ba lúc này đã có không ít dị tộc sinh linh cũng đều rối rít tìm đến tận đây thấy rõ một màn này nhất thời rất là hưng phấn đây chính là m ặ c lăng hổ tộc nhị hoàng tử chính là kim cương thần hổ thể uy danh lan xa kỳ phong thải ở yêu tộc đều số một số hai có người nói loại này thiên tứ chi thể công phạt vô song phòng ngự kinh thiên chính là thiên tứ chi thể trong người nổi bật có thể sợ tộc cùng mấy ngày hôm trước không ít người còn chính mắt thấy h ắ n cường thế chạm sát nhất tôn dị tộc hoàng tử thực lực khủng bố phi thường yêu tộc trong chủng tộc hung hăng chính là yêu hoàng nhất mạch cũng không dám đối với h ắ n quá mức áp bách hổ tộc phong thái có thể thấy được một mạ đa dạ cái kêu nhân tộc sợ là dừng bước tại này dĩ nhiên đắc tội như vậy nhất tôn đáng sợ thiên tài rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ở mỹ mặt lộ vẻ c ư ờ i nhạt màu sắc nhân tộc chiếm cứ linh khí cao nhất trung thổ thế giới thiên hạ chư tộc ai không mơ ước có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc đoàn kết nhất trí lại có đại khí vật cường giả xuất hiện lớp, lớp. hơn nữa chư tộc trong lúc đó cũng nhiều có vật ách tắc không cách nào ra tay toàn lực đem đổi u ra ngoài lúc này có thể chứng kiến nhân tộc thiên tài sắp sửa bị chăm s á c trong lòng bọn họ hơn phân nửa đều là vui mừng kim cương thần hổ thể ố ân sắc mặt nghiêm túc đứng lên hổ tộc vốn là yêu tộc trong t r ù n g tộc hung hăng phóng nhãn thiên hạ chư tộc cũng đều là có thể có tên tuổi đáng sợ tộc quần thực lực không thể khinh thường mà kim cương thần hổ thể cũng là uy danh lan xa này thiên tứ chi thể có cực kỳ kinh người sức công p h ạ phòng ngự càng là không thể soi mói chính là hiếm thấy công phòng làm một thể thiên tứ chi thể tương truyền kim cương thần hổ thể sở hữu giả t h ầ ngăn lực v ngủn bốn chữ hắn cũng không phải là chậm rãi nói ra mà là âm thầm thi triển hộ tộc gâm ba bí thuật cực kỳ hiển nhiên cái này một bí thuật lãnh nộ cùng trường khống Hắn so tại bậc này g kinh khủng sóng âm phía dưới mặc lăng trước người thổ địa thật giống như bị cuốn phong thổi qua một dạng bị cuốn vào sóng âm bên trong hóa thành một đầu hết sắc mánh hổ hướng về tiêu phàm nào tới như vậy thăm dò s á c thực không có ý nghĩa vẫn là xuất gia n g ư ờ i bản lĩnh thật sự đến đây đi đối mặt cái này đột nhiên thế tiến công tiêu phàm hai tay phụ lập sắc mặt như thường không sợ hai chút nào ý càng khiến người ta tấp tắc kêu kỳ lạ chính là kèm theo tiêu phàm một chữ cuối cùng phương ra đồng dạng cũng có một cô đáng sợ sóng âm như quần q u ầ n hồng thủy mở dạng tịch quyển thiên địa sinh sôi nổi lên hàng vạn hàng nghìn huyết sắc bùn đất có chỗ bất đồng là m ặ c lăng biên thành, thành cũng là một bàn tay lớn màu và nóng phô thiên cái địa khủng bố phi thường đầu c i ế n thánh pháp có thể diễn biến thế gian tất cả công phạt thuật kỳ quái tiêu phạm âm ba bí thuật làm sao cùng hộ tộc nhị hoàng tử không sai biệt lắm ố ân vẻ mặt cổ g á i màu sắc hắn có thể đủ cảm giác được tiêu phạm thi triển âm ba bí thuật hầu như chính là mạc lăng p h i ê n bản bên trong đạo tắc chân ý gần như giống nhau như n ú c nhất định chính là trong một cái mô hình đi ra hắn một ngoại nhân đều có thể phát hiện trong này dị thường mạc lăng há lại sẽ không nhìn ra ghê tởm ngươi lại vẫn học lén ta hộ tộc bí thuật xem ra hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ mới là mạc lăng mặt mang sắc sắc giữ tợn k h n g bố bất luận cái gì nhất tộc bí thuật đều là kết hợp bổn tộc một ít đặc điểm mà sáng tạo dị tộc sinh linh không có học trộm khả năng mới là. trước mắt cái này cái nhân tộc cũng là có thể học trộm trong này chắc chắn đại bí mật hà n đ ố i với cái này cái đại bí mật cảm thấy rất hứng thú thình thịch bàn tay lớn màu vàng nóng trục được như thế thần linh chi thủ m ư ợ dạng không thể cản phá uy năng vô hạn tại chỗ đã đem con những kia khí thế hung hăng huyết sắt mánh hổ đánh b ể kinh khủng dư ba sinh sôi nổ đất dùng núi chuyển hư không sụp đổ không nghĩ tới cái này cái nhân tộc cũng không đơn giản dĩ nhiên có thể lực lay hồ tộc nhị hoàng tử có dị tộc sinh linh kinh ngạc nói nhân tộc cuối cùng là thập đại cường giả tộc một trong dám tới nơi đây nhân tộc há lại sẽ không có chút bản lĩnh thật sự có dị tộc sinh linh d ễ c ầ nói hồ tộc nhị hoàng tử thiên tứ chi thể còn chưa thi triển thắng bại không thể đoán được ga có dị tộc sinh linh cảm khái nói lúc này vẹn vẹn chỉ là thăm dò nhưng là đánh kinh khủng như vậy những thứ này dị tộc sinh linh đối với kế tiếp đại chiến càng phát cảm thấy hứng thú muốn đem ta bắt giữ chỉ sợ ngươi còn kém chút thủ đoạn tiêu p h à m cười nhạt chật h ư không bên trong nổi lên từng cơn sóng vợn một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức ầm ầm hàng lâm ở trên đỉnh đầu hắn lại có một cái kéo dài vô tận hoàng hạ đột nhiên xuất hiện giống như là trên chín tầng trời ngân hà chiếu n h i ê m xuống vô cùng rộng lớn mạnh mẽ để cho người ta tâm hồn thần phép cũng không giống với trương hải thi triển vậy tiêu phản lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến hoàng hà hướng đông lưu bí thuật đáng sợ hơn bên trong một giọt nước nặng hơn ba trăm linh phẩy không không không k h n g quy năng có thể nói khủng bố không ai bằng ùng ùng hư không một hồi lay động cái tiêu tựa như vô cùng vô tận hoàng hà một hồi phóng lên từ trên trời giáng xuống tản ra vô tận u y áp kinh thiên sát khí như đại năng thần tới khiến người ta sợ vẻ sợ hãi rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ đáng sợ như vậy một k í c h quả thực khủng bố ai có thể kháng cự đối mặt tiêu phàm kinh khủng như vậy công phạt thuật mặt lăng sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng h ắ n từ đó cảm nhận được lớn lao nguy hiểm nay khí thế b à n g bạc thiên hạ là đủ đưa h ắ n c h ấ n áp nếu như lại không xuất ra ẩn dấu nội tình chỉ sợ hắn biết tại chỗ bị cái tia cái nhân tộc bất cẩm sinh tử không khỏi mình muốn đem ta trấn áp một chiêu này có thể còn, còn thiếu rất nhiều mặt lăng sắc mặt dữ tợn quanh thân yêu lực dâng trào mà ra một cổ kinh khủng vô cùng khí thức ẩm ẩm từ trên người tán phát mà ra kim cương thần hổ hiện chương một trăm bốn mươi chín mọi người hoảng sợ thần hổ kim cương một ba giống đột nhiên một tiếng sợ thiên hổ tiếu vang lên mảnh máu này sắc thổ địa đều bị run r u dày m ặ c lăng quanh thân quang mang nở rộ từng đạo kim sắc vũ khí tràn ra hắn đ ụ c thân đại biến dạng xảy ra biến hoa kinh người bên ngoài thân bên trên tựa như sinh ra tầng tầng hổ tóc tản ra nhàn nhạt và ngóng ánh màu sắc liền gương mặt cũng như vậy bùm bùm một hồi thanh thúy xương cốt giòn văn tiếng liên miên không dứt vang lên mặt lăng hình thể đều ở đây bành trướng sinh sôi hóa thành một nửa người nửa hổ răng rớp cao tới chừng năm thước uy phong lấm lẫm khí thế kinh người thình thịch mặt lăng nâng chân phải lên chật dậm chân hình như có nghìn vạn quân lực một dạng trong nháy mắt đại địa vang tung tóe nước ra một cái danh v ũ sâu hoắm đuôi đất tung bay nhìn bốn phía chi chư t ộ c sinh linh ai cũng kinh hãi sau đó cả người hắn dường như m a n h hổ xuống núi một dạng mang theo cùng phong t r ậ n t r ậ n lao thẳng về phía cái kia quỳnh ngũ tám linh tả xuống thiên hà chi thủy khí thế như hồng đây là một bức cực kỳ quỵ dị hình ảnh thiên hà chi thủy từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống lại tựa như lưu tinh trời g trong lúc nhất thời hư không chấn động một mảnh vàng nóng ánh màu sắc lan tràn mà ra tựa như một vòng từ từ bay lên như mặt trời trói mắt làm người ta hoảng sợ một màn xuất hiện cái kia mỗi một giọt đều nặng đạt đến ba trăm linh cân thiên hà chi thủy ở m ạ t lăng trước mặt cũng là không thể động đậy chút nào sinh sôi bị bên ngoài lấy thị xương chi lực ngăn cản không cách nào hạ lạc t ở đây chi dị tộc sinh linh không, không phải hít một hơi lãnh khí đây là cường hãn dường nào thị xương cái này là đáng sợ đến bực nào thần lực loại khí thế này rộng rãi chiếu nghiêng xuống thiên hà chi thủy nếu không không có thể ma d i ệ t thân thể của hắn ngược lại bị bên ngoài n g ă n trở không thể động đậy chút nào quả thực khủng bố như vậy quả thực đáng sợ l i ê n bực này thế tiến công cũng có thể ngăn cản kim cương thần hổ thể thật là đáng sợ tột u cùng có dị tộc sinh linh chấn động nói đáng sợ như vậy thế tiến công chỉ sợ là trường sinh cự đầu đều sẽ bị sinh sinh ma d i ệ t dĩ nhiên không làm gì được người này kim cương thần hổ thể đáng sợ quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi có dị tộc sinh linh sợ hay nói thiên tứ chi thể gặp may mắn không phải thiên tứ chi thể không thể địch cái t i a cái nhân tộc như gần như vậy chỉ sợ là cũng bị bên ngoài sở c h ấ n áp thôi có dị tộc sinh linh cảm khái nói kim cương thần hổ thể đáng sợ bởi vậy có thể thấy được lồn đ ố m rất nhiều dị tộc sinh linh đều kinh hãi càng phát không coi trọng tiêu phạm bất quá cũng có chút dị tộc sinh linh cũng không cho là như vậy cho nên bọn họ chỉ là ở một bên nhìn im lặng không lên tiếng dù sao nhân tộc vì thiên hạ thập đại cường giả tộc số mệnh kéo dài trước mắt cái này cái nhân tộc đã là giám động thân t r ư ớ c tới nơi đây tất nhiên không phải đơn giản như vậy thình t ị c h mặc lăng q u a n thân kim quan rực rỡ như thế một đầu thần thú hàng thế vậy huy động nắm đấm vàng không ngừng đập về phía cái tia thao thao thiên h ạ sinh sôi đem hư không đều đánh sụp đổ thiên h ạ chi thủy đều tiêu thất ta nói rồi một chiêu này không giết chết được ta mặc lăng cười lạnh hóa thành một nói tia chớp màu vàng đánh tới chớp đoáng lao thẳng về phía tiêu phàm kim cương thần hổ thể công phạt vô song phòng ngự tối cao có thể nói là cận chiến vô địch h ắ n tử là sẽ không bỏ rơi sở trường của mình không s o n g tiêu phàm vẫn là khinh thường thấy một màn này ô ân không khỏi sắc mặt ngừng trọng đứng lên đáy mắt mơ hồ hiện lên một sợi lo lắng màu sắc kim cương thần hổ thể đáng sợ từ mới vừa mực kích liền có thể nhìn ra một chút tiêu phàm lại làm sao theo đuổi hắn cùng mình cận chiến đâu đối với cái này một điểm tố ân vô cùng khó hiểu hắn lại làm thế nào biết tiêu phàm kinh khủng nhất cũng không phải là bên ngoài bí thuật mà là hắn đáng sợ t ê u h kinh o a n g cổ thánh thể chi lực nhất là ở nơi này pháp lực bị áp chế huyết ma tộc thí luyện chi điệu hắn h o a n g cổ thánh thể càng lại như cá g ặ p nước há lại sẽ e ngại mạc lăng kim cương thần hồ thể bành bành bành mặc lăng như một nói tia c h ớ c màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt cùng tiêu phàm liên tục va chạm phát ra trận trận Tiêu phàm trong phạm lúc ò n này hắn một quyền đánh ra dù cho mạc lăng người mang kim cương thần hổ thể cũng như chức rơi xuống hạ phòng hoàn toàn bị áp chế lại sau đó sinh sôi bị tiêu phản đánh bay nặng nề rơi vào mặt đất màu đỏ ngọc bên trên khỏe miệng chảy ra một vệt máu hổ tộc t là chủng tộc đ hung ổ hăng các loại cường lực yêu thú đều có thu phục dùng làm thủ hộ hổ tộc chỗ ở thân là hổ tộc nhị hoàng tử lại người mang kim cương thần hổ thể mặc lăng thở nhỏ đã bị hổ tộc tộc trưởng coi trọng mỗi bên chủng linh dược bào huyết đều bị dùng cho trên người của hắn vì đó tăng cường thể chất có thể tha là như thế vẫn như cũng bị tiêu phản sở áp chế hay là đang hắn đắc ý nhất nhục thân chi lực bên trên quả thực không thể tưởng tượng nổi khiến cho người khó có thể tin lúc nào nhân tộc có thể cùng yêu tộc so đấu nhục khí lực khó trách ngươi có thể chạm sát dị tộc hoàng tử thì ra là thế tiêu phàm đều không khỏi có chút hâm mộ như vậy xa xỉ phương thức tu luyện hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ hắn tất cả tài nguyên trên cơ bản đều là dựa vào mình dốc sức làm mà đến may thôn thiên ma công thần dị nếu không chỉ sợ hắn dốc sức làm đ ư ợ c cũng không đuổi kịp hắn tiêu hao tuy nói nói ban đầu thánh chủ phát ngôn bừa bãi hắn có thể hưởng có thánh tử tất cả lãnh mộ thật là nếu như tiêu phàm muốn tân chức đến trường sinh mỹ cảnh chỉ sợ nói ban đầu thánh địa cũng phải bị rời hết đừng nói là nói ban đầu thánh chủ chỉ sợ là tất cả t r ư ờ n g đệ tử cũng đều sẽ không đáp ứng làm cho ta biết một chút về ngươi bản lãnh chân chính a nếu không ngươi là lại không nửa phần cơ hội tiêu phàm đạo mặt nói bốn mươi sáu ở tiêu phàm trong mắt mặc lăng chính là nhất tôn hình người thuốc bổ không đơn giản n ụ c thân cường hãn không ai bằng người vì thiên tứ chi thể bồn nguyên đối với tiêu phàm mà nói càng là đại bổ không đem thôn vệ luyện hóa quả thực có lỗi với chính mình thôn t i ê n ma công húng chi nơi đây đặc thù căn bản cũng không có người hộ đạo cái à y chính là chạm sát những thứ này dị tộc thiên tứ chi thể thời cơ tốt há có thể bông tha phải biết rằng chạm sát những thứ này dị tộc thiên tứ chi thể hắn trở lại thánh địa đều cũng có bó lớn tưởng thường cũng là thời điểm quyết tâm gặp phải ta nên ngươi dừng bước tại này đang khi nói chuyện m ặ c lăng trên người xảy ra lần nữa biến hóa cả người dường như đ ắ m chìm trong kim quan g bên trong căn bản thấy không rõ tình huống bên trong cùng lúc đó một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối bị áp ầm ầm lan tràn ra như một tọa thần sơn đẹ xuống ở đây chi sinh linh ai cũng kinh hồn tám đảm tại bực này trói mắt kim d ư ớ i ánh sáng mơ hồ có thể thấy được một đầu kim sắc mánh hổ ở sau lưng thành hình h i ệ n nhiên đây cũng là hồ tộc nhị hoàng tử mạc lăng trời ban pháp tướng kim cương thần h ổ phía trước cố này đáng sợ trí cực mạnh mẽ tuyệt đối huy áp chính là từ vị này kim cương thần h ổ pháp tướng phát ra uy tuyệt toàn trường khiến người ta v ẻ sợ hãi kim cương thần h ổ pháp tướng thần lực vô cùng công phạt vô song vô cùng kinh khủng có người nói ngày này ban thưởng pháp tướng đáng sợ tộc cùng có thể câu động đại đạo chi lực sống lại ra xa cổ kim mới thần hồ chi lực mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng khủng bố phi thường tương truyền ở viễn cổ thời kỳ yêu tộc đại đế giới t r ư ớ n g h ổ tộc hát tướng chính là sở hữu này pháp tướng chém giết không biết bao nhiêu mà tộc đại năng rất nhiều dị tộc sinh linh thuộc như lòng bàn tay nói r a vị này đáng sợ kim cương thần hổ pháp tướng lai lịch làm cho một đám sinh linh đều là kinh hãi cực kỳ hiển nhiên đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban pháp tướng trong quá khứ vô tận trong năm tháng uy danh của nó cũng không từng đ o ạ t tuyệt một mực chúng sinh bên trong t r u y ề n lưu có thể nói là lưu danh và cổ kim cương thần hổ pháp mười lăm bộ dạng quả nhiên không bình thường có khả năng cùng ta chi hải lãng dẫn thần côn pháp so sánh với ố ân tâm đầu nhất yêu sắc mặt ngưng trọng đều là thiên tứ chi thể hắn tất nhiên là có thể cảm ứng ra được mặc lăng kim cương thần h ổ pháp tướng đáng sợ chỗ không khỏi vì tiêu phàm có chút lo lắng kim cương thần h ổ pháp tướng trên đáng sợ pháp tắc ba động không thể nghi ngờ không phải ở c h i ê u kỳ sự cường đại của nó chỗ cái kia nhìn như rực rỡ kim quan g trói mắt thật thì là cực kỳ đáng sợ trí mạng pháp tắc chi lực h i ể n hóa n h â n tộc thiên tứ chi thể hôm nay cái đầu của ngươi ta mạc lăng quyết định thần h ổ đạp không mà đi như giống trên đất bằng như một nói như lưu quang bạo cướp mà ra lại tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời mà mạc lăng thì là theo sát phía sau mang theo khủng bố vô cùng khí tức lao thẳng về phía tiêu、phạm. đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t màn t h ầ n hổ dẫm lên trời làm như tuần thú nhân gian tùy thời đều muốn buộc phát ra khủng bố thần uy một lần hành động giết chóc con mồi ở đây chi chư tộc sinh linh đều trong lòng run sợ trong lòng hoảng sợ đáng sợ như vậy chiến l ự c người phương nào có thể kháng cự cho dù là trường sinh cự đầu ở chỗ này chỉ sợ đều khó khăn ngăn cản kỳ phong mang chứ nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy công phạt tiêu phàm không sợ h ã i chút nào ngược lại là mang theo một cỗ không phá lâu lan cuối cùng không trả khí thế đi ngược lên trời làm như muốn đem cái này thiên đều cho đâm m ộ dạng có á cái i này nhân dị tộc sinh linh dễ ước c nói n người này đúng là bất t r í không phải làm b ạ o hiểm như vậy trời ban pháp tướng chi thần uy phàm phu tục tử ai có thể kháng cự có dị tộc sinh linh lắc đầu thở dài làm như chứng kiến kế tiếp tiêu phàm chết thảm hại chẳng vậy ta xem chưa chắc mới vừa cái kêu h ổ tộc nhị hoàng tử mạc lăng cũng đã có nói này nhân tộc cũng là thiên tứ chi thể bên ngoài trời ban pháp tướng vừa ra chưa chắc không có xoay càn k h ô n chi khả năng có dị tộc sinh linh lắc đầu cũng không cho là tiêu phàm biết thất bại thảm hại nghe được lời này không ít dị tộc sinh linh trên mặt chi dễ ớ cợt cứng lại rồi đang muốn phản bắt lúc giữa sân kinh biến cao ngất v a n h hư không bên trong đột nhiên lan tràn ra một cỗ viễn cổ mà vắng lặng khí tức làm như xuyên việt vạn cổ mà đến khiến người ta vẻ sợ hãi đây là đang đánh về phía tiêu phàm mặt lăng trên mặt đắc sắc cứng lại rồi tâm đầu nhất h i ê u thế tiến công trong nháy mắt đình trệ nhữ n g mày sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng hắn có thể đủ cảm thụ được tiêu phàm trên người có một cỗ hãi khí tức của người đang ở đồng b ộ mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không quá quá vô cùng t h ế nguyện mộng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận u y áp loại khí tức này, phía dưới một đám sinh linh, n c ũ gốc đều màu là hoàng vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. hiển nhiên, sợ sắc, c cây thanh l i ê n hư ảnh xuất hiện làm bạn tiêu phàm bên người chỉ mọc ba lá bao hàm đại đạo c h â n nghĩa đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật ba diệp nhẹ lay động hỗn độn vũ khí sương ngủ đem tiêu phàm bao phủ cùng lúc đó trong cơ thể thôn thiên ma công công pháp tự động vận chuyển như giang hà quy hải như vạn vật sống lại mọi người đều ăn kinh đọc d ù n mới vừa cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối u y áp lại là như thế này một gốc cây thanh niên tản mắt ra cái này đây là cái kia cái nhân tộc trời ban pháp tướng có dị tộc sinh linh kinh hô thành tiếng bội cây này thanh l i ê n kỳ mạo xấu xí nhưng bọn hắn đều có thể cảm thụ được bội cây này thanh l i ê n bất phàm cùng với ẩn chứa uy năng đáng sợ chỉ sợ mạc lăng kim cương thần hổ pháp tướng đều khó cùng với tranh phong không nghĩ tới tiêu phàm trời ban pháp tướng dĩ nhiên là một gốc cây thanh liêng tố ân đều không khỏi kinh ngạc nói như vậy trời ban pháp tướng hiện hóa hình tượng bao nhiêu cũng biểu thị kỳ pháp bộ dạng một ít tình huống như hắn sóng biển dẫn thần côn mạc lăng kim cương thần hổ đều là là như thế có thể tiêu phàm một bội này thanh l i ê n cũng là thật khiến người ta sợ không được đầu não khó có thể phân tích ra thuộc tính cùng mỹ năng cái này cái này cái nhân tộc dĩ nhiên là không lâu liên trạm yêu t ộ c ba vị thiên tài cuối cùng càng là lấy thần thông chém trường sinh nhân tộc thiên tứ chi thể có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì lập tức là thất thanh đứng lên nhưng là cái kia ở đông ngực biên giới lấy sức một mình liên trạm yêu t ộ c ba vị thiên tài sau đó càng là như kỳ tích chạm sát yêu tộc trường sinh cự đầu nhân tộc thiên tứ chi thể năm trăm ba mươi có dị tộc sinh linh không xác định hỏi không sai chính là người này cứ tất người này lúc đó bất quá là thần thông ngũ trọng thiên tu vi lúc này thần thông bắt trọng tiên chỉ sợ chiến lược càng là người tiên có gì tộc sinh linh vẻ sợ hãi trước đây tuy có thần thành thành chủ đại chiến yêu tộc kỳ thụy đại thánh tre phủ tiêu phàm danh tiếng nhưng vẫn chưa làm cho tất cả mọi người đều quên tiêu phàm phong thái lập tức chỉ là cái k i a một gốc cây thanh l i ê n hiện t h ầ n liền làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhớ tới đông vực biên giới chuyện xảy ra không đề cập tới liên trạng ba vị yêu tộc thiên tài liền vẹn vẹn chỉ là thần thông chém trường sinh cũng đủ để cho người hoảng sợ lập tức mọi người đều không khỏi mong đợi kế tiếp khủng bố va chạm chỉ sợ là biết càng đặc sắc ô ân nhìn cái kêu một gốc cây thanh niên hư ảnh đồng tử manh co g i ụ t lại đáng sợ như vậy pháp tướng một ngày buộc phát ra sự khủng bố y năng người phương nào có thể kháng cự chương một trăm năm mươi mốt chấn áp thô bạo mọi người tránh lui ba mươi ba một gốc cây thanh l i ê n chập chân nhàn nhạt thanh quang nghệ tiên còn kêu kim quang diệu mắt kim cương thần hổ tại gốc này thanh l i ê n phía dưới vẫn không n ú c đ í c h nhìn như vô địch hậu thế kim cương thần hổ tựa như người bị hàng vạn hàng nghìn núi lớn vậy nửa bước khó đi thanh thể dị tướng có kinh người sức mạnh to lớn có thể chấn áp tất cả dị tướng cùng giai vô địch thanh l i ê n không ngừng gần sát không thể nghi ngờ có thể dùng mạc lăng như lâm đại địch chỉ thấy quanh người hắn yêu lực lòng lánh từng đạo bí thuật không ngừng phát sinh những cái này bí thuật không khỏi là uy lực vô cùng lớn làm người sợ hãi nhưng đều không ngoại lệ đều bị thanh l i ê n đỡ vô công nhi ph cái này cái nhân tộc p h á t tướng làm sao có thể đáng sợ như vậy vạn pháp bất x â m m ặ c lăng hốt hoảng đứng lên vô cùng dữ t ậ n trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi mà thần s ắ c tuyệt vọng mặc cho hắn như thế nào thôi động bí thuật như thế nào bạo phát kim cương thần hộ thể sức mạnh to lớn như trước không làm gì được bội cây này thanh l i ê n chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục hướng cùng với chính mình bay tới Hoàng, thanh cành khẽ không hiểu sức mạnh to lớn xuất hiện, tại chỗ ngoài to liên xuống, bên đung lớn liền lăng một một xuất tại đưa lá cái, đe đem cố sức mạc cầ thu nhập trong đó cũng âm thầm lấy thôn thiên ma công tiến hành thôn p h ệ luyện hóa vô luận là cái tiêu kim cương thần hổ pháp tướng vẫn là m ặ c rằng đối với tiêu phàm mà nói đều là hiếm có thuốc đại bổ kiên quyết không có buông tha lý lẽ bằng không như vậy tiêu phàm không cần phải như thế đại phí hoàng hốt đem trấn áp mà là trực tiếp lấy tiên vương lâm cựu thiên pháp tướng tại chỗ đem đánh bể đương nhiên tiêu phàm làm như vậy cũng không phải vẹn vẹn chỉ là vì thế nơi đây dị tộc sinh linh rất nhiều chi bằng giết gà dọa khỉ một phen miễn cho bọn họ phá hủy tiêu phàm đại sự toàn bộ sinh linh đều là gương mặt mục trường c h u n ố c khó có thể tin người mang kim cương thần hổ thể hộ tộc nhị hoàng tử đúng là đơn giản như vậy bị chấn áp quả thực không thể tưởng tượng nổi để cho bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là truyền lưu thiên cổ kim cương thần hổ thể thiên tứ chi thể làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị chấn áp rồi hả cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a có gì tộc sinh linh há hốc m ồ t r a vẻ mặt khó có thể tin màu sắc người này khủng bố như vậy khủng bố như vậy a nếu như tương lai không phải v ẫ lạc tất vì thế gian đỉnh cấp đại năng có dị tộc sinh linh chấn động nói kinh tài diễm, diễm. n h â n tộc số mệnh quả thật là kéo dài vô tận lại muốn ra nhất tôn khủng bố thiên tài có dị tộc sinh linh hâm mộ nói bọn họ đều là vạn vạn không nghĩ tới liền mạc lăng bực này từng chạm sát dị tộc hoàng tử nhân vật kinh khủng dĩ nhiên như vậy dễ dàng đã bị tiêu phàm sở trấn áp cái này là kinh khủng cờ nào bực nào kinh tài diễm diễm đáng sợ như vậy thiên tài nhân tộc chiến lược khủng bố không ai bằng ai dám cùng bên ngoài tranh phong l i ê n ô ân cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc than thở không nghĩ tới hắn lại là đáng sợ như thế chỉ sợ ta đều khó cùng hắn tranh phong hổ tộc nhị hoàng tử mạc lăng chiến lực xa lúc trước số bên trên có thể như vậy tên đáng sợ. sử dụng chính mình trời ban p h á p tướng như trước khó thoát bị tiêu phàm chấn áp vận mệnh tiêu phàm đáng sợ bởi vậy có thể thấy được lộn đốn hắn tuy là tự cho mình siêu phàm nhưng nếu là đối đầu tiêu phàm hắn cũng không phải cảm giác mình có thắng dễ dàng nắm chặt Vâng, Và vài vô về nhân đây, tên theo mạc lăng hổ tộc người, dồn dập bạo phát vô cùng chiến lực, sắc khi đằng đằng nhìn về phía tiêu phàm. Hèn hạ nhân tộc còn không mau mau đem nhị hoàng tử phong xuất, nếu không, mặc dù ngươi ly khai nơi đây, cũng ng cái mạc tộc lược, sắc tộc, mặc phát kia khi tiêu khai phía mau mau tao phàm. theo tử xuất, hổ hạ đem bạo ly dập dù sẽ còn không mau mau phóng xuất nhị hoàng tử bằng không hôm nay ngươi lại là người tiên cũng khó trốn bị chấn áp vận mệnh bọn họ là nhị hoàng tử thị vệ p h ụ mệnh bảo hộ nhị hoàng tử mặc lăng một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề không đơn thuần là bọn họ liền gia tộc của bọn họ đều khó khăn trốn bị khiển trách vận mệnh vì vậy chỉ sợ bọn họ biết rõ không địch lại biết rõ không nên nói ra những lời này cũng không khỏi không kiên trì như vậy hư trường thanh thế trong lòng có của bọn họ lấy có chút may mắn hy vọng hổ tộc danh tiếng có thể hủ được tiêu phàm cái này cái nhân tộc nếu là bình thường người có thể còn có thể tự định giá một hai có thể tiêu phàm lại há là một người như vậy sau đó không phải tha cho bọn họ phạt kháng chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực tại chỗ đưa bọn họ hút vào đại đạo bảo bình bên trong bước mặt l n g rậm khôn theo nhân tộc là vì thập đại cường giả tộc mà hổ tộc bất quá là yêu tập dưới t h ư ớ n g một cường tộc lấy cái gì tới uy hiếp tiêu phàm húng chi coi như là có thể uy hiếp đến bực này đưa tới cửa thịt béo tiêu phàm há lại sẽ đơn giản chắp tay t ư ơ n g lượng mấy cái này hổ tộc người nhất định chính là đầu vóc tú đầu tự tìm đường chết các ngươi nhưng còn có ai muốn vì bọn họ tổn thương bởi bất công tiêu phàm đứng nạo nghễ hư không chắp hai tay sau lưng nhìn khắp b ố n phía như nhất tôn vô thượng đế vương dò xét nhân gian mậu quang như lao uy áp như ngục khiến người ta hoảng sợ ánh mắt nơi đi đến dị tộc sinh linh tất cả đều túi đầu không dám cùng bên ngoài đối diện biểu đạt cùng với chính mình ý thân p ụ đáng sợ như vậy nhân tộc ai dám nói một câu khâm phục đều tàn đi nơi này cơ duyên tao lớn tiêu phàm thản nhiên nói lời này vừa nói ra rất nhiều dị tộc sinh linh mặt lộ vẻ oán giận màu sắc nhưng khỏe miệng giận giận cuối cùng vẫn nghẹn vương triệu triệu trở về bụng b u ồ n bã rời đi cường hát như hổ tộc nhị hoàng tử người mang kim cương thần hổ thể đều khó khăn trốn bị chấn áp vận mệnh bọn họ còn có thể như thế nào tại b ự c này mạnh mẽ tuyệt đối vô song cường giả trước mặt bọn họ liền một tia sức phản kháng cũng không có như thế nào dám có thành kiến thực lực liền công lý tiêu phạm hư không đi xuống đi tới ô ân bên người nói hiện tại có thể an tâm đi bên trong núi này tìm tòi kết quả mặt lăng công bố này núi bên trong có dấu thiên long chân huyết hắn đối với lần này có thể nói là hứng thú dạng à o tự nhiên là sẽ không bỏ qua Ô ân g ậ t đầu cười khổ nói nơi đây quá mức quỷ dị ta thì không muốn tiến vào nữa ngươi lại an tâm đi tìm tòi kết quả nơi đây ta tới chờ tiêu phàm lần ra chợt gật đầu xoay người hướng sau lưng ngọn núi lớn màu đỏ ngòm đi tới hắn có loại dự cảm núi này cũng không đơn giản có thể không phải cũng chỉ có thiên lòng chân huyết tồn tại Trước bất tán, thánh huyết thê. Một ba. Và anh. Tiêu phạm vừa tiến vào huyết chi sắc Ấm phạm hồn anh. ba, vừa và vào dường như nơi này mỗi một tấc thổ địa bên trên đều có vô tận trận văn có chút sai lầm liền sẽ đưa tới đáng sợ hơn công phạt tiêu phạm trưởng đều có tàn khuyết đế vân mặc dù không cách nào phát huy ra cái thế hung h uy vốn lấy tổ tự bí đem vận dụng một phen vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì không trọn vẹn đế trận trận văn h i ệ n lên từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy rực rỡ lóa mắt phản phất một phe này huyết sắc đại xuyên bên trong chỉ còn lại cái này một loại quan g mang một dạng làm cho không người nào có thể đem bỏ qua quan mang đang n g n g tụ khủng bố sát khi ở dựng dục bốn phía chi linh khí bị quất ra đ ề u không còn cuối cùng ở tiêu phản thao t hình thành một kim trung cháo đem tiêu p h ả m bao phủ trong đó hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rút xuống thanh thế kinh người như vậy một màn kỳ dị nhìn ô ân mục trường k h ấ u nốc lộ bộp l ầ m bẩm tiểu tử này ẩn giấu thật là k ỳ a hắn kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy q u a đáng sợ như vậy không trọn vẹn trần văn lập tức rung động trong lòng không nớt bất quá tiêu p h ả m dù sao cũng là thần thông cảnh tu vi hắn ngược lại là cũng không còn hướng đế trận phương diện này lớn nếu không chỉ sợ là biết càng kinh ngạc đế trận thành hình uy năm trăm linh ba có thể vô hạn nơi này cấm chế căn bản là không làm gì được tiêu phản đảm nhiệm bên ngoài sức công phạt lại thịnh cũng vô pháp đột phá đế trận chi phòng ngự tiêu phàm chĩa vào đế trận biến thành kim trung cháo tiếp tục tiến lên thân ảnh dần dần biến mất ở ô ân ánh mắt bên trong cũng không biết đi bao lâu rồi trước mắt xuất hiện một tòa kỳ dị huyết sắc ngọc chất cầu thang cái này bậc thang từ huyết ngọc lát thành hồng quang l ó e lên dài chừng ba trượng có thửa mỗi cái bậc thang trong lúc đó cao chừng ba thước có vẻ cực kỳ rầm rộ huyết ngọc nấc thang hai bên đều không có vật gì dưới bậc thang đồng dạng cũng là không có vật gì cả tòa bậc thang giống như là huyền phụ tại không trùng một dạng tiêu phàm còn có nồng đậm huyết vụ tràn ngập hủy dị vô cùng ở nơi này huyết ngọc n ấ p thang bên trái đang đứng một địa mặt trên khắp rõ ba cái kỳ dị phù hiệu tiêu phàm rõ ràng không biết cái kia phù hiệu nhưng ở nhìn sang đầu tiên mắt chỉ biết đó là cái gì chữ thánh huyết thê tiêu phàm nhữ mày đây là ý gì đúng lúc này tiêu phàm chân mày cao lại trên đỉnh đầu kim trung cháo đột nhiên hóa thành một đạo thần hoa l o n g l á n h tán vì phát ra vô tận uy áp cùng khủng bố ba động thần kiếm chém về phía phía sau hắn nơi nào đó ai yêu cái kia tên gia hỏa có mắt không trọng liền đạo g a ta cũng dám đánh tiêu phàm phía sau chuyên đến một đạo thanh âm quen thuộc có vẻ hơi hồn hển tiêu phàm ánh mắt khẽ hít một cái quay đầu nhìn lại nói đạo trưởng làm sao chỗ đều có thể có ngươi lúc này ở tiêu phàm sau lưng người nọ không phải mới phân biệt không lâu hào đức đạo nhân còn có thể là ai bất quá hào đức đạo nhân xuất hiện làm cho tiêu phàm có chút có chút kinh ngạc trước đây hắn cùng đạo hoa thánh tử rõ ràng đều nhận thấy được cái này thiếu đạo đức đạo nhân bất phàm không phải là thần thông bí cảnh mới lạ là, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lên trời có đức yêu sinh bần đạo đêm xem tin h t ư ợ n g nơi đây nên có đại cơ duyên xuất thế cố ý đến đây chưa từng nghĩ đúng là lại gặp n g ư ờ i thật là duyên phận duyên phận ở đâu h ả o đức đạo nhân mập mạp khuôn mặt hồng nhuận như trước quai hàm hai bên thịt béo càng là run lên một cái có vẻ bên ngoài đậu xanh đôi mắt nhỏ càng phát nhỏ tiêu phàm khỏe miệng giật một cái cố nén thầm nghĩ đánh tơi bởi ý nghĩ của hắn hỏi đạo trưởng kiến thức rộng rãi cũng biết đây là cái gì h ả o đức đạo nhân nhìn t r u n g quanh càng xem mắt con ngươi lại càng nhỏ tiêu phàm biết hắn đây là càng ngày càng hư vấn nếu ta không nhìn lầm nơi đây chính là huyết ma tộc chân Hào Đạo Đức người h â n nói phương diện này có thể không có đại cơ duyên sao húng chi nếu là ta nhớ không lầm này t h á n h huyết thê có t r ư m n g 999 bậc mỗi hơn trăm giai có thể được huyết ma tộc sở chân tàng t h á n h huyết một phần có thể tăng mạnh mẽ sinh linh thể chất thăng hoa nội t ì n h nghe được h ả o đức đạo nhân giải thích tiêu phàm không khỏi tâm đầu nhất thiêu nơi đây thật là có đại cơ duyên a những cái được gọi là t h á n h huyết có thể không thể tăng cường hắn nội t ì n h nhưng bị hắn sở luyện hóa hấp thu có thể sánh bằng hắn thôn vệ luyện hóa linh thạch nhanh hơn nhiều nơi đây quả nhiên không đến nhầm bất quá chật, tiêu phàm nghĩ đến một cái vấn đề khác lập tức khai môn kiến sơn hỏi đạo trưởng chỉ sợ cái này thanh huyết thê cũng không phải vậy tốt hơn a hào đức đạo nhân gật đầu nói có người nói thánh huyết thê bên trong có đại cơ duyên nhưng cùng lúc đó muốn trèo trên đó cũng không phải như vậy đơn giản mỗi quá một trăm giây áp lực tăng gấp b ộ i đối với đi vào sinh linh nhục thân có cực kỳ biến thai yêu cầu nếu không nhẹ thì trọng thương nặng thì tại chỗ tử vong tiêu phàm sắc mặt trở nên vui vẻ bàn về nhục thân cường đại chỉ sợ là yêu tộc đều không thể cùng hắn hoang cổ thánh thể bằng được nơi này cơ duyên nhất định chính là vì hắn số lượng tiếng định chế một dạng bất quá nghĩ vậy thiếu đạo đức đạo nhân di vang các loại kém đi tiêu phàm chân mày cao lại tay đi phía trước dỗi một cái nói đạo trưởng mời vốn cho là h ả o đức đạo nhân biết t r ố i từ một phen chưa từng nghĩ hắn đúng là trực tiếp hướng thánh huyết thê đi tới không có nửa phần do dự tiêu phàm nhãn thấy vậy trong lòng thoáng nhất định theo sát phía sau thánh huyết thê chính là huyết ngọc lát thành mà thành vừa mới tới gần tiêu phàm liền cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu vành ánh hồng quang lóe lên rồi lại không có chút cảm giác nào trói mắt một c ư ớ c b ư ớ c ra dấp ở thánh huyết thê màu đỏ huyết ngọc trên bậc thang tiêu phàm chỉ cảm thấy dưới chân thoải mái không gì sánh được cả người một dòng nước cấm đánh tới trong cơ thể chi pháp lực tốc độ vận chuyển không ngừng nhanh hơn cũng chịu đến nào đó lực lượng thần bị áp bách không ngừ nơi đây quả thực bất phàm tiêu phàm mừng rỡ trong lòng thần thông cảnh tấn chức trường sinh bí cảnh pháp lực chuyển hóa thành thần lực là một cửa ải khó khăn không biết có bao nhiêu tu sĩ đều bị vây ở bước này bên trên cả đời khó có được tiến thêm hãn tấn thăng làm thần thông bắt trọng thiên phía sau vẫn tại không ngừng cô động pháp lực của mình nỗ lực làm cho pháp lực trở nên càng cô động sớm ngày chuyển hóa thành thần lực nhưng cực kỳ đáng tiếc pháp lực của hắn mạnh viễn siêu thường nhân một số không chỉ gấp mười lần m u ố n bên ngoài cô động cũng khó như lên trời chưa từng nghĩ cái này thanh huyết thê lại có thần hiệu như thế quả thực làm cho tiêu phà mừng rỡ có thể đối với ta mà nói nơi đây cơ duyên lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thánh huyết thê Đợt, ở chỗ này cho mọi người bái n i ê n lạc chúc mọi người tân niên tân khí tượng vạn sự như ý tiền lì xì nhiều hơn chương một trăm năm mươi ba đại thế bông u xuống thánh nhân máu hai ba vê anh chính như hảo đức đạo nhân theo như lời mỗi quá một trăm linh ự c gấp b ộ tiêu một giai lúc một cô cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối u y áp như nhạc như ngục mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng loại này u y áp không chỗ nào không có mặt vô k h n g bất nhập tiêu phàm chỉ cảm giác mình toàn thân cũng như phụ núi lớn trọng hơn mười triệu cân một dạng bất quá loại này cực kỳ mạnh mẽ tuyệt đối h u y áp cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt ở như vậy đáng sợ dưới sự h u y áp tiêu phàm pháp lực không ngừng bị áp dụng trở nên càng phát ngưng luyện kéo dài như thế tất nhiên sẽ lại bên trên một nấc thang cách chuyển hóa thành thần lực càng gần từng bước ừ m cái tiêu thiếu đạo đức đạo nhân nói thánh huyết thường cho đâu tiêu phàm nghi hoặc nhìn chung quanh phát hiện cũng không hay là thánh huyết đúng lúc này vâng anh. huyết ngọc bậc thang khẽ chấn động nổi lên trận trận h ư n g quang một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí t ứ c ầm ầm lan tràn ra trong né mắt huyết ngọc bậc thang thoát ra từng sợi huyết vụ tản ra vô cùng bên ngo đây là một loại không biết tên sinh vật cường đại chi tinh huyết bên ngoài bên trong lận chứa lấy vô tận linh khí cùng với có chút mảnh vỡ đại đạo chẳng khác gì là một gốc cây vô thượng bạo dược tiêu phàm đại hỷ điên quần vận chuyển thôn thiên ma công đem đều thôn h ệ luyện hóa cho đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao nơi này uy áp vì bực nào như vậy chi nặng nề nếu không có cường kiện vô cùng thì xương căn bản là không thể nào tiếp thu được những thứ này thánh huyết thánh thể lại càng không muốn nói đem thôn vệ luyện hóa mạnh mẽ xông vào trong đó chỉ sợ sẽ tại chỗ chính là bị những thứ này thánh huyết lực lượng c u ầ n bạo căn bạo hóa thành bụi cùng với nói thánh huyết thê bi áp là khảo nghiệm chẳng nói là đang bảo vệ tới đây sinh linh sau một lát huyết vụ bị tiêu phàm thôn vệ luyện hóa không còn tựa như là động mãi mãi không đ ấ y hoang cổ thánh thể rốt cục một chút tăng lên cảm giác hướng về thần t h ô n g cựu trọng thiên rào bước tiến lên ta trước tạm đi xem không đợi cái kia thiếu đạo đức g a hỏa tiêu phàm hơi híp hai mắt p h ủ liếp mắt phía giới hào đức đạo đ hào đức đạo nhân tuy là bất p h ả m lai lịch cũng có chút thần bí nhưng ở nhục thân cường độ phương diện thì như thế nào có thể có thể so với tiêu p h ả m hoàng cổ thánh thể dù cho so với hắn tiêu p h ả m lên trước một bước cũng như trước bị tiêu p h ả m bỏ rơi rất xa lúc này vẫn còn ở đệ tám thập b á t dài đau khổ chống đỡ mỗi một một trăm tầng bậc thang uy áp gấp bội tiêu p h ả m đang thoải mái bước trên thứ hai trăm tầng bậc thang phía sau dù hắn hoàng cổ thánh thể cường hãn vô s o n g đều cảm thấy có chút cật lực bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có chút cật lực mà thôi tiêu phản đến nay đều chưa từng sử dụng hoàng cổ thánh thể trí lực chỉ bằng ý chí bất khu ở tiêu phàm đặt chân đệ hai trăm linh một giai lúc một cỗ c à n g cường đại hơn lại c u ầ n bà huy áp ẩm ẩm hàng lâm vội vàng phía dưới liền tiêu phàm đều có chút thất thần thân thể bị đệ có chút tốn lượn nơi đây quả nhiên thần dị cũng không biết cái k i a viễn cổ huyết ma tộc người đến tột cùng lại như thế nào luyện chế ra như vậy thần dị thí l u y ệ n chỗ tiêu phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai mắt hiếp lại l ặ n g lặng trở một lần này t h á n h huyết t ư ở n g cho đệ hai trăm linh một tầng huy áp ước chừng là đệ một trăm linh một tầng gấp hai có thửa đối với tiêu phàm thể nội pháp lực áp bách cũng càng kinh người hơn pháp lực trở nên càng phát ngưng luyện chất huyết ng Hồng Quang lóe lên, lóe、so、hóa, hóa t ừ một màn này rơi vào theo sát phía sau hào đức đạo nhân trong mắt không khỏi hít một hơi lanh khí tiểu từ này đến tột cùng là bực nào thiên tứ trí thể Kinh n g ư xem ra về sau được chú ý nhiều hơn một phen người này lúc này thiên địa linh khí từng bước xuống lại các loại thiên tứ chi thể liên tiếp xuất hiện chỉ sợ là hoàng kim đại thế bông xuống náo động lại đem trọng khải hào đức đạo đức n h â n ấy mát h i g năm t bên bên diễm diễm gần đây chư tộc bên trong nhiều lần truyền ra thiên tứ chi thể sinh ra không ít người sớm đã là uy danh hiền hách xử sư ở vạn tộc phong vân bảng bên trong đem nguyên bản trong bảng người chém dụng thần đàn hơn nữa những năm gần đây mỗi bên tộc trong mở ám không ngừng hiển nhiên không chỉ một người phát hiện trong này dị thường cái này không thể nghi ngờ không phải ở chiêu kỳ lại một lần nữa hoàng kim đại thế hàng lâm hào đức đạo nhân lo lắng tiêu phàm cũng không biết hắn chính nhất bước một cái vết chân không lay động đi lên trèo lấy mỗi một một trăm tầng cầu thang qua đi uy áp tăng gấp bội may là tiêu phàm người mang hoàng cổ thánh thể đều không khỏi có chút cật lực tại hắn leo lên đệ năm trăm linh một giai lúc thánh huyết trên thang uy áp như thánh nhân oai m ở dạng làm cho không người nào có thể trực diện suýt nữa làm cho tiêu phàm tại chỗ bị đẻ ngã xuống đất khí thế như hồng quanh thân tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cả người tựa như hạ phạm thần nhân một dạng tản ra lớn lao n h thế cùng lúc đó huyết ngọc bậc thang mãnh liệt rung rung một cỗ cực kỳ kinh người ba động ầm ầm lan tràn ra làm cho tiêu phảm đều không khỏi trong lòng cả kinh chẳng lẽ nơi đây s ở tưởng t h ư ở n g thanh huyết không phải chuyện đùa hay sao Vậy a n huyết h ngọc trên bậc thang lóng lánh á n h sáng đỏ sau đó ở tiêu phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong một g ọ t tản ra yếu ớt kim quang huyết dịch đột nhiên từ huyết ngọc bậc thang bên trong toát ra với hư không bên trong huyền p h trên đó càng l à mơ hồ có câu vân hiện lên cái này đây là thánh nhân máu Trước trưởng chấn động, thánh huyết thần uy. Ba ba. một giọt này thánh nhân máu sớm bị người lấy sức mạnh vô thượng ma diệt trong đó sát khí cùng uy năng chỉ còn sót lại tinh thần u linh khí lấy cung người thôn vệ luyện hóa b ự c này thánh nhân máu có thể so với thánh dược thậm chí so trước đó tiêu p h ạ m đạt được thiên vận tử dương tố cũng mạnh hơn một chút bởi vì đây là nhất tôn vô cùng cường đại thánh nhân cảnh cường giả tinh huyết bên trong ẩ n chứa mảnh vỡ đại đạo so với bội cây kia thiên vận tử dương tố hoàn chỉnh nhiều tiêu phàm há miệng hút vào đem một ngụ nước vào nhất thời giọt kia thánh nhân máu hóa thành một dòng n ư ớ cấm nhảy vào tiêu phàm trong cơ thể bị tiêu phàm không ngừng luyện hóa vê anh tiêu phàm cả người kim quan g t h i ể m thước tựa như nhất tôn hoàng kim đúc thành pho tượng rực rỡ lóa mắt bên ngoài quanh thân khí huyết cũng như đại mười lg m ở dạng ở tại đỉnh đầu chỗ xoay quanh du động có thể nói khủng bố phi thường theo thời gian trôi qua trên người hắn tán phát khí tức cũng càng phát kinh khủng khiến người ta v ẻ sợ hãi một năm con là hoang cổ thánh thể tấn chức cần tài nguyên thực sự quá khủng bố dù cho cộng thêm tiêu phàm phía trước đạt được n h ư trước không đủ để nhảy vào thần thông cựu trọng tiên bất quá tiêu phàm cũng không nổi giận lúc này còn có chi ít năm giọt như vậy thánh nhân、máu. thậm chí là cường đại hơn thanh huyết xác nhận đủ để cho hắn t ấ n chức thần thông cựu t r ọ n g tiên có thể hôm nay là có thể t ấ n chức thần thông cựu t r ọ n g tiên tiêu phàm trong mắt l ó e lên một tia ý mừng hắn tới nơi đây mục đích chính là vì tu vi t ấ n chức ở không lâu sau đông bực ốc thổ tranh tài nhất minh kinh nhân nổi danh khắp thiên hạng đến lúc đó hắn đem thu hoạch số lượng cao cựu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị thực lực đem lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh so ra có thể hay không thu được cái kia bộ phận trong truyền thuyết xa cổ đế kinh đối với tiêu phàm mà nói cũng không phải là như vậy trọng yếu dù sao chỉ cần có đầy đủ cựu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị Đại đ gì gì được được lúc này h hào đức đạo nhân cách tiêu phản khoảng cách cũng càng ngày càng gần hắn vẻ mặt rung động nhìn tiêu phản thân ảnh khoe miệng nhịn không được có quá vài cái hắn mỹ thuật vô cùng kỳ đặc thù phương mới có thể làm cho hắn tiến nhập huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện trí địa nhưng dù cho như thế ở nơi này thánh huyết chiến thắng hắn vẫn bị tiêu phàm bỏ rơi rất xa tiêu phàm ở trong mắt hắn nhất định chính là yêu nhiệt g tái sinh không nghĩ tới vần đạo đúng là nhìn lầm người này nội tỉnh tâm hậu quả thực không thể đánh giá chỉ sợ những cái này cường tộc hoàng tử đều kém xa tít tắp người này hào đức đạo nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động nhớ tới phía trước các loại tới muôn vàn cảm k h á i con đường đi tới này từ nơi này thánh huyết trên thang đạt được thánh huyết có chừng năm phần đặc biệt đ ể năm trăm linh một trên bậc cái k i a m ộ t dọn thánh nhân máu tuyệt đối là đủ để cho một cái thần thông bắt trọng thiên tu sĩ tu vi tăng mạnh một mảng lớn có thể nhiều như vậy thánh huyết bị tiêu phàm thôn phệ luyện hóa. bên ngoài tu vì căn bản là không có đề thăng bao nhiêu cái này đủ để chứng minh tiêu phàm cái tia thâm hậu đến không thể đo lường nội tình người này như không nửa đường v ẫ n lạc nhân tộc ta tất nhiên sẽ nhiều hơn nữa nhất tôn định hải thần trâm như cơ vô tình như vậy vô địch thánh nhân liền có thể xưng được là là nhất tôn định hải thần trâm cho dù là chuẩn đế thân tới cũng chưa chắc có thể bắt được hắn hào đức đạo nhân đối với tiêu phàm đánh giá không thể bảo là không cao bất quá hào đức đạo nhân cũng không biết tiêu phàm tiến giai đệ bắt trọng lúc nhưng là ước trừng thôn vệ luyện hóa năm viên yêu tộc thánh nhân bộ phận nội đan lúc này mới thuận lợi tiến giai thần thông cảnh đệ bắt trọng nếu như hắn biết điểm này chỉ sợ thì không phải là chấn động màu sắc liền đánh giá cũng phải cao tới đâu bên trên một cái t ầ n g thứ lúc này tiêu phàm đã tích lũy không ít và không vẹn vẹn chỉ là cái này thánh huyết trên thang thường cho căn bản cũng không đủ để cho hắn t ấ n chức thần t h ô n g cựu trọng tiên không thể không nói hoang cổ thánh thể tuy mạnh nhưng t ấ n chức cần tài nguyên cũng giống như một cái động không đáy ở tiêu phàm đặt chân đệ sáu trăm linh một tầng huyết ngọc bậc thang lúc d ị biến lại xuất hiện Vâng anh. huyết ngọc bậc thang một hồi kịch liệt rung động ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực từ huyết ngọc bậc thang bên trong tràn ngập mà ra lõe ra ánh sáng kinh người chạch cùng lúc đó một c ỗ cực kỳ kinh người sát khí kèm theo một cổ kinh khủng ba động tùy theo khuyết tắn ra nay cổ cực kỳ kinh người sát khí không thể so với phía trước tiêu phạm gặp được huyết ma t ộ c thánh nhân kinh thiên sát khí kém bao nhiêu thậm chí còn muốn mạnh lên một chút ùm ùm hư không rung động từ huyết ngọc bậc thang bên trong hiện ra một giọt lóng lánh kim qua ngọc ánh đạo văn lóe lên ám kim sắc hết dịch những cái này kinh khủng sát khí cùng ba động đều là xuất thân từ một giọt máu này cái này đây ch tiêu phạm hơi kinh ngạc hắn ở nơi này tích vô cùng kinh khủng dòng máu bên trên cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc cùng hộ tộc nhị hoàng tử trời ban p h á p tướng có cực kỳ kinh người tương tự không đúng tuy là vô cùng tương tự nhưng cũng không giống nhau có thể đây chỉ là nào đó có kim cương thần hổ thần thú một ít huyết thống sinh vật giống không đợi tiêu phạm suy nghĩ nhiều giọt máu kia thần hoa thôi chín trăm tám mươi ba sáng ánh vàng rừng rực đột nhiên trong lúc đó hóa thành một đầu kim sắc bánh hổ đặt chân hư không cùng tiêu phạm xa xa đối lập nhau cùng lúc đó một cỗ đáng sợ trí cực mạnh mẽ tuyệt đối h u áp ẩm ẩm lan tràn ra như thiên hà chi thủy chiếu nghiên xu Khủng bố phi bố tiêu h ư ờ n g t này phàm tuyệt đối không gì sợ hai chút bằng k ô n g m nào bước ra một bước quanh thân kim quan g rực rỡ trên đỉnh đầu khí huyết như đại mười nz tựa như nhất tôn vô địch chiến thần vậy tản ra kinh thiên chiến lược giọt máu này sở biến thành kim sắc m á n hổ h làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngập trời dựng lên hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống đến đây đi chiến rs xin lỗi ngày hôm nay tại gia tộc không có máy tính dùng điện thoại di động viết thật vất vả viết xong kết quả đột nhiên tiêu thất không thể không từ đầu viết nữa vốn đến chết các thư hữu thân mến chúc mừng năm mới c ả m t ạ ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ cảm ơn chương một trăm năm mươi lăm cuối cùng vào đỉnh huyết sắc đại điện m ư ờ ba và anh tiêu phàm toàn thân quan hoa như thần diễm giống nhau đang thiêu đốt h ư n g h ự c hắn giống như h giống n là ấ thinh tôn tượng của c ế t ầ n không thịch ể thể cản có không người nào phá, đ tiêu h h thịch. n phàm huy động nắm đấm vàng thân như một đạo t i ề m điện đã không mà đi cùng vị tiêu kim sắc thần hổ va chạm phát sinh từng tiếng khủng bố nổ vang thanh âm sinh sôi đánh thần hoa diệu thế h ư không sụp đổ kim sắc thần hổ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém khủng bố ba động càng sâu cùng tiêu phàm vướng víu đánh nhau kim sắc thần trào tựa như có thể xẹt qua chân trời vậy kéo theo mạc đại thần uy khủng bố phi thường đây là cực kỳ kinh người một màn huyết ngọc trên bậc thang h ư không sụp đổ năng lượng kinh khủng báo cáp tựa như như mưa rông gió bão chiếu nghiêm xuống khiến cho người v ẻ sợ hãi cái này tiểu ra hỏa rốt cuộc là lai lịch gì phía d ư ớ i hào đức đạo nhân bị như vậy c u ồ n g bạo chiến đấu trường mặt sở kinh bát cựu b ả y xá trong mắt k i a sáng kỳ dị liên tục hắn phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp tiêu phàm người này chiến lược chân chính tựa như không có cực hạn một dạng luôn có thể b ộ c phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn làm cho người rung động thình t h ị n h tiêu phàm cả người quan g mang đại thịnh tựa như nhất tôn chân chính thần linh một bạ tay như hoàng kim tôi s a lớn sinh sôi đem vị này thần hồ đánh bệ linh tính hoàn toàn biến mất hóa thành một tích đám kim sắc hết dịch ở hư không bên trong tích lưu lưu chuyển động dọn này thánh huyết linh tính chưa tiêu cần người tới đem ma diệt linh tính phương có thể được dọn này thánh huyết đây là thánh huyết thê khảo nghiệm một trong chỉ có ở nơi này vậy ác liệt dưới tình huống như trước có thể b ộ c phát ra đáng sợ chiến lược tới phương mới có thể thu được thưởng cho đây mới là người thiết kế ước nguyện ban đầu tiêu phạm há mồm đem giọt này ám kim sắt huyết dịch n u ố t vào thôi động thôn thiên ma công đem thôn vệ luyện hóa tăng cường lấy tu vi của hắn không thể không nói theo huyết ngọc n ấ p thang không ngừng tăng cao đạt được thưởng cho cũng càng vì phong phú một dọn này dòng máu màu vàng sậm ước chừng bù đắp được lúc trước hắn lấy được năm phần tinh huyết tổng cộng hắng càng ngày càng chờ mong phía sau phần thưởng. làm sơ n g h ĩ ngơi và hồi phục sau đó tiêu phạm chính là lần thứ hai xuất phát dũng đăng thánh huyết chi thê đệ bảy trăm linh một g i a i tinh huyết hóa thành một tôn độc giác cổ tê chém chi đệ tám trăm linh một g i a i tinh huyết hóa thành một tôn ác hỏa thần điệu chém chi đệ chín trăm linh một g i a i tinh huyết hóa thành một tôn tứ trào thần d a o chém chi tiêu phạm một đường thế như t r ẻ tre sinh sôi tới sát đệ chín trăm cựu thập bắt g i a i vẹn vẹn chỉ kém cấp bậc cuối cùng là có thể đến thánh huyết t h ê đình mà cùng lúc đó tu vi của hắn cũng vẹn vẹn chỉ cắm một chân bước vào cửa liền có thể tấn thăng làm thần thống cựu trọng tiên chiến lực t r ậ tăng uy thế càng sâu không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn pháp lực cũng bị cái này thánh huyết trên thang vô tận dưới áp lực biến đến vô cùng ngưng thật tựa như thiết chấp một dạng s à n s ệ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước pháp lực chuyển hóa thành t h â n lực trường sinh khả kỳ một ngày pháp lực chuyển hóa thành t h â n lực trên cơ bản đến tiếp sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ tiêu phàm liền có thể không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào trường sinh cảnh lấy hắn chi không gì sánh được thâm hậu viễn siêu bình thường thánh tử nội t ì n h một ngày thân vào trường sinh bí cảnh xứng đáng lực chém bình thường thánh nhân cảnh cừng giả uy thế ngập trời chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng nói vậy mặt lăng theo như lời c h i thiên long chân huyết cho là ở chỗ này giai bên trong tiêu phàm nhãn thần sáng khắc vô cùng chớ mong hắn chỉ kém một chân bước vào cửa nếu thật thu được trong truyền thuyết thiên long chân huyết đột phá tới thần thông cựu trọng tiên tất nhiên là không nói chơi long là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần thú ở viễn cổ thời đại là là đương thời cấp cao nhất cường thế tộc q u ầ n tiên hữu đ ị c h thủ hơn nữa long phượng hai tộc chính là thần thú nhất tộc hoàng tộc thiên hạ mỗi bên đại thần thú đều là lệ thuộc thần thú bộ tộc kỳ tộc đàn oai bởi vậy có thể thấy được lộn phía sau tới thiên địa k ị biến bao quát long phượng hai tộc ở bên trong các thần thú bọn họ dồn dập biến mất ở thế gian không có tung tích gì nữa lúc này mới có sao lại những cái này cường tộc của thời bất quá cũng có nghe đồn nói thần thú nhất tộc tiêu thất chính là cùng mỗi bên đại tộc quần vây b ổ i bắt cùng với tộc long phượng nhị đế biến mất có quan hệ mà hay là thiên long chính là long tộc trong thánh nhân cảnh long tộc biệt giành một dọ tinh t huyết bên trong lần chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo quả thực không thể đo lường trợ tiêu phàm đột phá tới thần thông cựu trọng tiên tất nhiên là không nói chơi đến đây đi cho ta xem xem trong truyền thuyết long tri nhất tộc vừa có như thế nào phong thá tiêu phàm cả chiến người khí huyết như đạo, ý ngang nhiên, vừa xài khí huyết đạo, ý vừa bước ra cuối cùng đăng nhập cái này, thánh huyết thê cấp bậc cuối cùng. Kết quả, cũng là ngoài dự đoán mọi người. Thánh huyết quả, ngoài đăng nhập này thánh đoán thê là Kết dự một ọ i người. phải Thánh tầng chót, cực kỳ an tính, cũng không phải như phía trước vậy, vẹn vẹn trước huyết thê chót, phía chỉ vậy, cực kỳ là m bước ậ c sắc thăng, một tòa huyết sắc đại điện trôi nổi tại nửa không bên trong. Tiêu không phàm điện nổi nửa bên mà là đại b ra một b ư ớ cũng c không có cái gì động tác khác cũng là tựa như chỉ xích thiên nay một giây kế tiếp chính là đi tới tòa kêu huyết sắc trước đại điện Vậy anh khiến người ta vẻ sợ hãi cửa hải cuối cùng khảo nghiệm vẹn vẹn chỉ là như thế sao tiêu phàm n h ũ n mày nhưng động tác trong tay cũng là chưa từng dừng lại khi tiến vào cái tòa này huyết sắp núi đôi lúc tiêu phàm chính là lấy tổ tự bí thôi động không c h ọ n vẹn đế trận thuận lợi đi tới t h a n h huyết thê phía dưới lập tức hắn theo nếp bào chế không c h ọ n vẹn đế trận trận văn h i ệ n lên từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy rực rỡ lóa mắt phảng phất cái này nhất phương thiên địa chỉ còn lại cái này một loại quang mang mở dạng làm cho không người nào có thể đem bỏ qua quang mang đang ngưng tụ khủng bố ở tiêu p h à m thao túng phía dưới hình thành một kim trung cháo đem tiêu p h à m bao phủ trong đó hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực r ũ xuống thanh thế kinh người đế trận thành hình uy năng vô hạn nơi này cấm chế tuy mạnh thậm chí so với chân núi cấm chế còn muốn cường thịnh không chỉ gấp mấy lần lại căn bản là không làm gì được tiêu p h à m đảm nhiệm bên ngoài sức công phạt lại thịnh cũng vô pháp đột phá đế trận chi phòng ngự tiêu p h à m c h ị a vào đế trận biến thành kim trung cháo tiếp tục tiến lên rốt cục đi tới cái tòa này huyết sắt trước đại điện cửa điện là là một loại thần thiết đúc thành tản ra lớn lao u y áp bên ngoài trọng không gì sánh được lấy tiêu phản kinh khủng thần lực hầu như đều khó thôi đều là tự quyết sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần gây ra cựu trọng l ô i lao gấp bảy lực lượng t ă n g phúc vê anh tiêu p h à m chiến lược toàn bộ khai hỏa toàn thân quan g mang và trượng tựa như nhất tôn vô địch chiến thần cuối cùng đem điện không bảy môn đ ờ y ra một cô cực kỳ vắng lạng khí tức đập vào mặt trong điện thôn ám phi thường vắng vẻ chỉ có tiêu p h à m một người tiếng bước chân của có vẻ hơi cô tịch thiên long chân huyết cho là thật ở chỗ này điện bên trong tờ s do gió cảm t ạ một cái bạn đọc vẻ tháng thúc giục thêm cùng với khen thưởng tuy là cũng không nhiều nhưng là quyển sách này năm mới đợt h ứ nhất khen thưởng cùng thúc giục thêm phi thường cảm t ạ mặt khác còn có bạn đọc đại tần bạch khởi quyển sách tân niên đệ nhất tấm v ẽ t h ắ n g là do ngươi đưa ra phi thường cảm tạ cùng với quyển sách tân niên cái thứ nhất đặt bạn đọc đ ơ n khúc cũng là phi thường cảm tạ tích còn có những cái này mỗi ngày đều kiên trì đặt các thư h i ế u cảm ơn các ngươi chống đỡ tác giả nấm biết càng cố gắng đổi mới câu t ứ tốt kịch tình làm cho mọi người xem càng vui vẻ hơn chương một trăm năm mươi sáu cuối cùng lấy được đế kinh hỗn độn thánh thể hai ba đại điện cực kỳ hùng vĩ cũng cực kỳ cổ xưa không khí bên trong đều còn sót lại lấy một cái váng lặng mùi vị tựa như rất nhiều năm đều chưa từng có người tín bảo đứng ở trong này gần giống như là một thân một mình đứng ở một mảnh hoàng vu trên thế giới tiêu phàm một đường đi về phía trước tỉ m ị thăm dò đây là một mảnh thượng cổ kiến trúc tràn đầy hơi thở của thời gian ở trong đại điện hai bên trên vách tường đều có lấy một vài bức hình thù kỳ quái đồ án hơi n g o ả n g ó mang theo có chút thô cuồng tựa như là ấu nhi tiện tay vẽ xấu bất quá ở tỉ m ị tham quan học tập sau một lúc tiêu phàm chấn kinh rồi đế kinh đây tuyệt đối là một bộ đế kinh tiêu phàm cố nén trong lòng mừng như điên cẩn thận tham quan học tập đứng lên thần hồn chi lực tựa như tiết á p chi hồng thủy một dạng không ngừng trôi qua theo thời gian trôi qua mặc dù tiêu phàm vẫn chưa đem toàn bộ lĩnh nộ nhưng từ hắn sở lĩnh nộ g được bộ phận kinh văn đến xem này kinh văn bên trong đề cập gì đó không có chút nào cùng huyết ma tộc tương quan phản xuất hiện càng nhiều hơn chính là có quan hệ với long tộc gì đó bộ này đế kinh sở chú trọng chính là thị t xương bên ngoài tác dụng cũng như vậy ở chỗ không ngừng cường hóa thân thể lấy được được sức mạnh vô thượng điểm này ngược lại là cùng tiêu phạm không như mà hợp h á n hoang cổ thánh thể chiến lược vô song l ụ c thân chi lực có thể nói cử thế vô song nếu như lần nữa bộ này xa cổ long tộc đế kinh có thể nói là dạy hoa trên cấm xem ra ta kế hoạch lại phải cải biến không biết qua bao lâu thời gian tiêu phạm rốt cục đem nơi này đổ k h ắ p tham quan học tập hoàn tất thần tình có chút cổ q á i nơi này đế kinh cũng chỉ có một phần ba còn có một phần ba ở huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí l u y n trí địa còn lại bộ phận tinh hoa dĩ nhiên là ở nam vực man hoang núi lớn tổ long t r o n g m i ế u tiêu phạm tu tập thôn tiên h ma công ở thôn phệ vô tận thể chất đặc thù bổn nguyên chi lực phía sau đem sẽ khiến cho hắn thu được hậu thiên hỗn đ ộ thể thậm chí so với hoang c ổ thánh thể mạnh hơn một chút bộ này xa cổ đế kinh cũng chính là long tộc đế kinh thánh long kinh chuyên trú vào thị s ư ơ n g chi lực cuối cùng đem sẽ khiến cho tu tập giả chuyển hóa thành tiên thiên hỗn độn chi khu trở về đại đ ạ o bổn nguyên chi lực có thể nói là cực kỳ kinh khủng một ngày tiêu phạm thành công thu được bộ này đế kinh bản đầy đủ không thể nghi ngờ biết ra tốc thể chất của hắn chuyển hóa nhưng là không ti ti ảnh hưởng thôn tiên ma công tu t nếu không không ảnh hưởng còn nghĩ biết giảm thiểu thôn thiên ma công đối với các loại thể chất đặc thù bổn nguyên chi lực đ ư u cầu có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cuối cùng tiêu phàm hoang cổ thánh thể sẽ chuyển hóa thành tiên thiên hỗn độn thánh thể gồm cả hai người vô địch chi ưu thế cực kỳ kinh khủng không chỉ có như vậy một ngày tu thành tiêu phàm đem kèm theo một cỗ đặc thù uy hiếp chi lực có thể hiệu lệnh bất luận cái gì có một tia long tộc huyết mạch sinh vật đối phương đem không cách nào chống cự cho nên đối với cái này bộ phận thánh long kinh tiêu phàm nhất định phải được bất quá vẹn vẹn chỉ là một phần ba thánh long kinh chính là có thể dùng tiêu phàm nội tình ước trường gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần hắn nguyên bản có thể tùy thời tấn thăng làm thần thông cựu trọng tiên lúc này cũng là cần nhiều tư nguyên hơn mới vừa rồi có thể tiến đến dai đánh vỡ bích trướng đương nhiên đây tuyệt đối là nhất kiện lệnh khiến tiêu phàm hưng phấn chuyện tốt ý vị này hắn tương lai tấn thăng làm trường sinh bí cảnh chiến lược kinh khủng hơn cho dù là lúc này hắn đều có lòng tin d á m cùng phổ thông thánh nhân cảnh đại năng b ẻ đấu lực tay tử có thể không cách nào đem chạm sát nhưng cũng không trở thành trong khoảnh khắc bị thua cái này nếu như truyền đi chỉ sợ là biết dẫn được thiên hạ m a n động chư tộc chấn động hiện tại nên thu một món khác chiến lợi phẩm tiêu phàm khỏe mắt lộ vẻ cười đi lại nhẹ nhàng đi hướng đại điện chi cuối cùng d i ọ t tiêu trong tin đồn thiên long chân huyết thật tồn tại với cái tòa này huyết s ắ c đại điện bên trong Năm đó, vị trong ma tộc tộc t ư ở ở n Nam、Vực、Man g Vực h a Đại Núi bên trong, trong lúc vô tình thu được ba d ọ t thiên long chân huyết nơi đây đại điện bên trong có dấu một d ọ t mà khác hai d ọ t nấp trong huyết ma tộc trưởng sinh cảnh thí luyện chi địa bên trong lúc đó suy nghĩ đến huyết ma tộc, tộc vận vị tiêu huyết ma tộc không thể không đem ba dọa thiên long chân huyết phân tản ra lưu cùng hậu bối tinh anh dù sao thiên long chân huyết bá đạo không ai bằng người tầm thường căn bản là không cách nào hấp thu luyện hóa mạnh mẽ luyện hóa hấp thu chỉ biết đưa tới bạo thể mà chết đem cái này ba dọa thiên long chân huyết hấp thu luyện hóa lại phối hợp long tộc thánh long kinh nói không chừng tương lai huyết ma tộc thật có khả năng xuất hiện nhất tồn vô thượng đại đế chỉ là cực kỳ đáng tiếc vị kêu huyết ma tộc tộc trưởng vạn vạn không nghĩ tới mấy nghìn năm phía sau khổ tâm của hắn kinh doanh nhưng là bị một nhân tộc đọc được có thể nói là một phen tâm huyết thuồng phí ở đại điện phật cuối có một tòa bãi đá phía trên huyết sắc đuôi đèn vô cùng cũ kỹ cũng là không một hạt bụi có vẻ thập phần sạch sẽ cái này ngọn đèn huyết sắc đuôi đèn toàn thân óng ánh trong suốt tựa như một khối đá quý màu đỏ mực dạng dạng người rực rỡ có chút tinh xảo mỹ lệ đây không phải là thông thường pháp khí mà là vị kia huyết ma tổng trưởng hao hết tâm lực chế tạo huyết ngọc thiên đăng để mà chịu tải d ọ t kia thiên long chân huyết một dạng đạo khí đều không thể đáng kể bảo tồn thiên long chân huyết mà ngọn đèn trải qua đặc thù chế tạo huyết ngọc thiên đăng lại là có thể làm được tiêu phàm chậm rãi đi tới còn chưa tới gần chính là cảm nhận được một k h khiến người ta run sợ đệ người đều nhanh muốn hít thở không không khí tức kinh khủng đó là thiên long chân huyết tám phát đến tột cùng là có cường hãn dường nào chiến lược tiêu phàm chất lưỡi vẹn vẹn chỉ là một dọn tinh huyết huyết áp đều khó khăn l ắ m siêu việt cái kia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng quả thực khủng bố như vậy giả sử là giọt máu tươi này chủ nhân ở chỗ này chỉ sợ bằng vào khí thế cũng có thể đẻ cái kia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng căn bản là không có cách núp ních cái này đây cũng là thiên long c h â n huyết tiêu phàm thôi động hoang cổ thánh thể chi lực cuối cùng đứng ở trước thạch thai cái kia ngọn đèn huyết ngọc thiên đang bên trong an an lẳng lặng nằm một dọn thần năng cường đại dài dòng năm tháng trôi qua thần tính chưa từng tiêu tán như trước chứa đựng ở trong đó giọt này thiên long chân huyết phản phát quy chân bên trong mảnh vỡ đại đạo cực kỳ kinh khủng căn bản cũng không phải là những cái này bị tiêu phàm thôn p h ệ luyện hóa thánh huyết có thể so sánh tiêu phàm tin tưởng dù cho hắn hiện tại nội tình tăng vọt nhưng một giọt này thiên long chân huyết cũng có thể khiến cho hắn nhảy vào thần thông cựu trọng thiên Đợt, trước bạn đọc đác. trước tên lại bị cháy giấu, ta chương cháy cũng Cả bạn bị lại là say say dấu, chương một trăm năm mươi bảy luyện hóa chân huyết bên ngoài sân kinh biến ba mươi ba hoành thiên long chân huyết nhập c ầ u lúc này hóa thành một dòng nước ấm v o à n h một tiếng tiêu phạm trong cơ thể bốc lên một cỗ thần quang đưa hắn bao phủ điều này làm cho hắn ý thức được giọt này thiên long chân huyết t ẩ n chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mãnh liệt cùng cường đại hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống điên cùng vận chuyển thôn thiên ma công tiến hành thôn p h ệ luyện hóa bùm bùm tiêu phạm mỗi một cục xương từng cái các đốt ngón tay mỗi một mảnh nhỏ bắp thịt đều ở đây trần đàn lấy vang dội như giống như pháo thanh nh mơ hồ có một loại viễn cổ thời đại mùi vị làm cho lòng người thấy sợ hãi một giọt này thiên long chân huyết tẩn chứa linh khí cùng mảnh vỡ đại đạo thật sự là vượt quá tiêu phàm tưởng tượng kinh khủng linh khí dường như vỡ đê hồng thủy mở dạng c ộ n trào mãnh liệt mà chạy dài ở tiêu phàm trong cơ thể đấu đá lung tung không kiêng nghệ gì cả ở đáng sợ như vậy trùng kích vào tiêu phàm uy thế không ngừng kéo lên trở nên càng phát kinh khủng lúc này hắn khí huyết như một con rồng lớn ở phía trên đỉnh đầu của hắn xoay quanh tản g a lớn lao u y áp có thể dùng cả người hắn giống như một tôn đại hồng lô mở dạng khủng bố phi thường hoang c vượt nguyên bản tiêu phạm thông tin một giọt này thiên long chân huyết đủ để cho tu vi của hắn tân chức trí thần thông cựu trọng tiên nhưng lúc này hắn cũng đều không xác định một giọt này thiên long chân huyết có thể hay không làm cho hắn thuận lợi tiến giai thần thông cựu trọng tiên mà tiêu phạm không biết là đang ở hắn thành công lên đỉnh chi tế huyết xác đại xuyên bên trên thần sáng long lánh h ấ ở, ở ô ân đối diện đứng vài cái dị tộc sinh linh có người của ma tộc có yêu tộc người cũng có dược tộc người mới vừa mở miệng người tên gọi là phạm cường chính là một cái huyết thống tránh tông người của ma tộc mơ hồ là vì đám người kia đầu lĩnh người này mặc dù không phải ma tộc hoàng tộc huyết mạch nhưng cũng là một thiên tứ chi thể thực lực không thể khinh thường h a anh bằng hưu của ta không có đi ra trước các ngươi mơ tưởng bước vào cái tòa này đại xuyên một bước ô ân không sợ h ã i chút nào lạnh lùng nhìn phạm cường đám người h a anh đột nhiên trong lúc đó ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu thần hoa trói mắt như một viên vô tận sáng trói thần thành vậy tản ra ba đậu khủng bố trong lúc mơ hồ tựa như còn có thể nghe được gió thổi trên biển cùng thanh âm của sóng biển cực kỳ thân dị cùng lúc đó hắn nói xong nên vì tiêu phạm ở chỗ này thủ hộ từ là không thể thất tín với tiêu phạm cái này hổ sa tộc hoàng tử vẫn là quá tự phụ ba vị thiên tứ chi thể ở chỗ này hắn lại có thể thủ ở có dị tộc sinh linh cười lạnh nói nơi đây là huyết ma tộc thí luyện tri địa cũng không phải hắn hổ sa tộc bằng quá mức muốn đem bọn ta ngăn cản nơi này hắn đây chính là đang tự tìm đường chết có dị tộc sinh linh bất mãn nói bất quá lúc này có phạm cường các loại chờ thiên tứ chi thể chỗ dựa bọn họ tất nhiên là không muốn cứ vậy rời đi muốn chia lãi một phen tòa kêu hết sắc đại xuyên chi bờ fbb trong cơ duyên vậy trói mắt thần hoa vậy đáng sợ ba động nói vậy trong đó tất nhiên là có đại cơ duyên bọn họ có thể không phải nguyện bỏ qua húng chi còn có tin đồn chuyên gia cái tòa này huyết sắc đại xuyên bên trong hoặc là tồn tại thiên long chân huyết càng làm cho bọn họ không muốn dừng tay như vậy nếu là có cần phải bọn họ không để ý chút nào cùng nhau xuất thủ t ề lực đem ô ân chấn áp bất quá càng nhiều hơn dị tộc sinh linh vẫn là cầm quan vọng thái độ đứng tại chỗ chỉ là làm một trận các lộ thiên tài phong thái hai anh muốn nuốt một mình nơi này cơ duyên mới là ngươi không chịu cho đi mục đích chứ cái tia yêu tộc thiên tứ chi thể cười lạnh nói hãn gọi tóc hoa chính là yêu tộc trong miêu tộc hoàng tử cũng là một thiên tứ trí thể ta bất kể cơ duyên gì không phải cơ duyên ta chỉ biết là cái kia chết tiệt nhân tộc chém giết tam hoàng tử thị vệ trường hôm nay nhất định phải lấy đầu lâu rút ra thần hồn hướng tam hoàng tử thỉnh tội cái kia dực tộc thiên tứ chi thể ý nghĩa lời nói điểm như nói người này tên gọi là to chính là dực tộc trong một gã thiên tài mặc dù không phải hoàng tộc huyết mạch nhưng cũng sở hữu thiên tứ chi thể không thể không nói cái này ba vị thiên tứ chi thể đều phá lệ cường đại nhất là trong đó ma tộc thiên tứ chi thể p h ạ m cường cả người khí t ứ c không chút nào ở hồ tộc nhị hoàng tử mạc lăng phía dưới còn mơ hồ phải mạnh hơn vài phần đối mặt đáng sợ như vậy ba vị thiên tứ chi thể may là ô ân đều không khỏi trong lòng r u lên sinh ra một cỗ cảm giác vô lực đây cũng không phải bình thường thiên tài mà là đồng dạng có thiên tứ chi thể cường tộc sinh linh lấy một đĩa ba trong lòng của hắn nhưng là không có nửa phần nắm chặt mặc cho các ngươi nói tòa tiên tại hắn chưa từng trước khi ra ngoài các ngươi cũng đừng hòng bước vào trong này một bước ồ ân lạnh lùng nói trong tay hải thần thạch quan g mang càng tăng lên khủng bố ba động tùy theo lan tràn g hẳn ra hắn mặc dù không cách nào lấy một đĩa ba nhưng lúc này đối diện cái kia ba vị thiên tứ chi thể cũng đều là các hoài quỳ thai đơn giản là sẽ không xuất thủ dù sao một ngày khai chiến hắn tuy là không địch lại ba người liên thủ nhưng đối với mặt ba người kia giống nhau cũng là tâm tồn cố kỵ sợ bị hắn sợ cô lấy làm cho người khác đoạt tiến vào trước cái kia huyết s ắ c đại xuyên bên trong bằng không như vậy chỉ sợ ba tên kia sáng sớm liền cường thế xuất thủ đưa hắn cho chấn áp thôi ô ân ngươi cần gì phải như vậy tên kia bất quá là một nhân tộc mà thôi ngươi hà tất vì hắn mà bán mạng phạm c ư ơ n g cố nén tức giận trong lòng hảo n ô n khuyên bảo chính như ô ân dự đoán giống nhau ba người bọn họ ai cũng không muốn xuất thủ chấn áp ô ân sợ bị người khác cấp tiên cơ chính mình không thu hoạch được gì còn chọc ô ân cái này ư về tên bất quá nếu như vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không để ý liên thủ đem Âu ân chấn áp thôi một trận đại chiến chạm vào liền pháp c h ư một trăm năm mươi tám ba loại p h á p tướng ai cùng so tài một ba nhiều lời vô ích hôm nay người nào cũng không thể tiến lên một bước bằng không chém Âu ân mâu quang lành lạnh phía sau hiện hiện ra sóng biển dẫn thần côn p h á p tướng uy thế ngập trời lực áp t o à n trường hắn tuy là không thể một địch ba nhưng đối với mặt ba vị thiên tứ chi thể lại làm sao muốn cùng hắn tự chiến thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai、like, thiên hạ nốn náo đều vì lợi hướng ba vị thiên tứ chi thể các n o à i quy thai người nào cũng không muốn xuất thủ đối phó ô ân sợ bị người khác cướp tiên cơ cái này không thể nghi ngờ có thể dùng cục diện rằng có xuống tới các ngươi có ý tứ thóc hoa truyền âm hướng phạm cường cùng tốt hai người các ngươi đều vì tâm bảo mà ta chỉ muốn chém giết cái kia cái nhân tộc hai người các ngươi thương lượng xong là được tốt đáp lại nói mục đích của hắn chính là t r ả m sát tiêu phạm vì tam hoàng tử thị vệ trưởng sồn báo t h ủ đến ở đất này bảo tàng gì gì đó hắn cũng không hứng thú lắm mặc dù được ở đây cơ duyên sau đó hắn vẫn là vô công ngược lại từng có đây là hắn sợ không muốn thấy nơi đây cơ duyên ta muốn chiếm đ ư c thành không có ý kiến chớ phạm cường dứt khoát nói rằng thực lực của hắn tối cường từ chắc là sẽ không đem đến miệng thịt béo chắp tay tương lượng chứ đừng nói là tặng cho một cái yêu tộc thiên tứ chi thể phải biết yêu ma lưỡng cường tộc giữa thù hận nhưng là kéo dài hơn mấy vạn năm có thể ta không có ý kiến t ó c hoa gật đầu hắn tự biết mình chống lại p h ạ m cường hắn không có nửa phần phần thắng trong vấn đề này hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế còn không bằng t h ố n g thống khoái khoái đáp ứng húng chi thật nếu như kéo dài nữa chỉ sợ là biết đ e m dài nhiều ngộng ngược lại thì không đẹp lúc này ba người trong lúc đó cuối cùng đạt thành trung nhận thức và anh ba vị thiên tứ chi thể Nana h thôi ấ t tể đ g p h là ự c k h trong truyền thuyết thất sắc ma đao pháp tướng tương truyền này pháp tướng uy năng vô cùng có thể theo túc trụ không ngừng giết chóc mà trở nên kinh khủng hơn có dị tộc sinh linh i ê u lên sợ hãi hắn nói chính là người của ma tộc phạm cường trời ban pháp tướng lúc này ở phạm cường trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh đen như mực dài chừng ba thước ma đao tản ra vô tận hung sát chi khí vô tận sát khí như vạn năm hà băng làm cho người ở tại trảng không khỏi là sợ mất mật không nghĩ tới hắn đúng là hùng có đáng sợ như vậy trời ban pháp tướng tương truyền loại này pháp tướng tiến hóa đến cuối cùng điểm có thể so với cực đạo đế binh uy năng vô cùng à. có gì tộc sinh linh sợ hay nói cái kia yêu tộc người pháp tướng cũng không đơn giản chính là trong truyền thuyết tứ giác yêu dê pháp tướng bên ngoài trên đỉnh đầu tứ giác uy năng vô cùng có thể p g á tộc ra t sinh linh c nói, nói g biến tiếp h n cái đoan đích thị n kêu dực tộc người pháp tướng cũng có chút bất phẳng chính là trong truyền thuyết thánh quang tri hoàn pháp tướng nay pháp tướng thiên về với phòng ngự thánh quang hạ xuống có pháp tắc chi lực r ũ xuống vạn pháp bất x â m lại phối hợp dược tộc chí cao thần quốc bí thuật có thể nói là không có gì bất lợi có gì tộc sinh linh c ả m khai nói cái này cái kêu hổ sa tộc hoàng tử chết c h ắ c rồi ba loại trời ban pháp tướng có thể dùng ở đây chi sinh linh đều không khỏi sinh ra cái ý nghi này cái này ba loại trời ban pháp tướng có thể nói là cả công lẫn thủ mặc ngươi lại là cường hãn tại bậc này đáng sợ pháp tướng trước mặt đều không thể không nhận đúng chịu khổ c h â n á c chớ đừng nói chi là cái này ba vị thiên tứ chi thể đều còn có các loại bí thuật gia trì càng là chiến lược vô cùng người nào có thể cùng tranh tài ân ta cuối cùng hỏi lần nữa ngươi làm cho phải không đường phạm cường đứng ngạo nghễ hư không trên cao nhìn xuống nhìn ân quanh thân ma khí lở l ờ vẻ mặt lanh khóc ý việc đã đến nước này ân như còn kiên trì không nhường đường ba người bọn hắn không để ý chút nào cường thế xuất thủ đem c h ấ n áp nơi này bằng không không muốn kêu thêm chọc một chủng tộc không hăng hắn đều muốn chém giết ân mang đầu lâu hồi tộc dù sao chảm sát nhất tôn dị tộc thiên tứ chi thể công lao bên ngoài phần thưởng phong phú nhưng là đủ để cho một gã thánh nhân đại năng động lòng ân cố nén trong lòng chấn động mâu quan tiềm thức làm như đang suy nghĩ cái gì một dạng trước mắt ba vị thiên tứ chi thể nếu như đơn đ ả độc đấu hắn là không nửa phần sợ hãi thậm chí hắn có lòng tin đem đối phương chấn áp có thể ba vị thiên tứ chi thể liên thủ vẫn là như vậy góc v ụ trời ban pháp tướng trong lòng của hắn chính là liền nửa phần năm chặt đều chưa từng có công phạt có thất sát ma đao tứ giác yêu dê có thể đem hắn biến hóa thành cửu con ở vừa ra tay chi tế hắn chính là biết cực kỳ nguy hiểm mặc dù hắn có thể n g a tiên ngăn cản những thứ này ở thánh quang chi hoàn g cái này nhất pháp xem tướng trước hắn bí thuật chưa chắc nhưng đánh phá bên ngoài phòng ngự chớ đừng nói chi là chấn áp bọn họ có thể nói ở nơi này ba loại trời ban pháp tướng trước mặt bất kỳ cái gì nhân cũng phải nhận túng không cách nào cùng đối kháng trừ phi có kinh tiên động địa chi sức mạnh v ô thượng chiến lược ý tiên hoặc là còn có thể cùng đối chiến nhưng là tiêu phạm là là bằng hữu của hắn hắn cũng bằng lòng vì đó ở chỗ này thủ hộ h ắ n có thể nói không giữ lời ngay cả là không thể địch lại được cho dù là kéo cũng muốn đem phạm cường các loại chờ ba vị thiên tứ chi thể ngăn chặn vì tiêu phạm chiếm được thời gian thậm chí ở đáy lòng của hắn mơ hồ có loại kinh người ý tưởng nếu như tiêu phạm ở chỗ này hoặc là có thể đem phạm cường các loại chờ ba vị thiên tứ chi thể, chi đây là sóng biển dẫn thần côn pháp tướng ở vận sức chờ phát động hoặc là sau một khắc là có thể buộc phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn nghiền ép tất cả nạo thị thương sinh ô ân trực tiếp lấy hành động cho thấy thái độ hôm nay định không phải để cho bọn họ tiến lên trước một bước Tốt, người đã muốn tự tìm đường chết liền chơ i trách bọn ta không k h á c h khí phạm cường sắc mặt phát lệnh c h ợ t thôi động thất sát ma đao pháp tướng tấn công về phía Âu ân ba người bên trong luận đến sức công phạt đương chúc hắn thất sát ma đao pháp tướng tối cường chương một trăm năm mươi chín tâm hoài quỷ thai cường hãn Âu ân hai ba ma đao vừa ra lực đoạn thương khung đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng có vô tận khủng bố vi năng vẹn vẹn chỉ là thôi động nó để phạm cường có chút cật lực không thể không nuốt chừng đại lượng linh dược gắn bó và anh thất sát ma đao như có sinh mệnh một dạng sắc khí trung thiên ma khí lở khiến người ta m a u cốt tủng nhiên linh hồn sợ run ở phạm cường dưới sự thúc giục ma đao như vẫn thạch thiên hàng dắt lấy vô lượng t h a i thế bổ về phía âu ân chỗ đi qua hư không vỡ tan sắc khí như nước thủy triều thao thao bất tuyệt có thể nói là cực kỳ kinh người không hổ là trong truyền thuyết trời ban pháp tướng kinh khủng như vậy sức công phạt quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng khủng bố như vậy đáng sợ như vậy sức công phạt ngay cả là không kịp cái tia sóng biển dẫn thần côn pháp tướng kinh thiên sức mạnh to lớn chỉ sợ cũng không tranh l ệ c nhiều thiên tứ chi thể là trời xanh ư ái tìm cựu linh thường nhân các loại chờ làm sao có thể cùng với bằng được đây là một loại cực kỳ khủng bố trời ban p h á p tướng thần uy chưa lộ vẻ liền đã làm cho người t ì m gan đều sợ hãi khó có thể chống cự anh, vô tận sát khí hệ lên trầm trọng như sơ nhạc n thê lương như đồ thành khiến người ta m a u cốt tủng nhiên giống như là hàng vạn hàng nghìn đoan hồn phúc sinh nhất tề đánh tới khủng bố phi thường thất sát ma đao đã gần ngay trước mắt đúng lúc này ô ân rốt c ụ c đ ộ n g sắc mặt của hắn lánh tính dị thường trong tay liên tục kết tấn thúc giục sóng b i ể n dẫn thần côn pháp tướng chi lực cùng đội kháng đây là một loại cực kỳ kinh người trời ban phát tướng trong quá khứ vô tận trong năm tháng chết bởi cái này nhất pháp bộ dạng chư tộc đại năng vô số kể thành tựu i nó vô tận uy danh ngay cả là thế hệ trước cường giả cũng đều khó đón đỡ bị bên ngoài đơn giản chấn áp chết oan chết t h ủ n g lúc này hắn cùng với phạm cường tu vi ngang nhau nhất đối nhất phía dưới đối phương thất sát ma đao chưa chắc có thể đem hắn chấn áp mà cũng là hắn có can đảm ngăn cản phạm cường các loại chờ ba vị thiên tứ chi thể sức mạnh tuyệt đối sức công phạt đang đối chiến chi thế không thể nghi ngờ là chiếm tiên cơ cùng ưu thế bất quá hắn cũng không d á m k i n h thường ngược lại càng cẩn thận cẩn thận đối diện bất luận cái gì nhất tôn thiên tứ chi thể nhất đôi nhất phía dưới hắn đều có lòng tin đem chấn áp nhưng ba vị dưới sự liên thủ hắn chính là không có nửa phần phần thắng nhất là cái kia yêu t ộ c người t ó c hoa tứ giác y ê u dê pháp tướng một ngày hắn trong chốc lát vô ý bị cái kia biến hóa chi lực bắn chúng biến hóa thành tự con hoặc là biết tại chỗ bị thua thắng bại nhất chiêu thấy rõ may mắn cái kia tứ giác y ê u dê pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực cũng không phải vô hạn lấy cái kia yêu t ộ c người t ó c hoa tu vi một trận chiến đấu xuống tới có thể bắn ra năm đạo quy tắc biến hóa chi lực đã thuộc n g tiên hơn nữa loại này quy tắc biến hóa chi lực đã n g tiên biến hóa dê thời gian không tính là lâu chỉ có thể duy trì ở hai giây tả h ư u thời gian cái này không thể nghi ngờ cũng để cho ô ân thêm mấy phần dũng khí lấy hắn nắm giữ bí thuật cam đoan tại nơi hai giây bên trong không bị đối phương sức công phạt bọn chúng tuy là chắc trở vào phần nhưng cũng chưa chắc không thể được vê anh đột nhiên trong lúc đó ở trên tay hắn xuất hiện một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu thần hoa trói mắt như một viên vô tận sáng trói thần thành vậy tản ra ba đậu khủng bố cùng lúc đó từng vệ màu xanh nhạt quang vựng dường như sóng gợn một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tựa như quần quận sóng biển một dạng ô ân thi triển bí thuật với cái này quần quận sóng biển bên trong bảy phòng ngự c ấ m chế tùy thời có thể chống đỡ đối phương kinh tiên nhất kích cũng có thể tại hắn biến hóa thành k i ể u có lúc vì hắn ngăn trở đối phương sức công phạt thình thịch thư không bên trong thần côn từ sóng biển bên trong lao ra sức mạnh vô thượng trong nháy mắt bạo phát mà ra hung hăng đụng vào trôi này đen như mực s á t khí kinh người thất sát ma đao bên trên phát sinh một tiếng kinh tiên động địa nổ vang thanh âm không thể không nói thất sát ma đao tuy là bất phản khí thế ngập trời uy danh hiền hách nhưng như chức không địch lại ô ân sóng biển dẫn thần côn pháp tướng thất sát ma đao theo cái kia năng lượng kinh khủng báo táp rút、lui. bên ngoài thân đao còn mơ hồ có vết rách xuất hiện cái này là mới vừa khủng bố trong quyết đấu bị thần c ô n quy tắc chi lực công phạt gây nên phốc phốc pháp tướng bị hư hỏng liên đối l ấ y phạm cường cái này ký chủ đều có ảnh hưởng lúc này một ngụm ma huyết p h u n ra rơi xuống đất a n mòn mặt đất tí tách rung động khói xanh lứa ra c ư ờ n g giảm á u cũng là có mạc đại uy năng thật là cường đại sức công phạt thậm chí ngay cả thất sát ma đao đều khó đối kháng không hổ là hổ sa t ổ n hoàng tử đáng sợ như vậy trời ban pháp tướng thực sự khiến người ta hoảng sợ đáng tiếc hắn hôm nay đối thủ cũng không phải một người bằng không bọn ta cũng chỉ có thể buồn bã rời đi rất nhiều dị tộc sinh linh chấn động trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục nhưng lại không chút nào lui bước c h i tâm Ô ân cường đại ngoài dự liệu của bọn họ nhưng lúc này nơi này chính là có ba vị thiên tứ chi thể dưới sự liên thủ ai có thể cùng tranh phong Ô ân tuy mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ có bị thua một đường tóc hoa n g ư ơ i có ý tứ mới vừa vì sao không ra tay lao đi nơi khỏe miệng tiên huyết phạm cường vẻ mặt tức giận nhìn tóc hoa s á t khí lành lạnh mới vừa ô ân pháp tướng đang cùng hắn thất sát ma đao đối kháng tóc hoa nếu như lập tức xuất thủ chưa chắc không thể một kích có hiệu quả đem biến hóa thành tự con ba người bọn họ bí thuật đều xuất hiện ngay lập tức phân thắng thua ta làm sao xuất thủ ngươi không thấy được tên kia hải thần thạch vẫn còn ở để phòng ta pháp tướng chi lực sao thóc hoa có chút ủy khuất nói lời tuy là nói như vậy nhưng đ ấ y lòng của hắn cũng là cười lạnh một tiếng chờ chút còn muốn cạnh tranh tòa kia huyết sắc đại xuyên bên trong cơ duyên ta nếu như toàn lực ứng phó chờ sau đó lây cái gì tới tranh với ngươi khi ta là người ngu sao bọn họ dù sao không phải là người cùng một đường chỉ là một lâm thời tổ hợp há lại sẽ đồng tâm hiệp lực không phải âm thầm dưới ngang chân đã coi như là khó lường thậm chí nhìn phạm cường thất sát ma đao bị hư hỏng sâu trong nội tâm của hắn còn có một tia vui vẻ không nên ổ n ào chờ sau đó ba người chúng ta một cùng ra tay đừng lại kéo dài thời gian nếu không chỉ sợ bên trong thứ tốt đều phải bị cái tia hèn hạ nhân tộc quét một c á i sạch toàn v ẹ mặt chán ghét nói rằng lúc này việc khẩn cấp trước mắt chính là chấn áp o ân xông vào tòa kia huyết sắc đại xuyên bên trong bằng không đêm dài nhiều mộng một ngày cái tia nhân tộc từ đó đi ra chỉ sợ là thắng bại khó liệu hắn đối với m ộ ư ơ i tám những cái được gọi là cơ duyên cũng không phải rất cảm thấy hứng thú chỉ vì đánh chết tiêu phà mà đến ba người bên trong đương chúc hắn tâm tư thuần tí nhất cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra mới vừa tóc hoa cẩn thận nghĩ chỉ là ngại vì lúc này đồng minh quan hệ chưa từng gạch trần m à thôi hai anh phạm c ư ơ n g lạnh r ê n một tiếng trận lần thứ hai thúc giục thất sát ma đ a o v ậ n sức trở phát động tóc hoa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém thôi động cùng với chính mình pháp tướng chi lực tứ giác yêu dê bốn con góc trên thần hoa lòng lánh đạo văn hiện lên một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ tùy theo lan tràn ra cùng lúc đó toàn thánh quang chi hoàn quang mang văn trượng nhanh chóng phóng đại ở trên đỉnh đầu bọn họ không hiện hiện hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rút xuống tựa như chặn một cái thánh quang chi tường một dạng phòng bị ô ba vị t i ê n tứ chi thể ra tay toàn lực uy thế không thể địch chương một trăm sáu mươi quy tắc biến hóa s á c ý nghiêm nghị ba ba vê anh thất sát ma đao thần uy tái hiện s á c khí như cầu v ồ n g sinh sôi trọng tan bầu trời kinh thiên sát khí làm như liền hư không đều như bị đống kết có thể nói là cực kỳ kinh người khủng bố phi thường mới vừa thất lợi có thể dùng ba người đồng tâm hiệp lực không còn dám có cẩn thận ý, đều là ra tay toàn lực phạm cương càng là tự mình hạ trảng cầm trong tay thất sát ma đao toàn thân ma khí lờ tựa như nhất tôn không gì sánh được đáng sợ ma thần phục sinh zết vô tận sát ý hiện lên phạm cường sợi tóc đón gió của vũ trong tay đen nhánh thất sát mà đào kinh thiên sát khí phô thiên cái địa hắn ở hư không bên trong đạo c ư ớ c như một đạo cầu vồng sỏ xuyên qua phía chân trời lúc này đây hắn thể phải nghiền ép ố ân sóng biển dẫn thần côn pháp tướng mà ở phía sau hắn tóc hoa tứ giác yêu dê pháp tướng cũng thần hoa lòng lánh đạo văn t ầ n hiện tùy thời có thể b ộ c phát ra vô thượng quy tắc biến hóa chi lực vì đó trợ lực không chỉ có như vậy ở tòa thôi động phía dưới thánh quang tri hoàn pháp tướng bay xuống ra một đạo hơi nhỏ thánh quang tri hoàn đi theo ở phạm cường đỉnh đầu một ngày có gì bất chắc nhưng lập tức đem bảo hộ tránh miễn chiến lực đây là cực kỳ kinh người một màn ba loại trời ban pháp tướng đều xuất hiện đủ để cho người tim gan đều sợ hãi cái này khiến cho là lại không ngoài suy đoán xuất hiện hổ sa tộc hoàng tử nhất định bị chấn áp cả công lẫn thủ càng có vô thượng q uy tắc biến hóa c h i thuật âm thầm tùy thời muốn n ị c h c h u y ể n thế cục hầu như là không có khả năng bọn ta cũng chuẩn bị sẵn sàng trước tiên chém rết vào cái k i ê u huyết sắc đại xuyên bên trong tất nhiên là có đại cơ duyên bằng không hổ sa tộc hoàng tử há lại sẽ ở chỗ này tử thủ tại chỗ rất nhiều dị tộc sinh linh hưng phấn không thôi sắc mặt đều đỏ lên trong mắt lõe ra một loại tên là thần sắc tham lam tiền tài động lòng người thế nhân đều không thể ngoại lệ bành bành bành phạm cường cầm trong tay thất sát ma đao ở hư không bên trong cùng cái k i a lao ra sóng biển thần côn đã đấu đánh hư không sụp đổ đất dung núi chuyển vẹn vẹn chỉ là thất sát ma đao ngày này ban thưởng pháp tướng cái k i a lao ra sóng biển thần côn có thể đơn giản đem đánh bay thậm chí để cho bị hao tổn nhưng bây giờ cũng là phạm cường thôi động bí thuật cầm trong tay thất sát ma đao cùng với tranh phòng trong khoảng thời gian ngắn hai người đúng là rằng co không nghỉ đánh hư không sụp đổ đất dung núi chuyển nhãn thấy tình hình như thế ô n nhãn thần phát lạnh vung tay lên trong nháy mắt hải thần trên đá nhạt vầng sáng xanh lam càng sâu từng vòng sóng gợn tựa như sóng biển một dạng đi ngược lên trời nên hướng con kia bạch ngọc bàn tay to sóng gợn nhất trọng tiếp nhất trọng tản ra khủng bố ba động với n ử a không bên trong tựa như hóa thành chân thật sóng biển một dạng nhấc lên ngập trời tư thế hung hăng đánh phía hư không trong phạm cường nếu là để cho từ phạm cường mạnh như vậy đánh hạ đi ngay cả là sẽ không đưa hắn thần côn đánh tan vẹn vẹn chỉ là tiêu hao đều sẽ có thể dùng hắn pháp lực hoàn toàn không có cũng không còn cách nào gắn bó xuống phía dưới phải biết lúc này hắn đã nuốt chừng không ít thánh dược gắn bó pháp lực không su cách đó không xa tóc hoa đấy mắt hiện lên mỉm cười vội vã thôi động tứ giác yêu dê pháp tướng chi lực Bất biến bị biến tao tắc tự thành tựu con, phòng ngự hoàn toàn không có, sinh tử kỳ không không không khỏi cái cái chi lực, chủ được con, có, sinh linh sinh gì ngộ phòng ngự mình. này hoàn hóa hóa quy đều ở viễn cổ thời đại không biết có bao nhiêu ma tộc đại năng đều từng bị cái này nhất pháp bộ dạng đánh lén chết thảm ở yêu tộc đại năng trên tay không có lực phản kháng chút nào có người nói sau lại chỉ cần là xuất hiện cái này nhất pháp bộ dạng yêu tộc sau đó đều sẽ bị người của ma tộc truy sát đến chết mới thôi cho tới sau này theo thời gian đưa đ ẩ y ngày này ban thượng pháp tướng đi ra càng ngày càng ít n à y mới khiến không ít người của ma tộc thôi bởi vậy có thể thấy được cái này nhất pháp tương thị có bao nhiêu làm cho người của ma tộc k i ê n kỵ hưu ở hải thân thủ gần vô tới phạm cường chi tế tóc hoa t h u ố c d ụ c tứ giác yêu dê quy tắc biến hóa chi lực rực rỡ t h ầ n hoa nhất thời hóa thành một đạo yêu dị trí cực lục sắc cầu vồng nổ bắn ra hướng ô ân cái này đạo lục sắc cầu vồng ở nổ bắn ra mà ra phía sau cũng không bao lớn ba động có thể nói là bí mật tột cùng cùng bắn ra phía trước tạo thành so sánh rõ ràng cũng chính bởi vì điểm này này mới khiến không ít ma tộc đại năng đều ăn rồi thua tiền ngầm chết thảm tại chỗ ông chút nào không ngoài suy đoán cái này đạo lục sắc cầu v ò n g xuyên thơ u ân u â phòng ngự thuận lợi đánh trúng Âu ân tại chỗ đưa hàn biến thành một con tuyết trắng vô cùng dê con thậm chí Âu ân đều không có bất kỳ cảm giác gì chính mình một thân chiến l ự c chính là trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn trở nên cực kỳ yếu đuối mặc dù biến h ó a dê thời gian cũng không lâu nhưng cao thủ quyết đấu trong nháy mắt là có thể quyết phân thắng thua đang ở lục sắc cầu v ò n g bắn trúng Âu ân trước tiên vẫn chưa từng xuất thủ dực tộc t i ê n tứ chi thể t h ọ hùng hàn xuất thủ vê anh lúc này toàn cơ thể sáng lạ tắm rửa thánh huy sợi tóc đều bị n h u n thành bách sác cái tiết s càng là tản ra vô tận u y áp cùng lúc đó hắn này một đôi cánh chim màu trắng bên trên rực rỡ sinh huy như có thánh khiết liệt hỏa đang t h i ê u đốt một cô ba động khủng bố tùy theo lan tràn ra cực quan g thánh diễm tọt quát khẽ một tiếng sau lưng bốn đôi thánh khiết cánh chim đ ỗ n g nhiên phiến động tản ra một được tốt từng đạo cực kỳ kinh khủng ba động tới ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc cho dù là cách xa nhau khá xa những cái này dị tộc sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng rực trong lòng hoảng s ợ tọt sau lưng cánh chim càng phiến càng nhanh thần hoa rực rỡ bạch quang bắt đầu khởi động trong nháy mắt hư không bên trong. xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch s ắ c lông vũ tựa như tuyết lông ngống một dạng dồn dập hạ xuống những thứ này lông vũ lóe ra thành khiết bạch quang nếu như nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện cái kêu căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang mà là vạn phần quỷ dị thành diễm mà ở danh giới chỗ còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ h à n mang sắc bén vô cùng khiến cho người vẻ sợ hãi ở tothao à n tung phía dưới những cái này bạch s ắ c lông vũ đều nhịp tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng chung chung điệp hướng về ô ân bàn tới một cách này đúng là muốn đến ô ân với từ đ i ệ một trăm sáu mươi mốt tiêu p h ạ m g ạ t hái m á u chạy thành sông m ộ t ba những năm gần đây dược tộc cùng hải tộc có thể nói là ma sát không ngừng đối với phạm cường mà nói âu ân không dễ trêu chọc nhưng đối với tos mà nói chạm sát âu ân có thể nói là một cái công lớn hắn há lại sẽ bỏ qua húng chi ở trong mắt hắn vô luận là tiêu p h ạ m vẫn là âu ân hay là phạm cường đám người đều là thuộc về dị đoan nhóm dị đoan nên bị tinh lọc dị đoan sẽ không nên tồn tại ở thế gian gian chỉ là ngắn ngủn hai giây biến hóa dê thời gian chiến cuộc cũng là n ị c h chuyển trong n á y mắt nguyên bản đánh sinh động lúc này cũng là ô ân gần bị chạm sát cường đại như vậy ba vị thiên tứ chi thể cho dù là ma t ộ c hoàng tử ở chỗ này cũng phải tự định giá tự định giá cái này hổ s a t ộ c hoàng tử vẫn là quá cậy mạnh có dị tộc sinh linh lắc đầu thở dài làm như đã chứng kiến ô ân bị thánh diễm cháy đến chết hạ tràng đáng sợ như vậy ba loại trời ban pháp tướng cả công lẫn thủ như muốn đánh bại thật sự là k h ó như lên trời có dị tộc sinh linh cảm khái nói c ự c quan g thánh diễm ngay cả ta đều không thể v à đỡ cách đó không xa tóc hoa khuôn mặt hiện lên một lau cờ nhạt màu sắc nhãn ngô bên trong một mảnh lạnh lù ý hôm nay trừ phi có tài năng lớn thân tới và không một trăm hai mươi ba ai cũng cứu không được hắn cuối cùng một cái ngư ơ i chữ còn chưa nói ra khỏi miệng đột nhiên xảy ra d ị biến một cỗ hai khí tức của người đang ở đồng bột mọc lên làm như xuyên việt vô tận thời không quá quá hoang cổ tế u nguyện một dạng mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp loại khí tức này bốn phía một đám dị tộc sinh linh cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc hiển nhiên cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng sinh sôi chấn động liền tư duy đều như bị đống kết bá một gốc cây thanh niên hư ảnh xuất hiện xuất hiện ở ô n bên người chỉ mọc ba lá bao hàm đại đạo trân nghĩa đạo sinh nhất nhất sinh n h ậ nhị sinh tam tam sinh vạn vật ba diệp nhẹ lay động hỗn độn vũ khí sương mù đem ô ân bao phủ vương xuống vạn tiên đạo pháp tắc trí lực sinh sôi đem hết thể hạ xuống bạch sắc lông vũ ngăn cản tổn thương chút nào không đến ô ân mọi người đều ăn kinh đậu dùng mới vừa cố này mạnh mẽ tuyệt đối u y áp lại lại như thế này một gốc cây thanh l i ê n tản mát ra cái này đây là cái kia cái nhân tộc trời ban pháp tướng thấy vfce đến cái kia một gốc cây thanh liền vô số dị tộc sinh linh thất thanh kêu lên phía trước tiêu phàm chính là dùng cái này trời ban pháp tướng sinh sôi đem hộ tộc hoàng tử kim cương thần hộ pháp tướng trấn áp có thể nói là uy năng vô cùng lúc này trong lòng bọn họ mơ hồ có một chút hồi ý không nên tới này như toàn mơ ước cái kia huyết s ắ c đại xuyên cơ duyên bất quá chợt bọn họ lại thoải mái có ba vị cường đại thiên tứ chi thể ở chỗ này bọn họ lại có cái gì tốt l o l ắ n g đâu Ừm. dĩ nhiên chặn thảo nào có thể chạm dết xô xem tới vẫn là có mấy phần bản lĩnh tòa đồng tử co r ụ t lại sắc mặt hơi đổi chợt khôi phục bình thường vô h ỉ vô bi đây cũng là cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể sao t ó c hoa sắc mặt hơi đổi hơi lộ ra một tia kinh ngạc một gốc cây thanh niên phát tướng liền đem toàn lực nhất kích ngăn cản thực lực chỉ sợ là không thể khinh thường Bất quả, ồ ân thở phào một hơi thở trong mắt lóe lên một may mắn màu sắc mới vừa hóa thân làm cựu con chiến lược hoàn toàn không có chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tờ cực quang thánh diễm hạ xuống chính mình cũng là liền xuất thủ cơ hội cũng không có hắn thực sự cho là mình liền muốn vẫn lạc nơi này chưa từng nghĩ ở nơi này chỉ mảnh treo c h u n g trước mắt tiêu phạm dĩ nhiên đi ra còn nghĩ hắn cho cứu các ngươi muốn động hắn hỏi qua ta không có mọi người ở đây khiếp sợ chi tế tiêu phạm tựa như một tòa đại hồng lô toàn thân đều tản ra mạc đại huy áp lại tựa như nhất tôn vô địch chiến thần ở hư không bên trong dậm chân huy áp t o à n trường nay cổ huy áp như thiên hà c h ú t xuống lại tựa như thần sơn văng tung tóe không thể cả n phá uy không thể phạm ở đây chi dị tộc sinh linh đều h o à n g sợ tim gan đều sợ hãi phạm cường cầm trong tay thất s á t ma đao thối lui đến tóc hoa cùng tóc bên người sát mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn tiêu phàm sát khí ẩ nút ô ân sóng b i ể n dẫn thần côn pháp tướng chi lực thật sự là bảng bạc vô địch một mình hắn đối kháng cũng đã có chút miễn cưỡng như là cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể gia nhập vào chiến trường hắn khả năng liền nguy hiểm đem cánh mạng của mình giao cho hắn làm dị tộc chi người thủ hộ t i m của hắn còn không có lớn như vậy hèn hạ dị đoan còn không ngoan ngoan q u ỳ xuống dâng đầu lâu của ngươi toàn sát ý điểm như nói hắn đối với chỗ này cơ duyên cũng không hứng thú q u á lớn duy nhất cảm giác hứng thú chính là tiêu p h ẳ n cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể đây cũng là hắn cùng với phạm cường tóc hoa hai cái dị tộc người kết minh trụ cột mặc kệ nơi đây có dị cơ duyên hắn đều không cần hắn duy nhất cần chính là tiêu phàm đầu người tiểu tử loài người hôm nay bọn ta ba vị thiên tứ chi thể ở chỗ này ngươi chính là ngoan ngoãn dâng cái đầu của ngươi à, phản kháng là phi công phạm cương phụ hòa nói ta nếu là ngươi mới vừa căn bản cũng sẽ không xuất hiện ngươi đây là tự tìm đường chết thóc hoa cười lạnh nói tiêu phàm cũng không nói chuyện chỉ là hai tay phụ lập với mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong từng bước lăng không hư độ hắn mỗi bước ra một bước dưới chân dị tộc sinh linh gồm hơn mười người đều bị sức mạnh vô thượng đánh chết mà cái kia một gốc cây thanh niên như bóng với hình ngăn cản hạ một đạo nói công phạt bí thuật Đông đông đông. tiêu phạm dừng lại hư không đông nhiên rung động trong nháy mắt thiên địa phong vân biến ảo phía dưới huyết vụ ngọc trời vô số dị tộc sinh linh dồn dập bạo thể mà chết liền thảm hào nhất thanh cơ hội cũng không có vô số muốn chiếm tiện nghi tìm kiếm cơ duyên dị tộc sinh linh tiêu cha gọi mẹ dồn dập thi triển bí thuật chật vật mà chạy hận không thể có thể hóa thành một chùm sáng tuyến trong nháy mắt trốn chết với nghìn dặm bên ngoài Nay n hôm â n tộc, k h n g phải của ì nay h cũng, là đại m Các người, có tư cách ngươi, muốn gì, tư l ấ ta chi lại u lâu? Tiêu p h m h a tay phụ lập, đạo y phần phật, trên quang phụ phần lập, lạnh lùng như đau. Hắn nói, trên mặt lộ đạo như mâu mặt một nói, cười ra Hôm nay, lại dùng ba người c á c n g ư ơ i máu hướng thế gian tuyên cáo phạm ta tiêu phàm giả g i ế t không tha gian g g i á c theo tiêu phàm nói một bàn tay lớn màu và nóng phô thiên cái điệu mà già rực rỡ lóa mắt thần hoa d i ệ u thế gian chương một trăm sáu mươi hai một kích bị mất mạng toàn trường hoảng sợ hai ba làm bàn tay lớn màu và nóng một tay giả thiên l ú hư không bên trong sắc khí như cuộn trào mánh liệt thủy triều phô thiên cái địa vừa tựa như thần sơn đ è xuống sắc khí kinh thiên tốt c u ầ n vọng nhân tộc ta lại tới gặp lại ngươi phạm cường cầm trong tay thất s á t ma đao ngửa mặt lên trời thất g i ả i người thiên t h ề phải đem tiêu phàm chém ứng dụng hoành thất s á t ma đao như có sinh mệnh một dạng sắc khí t r ù n g thiên ma khí lở khiến người ta m a u cốt tủng nhiên linh hồn sợ run tại bậc này đáng sợ uy thế giới phạm、cường、cầm trong tay thất sắc ma đao toàn thân ma khí lở tựa như nhất tôn không gì sánh được đáng sợ ma thần phục sinh Giết. Vô tận sát ý hiện lên. phạm cường sợi tóc đón gió của vũ trong tay đen nhánh thất s á t m a đào kinh thiên sát khí phô thiên cái địa hắn ở hư không bên trong bạo cướp mà ra như một đạo cầu vồng xỏ xuyên qua phía chân trời hai anh tuổi không lớn lắm giọng điệu cũng không nhỏ tóc hoa cờ ư i n h ạ t thúc giục tứ giác yêu dê p h á p tướng tùy thời có thể bộ phát ra vô thượng quy tắc biến hóa chi lực tùy thời một lần hành động định c ắ n k h ô n hai anh còn muốn chém giết bọn ta trước phá ta thánh quang c h i hoàn rồi hay nói tọt cờ nhạt thúc giục thánh quang tri hoàn vì phạm cường bảo vệ hắn thánh quang tri hoàn có vô cùng sức mạnh to lớn có thể bảo vệ chịu thuận giả vạn phát bất sông lúc này đây tiêu p h ạ m như trước không có nửa câu lời nói nhảm trong nháy mắt bàn tay lớn màu vàng nóng hạ xuống nhưng là bị cầm trong tay thất s á t ma đào phạm cường một đao chạm phá linh khí tiêu tán với hư không bên trong dù sao cũng là thiên địa quy tắc chi lực cấu tạo uy năng không giống bình thường nhưng mà đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu tiêu p h ạ m thôi động hành tự bí lấn người mà lên hôn độn t r ù n g thanh l i ê n dị tướng như bóng với hình chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền là xuất hiện ở phạm cường bên cạnh vê anh tiêu phàm bàn tay to lộ ra bỗng nhiên p h c h về phía phạm cường thần lực d â n trào một cái to lớn chữ cổ h i lên h uy thế. thế như vậy có thể sẽ rách nhân thần hồn làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác căn bản không thở được không có chút nào ngoài ý mến thần sơn đẻ xuống tại chỗ liền đem thánh quang chi hoàn đánh bể sinh sôi đem phạm cường đẻ xuống không hề sức chống cự cổ tự quyết may chính là liền ma tộc mông cởi hoàng tử cũng không dám ngành hám phạm cường lại có thể tiếp được chém tiêu phàm theo tay vung lên hắn biến hóa đại tự tại kiếm hóa thành một đạo cầu v ồ n g với hư không bên trong đem phạm cường đầu lâu chém xuống huyết nhiễm thanh thiên sau đó đại đạo bảo bình xuất hiện ở tiêu phàm phía sau tại c h â đem thi hải thu nạp trong đó dù sao cũng là nhất tôn thiên tứ chi thể ẩn chứa linh khí cùng bổn nguyên chi lực có thể cung cấp tiêu phàm thôn vệ luyện hóa tăng cường tu vi một ích thiên tứ chi thể sở hữu giả phạm cường chết toàn bộ quá trình tới quá nhanh người bên ngoài căn bản là không có cách phản ứng liền tóc hoa nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi liền quy tắc biến hóa chi lực đều chưa từng phát sinh cái này điều này sao có thể mọi người kinh hãi vẻ mặt khó có thể tin màu sắc đây chính là nhất tôn thiên tứ chi thể chiến lược vô cùng làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị chạm sát không có lực phản kháng chút nào cái k i a cái nhân tộc thiên tứ chi thể quả thực khủng bố như vậy xem ra ta thủy trung đều chưa từng nhìn thấu quá hắn thực lực của hắn quả thực không thể đo lường ô ân trong mắt trường lớn lớn vẻ mặt kinh ngạc màu sắc hắn biết tiêu phàm rất mạnh nhưng không từng nghĩ đến tiêu phàm đúng là cường hãng đến tận đây đường đường nhất tôn thiên tứ trí thể đúng là đánh không lại tiêu phàm nhất chiều bị chạm sát tại chỗ liền một tia sức phản kháng cũng không có khiến người ta vẻ sợ hãi cái này tại sao có thể như vậy thắc hoa vẻ mặt hoảng sợ màu sắc phạm cường cưỡng hãn liền hắn cũng không dám cùng đối kháng nhất là phạm cường trời ban pháp tướng thất s á t ma đao càng là uy năng vô cùng uy danh hiền hách có thể cường hãn như vậy cũng không đỡ được tiêu phảm nhất kích chi lực cái này cái nhân tộc rốt cuộc là mạnh mẽ bao nhiêu ngược lại là có vài phần bản lĩnh nói vậy mang theo đầu lâu của ngươi đi ế t kiến tam hoàng tử làm sẽ dành cho ta trọng thường chứ tọc nháy mắt hiện lên một tia ý mừng quanh thân sát khí bảo khởi tiêu phảm càng là cường đại cũng liền ý nghĩa hắn công lao cũng lại càng lớn càng là có thể được tam hoàng tử trọng thưởng đây quả thực là niềm vui ngoài ý m u ố n còn như phạm cường chết hắn không để ở trong lòng chút nào đều là dị đoan sớm muộn cũng là muốn bị tinh lọc nếu như muốn còn sống rời đi chỗ này cũng đừng theo ta đùa bỡn bị bỡ bợm bỡ. to từ tóc hoa bên người đi qua thanh â m lạnh lùng như đ a o ý nghĩa lời nói l ạ n h lạnh vì cầu vạn vô nhất thất hắn không thể không dựa một cái tóc hoa quy tắc biến hóa chi lực lúc này mới có nói như vậy tóc hoa vội vàng không mất gật đầu nói yên tâm lúc này chúng ta là cùng một sợi dây thừng ở trên châu chấu ta há lại sẽ không biết phạm cường vừa chết ý nghĩa lại cũng không có người cùng hắn cạnh tranh nơi đây cơ duyên hắn tất nhiên là biết ra tay toàn lực húng chi trước mắt cái này cái nhân t ộ c mạnh hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn mạnh như phạm cường đều bị một chiêu chạm sát nếu như lại không chân thành hợp tác chỉ sợ là cách cái chết không xa hắn vẫn là rất yêu quý chính mình sinh mạng vê anh t ỏ à trong tay xuất hiện một thanh bạch sắt thanh kiếm tản ra vô cùng thanh khiết khí tức không cùng một dạng nhân vũ khí vậy bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí hắn huy động thanh kiếm hướng trước người hư không rạch một cái trong nháy mắt tựa như mở ra một cánh cửa vậy bên trong tựa như nhất phương thần quốc bên trong chim hót hoa nở vô cùng thanh khiết bóng người trung điệp đều là quỳ dạp trên đất tựa như là đang cầu khẩn một dạng thần tình không gì sánh được thành kính tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt từ phía kia thần quốc bên trong đi ra mười đạo thân ảnh bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba đậu đây là dược tộc vô thượng sát phạt thánh thuật trí cao thần quốc thân là dược tộc tiên tứ trí thể cái này một bí thuật ở tuật r o n g tay cho thấy đáng sợ hơn uy lực từ trí cao thần quốc bên trong đi ra cũng không phải là dị tộc sinh linh mà là viễn c hẹn g mọi h dị văn hôm u nay ta tất lấy người chi đầu lâu tật lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ thanh nhâm như quần quận thiên lôi ở hư không bên trong quanh quần ra cùng lúc đó thập tôn viễn cổ dược tộc thánh linh quanh thân quang mang vạn trượng tản ra vô tận huy áp nhất tể hướng tiêu phàm đánh d t đi trong lúc nhất thời hư không cũng vì đó rung động t r u n g quanh sụp đổ một bộ ngày tận thế cảnh tượng khiến người ta vẻ sợ hãi Trước tế. ba Ba ba. oai, kiếm ngoài, vĩnh hiến ở trong tộc Thánh linh, viễn cổ vĩnh hẳng từng vòng từng vòng ở, ở như vậy đáng sợ dưới sự uy áp thậm chí có không ít tu vi yếu hơn dị tộc sinh linh sinh sôi bị bên ngoài đánh chết khiến cho người vẻ sợ hãi tiêu phạm chiến lược toàn bộ khai hỏa toàn thân quan g mang và trượng tựa như nhất tôn vô địch chiến thần uy thế ngọc trời đều là tự quyết sức chiến đầu gấp mười lần gây ra cựu trọng l ô i đ a o gấp bảy lực lượng t ă n g phúc vê anh hắn biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn tản ra đáng sợ uy năng ba đ ộ n c ù n g bố liền hư không cũng vì đó nổi lên rung động cực kỳ kinh người tiêu phạm cầm trong tay thần kiếm nghịch thiên sáu lẻ loi hóa thân cầu vồng bạo lức về phía cái tia thập tôn viễn cổ dực tộc thanh linh khí thế như trường hồng quán đình khủng bố phi thường bành bành đệ nhất kiếm đều đầu nhất tôn viễn cổ dực tộc thanh linh kiếm thứ hai liên trạm ba vị viễn cổ dược tộc t h á n h linh kiếm thứ ba toàn d i ệ t sáu tôn viễn cổ dược tộc t h á n h linh mỗi trạm sát nhất tôn viễn cổ dược tộc t h á n h linh tiêu phàm trên đỉnh đầu đại đạo b ả o bình chính là sinh ra một cỗ t u y ệ t cường hấp lực đem thu nạp vào b ả o bình bên trong lấy cung tiêu phàm thôn p h ệ luyện hóa t thấy rõ một màn này vô số dị tộc sinh linh hít một hơi lanh khí đây chính là ước trừng thập tôn viễn cổ dược tộc t h á n h linh mỗi một vị đều có có thể so với bình thường thánh nhân cảnh đại năng u y áp chiến lược không thể đo lường còn có toàn vị này t i ê n tứ chi thể pháp tướng gia trì phòng ngự kinh người nhưng là vạn không nghĩ tới Đáng n sợ hắn ư vậy v i cổ dực tộc phát hiện mình căn bản là cũng không từng nhìn thấu quá tiêu phàm tiêu phàm mỗi một lần xuất thủ cũng làm cho hắn chấn động không nớt khó có thể tự giữ liền hắn ngày xưa vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tư chiến lược ở tiêu phàm trước mặt hết thể đều là không đáng giá nhắc tới thế gian này vì sao lại có kinh khủng như vậy chi sinh linh Cái này điều này sao có thể tóc hoa tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài quả thực khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy một màn chọn thập tôn viễn c ổ a dực tộc t h á n h linh lại bị cái này cái nhân tộc ba kiếm toàn diện điều này sao có thể đừng nói là thập tôn dù cho vẹn vẹn chỉ là nhất tôn viễn c ổ a dực tộc t h á n h linh hắn cũng cảm giác mình muốn muốn chạm sát đều cực kỳ chắc trở có thể ở cái này cái nhân tộc trước mặt những thứ này viễn cổ dực tộc t h á n h linh gần giống như đ ợ i làm thịt gà vịt m ư ợ n dạng nền cổ đợi rét quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi thậm chí nơi hết hệ phát sinh quá nhanh hắn liền quy tắc biến hóa chi lực đều không có, có cơ hội đánh ra Cái c á này vừa dứt lời trí cao thần quốc lần thứ hai mở ra lúc này đây từ đó vẹn vẹn chỉ là đi ra nhất tôn thánh linh cũng là có thể dùng thiên địa cũng vì đó rung động tựa như khó có thể chịu đựng vị này thánh linh vô thượng huy áp vị này thánh linh như nhất tôn vô cùng thánh khiết thần linh vậy tản ra vô tận u y áp làm cho người ở tại t r à n g đều vẻ sợ hãi ba động khủng bố sinh sôi làm cho hư không cũng vì đó nổi lên rung động phía dưới mặt đất màu đỏ ngỏm làm như khó có thể chịu t ả i sự khủng bố sức mạnh to lớn dồn dập văng tung tóe xuất hiện từng đạo khe ránh cái này cái này đúng là nhất tôn nửa bước t h á n h nhân có dị tộc sinh linh la thất thanh nói không nghĩ tới ba vị thiên tứ chi thể bên trong chân chính thâm tàng bất lộ chiến l ự c người mạnh nhất dĩ nhiên là cái này dực tộc thiên tứ chi thể có dị tộc sinh linh sợ hay nói nửa bước thánh nhân cảnh viễn cổ dược tộc thánh linh p h ụ thể chỉ sợ là thánh nhân đại năng thân tới hắn đều có thể đấu một trận có dị tộc sinh linh lại tựa như là nhớ tới cái gì vẻ mặt chấn động màu sắc yêu nghiệt tuyệt đối là yêu nghiệt đúng là từ trí cao thần quốc bên trong triệu hồi r a kinh khủng như vậy tồn tại cái tia nhân tộc tu sĩ lâm uy có dị tộc sinh linh cảm khai nói với anh tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong vị tia nửa bước thánh nhân cảnh thánh linh cùng tòa hợp lại là một trong nháy mắt thiên địa phong vân biến ảo một cố kinh khủng hơn u y áp ầm ầm hạ xuống có thể dùng may mắn sống sót dị tộc sinh linh hoảng sợ không thôi liên tục như vậy nhân vật đ á n g sợ dù cho vẹn vẹn chỉ là bên ngoài tán phát u y áp đều có vô tận uy năng bọn họ là không thể chịu đ ư ợ c khinh nhuần thần thánh dị đoan ngươi lại không bất kỳ cơ hội sám hối bởi vì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết toàn hoạt động một chút tay chân t ừ n g c ổ một khủng bố ba động theo động tác của hắn lan tràn g hẳn ra sinh sôi rung sụp hư không sau đó hắn như một vòng rực r ỡ trí cực mặt trời t r ó i trang với hư không bên trong tàn kỳ uy có thể cầm trong tay một thanh tản da vô tận thánh khiết ý đại kiếm hướng về tiêu phàm bạo cấp mà đến bất quá là mượn ngoại lực không chịu nổi mất kích tiêu phàm trầng đáng chi tựa như nhất tôn vô địch chiến thần cầm trong tay thần kiếm đòn đánh đi tới hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống thình thịch vô cùng thánh khiết thanh kiếm manh cùng thần kiếm đụng nhau đụng toé ra sáng trói thần hoa đánh hư không sụp đổ đại địa văng tung tóe kinh khủng chiến đấu dư ba càng là xinh xinh dẹp viên mấy cái đỉnh núi liên đ ố i lây phía dưới thổ địa đều xuống h ã m mấy thước sâu thổ địa cũng vì đó thủy tinh b i ế n hóa chiếu lấp lánh kinh khủng chiến đấu dư ba tiếp tục lan tràn không ít tới không kịp trốn tránh dị tộc sinh linh ở như vậy năng lượng đáng sợ bao tắc trước mặt trong nháy mắt bị khí hóa hải cốt không còn dĩ nhiên không có thể một kích chạm sát tiêu p h à m hai mắt h í ế p lại khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc lúc này hắn đã chiến lược toàn bộ hai mươi sáu mở một kích phía dưới dĩ nhiên không có thể đem bên ngoài chạm sát có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn ở ngoài hắn là hơi kinh ngạc mà t o t h ì là c h ấ n kinh rồi nguyên b ẹ n t à ngươi cho rằng hắn lấy hiến tế một trăm n ă m sinh mệnh lực làm giá triệu hồi gia vị này nửa bức thánh nhân v i ễ n cổ dược tộc t h á n h linh xứng đáng niên g h ép toàn trường trong nháy mắt giải quyết chiến đấu nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn cùng với vị kia nửa bức thánh nhân viên cổ dược tộc thanh linh hợp thể như trước không làm gì được trước mắt nhân tộc s ắ c thực làm cho hắn hoảng sợ cái này cái nhân tộc thật là khủng bố như vậy không thể không nói sự cường đại của ngươi có chút ra ngoài dự liệu của ta toàn cố nén trong lòng khiếp sợ sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói bất quá ta chủ vô hạn uy năng như thế nào phạm nhân có thể tiết đ ộ n g vĩnh hằng hiến tế thần phạt chương một trăm sáu mươi bốn một luồng đế uy dực tộc c ấ m thuật m ộ t ba vain c h í cao thần quốc mở lại thánh quang như mưa ầm ầm từ thần quốc bên trong rơi với hư không bên trong ngưng tụ thành thánh quang thần trụ một cô cực kỳ kinh người khủng bố ba động từ đó bên trong lan tràn g ra thanh quang thần trụ rực rỡ như mặt trời t r ó i trang q u a n g mang vạn trượng làm như muốn tinh lọc cái này nhất phương t i ê n địa thanh thế cực kỳ kinh người cái này đây tựa hồ là r ự c tộc trong cấm thuật có người nói triển khai phép thuật này cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ hiến tế chính là tự thân sinh mệnh lực hơn nữa còn là vĩnh cựu mất đi lại không bù đắp khả năng có dị tộc sinh linh la thất thanh nói có người nói thuật này có thể câu động viễn cổ thời đại r ự c tộc đại đế vĩnh hằng c h i chủ một luồng đế uy uy năng khủng bố phi thường có dị tộc sinh linh sợ hay nói tương truyền mấy trăm năm trước từng có một dược tộc thánh nhân đại năng từng hiến tế toàn bộ sinh mệnh sinh sôi triệu hồi gia vĩnh hằng c h i chủ một cái bóng mờ cường thế tiêu diệt nhất tôn cường lực chuẩn đế uy nhất chư tộc chấn động hám thiên g i ớ i có dị tộc sinh linh chấn động nói làm chư tộc đều là kiên kỵ cường tộc dược tộc nội t ì n h thâm hậu bí thuật quỷ dị lại uy năng vô cùng cho dù là vài vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế mười lăm như trước sừng sững đến nay có thể nói là cực kỳ cường hãn mà trong này dược tộc một siêu di bí thuật nhất là làm cho chư tộc sinh linh kiếm kỵ rõ ràng tu vi không bằng ngươi lại cứ sinh có thể triệu hoán ra mấy lần mạnh hơn ngươi chi lực vượt cấp mà chiến. có thể nói là cực kỳ dễ dàng không xong cái này chỉ sợ tiêu phàm gặp nguy hiểm ô ân sắc mặt đại biến đ á y mắt hiện lên một vẻ bối rối vĩnh hằng hiến tế cái này một d ư ợ c tộc cấm thuật hắn từng có may mắn đã biết bất quá là một gã thông thường thần thông cảnh d ư ợ c tộc hiến tế thân mình sinh sôi triệu hồi r a có thể so với trường sinh đại viên mãn khủng bố chiến l ự c đơn giản chạm sát mấy trăm hải tộc dũng sĩ có thể nói là cực kỳ kinh khủng lúc này tọ tuy chỉ là hiến tế bộ phận sinh mệnh lực nhưng sợ gọi tới vi năng chỉ sợ là không ở thánh nhân tri hạ tiêu phàm bất quá là khó khăn lắm thần thông cảnh tu sĩ làm sao có thể ngăn cản một chiêu này、T. t ó c hoa hít một hơi lãnh khí nhãn thần vô cùng kiên kỵ nhìn về phía tỏ d trong lòng hoảng sợ không nghĩ tới ba người bên trong lại thuộc người này thực lực cường hắn nhất ẩn nút thực sự là đủ sâu trước đây ba người bọn họ lâm thời kết minh mơ hồ lấy phạm cường dẫn đầu tọt đ ộ i sổ hắn tự nghĩ có thể đơn giản chấn áp tỏ d bây giờ xem ra hắn cùng với phạm cường hai người chỉ sợ là nhìn lầm đáng sợ như vậy uy thế đừng nói là phạm cường chỉ sợ là hai người bọn họ liên thủ cũng không thể có thể đánh bại tỏ d thằng ngay này thật là âm hiểm t h u cùng chủ nói ngươi có tội làm vào khăng khít luyện ngục chọn đời không được siêu x in tất cả người nổi lên một hồi rực rỡ thánh quang tản ra một c ố cực kỳ thánh khí ý tựa như trí cao vô thượng thẩm phán quan mỗi dạng băng lanh vô tình thẩm phán tội nhân Người anh, thanh quang thần trụ như nổ hải kinh uốn lên thập phương, không cũng khủng động, người tràng, hoảng người không khỏi sợ trong ánh thanh quang thần sinh thành một đạo kinh thanh mang, quang mang mắt, như một đạo kinh thế lôi đỉnh, thư hải tại mọi khỏi hãi kia sôi lôi ba hóa loa thập cho thế thế trụ mắt, trụ, một mắt, một đều sụp đạo, đó đổ, đạo đạo đạo bố làm vì sợ. sợ ẩm ở Ở một loại lạnh l è o thấu xương tốc hành ở đây linh hồn của sinh linh ở chỗ sâu trong rất nhiều sinh linh đều không kiểm hãm được đánh phát lạnh run r u dày đây là d ư ợ c tộc cấm thuật vô thượng sắc khí uy không thể đỡ bên ngoài sân chi sinh linh còn như vậy vị này đạo vô thượng cấm thuật khóa chặt tiêu phảm càng làm bao cốt tủng nhiên hàn ý nảy xanh vê anh tiêu phảm chiến lược toàn bộ khai hỏa nhục thân thần quan vạn trượng giống như là mặc vào nhất kiện tiên ý ỉ quang diệu t ứ phương dạng ngơi rực rỡ thần vo toàn trường làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào Thinh Hán vung tay lên, một tòa thần sơn ở phía vung lên, sơn tay một tọa t ở r ư ớ cổ xuất xuống, màu nguy mặt trên tiên thác trầm trọng, thiên thế? hiện, hủy chi nước nga mà rũ vụ lợ lờ, thác nước màu bạc xuống, nguy nga mà trầm trọng, có áp hủy thiên địa áp tự quyết tiêu p h à m lấy đấu chiến thánh pháp trực tiếp đánh ra nói ban đầu thánh địa vô thượng sát phạt thánh thuật cổ tự quyết chiến lược ngập trời dựng lên núi lớn là như vậy chân thực khiến người vô cùng hít thở không thông ngay cả là cách xa nhau khá xa cũng để cho không ít sinh linh có thần sơn tiếp cận mà đến vô thượng huy áp làm cho bọn họ không tự chủ được tâm t h ấ sợ hãi thậm chí còn có chút sinh linh sinh sôi bị áp ngồi phịch ở thần xác sợ hãi người này đúng là khủng bố như vậy ông thần sơn đón do thấy phồng như trên cổ thiên sơn lâm thế đ ó đạo kia rực rỡ trí cực vô địch thánh mang đi khủng bố huy áp làm cho thiên địa cũng vì đó lay động t ừ n g đạo mắt trần có thể thấy năng lượng ba động ầm ầm lan tràn ra rất nhiều dị tộc sinh linh sinh sôi bị chấn thai mũi chăn máu mặt mang sợ hãi màu sắc hốt hoảng trận lui ở nơi này là hai cái thần thông cảnh đại chiến rõ ràng là hai vị thánh nhân đại năng đang đánh cận chiến uy thế không thể phạm Vâng, thiên không bên trong, cái kia tọa thần sơn tọa cái kia bị ẩm ẩm s i n h sôi dẹp viên một số ngọn núi lớn không ít dị tộc sinh linh càng là tới không kịp đề phòng tại chỗ bị khí hóa hải quất không còn vĩnh hằng hiến tế thần phạt dù sao cũng là câu động xa cổ vĩnh hằng c h i chủ một luồng đế uy uy năng vô cùng như thế nào một đạo bí thuật có thể ngăn cản có ý tứ tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh vô h ỉ vô bi trong tay rất nhanh k ế t ấn lại là một tọa thần sơn xuất hiện nương theo thần sơn xuất hiện còn có một cái kim sáng long lánh vô thượng thiên h ạ trương gia vô thượng bí thuật hoàng hà hướng đông lưu ở tiêu phàm sáu trăm hai mươi dưới sự thúc giục thiên hà thôi động thần sơn áp hướng đạo kia uy thế ngập trời vô đị uy thế như vậy xác thực đáng sợ đ ẽ hư không cũng vì đó sụp đổ đất rung núi chuyển rung động ầm ầm tiêu phàm đúng là dự định sinh sôi lấy vô thượng bí thuật tiêu hao hết cái này một luồng đế uy vô thượng uy năng hắn rơi đáy luẩn viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ một số không chỉ gấp mười lần còn có bí thuật vô số như vậy tiêu hao thực sự không coi là cái gì vê anh đạo kia uy thế ngập trời vô địch thánh mang vẫn là uy không thể cả phá thế như trẻ tre oanh bạo thần sơn cùng thiên h ạ giữ uy không giảm bổ về phía tiêu phàm nhưng hữu tâm nhân lại là đó có thể thấy được trải qua hai tốt vô thượng bí thuật tiêu hao này đạo vô địch thánh mang uy thế rõ ràng có chút yếu bớt tiêu phàm không hoảng không loạn như trước lấy đấu chiến thánh pháp không ngừng đánh ra từng đạo vô thượng bí thuật pháp lực như đại dương nguyên ngưng vậy tựa như căn bản cũng không từng bị tiêu ha o quá như trước cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào đáng sợ như vậy một màn nhất thời làm cho một đám dị tộc sinh linh hoảng sợ nay nhân tộc nhất định chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt thình thịch cuối cùng ở tiêu phàm từng đạo bí thuật tiêu hao dưới đạo kia uy không thể cản phá vô địch thánh mang đã thành nỏ mạnh hết đà bị tiêu phàm một cái thần sơn đẻ nát tiêu tán với hư không bên trong tiêu phàm hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh thản nhiên cái gọi là cấm thuật bất quá như thế t r ư ớ c 165, thần uy vô địch ai cùng so tài 23. cái này quá đáng sợ hiến tế sinh mệnh chi lực dược tộc cấm thuật dĩ nhiên sinh sôi bị ma diệt uy năng quả thực nghe rợn cả người nhân tộc cương đại thật là danh bất hư truyền bọn ta chỉ có thể nhìn lên các ngươi sai rồi t h u n sở hiến tế sinh mệnh lực hữu hạn bằng không này cấm thuật chi uy năng xa không chỉ như thế dù vậy rất nhiều dị tộc sinh linh vẫn như cũ vẻ sợ hãi dưng tộc cấm thuật vi danh sớm đã là danh chấn chư tộc uy năng vô cùng nhưng là thiên không trong nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên sinh sôi lấy vô thượng bí thuật đem uy năng ma diện thật sự là khiến người ta cảm thấy mau cốt tủng nhiên thiên không bên trong tiêu phàm d á người n g mạnh mẽ đạo y phần phật quanh thân quang mang v à n trượng như phi tiên ý ỉ dạng người rực rỡ làm cho không người nào có thể con mắt nhìn thẳng đây là nhất tôn đáng sợ thiên tứ chi thể thần uy không thể phạm t ô ân hít một hơi lanh khí vẻ mặt chấn động màu sắc không nghĩ tới có thể so với thánh nhân một k í c h r ự c tộc cấm thuật đều bị tiêu phàm sinh sôi ma diện hắn đến cùng còn có, có như thế nào đáng sợ nội tình hắn cũng không cho là tiêu phàm lúc này là nội tình ra hết vừa vặn t ư phản h ắ n có t hai ể cảm giác được, tiêu p h à mắt t n hiếp n còn có lại vẻ mặt chờ mong màu sắc cùng ồ ân vừa vặn tương phản thời khắc này tóc hoa khuôn mặt một mảnh hôi bại màu sắc trong lòng hồi ý hàng vạn hàng nghìn ta đây là khổ tám đời làm sao lại trêu chọc tới như vậy nhất tôn yêu nghiệt t ó c hoa vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc trong mắt hoảng loạn không thôi cái này cái nhân tộc tu sĩ có thể so với tộc của ta chi thành n ữ thậm chí còn vẫn còn quá mức chi trêu chọc tới như vậy nhất tôn vô địch tu sĩ mạng ta xong rồi l i ê n dực tộc vô thượng cấm thuật đều có thể bị bên ngoài ma diệt huy năng đáng sợ như vậy chiến lược quả thực làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng nhưng lúc này hắn là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn hắn nếu như muốn chạy trốn chỉ sợ vô luận là dực tộc tỏ dị vẫn là tiêu p h ả m đều sẽ trước tiên tiêu diệt đi không lưu tình chút nào đây quả thực là một hồi tình thế chắc chắn phải chết không phải lúc này chỉ có đem tiêu phản tiêu diệt hắn mới vừa rồi có mạng sống cơ hội thậm chí còn có thể được tiêu phản vô thượng nội tình cùng với hắn tất cả cơ duyên tiến thêm một bước nghĩ được như vậy tóc hoa chiến lược toàn bộ khai hỏa pháp lực điên cuồng quân ra như nước sông của quận liên miên bất tuyển hắn muốn điên điên cuồng thôi động trời ban pháp tướng vô thượng quy tắc biến hóa chi lực Tiêu tiêu trí l cao tỏ thần quốc mở lại thánh quang như mưa ẩm ẩm từ thần quốc bên trong rơi với hư không bên trong ngưng tụ thành thánh quang thần trụ uy thế càng mạnh đáng sợ ba động lại tựa như thánh nhân đại năng đích thần tới khiến người ta sợ khó nhịn linh hồn sợ run làm dực tộc thiên tứ chi thể cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng quan sát thế gian lúc nào bị người miệt thị như vậy vũ nhục quá càng không nói đến vĩnh hằng chi chủ tại chỗ có dược tộc chi người trong lòng đều là trí cao vô thượng thần linh h i ự u khởi để người khác khinh thường hãn bạo n ộ rồi làm tiếp theo tính hiến tế thân mình một nửa sinh mệnh lực là đủ phát h ỏ a ra có thể so với thiên tài thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích tuy năng nhất định đơn giản đem trước mắt cái này khinh nhuần thần linh nhân tộc dị đoàn tinh l ọ c ùng ùng t h á n h quang thần trụ bên trong phát sinh từng tiếng đáng sợ âm thanh như quần quận thiên lôi đất bằng phảng nổ vàng đinh thai nhức góc làm người ta sợ hãi ở mọi người không khỏi ánh mắt hoảng sợ bên trong đạo kia thánh quang thần trụ một hồi vạt v hóa thành một thanh vô thượng thánh k ế t kiếm đạo văn hiện lên với hàng vạn hàng nghìn pháp t ắ c chi lực bên trong chìm nổi uy thế ngập trời trong n g a y mắt thiên địa một mảnh trắng bệnh toàn bộ thiên địa đều bị vô tận thánh quang sở tràn ngập cái gì huyết vụ dị tộc sinh linh hải cốt đều ở đây vô tận thánh quang bên trong bị tinh lọc hóa thành hư vô rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ không thể không lần nữa trượt lui sợ bị cái kia vô tận thánh quang sở tinh lọc nếu không phải kẻ lừa gạt đem pháp tướng thánh quang tri hoàn ra chỉ ở tóc hoa trên người tóc hoa đều chuẩn bị đi đầu rút lui khỏi một khoảng cách đáng sợ như vậy thánh quang quả thực làm cho người ta sinh l l i ê n mạnh như âu ân như vậy thiên tứ chi thể đều không thể không điên cuồng vận chuyển công pháp thi triển hồ sa tộc vô thượng bí thuật mới miễn cưỡng chống đỡ cái này đáng sợ ba động dực tộc cấm thuật đúng là khủng bố như vậy t r ô i này t h á n h khiết kiếm tán phát mạnh mẽ tuyệt đối uy áp cùng ba động so trước đó tiêu p h ả m gặp bốn tôn thánh nhân cảnh đại năng mạnh hơn nhiều có thể nói là cực kỳ kính k lũ lũ、so、cùng một kiếm hạ xuống thiên h à b ă n g d i ệ t thần sơn nghiền nát đ ầ y trời năng lượng q u a n vũ tựa như mưa rơi rơi sinh sôi đem mặt đất màu đỏ ngỏm đánh ra từng cái hố sâu cực kỳ kinh người ừ m tiêu phàm n h ữ n mày mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc hiển nhiên có chút kinh ngạc với một kích này khủng bố y năng bất quá hắn không sợ chút nào đỉnh đầu đại đạo b ả o bình phun ra nuốt vào vô tận tiên h địa linh khí phía sau hiện lên cái k i a m ộ t gốc cây thanh liên chậm chấn liên tốt giả tốt ảnh tản ra ti ti lũ lũ vũ khí bảo vệ tiêu phàm toàn thân sau đó kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực ầm ầm b ộ c phát ra khí huyết như đại long hắn c h biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn tản ra đáng sợ uy năng ba đậu khủng bố liền hư không cũng vì đó nổi lên rung động cực kỳ kinh người tiêu phản cầm trong tay thần kiếm người tiên hóa thân cầu vồng bạo lực về phía trôi này thành khích kiếm khí thế như trường hồng quán đỉnh khủng bố phi thường lúc này đây hắn đúng là dự định cứng đối cứng lấy vô địch phong thái lại phá rực tộc cấm thuật hoang cổ thánh thể vừa ra ai cùng so tài chương một trăm sáu mươi sáu lực áp toàn trường thánh thể hiền uy ba ba ùng ùng thần kiếm cùng thánh khiết kiếm va chạm hư không sụp đổ rung động ầm ầm kim mang cùng trắng sáng l o n g lánh bắn ra bốn phía mà ra khiến người ta run sợ thánh khiết kiếm không có gì không phải chém không có gì không phải có thể tỉnh hóa nhưng là tiêu p h ả m cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm cũng là thủy chung không ngừng thần uy càng là theo không ngừng giao kích trở nên càng phát kính khủng thậm chí, cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm tiêu phàm mơ hồ có đem t h á n h khiết kiếm đánh bay khuynh ê ư ớ n g khiến người ta v ẻ sợ hãi thuật không gì sánh được giật mình v i ế t bộ dực tộc đại đế vĩnh hằng chi chủ lưu lại vô thượng cấm thuật thậm chí so với một dạng vô thượng sát phạt thánh thuật mạnh hơn một chút làm sao sẽ không làm gì được trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ đại đế lưu lại giới kinh văn đại biểu vô cùng đạo cảnh giới để lại bí pháp có thể nói vô thượng đều là một lĩnh vực tối cường thuật pháp không thể siêu việt mà hắn thi triển vĩnh hằng hiến tế thân phạt càng là vô thượng cấm thuật có thể nói bộ tộc chi chân siêu tầm thường đại đế bí thuật. nhưng trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên sinh sôi đem ngăn cản không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái này quả thực vượt ra khỏi lẽ thường to lớn người mà lên cầm trong tay t r ô i này vô thượng thánh khuyết kiếm thánh huy diệu thế cùng tiêu phàm k h i đấu thân phạt cấm thuật tuyệt không thể tạ uy không thể đỡ đặt đến đến cảnh giới cực hạn phía sau càng là có thể câu động lĩnh hàng c h i chủ một luồng đế h uy h uy áp đương đại lúc này hắn cho dù là hiến tế toàn bộ sinh sáu trăm hai mươi ba mệnh lực cũng vô pháp câu động cái t i ê một luồng đế uy nhưng là xác thực phi phạm một thanh này vô thượng thánh khuyết kiếm vi năng có thể cùng thánh nhân đại có thể sánh v a uy thế ngập trời trong h ư không bên trong xuất hiện một bức cực kỳ kinh người hình ảnh thần hoa diệu thế kim mang cùng thánh huy long lánh như thế hai vị vô địch thần linh đang đánh cận chiến đánh hư không sụp đổ đất rung núi chuyển một bức ngày tận thế cảnh tượng kinh khủng chiến đấu dưới ba có thể dùng ở đây chi dị tộc sinh linh không khỏi là sợ mất mật khó có thể tự giữ vê anh lại một lần nữa va chạm tọt h é bay ra ngoài sắc mặt một mảnh trắng bệnh khoe miệng mơ hồ có một vệt máu chảy ra tại sao sẽ như vậy ta thi triển thân phạt tuy là chưa từng câu động cái tiêm ộ t luồng vô thượng đ ế uy có thể kỳ huy có thể cũng là có thể cùng thánh nhân đại có thể sánh bay hắn rốt cuộc là cái gì thể chất thi triển bí pháp gì có thể lấy thần thông chiến thánh người tọt vẻ mặt hoảng sợ màu sắc cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt hắn là dực tộc trong thiên tứ chi thể còn có trời ban pháp tướng thánh quang chi hoàn hộ thân cùng tiêu phàm liều mạng phía dưới lại vẫn người bị sự đả kích không nhỏ điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được ông bầu trời run run tiêu phàm cầm trong tay thần kiếm khí thế như hồng lần thứ hai sông g i t đi lên thần uy cai thế hành dụng không ai bằng thình thịt tọt đem thần phạt chi lực phát huy đến cực hạ thế nhưng kết quả như trước không thay đổi bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài huyết khí dâng lên há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi tọt trong lòng hoảng hốt hắn gần như sắp bước vào trường sinh bí cảnh còn có vô cùng kinh khủng vô thượng cấm thuật cũng là như trước không làm gì được cái kia cái nhân tộc tu sĩ điều này làm cho hắn càng phát ra khó đón nhận thiên tài đều là cao ngạo thiên tứ chi thể càng là vô cùng cao ngạo có thể tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình thân là dực tộc thiên tứ chi thể hiến tế nửa số sinh mệnh lực lại vẫn không làm gì được chính là một cái nhân tộc tu sĩ cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu làm cho hắn càng sợ hãi là đối mặt kinh khủng như vậy công phạt tư thế cái k i a cái nhân tộc tu sĩ pháp lực tựa như cũng không từng khô kiệt mở dạng lại uy thế còn đang không ngừng kéo lên hắn cũng không dám sẽ cùng bên ngoài cứng đôi cứng tại sao có thể như vậy lực đạo của hắn thực sự quá khủng bố căn bản là không cách nào cùng với liều mạng đáng sợ hơn chính là cho dù là mạnh như thần phạt chi lực cũng như trước khó có thể đem c h â n áp cái này có thể như thế nào cho phải toàn càng đánh càng là kinh hãi bắt đầu sinh t ô i ý hắn đã bị tiêu phản đánh hoài nghi thân mình lòng tin hoàn toàn không có không phải bfze tuất đem muốn t u a Tóc hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi liên tục thôi động trời ban pháp tướng chi lực chuẩn bị tùy thời cứu viện thôi động hành tự bí tiêu phảm tốc độ thật nhanh hắn căn bản là không cách nào đem tiêu phảm tập trung từ là không dám đánh ra quy tắc biến hóa chi lực tương trợ tỏ d ị nhưng bây giờ tình hình này đã cực kỳ nguy cấp nếu như không ra tay nữa chỉ sợ là căn bản là không có cơ hội xuất thủ Phan, phạm đánh bay, trôi này thánh khiết kiếm bên trên, thần hoa hơi nữa tòa bay, lần này bên trên, tiêu một trôi lại kiếm đem dị không cách nào kéo dài ở tiêu phàm lần lượt công phạt bên trong không có thể ta n vỡ đã thuộc làm khó được đang ở tiêu phàm ý muốn truy kích mà lấy lúc một đạo vô cùng kỳ dị lục sắc thần hoa đánh tới tóc hoa đúng là tìm được cơ hội đánh ra cái kia vô thượng quy tắc biến hóa chi lực muốn đem tiêu phàm biến hóa thành c i u con không thể không nói tứ giác yêu dê ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực quả thực bất phàm tiêu phàm thời khắc đều quan tâm tóc hoa lại vẫn không thể nào phát hiện cái này lục sắc thần hoa khi nào phát ra chỉ ở bên ngoài gần sắt lúc phương mới phát giác không ổn、Hiu. ở tắc hoa không gì sánh được mừng như điên trong thần sắc lục sắc thần hoa không gì sánh được tinh chuẩn đi tới tiêu p h ạ m phụ cận trong n g á y mắt kế tiếp chính là biết bắn chúng tiêu p h ạ m đem biến hóa thành c i u con chiến lược hoàn toàn biến mất phòng ngự hoàn toàn không có chỉ có thể mặc người chém giết nhưng nhưng vào lúc này vợ vũ khí. Cắt thiên địa. Có bầu tam sinh vạn vật anh, thanh quang mang thanh quang ra địa, tam thanh lay hôn độn chủng liên tướng thịnh, nhạt nhạt trần nước thiên sinh liên động, giống như là muốn chập khí, kịch đại cắt có ti ti liệt lũ lũ là dị bầu ý thắc hoa trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài nếu không phải phía trước thuận lợi đem ô ân biến hóa thành cựu con hắn đều muốn hoài nghi mình pháp tướng chi lực có hay không đã mất đi hiệu lực bằng không làm sao sẽ không cách nào có hiệu quả bốn phía dị tộc sinh linh cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc tứ giác yêu dê pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực có thể nói là uy danh hiền hách từ viễn cổ truyền lưu đến nay còn chẳng bao giờ xuất hiện qua loại chuyện quỷ dị này đây là chuyện gì xảy ra từng bị biến hóa thành cựu con ô ân cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc tiêu phảm cái này là như thế nào làm được bọn họ há lại sẽ biết tiêu phà hoang cổ thánh thể huyền diệu hoang cổ thánh thể. vạn pháp b ấ tiêu xâm. Thánh thể dị tướng, có thể tất tướng khắc chế h dị dị có cả c lực. Tứ giác Tứ y dê quy tắc hư không, đạo phạm hóa thân ạ h n g cầu đ ồ n g cầm trong tay kinh tiên h thần kiếm đón trôi này tản ra vô tận uy áp thanh thiết kiếm người tiên thể phải đem chặt đ ứ c bực này khí phách uy thế bực này làm cho ở đây người đều hoảng sợ người này đúng là khủng bố như vậy không xong thoạt m a u lui lại không thể n g ạ n h hám tóc hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi sợ tiếng hô to mọi người đều nhìn ra tỏi o không phải tiêu phàm đối thủ căn bản không đỡ được tiêu phàm công phạt lại như vậy rời đi chắc chắn phải chết một ngày tỏi o c h ế t trận hắn tóc hoa lại có thể có kết cục tốt tỏi vẻ mặt khổ sáp hắn quả thực muốn lui hắn cũng không muốn chết nhưng là hắn kinh giác phát hiện theo tiêu phàm không ngừng tới gần có một cỗ lực lượng kỳ dị c h hư h k ô n g làm cho độn trùng h i t i thanh liên dị tướng quang mang đại thịnh g nhàn nhạt thanh quang chập trần ra ti ti lũ lũ vũ khí cắt nước tiến địa có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động giống như là muốn khai thiên tích địa mở dạng ở nơi này ti ti lũ lũ vũ khí ngăn cản phía dưới vô luận là tóc hoa tứ giác yêu dê vô thượng quy tắc biến hóa chi lực hay là hắn các loại bí thuật cũng như cùng thủy vào giang h ạ biến mất vô ảnh vô tung hoang cổ thánh thể cùng giai vô địch càng không nói đến tiêu phàm có nội tình sâu d à y vô cùng như thế nào tóc hoa nhưng đánh phá bên ngoài phòng ngự t như vậy sợ h ã i một màn rơi vào bốn chu dị tộc sinh linh trong mắt không không phải hít một hơi lanh khí cái này điều này sao có thể hắn tuổi tác mới bay lớn chiến lược làm sao sẽ kinh khủng như vậy có thể không nhìn cùng giai thiên tứ chi thể công phạt cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là bực nào thể chất sao sẽ như thế n g ư tiên người này khủng bố như vậy chỉ sợ vạn tộc phong v â n bảng bên trên nhân tộc lại đem từ từ bay lên một ngôi sao mới biến thái nhân tộc tu sĩ vẹn vẹn chỉ là cái k i a một gốc cây thanh l i ê n cũng đủ để cho hắn danh chấn chư tộc những cái này dị tộc sinh linh đều chấn động trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi đáng sợ như vậy pháp tướng như vậy yêu n h i ệ t chiến lược người nào có thể cùng tranh tài ta không tin ta không tin a tỏ đầu tóc bạc trắng đón gió cổ ủ vũ diện mục dữ tợn đáng sợ tựa như nhất tôn ma thần phục sinh mở dạng trong tay thánh khiết kiếm quang mang lại thịnh tản ra kinh khủng hơn ba động hắn đúng là lần thứ hai hiến tế chính mình sinh mệnh lực ý muốn đem tiêu phàm tiêu diệt mặc dù là hắn bỏ mình cũng không tiếc ùm n m kinh thiên chiến l ự c thập phương g i a i chiến tọc trong tay thánh k ế t kiếm quan g mang và trượng như một luân mặt trời lên không tản ra vô tận khủng bố vi năng sông b ư ớ c hơi lên đại địa văng tung t vé thậm chí một ít không kịp chạy trốn dị tộc sinh linh ở kinh khủng như vậy ba động phía dưới đột nhiên gian bị b ư ớ c hơi lên liền thi cốt đều chưa từng lưu lại cái này quá kinh khủng chiến lược mặt trời gần như sắc muốn đem vòm trời đánh rách t ạ ơ i đây là một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng n h thế những cái này may mắn chạy trốn dị tộc sinh linh. mỗi người cũng như tượng đất nghẹn họng nhìn chân chối đáng sợ như vậy ba động chỉ sợ phổ thông thánh nhân cảnh đại năng đều chẳng qua như thế à vê anh tiêu phàm chiến lực như nước thủy triều t ư c điểm thăng hoa như hồng thủy thao thao như biển lớn c u ố n bầu trời phô thiên cái địa mà đến làm như nhất tôn vô thượng chiến thần thề phải đáng bình thiên hạ đáng sợ như vậy uy thế không k é m chút nào trôi này thánh k ế t kiếm thậm chí vẫn còn thắng chi mênh mông u y áp chất áp có hít thợ không thông dùng hết toàn thân pháp lực đánh xuống trong tay thánh k h í kiếm lại là căn bản không thay đổi được cái gì vê anh thiên dung địa chấn tiêu phàm cầm trong tay kinh thiên thần kiếm một ki dẹp viên hư không trong s á t na thiên địa thất thanh thần hoa diệu thế chư tộc sinh linh trong mắt chỉ tồn tại một cực kỳ hào quang rực rỡ không có vật gì khác nữa thần hoa tỏa ra hư không bên trong chỉ còn lại tiêu phàm một người cầm trong tay thần kiếm đạo ý bay phất phới thần võ phi thường một kiếm dực tộc cấm thuật phá thuật vong thậm chí tại b ự c này kinh khủng quyết đấu phía dưới thọ thi hải đều bị bốc hơi lên tiêu phàm cũng không kịp đem thu nạp vào b ả o bình bên trong tiêu phàm lấy lực chạm phá dực tộc vô thượng cấm thuật sinh sôi đánh bể dực tộc thiên tứ chi thể tỏ d để cho hoa thành bụi trong nháy mắt trong thiên điệu ho vừa rồi một màn k i a khiến người ta chấn động tiêu phạm vô địch chiến tư thực sự quá vẻ sợ hãi vô số dị tộc sinh linh thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại hắn rốt cuộc là người nào sẽ không phải là viễn cổ đại năng chuyển thế thân a liền dực tộc vô thượng cấm thuật cũng có thể c h ẳ n g phá cái này cũng quá kinh khủng quả thực đáng sợ nhân tộc lúc nào xuất hiện bực này cái thế kinh thiên tài đáng sợ như vậy chiến lược chỉ sợ là thành công đế chi tư có thể nhập cái kia vạn tộc phong v â n bảng tốt một trăm chứ bốn phía xôi trào k h ắ p trốn rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ở mỹ dực tộc thiên tứ chi thể thi triển vô thượng chấn tộc cấm thuật hiến tế thân mình gần như bốn phần năm sinh mệnh lực như trước khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh đáng sợ như vậy chiến lực để cho bọn họ đều chấn động sợ hãi con bà nó tiểu tử này sợ không phải tên biến thái chứ mạnh như â ân đều không kiềm hãm được sổ một câu thô t ụ khó nén trong lòng rung động tọc hiến tế thân mình gần như bốn phần năm sinh mệnh lực phát sinh sánh vai thánh nhân đại năng một cách đáng sợ vẫn như c ũ bị tiêu phản cường thế tiêu diện hài cốt không còn quả thực làm cho người ta khó có thể tin lúc này â ân trong lòng giống như nộ hải l cuốn lên b ắ t phương khó có thể bình tĩnh ở tiêu phàm trước mặt hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên tư chiến lược đều là không đáng giá nhắc tới gần giống như con kiến hôi cùng voi vậy căn bản cũng không có thể đánh đ ộ n g mà tóc hoa thì là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc hai chân không ngừng đang run dậy t ọ t đã chết kế tiếp chính là hắn Vâng, tiêu phàm thôi động hành tự bí hóa thân cầu vồng từ phía chân trời sẽ qua sau đó dừng lại ở tóc hoa phía sau tóc hoa trên mặt tuyệt vọng màu sắc còn chưa từng t ố i lùi đồng tử co rút nhanh cũng là đã không nửa phần sinh cơ suy suy một giây kế tiếp tóc hoa đầu lâu đoạn rơi hàng vạn hàng nghìn yêu huyết phun ra mà ra huyết nhiễm thanh thiên sau đó bảo bình đem thi hải thu nạp lấy c u n g thôn phệ luyện hóa toàn trường tính mịch vạn vật không tiếng động chiến lược ngập trời ai có thể địch rs ngày hôm nay bắt đầu b ổ canh tổng cộng thiếu mười sáu cảng mỗi ngày tu bổ viết hai trường cho đến bù đắp mới thôi như có tình huống ngoài ý muốn ta sẽ ở chương tiết cuối cùng giải thích rõ mặt khác c ầ u một cái tự động đặt cảm ơn nhiều chương một trăm sáu mươi tám đại chiến kết thúc hào đức chịu thiệt h a i bảy đại chiến kết thúc một đám dị tộc sinh linh dồn dập phục hồi tinh thần lại cũng không dám nữa tại chỗ dừng lại rất sợ d ư ớ c lấy tiêu phàm vị này sát thần thảo phạt thành chim m u ố n bay tàn ra ngươi xác định không nên đi vào tìm t ỏ i kết quả tiêu phàm hơi lộ ra kinh ngạc hỏi huyết s á c đại xuyên trong các loại cấm chế tuy là phiền phức nhưng lúc này hắn tu vi tăng mạnh mang ô ân đi vào hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì thánh huyết trên thang các loại thánh huyết đối với ô ân mà nói cũng nên là tuyệt diệu thuốc đại b ổ có thể tăng mạnh mẽ nội tình hắn không minh bạch vì sao ô ân muốn c ự tuyệt ô ân gật đầu cười khổ nói ta đã thần thông đại viên mãn tùy thời có thể vào trường sinh bí cảnh nội tình ở tộc ta các loại bảo dược dưới sự sung kích sớm đã báo hỏa tăng không thể tăng. k hắn ô n cần g lại đi. h dù sao cũng là h ổ sa tộc hoàng tử lại là thiên tứ chi thể pháp tướng chi lực kinh người h ổ sa tộc tự nhiên là sẽ không keo k i ệ t các loại tài nguyên ngũ lẻ bảy vì đó trợ lực đầm trụ cột tăng cường nội tình nghe được ô ân lời nói tiêu phàm không khỏi có chút ước ao bắt đầu hắn tới chật rồi lại thoải mái hắn hoang cổ thánh thể đối với tư nguyên nhu cầu có thể nói là biến thái tộc cùng tựa như không đ á y một dạng nói ban đầu thánh địa đều bị hắn cho rời hết hoặc mới có thể thỏa mãn hắn đối với tư nguyên nhu cầu ta chuẩn bị đi trước huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện trí địa có thể nguyện cùng đi tiêu phàm hỏi thánh long kinh còn có một phần ba được đặt ở huyết ma tộc trưởng sinh bí cảnh thí l u y ệ n chi địa m ặ t khác hai g i ọ t thiên long chân huyết cũng ở nơi nào vô luận như thế nào tiêu phàm đều cần đem bắt vào tay Ô ân lắc đầu khổ sở nói hôm nay kiến thức ngươi chi thần uy ta mới mới biết thiên hạ to lớn trước kia ta giống như hết ngồi đại giếng coi khinh anh hùng thiên hạ ta muốn phản hồi hồi tộc bên trong khổ tu một phen sẽ đi vào đời hôm nay tiêu phàm khủng bố chiến l ự c thật sự là làm cho hắn mở rộng tầm mắt tâm thần rung động đạo tâm đều mơ hồ có chút không vững chắc hắn chẳng bao giờ nghĩ tới thế gian này lại thật có kinh khủng như vậy chiến l ư c người có thể so với thời cổ thánh hiền lúc còn t dưới so sánh hắn về điểm này thành tựu cùng chiến lược thật sự là không đáng giá nhắc tới có như vậy châu ngọc phía trước hắn như lại không nỗ lực chỉ sợ sau này chỉ biết tranh l ệ n h càng kéo càng lớn hắn còn có mặt mũi nào nói mình là tiêu phàm bằng hưu tiêu phàm sắc mặt trở nên m ậ n ra trận nợ nụ cười khổ hắn còn có rất nhiều nội tình chưa từng thi triển nếu như âu ân biết chỉ sợ là càng khiếp sợ hơn đang ở hắn đang muốn mở miệng thoải mái âu ân chi t ế phía sau hắn chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc giọng nói bên trong mang theo nồng nặc hồn hển lên trời có đức yêu sinh tiểu tử người hám hại khổ bần đạo tiêu phàm xoay người trong mắt lộ ra một vẻ tiêu ý. khó có được chứng kiến cái này thiếu đạo đức đạo nhân chịu thiệt không phải do hắn không phải nhìn có chút hà hê một lần này thiếu đạo đức đạo nhân xa so với một lần trước còn muốn chật vật nhiều quần áo tạ tơi tóc phân nửa khô vàng phân nửa bình thường nhìn qua có chút c ổ a khoái trên thân thể hắn càng là có thêm vô số t h i ề m điện ngọn lửa cháy vết tích mơ hồ có pháp tắc chi lực khí t ứ c chắc là bị nào đó bí thuật hoặc là cấm chế gây thương tích tiêu p h à m cố nén trong lòng tiêu ý hỏi đạo trưởng thế nào nói ra lời này hào đức đạo nhân tựa như mèo bị đập đôi khí cấp bại phôi nói thế nào nói ra lời này bần đạo thật vất vả lên đ lại là cái gì cũng không từng đạt được không chỉ như thế mắt thấy tòa kia huyết sắc đại điện thần hoa lòng lánh nhất định là có đại cơ duyên ta vốn muốn đi vào tìm tòi kết quả chưa từng nghĩ vừa mới tới gần cái kia huyết sắc đại điện chính là đồ nát hàng vạn hàng nghìn c â m chế nhất tề bạo phát đem bần đạo bao phủ trong đó ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ những lời này nói thật đáng buồn có thể khóc thậm chí hảo đức đạo nhân v i ề n mắt đều đọt lên bên trong có trong suốt nước mắt đang lưu chuyển tựa như một bộ cực kỳ thương tâm rằng dốc tiêu phàm ngạc nhiên hắn nhớ được bản thân rời đi huyết sắc đại điện lúc bên ngoài hết thệ đều hoàn chỉnh như lúc ban đầu không thấy chút nào có sụp đổ dấu hiệu có thể không từng nghĩ đến sao lại còn sẽ phát sinh việc này bất quá hắn nghĩ lại cái này dường như cũng không phải không có đạo lý thánh long kinh căn hệ trọng đại nếu như làm cho tất cả mọi người đều biết cái này một s a cổ đế trải qua tin tức chỉ sợ huyết ma tộc tướng gặp phải d i ệ t tộc nguy hiểm máy móc dù sao người nào dám khẳng định huyết ma tộc bên trong lại không người thứ hai tu tập kinh này chờ các loại nếu là như vậy lời nói đây chẳng phải là nói cái tiêu còn lại một phần ba đế kinh một khi bị người nào đến chẳng phải là cũng sẽ tiêu thất tiêu phàm đừng nghe thư cái này thiếu đạo đức tên lời nói hắn nhất định là ở gặp ngươi một bên ô ân đột nhiên mở miệng nói gương mặt cười nhạt màu sắc hào đức đạo nhân chân mày cao lại nhãn thần a i hoán sắc mặt đau khổ nói ngươi tiểu tử này sao vô căn cứ dơ người t h u ậ t hiết bộ dáng như vậy nhìn tiêu phàm trong lòng hoảng sợ cái này thiếu đạo đức đạo nhân nếu như sinh ở trái đất chỉ sợ cái gì diễn viên giải thưởng lớn đều muốn lấy được nương tay à. ô ân lạnh rên một tiếng lạnh lùng nói ngươi chớ không phải là đã quên mấy năm trước ngươi ở đây hải tộc bên trong lĩnh vực làm chuyện tốt chứ tiêu phàm nghe lời này một cái nhất thời sáng tỏ xem ra người này còn thật không phải người bình thường trên đất bằng đại mộ còn chưa đủ liền nhân ra hải lý đều không công tha thảo nào thiếu đạo đức đạo nhân tên danh truyền chư tộc thật là danh bất hư truyền ở đâu hào đức đạo nhân biến sắc nước mắt toàn thù trở nên quang minh lẫm liệt đứng lên lên trời có đức yêu sinh bần đạo chỉ là đem xem tinh tượng phát hiện chỗ kia chuẩn đế mộ s ắ p mở ra lúc này mới vui vẻ đi trước giống như bần đạo như vậy phẩm hạnh đoan tránh người xuất ra há lại sẽ làm vậy t r ở chuyện xấu xa ô n tức giận vô cùng phía sau hiện lên sóng biện dẫn thần côn phát tướng dự dục vô tận sắc khí cái này thiếu đạo đ ứ c đạo đạo đạo đạo nhân ra mặt, thật là kỳ dày vô cùng. tiêu phàm cũng là khỏe miệng có quét một trận thằng n h ã i này rốt cuộc là bảo bao nhiêu mộ tổ đi như thế nào chỗ đều có thể gặp phải người quen xem ra về sau vẫn phải là thiếu cùng thằng n h ã i này tiếp xúc mới là miễn cho lại gặp t hai bay v à gió cuối cùng hai người vẫn không thể nào đánh nhau tô ân cùng cái k i a thanh dương thánh tử mở dạng cũng là kiên kỵ cái này thiếu đạo đức đạo nhân thực lực sâu không lường được ba mươi chín dù sao mấy tôn thánh nhân đại năng truy sát mấy ngàn hẳn dặm đều không thể đem này liêu c h â n áp thực lực có thể tưởng tượng được ô ân thối lui ra khỏi thí luyện tri địa mà hào đức đạo nhân thì là không cần mặt mũi đi theo tiêu phàm phía sau cùng nhau đi tới huyết ma tộc trường sinh cảnh thí luyện tri điệp tiêu phàm chiến lược toàn bộ khai h ỏ a thi triển hành tự bí đều không thể thoát khỏi cái này thiếu đạo đức đạo nhân cuối cùng cũng là không có biện pháp chỉ có thể mặc cho bên ngoài cùng ở phía sau h ắ n dựa theo tòa k i ê u huyết sắc trong đại điện chỉ dẫn hai người thuận lợi đi tới truyền thống trận chỗ đi qua cái này truyền thống trận có thể trực tiếp truyền thống đến trường sinh cảnh thí luyện tri điệp hạch tâm đ o ạ n đường bất đi không ít thời gian một trận bạch quan hiện lên trên t ế đàn tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ mục tiêu huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện tri đ i ệ chương một trăm sáu mươi chín trong nhánh c tộc, mắt toàn bộ huyết ma tộc thi luyện tri địa bên ngoài chư tộc đại năng tức giận sát khí như nộ hải kinh đạo khiến người ta vẽ sợ hãi bất luận cái gì nhất tộc thiên tứ chi thể đều là đứng đầu thiên tài sâu được coi trọng hao tốn vô tận tài nguyên mới vừa rồi rất nhanh lớn lên trong ngày thường dù cho chỉ là bỏ mình nhất tôn cũng làm cho chư tộc tức giận càng không nói đến lần này bị nhân tộc tu sĩ liên trạm ba vị trong lúc nhất thời tiêu p h à m chi yêu nghề tên ở chư tộc bên trong phong truyền danh khí không kém chút nào một ít thánh địa thánh tử cái này cái nhân tộc tu sĩ rốt cuộc là bực nào thể chất làm sao sẽ như vậy người tiên có thể ma diệt dược tộc vô thượng chấn tộc cấm thuật hắn l ạ i như thế nào làm được bực này yêu nghề tài tuyệt đối không thể lưu khủng bố như vậy khủng bố như vậy à? con tuổi nhỏ chính là có như thế nghịch thiên c h i chiến lược chỉ sợ nhân tộc lại muốn nhiều hơn nhất tôn mười lăm vô địch thánh nhân theo lần này đại chiến trong đó tỉ mị bị tuyên bố dẫn tới rất nhiều sinh linh nghị luận ở mỹ mặt lộ vẻ chấn động màu sắc dân tộc vô thượng chấn tộc bí thuật u y năng chư tộc sinh linh sớm có nghe thấy thậm chí không ít dị tộc sinh linh đều là từng chứng kiến đối với hắn kiêng rẽ không thôi có thể tiêu phàm cái này cái nhân tộc tu sĩ có thể sinh sôi đem này cấm thuật u y năng ma diện cường thế đem vị kia dân tộc thiên tứ chi thể chăm s á t sắc thực khiến người ta khó có thể tin bất quá hắn lần này liên trạm ba vị dị tộc thiên tứ chi thể chỉ sợ vô luận là yêu tộc ma tộc vẫn là dân tộc đại năng đều sẽ đối với hắn hạ thủ người này ly khai thí luyện chi địa lúc chính là hắn bệnh tăng hoàng từng à y làm tin tức này truyền ra phía sau rất nhiều sinh linh đều phát sinh một tiếng thở dài ba vị thiên tứ chi thể bị chém yêu tộc ma tộc dự tộc tam đại cường tộc đại năng lại có thể từ bỏ ý đồ cho dù là nhân tộc cũng vì thập đại cường g i ả tộc cũng kiên quyết không cách nào hộ tống bên ngoài chu toàn thậm chí còn có sinh linh ngay đồn khoảng cách nơi đây gần nhất yêu ma hai đại cường tộc còn âm thầm phái có thánh nhân đại năng tới đây ý muốn đem tên yêu nghiệt này nhân tộc thiên tứ chi thể b ó p chết với dung cái dọ ỏ bên trong dù sao cái này cái nhân tộc thiên tứ chi thể vẹn vẹn chỉ là ở thần thống cảnh liền bất phàm như thế chiến lược mặt trời chỉ sợ bên ngoài tấn thăng làm trường sinh bí cảnh phía sau liền phổ thông thánh nhân đại năng đều không đỡ được hắn sát phạt còn nghĩ như thế nào ngăn cản bên ngoài c ủ a thời không nghĩ tới vẫn là thánh chủ hắn lao nhân ra có nhãn quang thật sớm nhìn ra người này chi bất phàm âm thầm vì tiêu phàm hộ đạo ba vị thánh nhân đại năng cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc lấy một đ ị h ba liên trảm ba vị t i ê n tứ chi thể cường thế tột cùng không người nào có thể ngăn cản vì thế như vậy nghe g i ậ n cả người chiến tích cho dù là qua lại một c h ú n g thánh thánh tử cũng tiên có như thế chi kinh người chiến tích càng không nói đến tiêu phàm lúc này bất quá là thần thông cảnh càng lộ vẻ bên ngoài khó có đỡ chỗ người này yêu nghiệt là yêu nghiệt nhưng gây chuyện bản lĩnh cũng không nhỏ liên t r ả n ba vị cường tộc thiên tứ chi thể cái này nhưng là chọc tổ hong v ò vẽ một vị trong đó người hộ đạo cười khổ nói hai anh cái kia lại ngại gì bọn ta cũng không phải ăn cơn khô bọn họ nếu muốn chiến bọn ta chiến chính là một vị khác người hộ đạo tức giận s u n g q u a n nói sứ mạng của bọn hắn chính là vì trẻ tuổi hộ đạo mặc dù bỏ mình cũng là không sợ hãi huống chi có thể vì như vậy yêu nghiệt thiên tứ chi thể mà chiến đến một giọt máu cuối cùng đó là một loại vinh hạnh trước tạm hướng đông hoang thần thành xin giúp đỡ a như vậy yêu nghiệt thiên tứ chi thể không cho sơ thất làm xin bọn họ đến đây tương trợ mới là dẫn đầu người hộ đạo tinh t à o nói một ngày thí luyện kết thúc tất nhiên là sẽ có một phen kinh thiên đại chiến chỉ sợ bọn họ ba người đều khó bảo vệ được tiêu p h ả m c h u toàn húng chi nơi đây dù sao cũng là ma tộc dưới chướng huyết ma tộc chỗ ở yêu ma hai đại cường tộc khoảng cách nơi đây lại gần khó tránh khỏi gặp phải vô địch t h á n h nhân tình thế không cần lạc quan mặt khác hai vị người hộ đạo gật đầu chợ ba người hóa thành một đạo cầu v ồ n g bay về phía đông hoàng thần thành cùng lúc đó chư tộc đều có bất đồng phản ứng có hướng trong tộc cầu viện có thì là án binh bất động chờ đấy xem kịch vui nhưng không hề nghi ngờ lúc này tiêu phàm đã trở thành chư tộc bên trong một cái mới trọng tâm câu chuyện điểm vì vô số dị tộc sinh linh đề cập thanh danh đại táo mà bên kia tiêu phàm cùng hào đức đạo nhân đã xuất hiện ở huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa theo ta phòng chừng ngươi bây giờ nhưng là cái nhân vật quan trọng ngoại giới chỉ sợ là xôi trào k h ắ p trốn còn có thánh nhân đại năng muốn đem ngươi ngoại trừ chi cho thương khoái hào đức đạo nhân y ê u t hai du t hai đi ở đỏ như máu trên đất thần tình một mảnh thong thả tự đắc tiêu phàm hai tay phụ lập sắc mặt bình tĩnh đạo mặt nói ở ta xuất thủ một khắc kia trở đi ta liền có này giấm n ộ bất quá trong h tính ì s lời nói tràn đầy vô tận tự tin hắn không huyết ma tộc thí luyện chi địa trước cũng có thể đón đỡ một cái thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích bây giờ hắn tu vi t ă n g v ọ n nội tình so sánh với trước thâm hậu hơn cho dù là thánh nhân cảnh cừng giả hắn đều dám cùng chi cứng đôi cứng húng chi phía trước đánh một trận hắn xa xa chưa từng bại lộ của mình toàn bộ chiến lược vô luận là tiên vương lâm cựu t i ê n dị tướng vẫn là không trọn vẹn đế trận hay là vạn vật mẫu khí đỉnh hắn đều chưa từng sử dụng một ngày tình huống không ổn sử dụng những thứ này nội tình hắn chưa chắc không thể thần thông c h ạ m thấy người chỉ bất quá mấy thứ này hắn đều không tiện bàn giao lai lịch dễ dàng hơn bị hạng người xấu lo lắng hắn còn không có đủ thực lực trước hắn cũng không muốn sử dụng những thứ này nội tình nhất là vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đó là hắn vì mình chuẩn bị cực đạo đế binh phôi thai lúc này còn đang không ngừng tế luyện ở giữa ý muốn đan dẹp gia đạo của mình cùng để ý không đến trường sinh bí cảnh bảy trăm tám mươi ba hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản đem sử dụng thứ này tuyệt đối là trên đời hiếm thấy cho dù là chuẩn đế đều sẽ vì thế tâm động hắn không dám tùy tiện mạo hiểm hoài bích có tội đạo lý hắn vất hiểu hào đức đạo nhân th có bất quá người này ra mặt cũng thật là kỳ dày vô cùng nghe được tiêu phản cái này ám phúng ngữ liệu như trước vẻ mặt tôi cười khiêm tốn nói lên trời có đức yêu sinh đều là hư danh hư danh mà thôi không thể coi là thật không thể coi là thật à. chỉ là hắn gái kia nửa hí đậu xanh tiểu nhãn bên trong đều là đắc sắc nhìn tiêu phàm không còn gì để nói thằng ngai này thật đúng là cầm mình làm chuyện thất đức làm chuyện tốt đúng lúc này một đạo làm cho tiêu phàm không gì sánh được thanh âm quen thuộc ầm ầm vang vọng đất trời kỳ âm như quần c u ộ n thiên lôi đinh thai nhức cóc kiệt k i ệ t vận khí làm thực là không tồi rốt cuộc lại gặp phải hai cái nhân tộc con kiến hôi ngoan ngoan quỳ xuống cho bản hoàng tử dân bọn ngươi đầu người thần hà m c phát tản ra vô tận uy áp cường tráng dị ma xuất hiện ở hư không bên trong cái này dị ma chính là lúc đầu ở vực ngoại thiên ma tràng từng bị quảng hàn thánh địa chi thánh nữ thủy ngưng nguyệt sinh sôi đánh bể si hiu hoàng tử kèm theo tiếng nói của hắn hạ xuống một đạo cầu vồng hiện lên một c á i nhân tộc trưởng sinh cảnh tu sĩ đầu lâu phi lạc huyết nhiễm thanh thiên ở si hiu hoàng tử phía sau còn có hơn mười dị tộc sinh linh trong tay của bọn nọ cũng có chấn áp nhất tôn nhân tộc trưởng sinh bí cảnh tu sĩ si hiu hoàng tử người thật to gan tiêu phạm nhãn thân phát lệnh quanh thân pháp lực phun trào mà ra sắt khí bạo khởi chẳng lẽ n g ư ơ i quên ngày đó đau đớn vê anh tiêu phàm thanh âm như c h â n long thành giống kỳ uy vô cùng quanh thân kim quan g rực rỡ một cố mạnh mẽ tuyệt đối uy áp tràn ngập mà ra chèn ép ở đây chi sinh linh đều tâm thần sợ hãi đây là một loại vô thượng uy áp làm như thần linh phục sinh căn bản không có biện pháp chống lại cơ hồ khiến từng cái dị tộc sinh linh đều sinh ra tuyệt vọng giống như là nhỏ bé con kiến hôi mưu toan lay động núi lớn vĩnh viễn không có khả năng thành công những cái này s、si、u hiu hoàng tử sau l ư n g dị tộc sinh linh đều đang run dậy nhịn không được mớn quỷ sắt xuống hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống tiết kiệt, kiệt không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn một con cá lớn đi ra si hiu hoàng tử bừa bãi cười to không chút nào đem tiêu phàm để vào mắt chính là thần thông cảnh tiểu tử loài người đều có uy thế như thế so với những phế vật này không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần chém chi lòng ta quá nhanh từ lần trước bị thủy ngưng nguyệt đánh bể phía sau hắn đối với n h â n tộc liền buộc phát thống hận mỗi ngày đều muốn dàn vật tàn sát mấy cái nhân tộc tu sĩ phương mới phát giác được trong lòng khách khỏa lần này huyết ma tộc thí luyện tri điệu mở ra hắn sáng sớm chính là liên hợp rất nhiều dị tộc thiên tài ý muốn ở thí luyện tri điệu bên trong bắt giết nhân tộc thiên tài lúc này mới có lập tức một màn bất quá hắn rất là g i à o hạn chứng kiến những cái này thành danh đã lâu nhân tộc thánh địa thánh nữ đều là không lộ diện chỉ dám bắt chấn áp một ít nhân tộc thiên tài tu sĩ đi mau đ ừ n g động bọn ta này dị ma không phải ngươi có thể đối phó có nhân tộc tu sĩ trong mắt rưng rưng cao kêu thành tiếng không thể địch lại được lại đi tìm kiếm thánh địa thánh tử bảo hộ ngươi không phải là đối thủ của hắn có nhân tộc tu sĩ mặt lộ vẽ thê lương màu sắc người này có điểm vướng tay chân ngươi xác định không phải cần ta trợ giút hào đức đạo nhân hỏi hắn có thể cảm thụ được si hiu hoàng tử bất phảm không tầm thường trưởng sinh bí cảnh có thể so đo si hiu hoàng tử vì trường sinh bí cảnh một thân pháp lực sớm đã chuyển hóa thành thần lực lực áp tiêu p h ạ m một cái đẳng cấp thực sự không phải một cái có thể khinh thường đối thủ như cái này đẳng hóa sắc đều cần người giúp đỡ chẳng phải là có lỗi với ta một thân bí thuật tiêu p h ạ m lẫn người mà lên với hư không bên trong đứng nặng nẽ thanh â m đạm mạc chuyển khắp bốn phương tạm hướng như thế thần linh thắt nhẹ làm người ta sợ hãi thật can đảm si hiu hoàng tử giận quá thành cười liệt không chạm cử thế vô song hóa thành một vệ sáng vào tới màu vàng đao mang đánh hư không sụp đổ phát sinh mãnh liệt du nông chỉ ngươi chính là một cái thần thông nhân tộc tu sĩ cũng như toàn muốn ta chấn áp đạo này kim sắc đa mang cực kỳ kinh người so trước đó ở vực ngoại tiên ma chàng bản thân nhìn thấy lúc liệt không chạm càng sợ hại khủng bố uy thế bất phảm cực kỳ hiển nhiên một lần kia thất bại có thể dùng hắn tiến thêm một bước thực lực kinh khủng hơn phá tiêu phàm chiến lược toàn bộ khai hỏa toàn thân quan g mang v à t trượng tựa như nhất tôn vô địch chiến thần uy thế ngập trời dựng lên hoành hắn biến hóa đại tự tại kiếm ra hiện ở trong tay của hắn tản ra đáng sợ uy năng ba đ ậ khủng bố liền hư không cũng vì đó nổi lên r u n động cực kỳ kinh người tiêu phàm cầm trong tay thần kiếm người i ê n hóa thân cầu vồng nặng nề g h đón đánh hương cái kia đạo kim sắc đao mang thình thịch chút nào không ngoài suy đoán kim sắc đao mang tại chỗ bị đánh bạo năng lượng màu vàng nóng như mưa rơi hạ xuống sinh sôi nổ ra từng cái hố sâu liền chút bản lanh này cũng dám vọng u ô n tiêu phàm đ ạ m mặt nói đã từng hắn cần ngưỡng vọng dị ma t ổ n hoàng tử bây giờ hắn liền c ử u bí cùng c ử u trọng lôi đao cũng có thể không dùng tới liền có thể đơn giản đánh bể bên ngoài sức công phạt ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng người này là cái nào thành địa người lại là kinh khủng như vậy có nhân tộc tu sĩ hoảng sợ bọn họ những người này nhưng là liền si h ư u hoàng tử nhất chiêu đều ch chính là bị bên ngoài trấn áp sinh tử không khỏi mình nhưng trước mắt này cái thần thông cảnh tu sĩ cũng là một k í c h cường thế đem si hiu hoàng tử công p h ạ n tư thế đánh b ể trong đó c h i n h lệch thực sự khiến người ta khó có thể tin cái này cái nhân tộc tu sĩ rất khủng bố thậm chí ngay cả si hiu hoàng tử đều không thể một k í c h bắt hai anh đúng là vẫn còn sẽ bị si hiu hoàng tử sợ trấn áp không sai có người nói lần trước thảm bại sau đó si hiu hoàng tử dĩ nhiên nhân họa đất phúc triệt để thức tỉnh rồi chờ ban pháp tướng uy năng vô cùng tục truyền hắn chờ ban pháp tướng cực kỳ kinh người liền ma tộc đại năng đều gọi khen không nớt đâu rất nhiều dị tộc sinh linh nghị luận ở mỹ một mạch nghe một chúng nhân tộc tu sĩ trong lòng b u ồ n bã mới vừa dấy lên hy vọng lần thứ hai tát si hiu hoàng tử giận dữ điều này làm cho hắn nhớ tới lần trước thảm bại l ử a giận trong lòng bên trong đốt chiến lược cuồng bạo dựng lên ông chỉ thấy trong mắt của hắn quang mang hừng hực tựa như hai quả tiểu thái dương một dạng thân thể vọt tới trước một đôi kim sắc cẳng tay giống như là một đoàn thần hoa đang thiếu đốt đó là thần hoa đang nhảy nhót cực kỳ đẹp mắt khiến người ta không mở mắt ra được rất khó tưởng tượng một kích này khủng bố cỡ nào nhưng tiêu phàm hồn nhiên không sợ giai tự bí cùng cựu trọng lôi đao đồng thời thôi động t h ầ n trên t h â n kiếm quan g mang văn trượng hung hăng bổ về phía si hiu hoàng tử thình thịch tiêu p h à m lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát sinh sôi đem si hiu hoàng tử đánh bay tiếng chấn động hư không làm cho vô số dị tộc sinh linh dạ triệu hoảng sợ người này đến tột cùng là người nào sao cường hãn như vậy liền si hiu hoàng tử bực này tên cướp dĩ nhiên có bị bên ngoài đánh m ẹ p không còn sức đánh trả chút nào g ê tởm hẹn mọn nhân tộc ngươi triệt để đem ta chọc giận si hiu hoàng tử thét dài phát d ự thẳng hắn vung ra một con to lớn kim sắc càng tay liền không trảm ầm ầm bạo phát từng đạo thần mang và nóng g tựa như nộ h ả i kinh đ ả o vậy cuốn lên tập phương uy thế vô cùng chấn động toàn trường ùng ùng tiêu p h à m huy động thần kiếm sinh sôi đem cái này từng đạo thần mang đánh bể trực đả hư không sụp đổ khủng bố dư ba lại tựa như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đảo sóng biển dẹp đ i ê n tất cả trong nháy mắt hư không bên trong kim mang hừng hực không gì sánh được như một vần g mặt trời t r ó i trang hạ xuống ba đậu khủng bố làm như có thể bốc hơi lên vật vật khiến cho người vẻ sợ hãi bốn phía dị tộc sinh linh đều bước ra trận lui sợ bị k i n khủng này chiến đấu dư ba liên lụy năm bảy vê anh siêu si h hoàng tử thần lực dân trào thần hà dâng lên giống như là thánh hỏa đang thiếu đốt hắn toàn thân kim sáng l o n g lánh hình thể tăng gọn mấy lần bừng tỉnh thiên địa một cự nhân hẹn mọn nhân tộc ngươi rất mạnh thậm chí không kém chút nào ta cự nhân hành tàu ở hư không bên trong thần uy mênh mông quần quận thanh âm như thiên lôi nổ vang nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh đã định t r ư ớ c ngươi chi đầu lâu sẽ trở thành tavật sưu t h m kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống trong né mắt hư không bên trong một cô cực kỳ cổ xưa vắng lặng khí tức ẩm ẩm lan tràn ra nay đạo khí tức làm như xuyên việt và、cổ. lướt qua vô tận tuế y nguyệt n một dạng tản ra vô tận cổ xưa ý làm như n h ấ t tôn xa cổ ma thần sống lại khiến người ta vẻ sợ hãi t h ờ i thở này là bốn phía một đám dị tộc sinh linh không khỏi là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc h i ệ n nhiên c ố này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng vây anh một con có chừng cao mười t r ư ợ n g màu máu đường lang xuất hiện ở si hiu hoàng tử phía sau trên hai cánh tay hiện đầy huyết sắc răng có ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực l ự lờ khủng bố phi thường ở nơi này chỉ huyết sắc đường lang trên người tản ra một cỗ cực kỳ kinh người khủng bố ba động làm như lúc nào cũng có thể sẽ b ộ c phát ra 673 kinh thiên động địa một dạng uy năng đây là si hiu hoàng tử trời ban pháp tướng nhìn thấy vị này huyết sắc đường lang nhất thời có dị tộc sinh linh kêu lên sợ hãi có người nói lần trước thảm bại với nhân tộc thánh n ữ thủy ngưng nguyệt phía sau si hiu hoàng tử nhân họa đắc phúc triệt đ ể thức tỉnh rồi trời ban pháp tướng trí lực uy năng vô cùng tương truyền vị này pháp tướng danh viết khát máu đường lang q u ỷ dị xảo quyệt với chiến đấu bên trong vô thanh vô tức hấp thu địch người tinh huyết có thể suy yếu địch nhân chi chiến l ư c không chỉ có như vậy này t r ờ i ban pháp tướng sức công phạt càng là hoảng sợ một đối với càng tay cứng như thân thiết càng có thể xé rách hư không sức mạnh to lớn kinh người có người nói si hiu hoàng tử cùng này t r ờ i ban pháp tướng hợp thể phía sau thi triển dị ma tộc sát phạt đại thuật uy năng gấp đội từng khuất n ụ c tầm thường thánh nhân đại năng uy có thể khiến người ta vẻ sợ hãi một đám dị tộc sinh linh không khỏi là mặt lộ vẻ chấn động màu sắc trong mắt tràn đầy hưng ơ phấn cùng chờ mong màu sắc dường như bọn họ đã có thể chứng kiến tiêu p h à n bị si hiu hoàng tử xé nát thần hôn bị quất g a ra kết quả bi t h ẳ n vậy nghe được những thứ này dị tộc sinh linh một vòng một đám bị c h ấ n áp nhân tộc tu sĩ đều là mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng không đành lòng màu sắc h i ệ n nhiên s i h i l b ê p h é t hoàng tử trời ban pháp tướng vừa ra bọn họ đối với thoát khốn càng không ôm ấp hy vọng còn mơ hồ cảm thấy là nhóm người mình liên lụy tiêu p h ạ m loại kiến cỏ tầm thường cũng dám b ử a bãi tiêu p h ạ m cười lạnh một tiếng h ô n độn t r ù n g thanh liên hiển hóa cho hắn chi phía sau rủ xuống ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực đưa hắn che phủ ở trong đó sau đó với hư không bên trong diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh cựu thiên chìm nổi ở tiêu phàm phía trên đỉnh đầu vạn đạo huyền hoàng hư ảnh hắn hóa sinh ra một chính mình khác cao tọa cựu trọng tiên dáng vẻ trang nghiêm như một tôn thần linh thiên vương lâm cựu tiên phanh tiên h vương xuống trần bao quát thương sinh từ cái kia trên chín tầng trời mãi dưới hướng về si hưu hoàng tử đi đầu hắn mang cựu long quan người xuyên vạn long bảo uy thế ngập trời khiến cho người vẻ sợ hãi thiên vương vừa ra ai cùng so tài lưỡng chủng thánh thể dị tướng đồng thời hiển hóa tiêu p h à m a i thế càng sâu bừng tỉnh một tòa đại hồng lô tản ra vô tận uy áp ba động n g bố hầu như muốn đem hư không đều đẻ sụp đổ rất nhiều dị tộc sinh linh hoảng sợ cũng không dám thở mạnh một cái tựa như một dây kế tiếp thiên vương chính là hội công p h ả n hướng bọn họ vê anh huyết s á c đường lang hóa thành một đạo tiêm máu chạy vào si hiu hoàng tử thân thể bên trong trong nháy mắt si hiu hoàng tử tựa như nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh vậy tản ra khủng bố huy áp khiến cho người hoảng sợ sau đó trong t i ê n địa xuất hiện một cỗ cực kỳ hung á c sát khí làm cho thân thể của con người cùng linh hồn đều không tự chủ được s ợ r u n g giống như là nhất tôn cái thế sát thần phục sinh đi tới nơi này thế gian vô tận sát ý lay động chư thiên đây là sở có dị tộc sinh linh đều khiếp sợ ở si hiu hoàng tử trong tay nhiều hơn một bà quái mô quái dạng vũ khí đen như mực n h ấ p nhân tâm p h á c h khủng bố sát khí chính là xuất thân từ nó phù đồ chém có là người biết hàng nhận ra trôi này vô thượng sát khí trong mắt l ó e lên một vẻ sợ hãi cực kỳ hiển nhiên tiêu p h à m lượng t r ù n g thánh thể dị tướng vừa ra làm cho si hiu hoàng tử cũng vì đó kinh hãi không thể không sử dụng hắn dưới đáy hận làm dị ma tộc v i ê n cổ t h á n h khí phù đồ chém chi vô thượng mi năng làm người ta kinh ngạc run sợ khó có thể tự giữ si hiu hoàng tử cầm trong tay phù đồ chém mà đứng toàn thân sán n g ư ợ hoàng kim mà phù đồ chém ra đen như mực hình thành so sánh rõ ràng hai người sát ý hợp lại cùng nhau như đại dương mênh mông ở b ư c lên ngươi bất quá là h è n mọn n h â n tộc mà ta mới vừa rồi sự tồn tại vô địch vô tận sát ý hiện lên si hiu hoàng tử sợi tóc mất trật tự trong tay đen nhánh phù đồ chém kinh thiên sát khí phô thiên cái địa hắn ở trên hư không c ấ t bước đi ngược lên trời thể phải đem tiêu phàm chạm sát đây là cực kỳ hoảng sợ một màn khủng bố ba động lại tựa như thần sơn vỡ nát như thiên hà chiếu nghiêng xuống uy thế ngập trời liền hư không cũng vì đó sụp đổ khủng bố cảnh tượng làm như ngày tận thế làm cho rất nhiều dị tộc sinh linh sợ không nớt đáng sợ như vậy chiến lực ai có thể địch、vâng. t i ê nhưng d mà tiên h trong, dáng vương t n g sức mạnh to lớn vô địch có thể chấn áp chư sinh liên tục mấy lần giao kích phía sau si hưu hoàng tử không địch lại bị tiên vương một cái tát hô phi miệng phun tiên huyết bay ngược vài trăm thước cái này điều này sao có thể si hưu hoàng tử đường đường dị ma tộc một đời hoàng tử k h â m định hạ nhiệm dị ma tộc người nối nghiệp đúng là không địch lại chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ si hiu hoàng tử có thể lực chiến bình thường thánh nhân đại năng làm sao sẽ không cách nào chấn áp chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng có lai lịch thế nào chẳng lẽ chính là viễn cổ thánh h i ể n c h u y ể n thế c h i thân rất nhiều dị tộc sinh linh hoàng sợ đồng tử tất cả đều làm ánh co g ụ c lại h i ệ n nhiên là kinh sợ tới cực điểm có thể lực chiến bình thường thánh nhân cảnh đại năng si hiu hoàng tử cầm trong tay dị ma tộc viễn cổ thanh khí lại vẫn bị cái kia cái nhân tộc tu sĩ nghiên ép cái này cái nhân tộc tu sĩ chiến lực quả thực khủng bố như vậy một lời thành sấm hào đức đạo nhân vừa dứt lời dưới thư không bên trong diễn biến lại xảy ra si hiu hoàng tử như một vị thần rực rỡ người ngời quanh thân đúng là nổi lên nhẹ nhẹ huyết hồng màu sắc mơ hồ có thể thấy được từng đạo đạo văn như vật sống ở trên người lưu chuyển khủng bố huyết áp giống như là đại dương mênh mông vậy siêu tiêu phàm phóng đi bại với cựu thiên huyền nữ thủ thì cũng tôi đi nếu như lại bại ngươi chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ thủ ta còn có mặt mũi nào cầu hoạt vu thế si hiu hoàng tử thần sắc băng lãnh sợi tóc nhuộm vết máu trong mắt một mảnh lạnh lùng vê anh si hiu hoàng tử toàn thân đỏ thấm tựa như g i ấ y lên hừng hực hết diễm liền đồng tử đều bị nhuộn đỏ tản ra một cỗ khí tức quỷ dị cầm trong tay phủ đồ chém hướng về tiêu phàm đánh rết mà đi phù đồ chém bên trên sắc khí như nước thủy triều quần trào mãnh liệt mà dâng trào đúng là từ đó nhảy ra một đầu h hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ n g ọ m vồ r ế t về phía tiêu p h ạ m suy suy huyết sắc đường lang huy động hai cánh tay đúng là xé rách hư không khủng bố chiến l ự c khiến người ta vẻ sợ hãi khát máu đường lang pháp tướng chi lực đúng là cùng dị ma tộc vô thượng sát phạt đại thuật kết hợp uy năng quả thực không thể tưởng tượng có dị tộc sinh linh chấn động nói vê anh tiêu p h ạ m bên người hiện lên cây sen xanh kia chập trần ra một mảnh thanh quang ti ti lũ lũ p h á p t ắ c chi lực r ũ xuống tựa như một mảnh thác nước màu và vậy đưa hắn bảo hộ ở bên trong con tia huyết sắc đường lang huy động hai cánh tay sẽ rách hư không muốn đem tiêu phảm xé nát kinh khủng u y áp vô thượng khủng bố ba động làm cho người ở tại t r à n g đều vẻ sợ hãi như muốn q u ỷ sát xuống nhưng mà làm người ta giật mình sự tình xảy ra huyết s á c đường lang vừa mới tiếp xúc đến cái k i ê u mảnh nhỏ t h ắ t nước màu bạc chính là đột nhiên trong lúc đó biến mất vô ảnh vô tung tựa như cũng không từng tồn tại một ở dạng sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong huyết s á c đường lang lần thứ hai xuất hiện ở phù đồ c h é m trước trông rất sống động uy áp khiếp người mọi người khiếp sợ nhưng thủy trung không nghĩ ra đây là cớ gì bọn họ lại làm thế nào biết hoang cổ thánh thể lợi hại cùng g a i bên trong hoang cổ thánh thể có thể kháng hành tất cả dị tướng đánh đâu thằng đó không gì cả nổi loại kiến cỏ tầm thường hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi tiêu phàm nhãn thần phát lệnh pháp lực bạo dũng mà ra quanh thân kim quang rực rỡ tựa như một vầng mặt trời trói trang một dạng rực rỡ lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Vâng, vương vị vương, lâm thân động như sơn, nhưng trùng tiên, tiên tiên tướng, đúng là cùng hắn hắn thành tiên trong nhấp tiêu bất huyết một, tự tay lại kia cựu phạm hợp khí hóa là là lúc dị dở hầu như muốn áp sập hư không uy năng vô cùng thánh thể cùng dị tướng hợp nhất có thể ủng có vô thượng chiến lược ông tiêu p h à m thôi động đều là tự quyết sức chiến đấu gấp mười lần gây ra lấy cựu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động thần kiếm chém pha thước cung mang theo từng đạo cầu vồng thư không cũng vì đó lay động phát sinh từng đợt chấm thấp m u ộ n h ư ờ n g tiếng vô cùng rung động thình thịch thần kiếm như cầu vồng xét qua chân trời hung hăng chạm kích tại nơi trôi đen như mực tản ra vô tận sát phạt lực dị ma tộc viễn cổ thanh khí bên trên tại chỗ đem sát khí đánh bệ kinh khủng lực đạo trong nháy mắt bạo phát đem si hiu hoàng tử cả người mang kiếm đồng thời chém bay. phốc phốc chiến lược toàn bộ khai hỏa si hiu hoàng tử ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới miệng phun tiên huyết lần thứ hai bay rớt ra ngoài mọi người còn phản ứng không kịp nữa tiêu phàm chính là thôi động hành tự bí lần thứ hai truy k í c h theo không có khả năng điều này sao có thể si hiu hoàng tử mặt hiện khó hiểu tóc thai bù sù thần sắc điên cuồng hắn là đường đường ma tộc huy loại kém nhất cường tộc dị ma tộc hoàng tử nhiệm kỳ kế dị ma tộc tộc trường càng là cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ thanh khí làm sao có thể thua ở chính là một cái thần thùng cảnh nhân tộc tu sĩ ngươi nếu như thánh nhân đại năng toàn lực thôi động trôi nảy viễn cổ ta xoay người bỏ chạy bất quá đáng tiếc ngươi chỉ là trường sinh bí cảnh v i ê n cổ t h á n h khí ở trong tay ngươi căn bản là không có cách phát huy bên ngoài vô thượng uy năng tiêu phàm cười nhạt đ ạ p thiên mà đến uy thế ngập trời si hiu hoàng tử nhất thời sắc mặt cứng đờ l ờ i này cực kỳ q u a n thai lúc trước hắn còn từng cười nạo h tiêu phàm tu vi thấp trong nháy mắt đã bị đối phương càng phản kích mãnh liệt hãy để cho hắn không lợi nào để nói hắn chính là trường sinh bí cảnh càng là cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ thanh khí cũng là không làm gì được chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ mặt mũi này đánh thật sự là làm đau ta không tin ta là vô địch si hiu hoàng tử điên cuồng g à o thét cùng tiêu phàm giao kích thần hoa rực rỡ lóa mắt đánh hư không sụp đổ nhưng cũng không làm nên chuyện gì a si hiu hoàng tử hét thảm một tiếng hạ tử không chung trực tiếp bị tiêu phàm chém dụng â m â m đụng vào một tòa ngọn núi lớn màu đỏ n g ỏ bên trên đem một tòa cao mấy ngàn thước núi lớn đ ề u vỡ thành hai đoạn như không phải của hắn thiên tứ chi thể cường hãn sợ rằng sớm đã là cả người đều hóa thành một bính lại chém tiêu phàm cầm kiếm xuống đạp thiên mà đến mâu quang lạnh lùng như lao si hiu hoàng tử sợ đến vỡ mật hắn gái này là lần đầu tiên cảm giác được sinh tự uy hiếp tiêu ph vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn chính là cái tiêu cựu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt đều chưa từng làm cho hắn từng có như vậy cảm giác nguy cơ si hiu hoàng tử từ ngọn núi lớn màu đỏ n g ò n bên trong lao ra điên cuồng thôi động bí thuật chạy trốn ra ngoài đi hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng thế gian này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thần t h ô n g cảnh tu sĩ quả thực yêu nhiệt đến rồi cực hạn chỉ sợ là thời cổ thánh hiền phục sinh cũng bất quá cũng như vậy thôi hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tiêu phàm thôi động hành tự bí chân đạp hư không tốc độ nhanh vô cùng giống như lưu quang huyễn ảnh mở dạng trong nháy mắt truy kích đến si hiu hoàng t vô luận là n h â n tộc tu sĩ vẫn là dị tộc sinh linh đều mục trường khổng đốc người mang thiên tứ chi thể cầm trong tay dị ma tộc vô thượng viễn cổ t h a n h khí có thể lực chiến bình thường thánh nhân đại năng si hiu hoàng tử lại bị chính là một cái thần thống cảnh nhân tộc tu sĩ đánh chạy chối chết đây chính là năng lực chiến thánh người đại năng dị tộc hoàng tử a có nhân tộc tu sĩ kinh hô thành tiếng khó có thể tin tại sao có thể như vậy si hiu hoàng tử làm sao lại bại có dị tộc sinh linh khó có thể tin cái này cái nhân tộc tu sĩ chẳng lẽ thật là viễn cổ thánh hiền truyền thế tri thân có dị tộc sinh linh vệ sợ hay nói hào đức đạo nhân càng là vẻ mặt chấn động màu sắc mâu quan g phức tạp tiểu tử này đến cùng còn có như thế nào tiềm lực chẳng lẽ cho là thật có thể thần thông t r ạ m thánh người có đại đế chi tư thình t h ị c h bành thình t h ị c h si hiu hoàng tử cùng tiêu phàm liên tiếp va chạm trực đả thiên hôn địa ám đất dung núi chuyển nhưng thủy trung bị tiêu phàm n g h i ề n ép không thể trốn đi đâu được hắn không ngừng buộc phát ra từng đạo khủng bố sát phạt thuật uy năng n g ậ p trời nhưng là tiêu phàm mặc cho ngươi muôn vàn bí thuật vạn loại thần thông hắn từ một kiếm phá chi phá sạch sẽ đầu của ngươi ta tới đoạn tiêu phàm lãnh đạo nói rằng đều là tự quyết sức chiến đầu gấp mười l cạnh g、si、thứ bảy chờ ta chiều nay đứng lên lại bắt đầu càng a ta hiện tại cảm giác đau đầu sắp đứt thật ở không chịu nổi mọi người cho điểm cổ vũ gì gì đó a an ủi một chút khổ bức t á c giản ấm c h ư một trăm bảy mươi ba cựu thiên huyền nữ tái hiện cường tộc bảy bảy si hiu hoàng tử v ừ a chết rất nhiều dị tộc sinh linh bỏ lại bị trấn áp nhân tộc tu sĩ dồn dập chạy trốn tiêu p h à m vốn muốn đem toàn bộ tru diện nhưng nghĩ đến thánh long kinh cái kêu một phần ba một khi bị người nhanh chân đến trước chính là biết hoàn toàn biến mất lúc này bỏ đi ý niệm này đây là cái thế kinh tài cuối cùng rồi sẽ nổi danh khắp thiên hạ tiếng chấn động chư tộc bọn họ không có tư cách t giao tiểu tử người rốt cuộc là bực nào thể chất h ả o đức đạo nhân do dự hồi lâu đúng là vẫn còn hỏi lên hắn đọc nhiều sách vở biết rõ các loại bí văn truyền thuyết cũng là từ chưa từng nghe nói tới như vậy cổ quái mà quỷ dị cường đại thể chất nếu không tìm hiểu ngọn ảnh thực sự làm cho hắn tâm lý trực dương dương tiêu phàm đang muốn trả lời nhãn thần vô ý nhất lên cũng là nhìn một kinh hồng nhất thời không để ý tới phản ứng h ả o đức đạo nhân thôi động hành tự bí đ ạ p thiên đi. một màn kia kinh hồng là một bạch l nữ tử từ hư không bên trong s á qua hình thái m ạ n diệu nhiều vẻ chỉ là một bối ảnh cũng làm người ta khó có thể quên thượng như là nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử lại hình như là xa xa trên chín tầng trời thần linh thiên địa đều trở nên làm sạch đứng lên nhộn nhạo một loại mười lăm thánh khiết mùi vị cựu thiên huyền nữ thủy ngư nguyệt tiêu phạm vốn tưởng rằng cần được đến khi đông vực ốc thổ chiến hậu phương mới có cơ hội đi trước nam vực quảng hàn thánh địa nhìn thấy hắn mong nhớ ngày đêm người chưa từng nghĩ cũng là ở nơi này huyết ma tộc thí luyện tri đ ị a cùng với tang o ộ sắp thực làm cho tâm hắn sinh hoan hỉ tiên tử xin dừng bước tiêu phạm như một nói lưu quang từ phía chân trời x ạ qua theo sát thủy ngư nguyệt sau đó thủy ngư nguyệt dừng bước mái tóc bay nhẹ nhàng theo gió. gia thịt béo m ậ p thần thái yên tĩnh một đôi thâm thủy đến tựa như mình mông tinh không con người nhìn về phía tiêu phảm thanh â m không gì sánh được nhẹ nhàng tựa như trên chín tầng trời thần nữ ở thác nhẹ đạo hình vì chuyện gì tiêu phảm tâm hồn h ộ n nhạo nổi lên từng cơn sóng g ợ n chập nhãn thần thanh minh cất cao giọng nói tại hạ bất tài muốn cùng tiên tử đồng hành đi trước cuối cùng thí luyện tri điệu hắn suy đoán thủy ngưng nguyện mục đích cũng nên là nơi này cuối cùng thí luyện tri điệu cho nên lớn mật tương yêu chuyện lần này muốn sẽ cùng thủy ngưng nguyện có gần gửi cơ hội hoặc là rất khó cơ hội không cho phép bỏ qua thủy ngưng nguyện m ậ ra chật ra chật nh như vậy gan lớn mà không để cho nàng sinh lòng không ưa tu sĩ cũng ít khi thấy nàng cũng không ngại cùng với đồng hành húng trên người người này nào đó khí tức thần bí làm cho nàng đều có chút ngạc nhiên muốn tìm tòi kết quả tiêu phàm mỉm cười hư không dậm chân cùng tiên tử đồng hành tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn khí vũ hiên ngang nhìn qua cực kỳ đàn g đối phía d ư ớ i hảo đức đạo nhân mục trường khẩu n ố c nhịn không được tự lẩm bẩm không phải nói cựu thiên huyền nữ cao không thể phạm đơn giản không cùng làm tu sĩ tiếp cận sao tiểu tử này là làm sao làm được chẳng lẽ hán thiên tứ chi thể còn có thể ra chỉ mị lực hay sao không thể không nói h ả o đức đạo nhân lại là một lời thành sấm hoang cổ thánh thể nội tình thâm hậu khí huyết như đại lòng dương cương chi khí đình thịnh có thể nói cử thế vô song tiêu phàm lại tu có một số thánh long kinh đối với âm hàn thể chất nữ tử mà nói có cám dỗ trí mạng theo tu vi đề thăng loại đặc chất này sẽ càng phát rõ ràng mắt thấy hai người càng chạy càng xa h ả o đức đạo nhân không thể không thôi động bí pháp ở phía sau đ u ổ i không nỡ huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện trí địa đồng dạng cũng là một tòa huyết sắc đại xuyên lúc này nơi đó đã tụ tập không ít dị tộc sinh linh cách thật xa đều có thể cảm nhận được nơi đó khí huyết như hòa lò khủng bố phi thường huyết ma tộc thí luyện tri điệu bên trong có dấu xa cổ đế trải qua tin tức không biết dẫn được bao nhiêu hoàng tử thánh tử đến đây một hồi lòng tranh h ổ đấu tất nhiên là không thể tránh né vê anh từ xa xe chống tới một con thuyền hoàng kim thần thuyền to lớn không gì sánh được mặt trên độc lập một cái kim mỹ dây tóc vàng nam tử chắp hai tay sau lưng sắc mặt lạnh lùng con ngươi sâu thẳm không gì sánh được xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử hào đức đạo nhân giật mình nói ở đối diện có một con thuyền toàn thân ngâm đen tản ra vô tận đũ sát khí bạch cốt thuyền lớn đồng dạng rộng lớn đại khí như một ngôi lầu các vậy ở hư không bên n à y nam tử mặc bạch cốt huyền easy âm khí lành lạnh da thịt vô cùng nhẹ n h ạ t có vẻ cực kỳ âm u t ậ m tắc u minh quỷ tộc quỷ anh hoàng tử cũng tới hào đức đạo nhân hh t t quái tiếu nói không nói khác cường tộc người chỉ cần liền hai người này tới sẽ có trò hay để nhìn xích kim thần tộc thập đại cường giả tộc một trong kỳ tộc c h â ở vì nam vực cùng nhân tộc quan hệ một dạng nhưng không giống yêu ma hai tộc vậy giữa hai tộc ít có tranh đấu u minh quỷ tộc thập đại cường giả tộc một trong kỳ tộc c h â ở cũng ở nam vực nhưng giáp giới tri địa cũng là xích kim thần tộc cùng nhân tộc tây vực b i ê n giới tộc này người quỷ dị phi phạm bên ngoài bí pháp càng là quỷ dị xảo quyệt khiến người ta khó lòng phòng bị cùng xích kim thần tộc là là tử địch tiểu tử không phải ta nói ngươi ngươi nếu như muốn lấy trong này cơ duyên chỉ sợ là khó lạc hào đức đạo nhân nhìn cái kia trong sân hoàng tử thánh tử không có h ả o ý cười nói tiêu phàm p h ủ i hào đức đạo nhân l ư ớ t mắt tự tiếu phi tiểu nói như vậy nhìn có chút h ả h ê có tin ta hay không hô to một tiếng hào đức đạo nhân ở chỗ này nhìn người nào càng xui xẻo thang ngãi này vậy thích đạo nhân tổ mộ phần hắn cũng không tin nơi đây không có người này nằm t r o n hai mươi ba người quen nghe được lời này hào đức đạo nhân sắc mặt trở nên cứng nờ ho khan hai tiếng nói k h á i khái lên trời có đức yêu sinh tiểu tử ngươi sẽ không cay độc như vậy chứ lại nói tiếp hắn thật là có chút cho dạng chính như tiêu phàm sở liệu nơi này người quen không ít hắn cũng không muốn bị người đuổi chạy chối chết thực sự có thất người xuất gia phong độ t h ủ y ngưng nguyện che miệng cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là thiếu hào đức đạo trưởng nghe nói không ít thánh địa các trưởng lão đều rất muốn mời ngươi đi thánh địa làm một chút khác đâu hào đức đạo nhân chân mày cao lại liền vội và nói lên trời có đức yêu sinh bần đạo sự vụ bận rộn nếu là có thời gian chắc chắn đi vào bãi phòng một hay vừa dứt lời hắn hóa thân cầu rồng đúng là trực tiếp chạy ra nhìn hào đức đạo nhân chật vật mà chạy r á n g vẻ tiêu phàm cùng thủy ngưng nguyệt lết nhau tất cả đều k h é cười cái này thiếu đạo đức đạo nhân cũng có ngày hôm nay cùng lúc đó bọn họ cuối cùng đi tới huyết sắc đại xuyên phía dưới giữa sân khí thế cực kỳ kiềm nén làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đại chiến thủy ngưng nguyệt hơi nhữ mày nhẹ giọng nói nơi đây tình huống lại tựa như là có chút không ổn tiêu phàm gật đầu nói phòng chừng lúc này bọn họ đều là người nào cũng không chịu tức ngượng chỉ sợ là không phân ra cái cao thấp tới ai cũng không vào được còn h như vậy rằng nữa, cũng không phải biệt pháp, không bằng tiểu đệ vội tới chư chú như thế nào? Người nói chuyện, chính thân quanh thân tản ra hương huyết ư Người tươi vị, vậy vội vị vị rằng nữa, cũng bằng nào. nói toàn nơi tản ngọt ngào ra ra có cái có sắc c ma. kim biệt tiểu tới mi mùi tuổi đệ một tâm một trẻ máu dâu, đỏ ý, là sầm, đây là huyết ma tộc đương đại hoàng tử huyết hư tương truyền tại người này dưới sự hướng dẫn huyết ma tộc phát triển không ngừng mơ hồ có đổi kịp và vượt qua dị ma tộc tư thế t h ủ y ngưng nguyệt nhẹ giọng nói Hiện nhiên, thánh thánh Thủy nữ, ng làm vì địa hai anh ta đều chưa từng mở miệng ngươi có tư cách gì làm chủ vừa dứt lời huyết hư sắc mặt chấp nhận khoe miệng chảy ra một vệt máu nhưng cũng không dám nộ cũng không dám nói không gì sánh được khéo léo lui về một bước huyết ma tộc chính là ma tộc dưới trướng loại tộc mông khởi hoàng tử cho dù là đem giết chết tại chỗ huyết ma tộc cũng không dám chút nào câu hoán hận ngược lại còn phải lo lắng có hay không làm tức giận mông khởi hoàng tử đưa tới họa diệt tộc t i ệ t kiệt chính là một yếu tộc xứng sau cùng bọn ta đánh đồng u minh quỷ tộc quỷ anh cười khẳng khặc q á i gì nói hắn những lời này dẫn tới một đám cường tộc cường giả dồn dập gật đầu y đều là không nửa phần quyền phát biểu được rồi bọn ta tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên cũng không phải là ở chỗ này không tốn thời gian thanh dương thánh tử đứng dậy một thân khí huyết như một tòa đại hồng lô kinh khủng đại đạo chân h ỏ a khí tức làm cho bốn phía dị tộc sinh linh đều r ồ n dập tránh lui đây chính là đại đạo chân h ỏ a một ngày nhiễm một kia cũng có thể làm cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề lan đến nội tỉnh vị này nhân tộc thiên tứ chi thể thực sự khủng bố nơi này thí luyện chính là một tòa thánh huyết thê cuối cùng cơ duyên ở tại đình bọn ta đồng thời tiến vào bên trong cũng chút nào không có gì đáng ngại mông k ở i hoàng tử mở miệm nói huyết ma tộc chính là hắn ma tộc dưới trướng tộc quần nơi này các loại hắn sáng sớm liền từng ở điện tịch bên trong biết được chỉ là làm gì được ngay từ đầu mọi người đều có nơi kiếm kỵ hắn mặc dù nói ra trận tướng cũng không có người bằng lòng tin tưởng cho hắn hai anh huyết ma tộc chính là n g ư ơ i ma tộc dưới trướng chi tộc quần ai biết ngươi có hay không b í pháp có thể trực tiếp lên đỉnh nói chuyện chính là dự tộc tam hoàng tử a s u a không sai ngươi ma tộc ủy kế đa đoan ngươi lại không chỉ một lần từng nói như vậy quá trong này tất nhiên có bẫy thanh dương thánh tử lạnh lùng nói nhân tộc cùng yêu ma hai tộc giao tiếp tối đa đối với ma tộc có thể nói là mà biết rất nhiều kỳ tộc người không khỏi là quỷ kế đa đoan lại tâm ngoan thủ lạc mông thời hôm nay ở chỗ này ngươi mơ tưởng được trong đó nửa chút tài nguyên lại một nhân tộc thánh tử m ở m i ệ n g đúng là nói ban đầu thánh địa nói một thánh tử hắn lúc nào cũng tới này rồi hả tiêu phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn cùng với đạo hoa thánh tử ly khai thánh địa lúc có thể chưa từng nghe nói nói một thánh tử cũng muốn đi trước nơi đây dường như liền nói hoa thánh tử đều chưa từng có nói qua tỉ tỉ hồi lâu tìm không thấy ta có thể quá mức là tưởng n i ệ m lý lúc này có một mặt dung tinh xảo lông mi con cong, cong. đôi mắt lại tựa như một vũng thanh tuyền nhìn qua vô cùng trong suốt tinh thuần trên lỗ hai có b ạ c h sắc nhung m a n nữ tử đi tới tiêu phàm cùng thủy ngưng nguyệt bên người thương nghị bực này đại sự tỉ tỉ làm sao không hiện thân đâu yêu tộc thánh nữ mỹ như yên đây là yêu tộc thánh nữ mỹ như yên cô gái này thâm bất khả chắc ngươi cần được cẩn thận làm như nhìn ra tiêu phàm trong mắt chi n g h i hoặc thủy ngưng nguyệt truyền âm giải thích yêu nữ ngươi không, không biết thân chẳng lẽ lại là đang lưu đồ chút gì thủy ngưng nguyệt cười lạnh nói nếu không phải là cố kỵ nhiều lắm nàng lập tức chính là muốn ra tay đem cô gái này trấn áp lúc này m ỹ như yên mới vừa rồi chú ý tới thủy ngưng nguyệt bên người tiêu phàm che miệng khẽ cười nói k h á n h khách ta nói tại sao không đúng ta kêu đánh tiếng kêu giết nguyên lai là có người trong lòng phải chú ý hình tượng đâu nghe được lời này thủy ngưng nguyệt đeo tờ đẽ trên khuôn mặt hiện lên một tia đỏ hửng nhưng rất nhanh biến mất ngược lại là tiêu phàm cũng là cực kỳ hưởng thụ trong lòng nổi lên từng cơn sóng g ợ n đừng vội nói vậy ngược lại là ngươi vẫn ẩn nút ở trong đám người chỉ sợ là có mưu đồ khác chứ thủy ngưng nguyệt đổi chủ đề k h a n khách ta bất quá là chính là một cô gái yêu ớt có thể mưu đồ chút cái gì chứ m ị như yên cười duyên liên tục ngửa tới n g ử a lui cười run r à y hết cả người cao ngất trước đột tạo nên trận trận sóng lớn có sức hấp dẫn ô hát phát sợi dối tung ở trắng tinh cổ gian linh lung đôi mắt bên trong điểm điểm ánh sáng chói lọi nở rộ đ i ể u diễm trên dung nhan viết đầy hài lòng một bộ không tranh quyền thế tinh thuần thiếu nữ r ă n g rớp của nàng tư thế này bản thân liền là một loại khuynh thành phong tình cùng với bẩm sinh yêu dị khí chất hình thành một tuyệt diệu phản làm cho tâm thần người nhộn ạ o khó có thể tự kiềm chế mạnh như tiêu phản đều không khỏi nhìn hoàng thân một cái phương mới thanh tỉnh lại cũng phải thua thiệt bọn họ cũng không ở đoàn người bên trong hai người ở mới vừa chạm mặt vừa tối bên trong sắp đặt cơm chế bằng không lúc này không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt sẽ vì đó khuynh nào ừ ta nói tỉ tỉ sao động phạm tâm thì ra người này lại là bất phạm như thế tiêu phạm phản ứng gây nên mị như yên chú ý lập tức chính là điều tra đứng lên cái này t r a một cái tham nhất thời để cho kinh hãi nguyên bản thấy tiêu phạm chỉ là một thần thông cảnh nàng cũng không thèm để ý nhưng phen này t r a m ò xuống cũng là để cho nàng rất là g i ậ n mình người này nếu không nội tình thâm hậu thể chất càng là không gì sánh được thần bí bên trong làm như v ẫ n có vô cùng sự sợ hãi tùy thời có thể bạo phát khủng bố huy năng không kém chút nào những cái này cường tộc thánh tử hoàng tử càng làm cho nàng trở nên kinh hãi là ở tại điều tra chi tế liên nàng ấy không có chút rung động nào tâm đều nhấc lên một tia rung động căn bản không chịu nàng chi k h ô n g chế loại tình huống này rất là đặc t h ủ t h ủ y ngưng nguyệt trắng non trên mặt đỏ ứng tái hiện được tốt nhìn không được tháo giận nói yêu nữ đừng vội nói bậy lại như vậy vương hữu đừng trách ta không khắc phí bộ dáng như vậy có thể dùng nàng theo như lời lời nói ngày càng không có độ tin cậy mị như yên cười duyên liên t ụ hướng về tiêu phàm đi tới dáng điệu huyền bị l ự ta ta cảm tình h t đùa giỡn gì gì đó thật là thật là khó viết suy nghĩ mấy giờ mới vừa rồi thỏa mãn làm cho mọi người đợi lâu xin lỗi hát chương một trăm bảy mươi lăm bí mật lẹn bảo yêu nữ kinh ngạc hai bảy yêu nữ ngươi đây là đang đùa lửa tiêu phàm chân mày c a o lại bàn tay to vung ra ý muốn đem yêu nữ c h ấ n áp hắn cũng không phải là thanh tâm quả dục khổ tu sĩ càng không phải là cái gì chưa từng trải lăng đầu thanh như vậy đ ù a dỡn làm sao có thể nhẫn、Khi、hì hì t i ê u đệ đệ không muốn dữ dội như vậy nhà ta hơi sợ đâu mị như yên hì hì cười nói cả n g ư ờ i như một cơn gió mát trong nháy mắt tại chỗ biến mất đủ rồi yêu nữ ngươi đến cùng ý muốn như thế nào thùy ngưng miệng táo giận nói không biết sao tiêu phàm bị mị như yên đùa dỡn thùy r o n ngưng ủ vô vô nguyện đôi c mắt lóe ra dị dạng quan huy thản nhiên nói nếu là ta nhớ không lầm ngươi cùng cái kiêng mông khởi hoàng tử giao hảo không đến mức cần tìm kiếm ta chi trợ giúp chứ nàng cùng cái này yêu t ậ c thanh ngữ từ trước đến nay là đối trọi gay gắt nàng có thể không tin cái này yêu nữ biết có chuyện gì tốt tìm tới nàng đó bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi ta yêu tộc cùng ma tộc chưa từng năm trăm tám mươi ba giao hảo quá còn nữa nói những nam nhân xấu kia không phải đều là muốn cả người cả của đều chiếm được ta cũng không muốn cùng bọn hắn đi trước mị như yên v ẻ mặt thánh khiết màu sắc đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục sau đó nhìn về phía tiêu phàm nói tiếp tiểu đ ệ đệ, đệ ngươi cũng không nên biết sai ý yêu ta cũng không nói ngươi à tiêu phàm đầu đầy hát tuyến như muốn xuất thủ đem này yêu nữ trấn áp như vậy đùa dỡn cho hắn thật cho là hắn không còn cách nào khác hay sao t h ủ y ngưng nguyệt lẫn người mà lên che ở tiêu phàm phía trước thản nhiên nói cái kêu bên trong cơ duyên đâu nàng tất nhiên là không mị như yên tương phản hai người mấy lần giao phong đều là nàng chiếm tờ phong thú chi còn có tiêu phàm vị này không biết sâu cạn đồng tộc cùng nhau tất nhiên là không sợ cái này yêu tộc thánh nữ đùa dỡn hoa r ằ n gì g khanh khách trong đó cơ duyên dĩ nhiên là một bằng bản lĩnh lạc m ỹ như yên lẫn người mà lên thân như cánh liễu một bà khoác ở thủy ngưng nguyệt thiên thiên cánh tay ngọc dịu dàng nói hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy nơi đây tình huống có chút qu lúc này mới quyết định xuất ra không c h ọ n vẹn đế trợ bí mật lẻn vào đâu t h ủ y ngưng n g u y ệ t nói chuyện không đâu rút ra cánh tay ngọc thản nhiên nói cho là thật có thể bí mật lẻn vào nơi đây tụ tập thánh địa thánh tử cùng dị tộc hoàng tử nhiều lắm bình thường trên đường bị phát hiện vậy có chút lung túng hơn nữa nàng biết rõ các nàng hai người bị lực nói không chừng chính là sẽ bị hữu tâm nhân chấn áp từ đây sống không bằng chết mị như yên gật đầu nói yên tâm mội mội làm việc há lại biết không chịu được như thế tất nhiên vô sự nàng sáng sớm liền phát hiện tình huống không đúng nhưng như trước đến đây toàn tính vật cũng không phải trong này cơ duyên mà là muốn nhìn một chút có thể hay không hỏa trung thủ lợi thu được lớn hơn cơ duyên lúc này kéo thủy ngưng nguyệt làm giúp đỡ cũng là lo lắng sự tình không bị kịp còn có thể có một tốt giúp đỡ ngăn cản một hai bốn thủy ngưng nguyệt gật đầu cũng không nhiều ngữ thôi động bí pháp rời khỏi nơi này mị như yên cùng tiêu phảm theo sát phía sau vô luận mị như yên không c h ọ n vẹn đế trận như thế nào bí mật nếu là ở này thi triển chỉ sợ lập tức chính là biết bị phát hiện vẫn là cần được tìm nơi khác một nhóm ba người bay khỏi vài dặm chi địa phía sau lúc này mới ở lại mị như yên tóc dài khinh vũ quanh thân thần sáng l o n g lánh như trên chín tầng trời tiên nữ vô cùng thanh khiết、Và、anh một đạo không trọn vẹn đế trận trận văn hiện lên từng đạo thần bí đạo vân l ó e ra rực rỡ thần huy rực rỡ lóa mắt phảng phất cái này nhất phương t h i ê n đ ị a chỉ còn lại cái này một loại quang mang m ộ dạng làm cho không người nào có thể đem bỏ qua quang mang đang ngưng tụ một cố khí tức vô hình lan tràn ra bốn phía chi linh khí ở mỹ như yên thao túng phía dưới hóa thành một tấm lưới vô hình đem ba người bao phụ trong đó đây tựa hồ là một loại kỳ dị đế trận mơ hồ có không gian bí mật tiêu phản nhãn thần loé lên ở mỹ như yên thi triển chi tế Hắn h c sau đó thủy ngưng nguyện tự mình thí nghiệm mấy lần phía sau cái này mới yên tâm vào trận trong đó chuẩn bị len lén lẻn vào cái kia huyết sắc đại xuyên bên trong khanh khách t ỷ t ỷ thật là cẩn thận trần lý chẳng lẽ là sợ trận này có chuyện hại ngươi tiểu tình lang mị như yên sóng mắt lưu chuyển như có một vũng thanh tuyển đang róc rách lưu động câm miệng yêu nữ ngươi lại như vậy ta liền không cùng ngươi hợp tác rồi t h ủ y ngưng n g u y ệ t tức giận không thôi trên mặt đẹp hàn xương đập vào mặt nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy nổi giận cùng trong ngày thường tỉnh táo nàng tưởng như hai người mị như yên nhún nhún trắng non v a i đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục không tiếp tục mở miệng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ không nghĩ tới cái này nhìn như băng sương thánh khiết thánh địa thành nữ đúng là cho là thật động phạm thông k h n g ư ợ c l ạ i này thú chi chiến n t lược đúng là không kèm chút nào mông cởi hoàng tử các loại trở cường tộc hoàng tử tiêu phạm như vô địch chiến thần hạ phàm thôi động hành tự bí xuất hiện ở mỹ như yên trước người hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hiện hóa cho hắn chi phía sau tản ra không h i ể u khí cơ ti ti lũ lũ hỗn độn vũ khí r ũ xuống uy áp càng sâu làm cho mị như yên đều có chút khó có thể chịu đựng nhớ kỹ lại nếu dám đùa giỡn với ta hạ c h à n g thì không phải là đơn giản như vậy tiêu p h à m lấy ngón tay nâng lên nàng ấy trắng non mà chiếc cằm t h o n sắc mặt bình tĩnh mâu quan g lạnh lùng nếu không phải kiên kỵ cho nàng cái k i a ẩn mà không phát khủng bố sắc khí tiêu p h à m đều muốn đem này yêu nữ tại chỗ chấn áp hắn lần này động tác ngược lại không phải không cách nào chịu được mị như yên bùa giỡn mà là thích đương hiện ra sáng lên bắt thịt cảnh cáo mị như yên không thể dính vào bằng không nó hậ hắn rốt cuộc là cái gì thiên tứ chi thể sao đối ta hàn nguyện thánh thể lại kinh người như vậy lực hấp dẫn t h ủ y ngưng nguyện trong lòng kinh ngạc và phần tiêu phàm chiến lược toàn bộ khai hỏa chi tế nàng tâm hồ cuộn trào mãnh liệt mà dân g trào hầu như khó có thể tự giữ càng làm cho nàng trở nên xấu hổ là trong đầu của nàng bên trong lại là xinh xinh in dấu xuống tiêu phàm thân ảnh thường xuyên hiện lên mà mị như yên thì càng là khiếp sợ tiêu phàm bất quá là chính là thần thông cảnh tu vi liên trưởng sinh bí cảnh đều không phải là càng hợp cùng các nàng s á bay quả thực đáng sợ không được tu phải nghĩ biện pháp đem từ bỏ mới là chương một trăm bảy mươi sáu t mới vừa tiến vào trong dù cho có đế trận gia trì cái loại này vạn quân cự lực ra thân huy áp làm cho thủy ngưng nguyện cùng mỹ như yên không, không phải hít một hơi lanh khí ngược lại thì tiêu phàm mặt không phải đổi màu đế trận không gì sánh được hiệp nào chẳng những ẩn nút thân hình của bọn hàn khi cơ liền trong này cơm chế đều chưa từng gây ra nơi đây vì sao lại có nặng như thế áp t h ủ y ngưng nguyệt tau mày nói nàng cùng mị như yên một dạng đều là lấy vô thượng bí thuật thủ thắng ngược lại thì nhục thân không mạnh tự nhiên là có chút khó có thể chịu đựng trong này bị áp huyết ma tộc khảo nghiệm chủ yếu nhằm vào chính là thị t xương thị t xương không c ứ n g giả vô duyên trong này cơ duyên tiêu phàm thản n h i n nói hắn từng thông quan huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa cả kia trong đó thiên long chân huyết cùng không trọn vẹn thánh long kinh đều là hắn đoạt được tất nhiên là không khó suy đoán ra cái tiêm ộ t đời huyết ma tộc tộc trường sâu ý thảo nào như vậy nói vậy thần thông cảnh thí luyện trí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 ở nơi này huyết ngọc nấc thang bên trái đang đứng một địa mặt trên khắp rõ ba cái kỳ dị phù hiệu khánh huyết thê nơi này khảo nghiệm cùng huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện tri địa khảo nghiệm độc nhất vô nhị khanh khách nơi đây cơ duyên nên có ta một phần mị như yên cởi dài một mình bay về phía tòa kia thánh huyết thê thân hình không linh như tiên nữ hạ phàm mềm mại mà thánh khiết a mị như yên một tiếng hự nhẹ mới vừa bay vào cái kia thánh huyết thê bên trên không chính là bị một cổ vô hình c h i lực đánh rất phẳng trần thân hình có chút chật vật t h ủ y ngưng nguyệt nhịn không được cười nói dục tốc bất đạn yêu nữ những lời này ngươi không từng nghe nói qua tiêu phàm cũng là vẻ mặt tiêu ý nhìn thấy cái này yêu nữ chịu thiệt trong lòng không hiểu có loại khoái ý các ngươi như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối cho là thật không cảm thấy thẹn trong lòng sao mị như yên sóng mắt lưu chuyển một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn qua khá là người thương yêu yêu nơi này thánh huyết thê mỗi hơn trăm giai đều sẽ gấp đội cần được cẩn thận đối đãi tiêu phàm không có phản ứng mị như yên hướng về phía thủy ngưng nguyện dàn dò dù hắn hoang cổ thánh thể cường h ắ n không ai bằng đều ở đây cái kia huyết ma tộc thần t h ô n g cảnh thí luyện c h i địa thánh huyết trên thang ăn xong một tua h thiệt ngầm nơi đây chỉ sợ là kinh khủng hơn cần được cẩn thận đối lãi bất quá hắn ngược lại thì càng phát mong đợi tu vi của hắn tại nơi tích thiên long chân huyết trùng kích vào như trước chưa từng tấn chức trí thần t h ô n g cựu trọng tiên h nhưng nếu là thu được nơi đây thánh huyết trên thang hết thẻ bảo huyết lại đem cái kia nấp trong thánh huyết thê đỉnh hai dọ thiên long chân huyết thôn vệ luyền hóa cho là có thể thuận lợi tiền đến g i i húng chi nơi này thánh huyết thá Pháp áp hắn thâm hậu không sánh như hoặc thể thuận lợi chuyển hóa thành thần lực. Đến lúc đó hắn đem thực lực lần thứ hai chảm thánh người cũng chưa chắc không thể. lực lần luyện, là lợi lực, lúc lực lần lực của cô được, có cũng nữa đọng nơi rèn đến tăng gọn, người đây đem uy đó gì quả nhiên tiêu phàm một cước bước ra dẫm ở thánh huyết thêm à u đỏ huyết ngọc trên bậc thang chỉ cảm thấy dưới chân thoải mái không gì sánh được cả người một dòng nước cấm đánh tới trong cơ thể chi pháp lực tốc độ vận chuyển không ngừng nhanh hơn cũng chịu đến nào đó lực lượng thần bí áp bách không ngừng ở cô động quả nhiên không ngoài sợ liệu tiêu phàm mừng rỡ trong lòng nơi này u y áp viễn siêu huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện trí địa có thể dùng tiêu phàm pháp lực lần thứ hai cô động c đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói nơi đây đều có thể nói là nhất phương phúc điệm mị như yên tuy là không phải từng nói nhưng giữa lông mày tiểu ý cũng là bại lộ trong lòng nàng ý mừng nơi này thánh huyết thê quy tắc quả nhiên cùng thần thông cảnh thí luyện chi đ ị a giống nhau như lúc mỗi hơn trăm giai liền có thể được một phần bảo huyết bất quá lấy được chi bảo huyết từ đệ một trăm linh một giai bắt đầu liền là linh khí mười phần thánh nhân máu thật ra khiến tiêu phàm vui mừng một phen tiêu phàm há mồm đem n u ố t vào thôi động thôn thiên ma công đem thôn vệ luyện hóa khí huyết như nhất tôn đại hồng lô tản r a mạc đại huy năng mà ở phía sau hắn mị như yên cùng thủy ngưng n g u y ệ t thì vẫn còn ở mạn thôn thôn trèo lấy nàng hai người thiên tứ chi thể tuy là bất phàm nhưng trung quy không sánh bằng tiêu phàm hoàng cổ thánh thể có thể tiếp tục trèo đã vô cùng b tiểu t ử này rốt cuộc là bực nào thể chất thịt thân thể mạnh thậm chí nhanh vượt qua ta yêu tộc thánh nhân đại năng mỹ như yên chấn động và phần nàng làm sao cũng không nghĩ ra thủy ngưng n g u y ệ t bên người đột nhiên xuất hiện một gã tu sĩ lại là bất phàm như thế bực này đáng sợ thị xương cường độ s á c thực khiến người ta hoảng sợ nói ban đầu thánh địa chỉ sợ là lại muốn ra nhất tôn vô địch thánh nhân thủy ngưng n g u y ệ t cũng vạn phần chấn động nơi đây uy áp mạnh làm cho nàng cùng mỹ như yên đều chỉ có thể chậm g i trèo có thể tiêu phảm cũng là ba cái hai ngoại trừ hai dũng cảm t i tới làm như chưa từng chịu ảnh hưởng một dạng nếu không phải xác định tiêu phàm là nhân tộc nàng muốn hoài nghi tiêu phàm là nhất tôn huyết ma t ổ n hoàng tử có thể thao túng nơi đ â y c h i huyền ảo tiêu phàm tiếp tục trèo theo hắn leo lên bậc thang càng cao gặp uy áp cũng buộc phát khủng bố có thể dùng hắn không thể không thôi động hoàng c ổ thánh thể chi lực cùng đều là tự quyết quanh người hắn kim quan g rực rỡ trên người tán phát khí tức khủng bố và phần chiến lược n g ậ p trời khiến người ta vẻ sợ hãi ở mỹ như yên cùng thủy ngưng nguyệt rung động trong ánh mắt tiêu phàm một hơi thở trèo đến thứ sáu trăm tầng huyết ngọc bậc thang đúng lúc này đột nhiên xảy huyết ngọc bậc thang một hồi kịch liệt rung động ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực từ huyết ngọc bậc thang bên trong tràn ngập mà ra lóe ra ánh sáng kinh người chạch cùng lúc đó một cỗ cực kỳ kinh người sát khí kèm theo một cỗ kinh khủng ba động tùy theo huyết tán g ra nay cổ cực kỳ kinh người sát khí không thể so với phía trước tiêu phạm gặp được huyết ma tộc thánh nhân kinh thiên sát khí kém thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều ùng ùng hư không rung động từ huyết ngọc bậc thang bên trong hiện ra một giọt lóng lánh rực rỡ lôi quang đạo văn lóe lên ám kim sát hết dịch những cái này kinh khủng sát khí cùng ba động đều là xuất thân từ một g ọ t máu này cái này dường như cùng cái kia thần thông cảnh thí luyện chi địa có chỗ bất đồng tiêu phàm kinh ngạc hắn có thể cảm thụ được giọt này sợ người huyết dịch bên trong g ầ n có vô cùng m i n ă n g có khả năng b ộ c phát ra khủng bố uy thế thậm chí so với thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích còn có cường đại sáu lẻ loi quả nhiên một giây kế tiếp một giọt này tinh huyết quang mang đại thịnh một cô đáng sợ trí cực mạnh mẽ tuyệt đối u y áp ầm ầm lan chẳng ra như thiên hà chi thủy chiếu nghiêng xuống khủng bố phi thường ùng ùng g ọ t máu tươi này vẫn chưa hóa thành bên ngoài bản thể mà là bay thẳng vào hư không bên trong hình thành một đại dương lôi trì tản ra vô tận vì thế không kiêng nghệ gì cả hấp thu hư không trong linh khí chẳng lẽ là tiêu p h à m đồng tử trở nên co rụt lại hắn có dự cảm bất hảo gian g d ắ c hư không bên trong hóa thành một mảnh nhỏ sấm xét đại dương mênh ngông hàng vạn hàng nghìn dạ dợ loạn vũ tựa như liên quân bạch thuộc một dạng ở t h ủ y ý phát tiết cùng với chính mình lựa d i ậ n nơi này cái thế thánh huyết lại có trận pháp gia trì trực tiếp đưa tới hàng vạn hàng nghìn l ô i đình vì thí luyện giả luyện thể một ngày không cách nào đi qua chắc chắn phải chết cái này đây là cái gì hắn đến cùng gặp được cái gì hư không trong dị tượng nhất thời đưa tới phía dưới thủy ngưng nguyện quan tâm đẹp mâu bên trong mơ h ổ có lo lắng màu sắc đáng sợ như vậy ưu thế hắn có thể ngăn cản được sao khanh khách có vẻ như cái tia tiểu tử loài người là phải xui xẻo chứ mỹ như yên ý cười đầy mặt đáng sợ như vậy ba động bực này ngập trời ưu thế may là nàng đều kinh hãi nàng cũng không tin tiêu phản có thể đem ngăn cản bực này đáng sợ ba động cùng dị tượng tất nhiên là chạy không khỏi chân núi rất nhiều sinh linh ánh mắt đây là có sinh linh đang xung q u a n lập tức vẫn còn ở rằng có dị tộc hoàng tử cùng nhân tộc thánh địa thánh tử cũng không phải hai mặt nhìn nhau trong mắt trong cơn giận dữ đây là chuyện gì xảy ra huyết hư có phải là ngươi hay không cái này hèn m ọ t tên âm thầm động tay đậu chân n g ô n g cởi hoàng tử cả giận nói bọn họ nhiều người như vậy ở lối vào rằng co không có khả năng có sinh linh có thể vô thanh vô tức lạnh vào trừ phi có khác mật đạo mà duy nhất có thể làm n ả y tay chân tự nhiên cũng chỉ có huyết ma tộc hoàng tử huyết hư hai anh n g ô n g cởi ngươi đừng có có tật g i ậ n mình vừa ăn cướp vừa la làng ai biết có phải là ngươi hay không ra tay nói một thánh tử hừ lạnh nói ai không biết ai không hiểu h u ế ma tộc là ma tộc dưới trướng chi tộc quần nếu nói là muốn g a lận h u ế hư năng có lá gân đó không sai mông thời ngươi chớ nên giải thích một chút sao dự tộc tam hoàng tử ả xua lạnh lùng nói còn lại chư vị cường tộc hoàng tử tuy là chưa từng mở miệng nhưng đều thần lực phun trào sắc khi ám phục thái độ cực kỳ minh s á t bọn họ lẫn nhau kiên kỵ tựa như giống như kẻ ngu ở chỗ này rằng co i đã lâu lại hư hư thực thực bị người nhanh chân đến trước cái này nếu như c h u y ề n đi bọn họ còn có mặt mũi nào trên thế gian hành tàu mông thời khóc không ra nước mắt nếu như hắn thật sự có g a lận ngược lại còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác hắn căn bản sẽ không làm chuyện như thế lại bị người cài nút như vậy một cái mũ lại cứ hắn còn không cách nào giải thích ta thể với trời như việc này là ta mông cởi gây nên sau này ta tất vô duyên đế lộ mông cởi quyết tâm phát xuống thể độc thực lực đến bọn họ mức độ này người sẽ không tùy tiện phát sinh lời thề minh minh bên trong có cổ lực lượng có thể khiến được bên ngoài lời thề trở thành sự thật mông cởi hoàng tử phát xuống như vậy thể độc có thể dùng một đám c ấ p cường giả tạm thời tin hắn theo như lời lời nói chư vị nếu như lại ở chỗ này lãng phí thời gian chỉ sợ cái kia tiểu tặc đều có thể đem cơ duyên đều t h ố ấ n vệ đó mới là chuyện cười lớn mông cởi hoàng tử cười lạnh nói hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chờ sau đó nếu như bắt được cái kia lẻn vào người nhất định phải b ắ t bên ngoài ra uống máu hắn đem thần hồn rút ra đặt ở ma đang bên trong n u n g khô chọn đời thoát thân không được t i ệ t k i ệ t ta ngược lại muốn nhìn một chút ai gan to như vậy dám đi như thế chuyện lịch tiên quỷ anh hoàng tử cười khẳng k h n g quái dị nói ta ngược lại là rất tốt kỳ hắn là như thế nào làm được ở tại chúng ta dưới mí mắt lẹn vào trong đó à sùa trong mắt lõe lên một hiếu kỳ màu sắc trước mắt bao người lại có người có thể lẹn vào trong đó chứa nhiều cường giả đều chưa từng phát giác hắn đều có chút ngạc nhiên thủ đoạn của tên kia xích kim thần tộc nghiêm ngạc kim hoàng tử không nói hai lời khu động lấy hoàng kim thần thuyền hướng về huyết sắc đại xuyên bên trong chạy tới sau đó một đám dị tộc hoàng tử nhân tộc thánh tử dồn dập thi triển bị pháp hướng huyết sắc đại xuyên bay đi người nào cũng không cam chịu cử người xuống phía sau ở tại bọn hắn sau đó mới vừa rồi là những cái này dị tộc thiên tài dũng m á n h bảo tôn ti có thứ tự tộc cùng vô luận là cái kia trong tin đồn xa cổ đế kinh vẫn là cái kia thiên long chân huyết đều là lệnh khiến ở đây sinh linh trở nên động tâm thánh vận ai cũng muốn tìm kiếm chút vận may giang dắt hư không nổ tung một đạo đường kính dài đến mấy thức tử sắc lôi trụ ầm ầm từ hư không bên trong đánh xuống chém thẳng vào hướng tiêu phạm n à y đạo tử s ắ c lôi trụ uy năng vô cùng ba động k ủ n g bố làm cho tiêu phàm đều không khỏi trở nên động dung vê anh tiêu phàm quanh thân kim quang rực rỡ khí huyết phun trào mà ra lại tựa như tất cả đại long ở tại đỉnh đầu xoay quanh tản ra vô tận vì thế hoang cổ thánh thể chi lực bị hắn thôi động đến mức tận cùng đón gái kia lôi trụ đi trong cơ thể hắn pháp lực gần chuyển hóa thành thân lực đáng sợ như vậy lôi đ ỉ n h chính là cao nhất rèn luyện chi lực tiêu phàm há lại sẽ bỏ qua vê anh sáng chói tử xác lôi trụ ở tiêu phàm trên người ầm ầm nổi lên lôi quang trói mắt mà bị lôi trụ đánh tiêu phàm ở lôi trụ r a thân cái tiêm một s á t na gian thân thể chính là không phải năm mươi tám từ tự chủ run l y bẫy cả người dường như bị hàng vạn hàng nghìn b ú a tạng hung hăng đập một dạng thậm chí ngay cả xương cốt đều tại đây khắc phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng cốt k á t vang suy suy lôi mang giống như nghìn vạn đạo thật nhỏ lôi quang quấn quanh ở tiêu p h ả m trên thân thể vô khổng bất nhập hướng về phía tiêu p h ả m cả người lỗ chân lông xâm nhập mà vào vì cam đoan tốt nhất hiệu quả rèn luyện tiêu phản vẫn chưa thôi động pháp lực phòng ngự mà là trực tiếp lấy nục thân dẫn lôi vào cơ thể rèn luyện toàn thân lôi điện vào cơ thể phía sau đau đ a n kịch liệt đột nhi không có dưới ấ tình huống như vậy tiêu phàm cố nén trong cơ thể dường như muốn bị thiêu đốt đau nhức bắt đầu toàn lực vận chuyển hoàng cổ thánh thể lực lượng theo hoàng cổ thánh thể lực lượng vận chuyển từng cổ một ánh sáng màu vàng chậm rãi từ tiêu phàm trong cơ thể khuyết tắng ra đem những cái này quần bạo lôi đình chi lực vây kín mít luyện hóa trong lúc nhất thời tử s ắ c cùng kim sắc hai cái quan mang ở tiêu phàm trên thân thể h ò a lẫn nhìn qua cực kỳ huyễn lệ rực rỡ sao làm sao lại như vậy m ỹ như yên nụ cười trên mặt đọc lại thủ nhi đại c h i là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nàng không cách nào tưởng tượng ở kinh khủng như vậy thiên địa cự lực trước mặt tiêu phàm chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ đến tột cùng l ạ như thế nào chống đỡ cũng mơ hồ muốn đem kinh khủng kia lôi đình c h i lực luyện hóa đây quả thực trái với lẽ thường tương truyền thời cổ thánh hiển đều có lôi đình thanh tẩy dùng chi luyện thể mở cửa có trợ giúp ngày sau tu hành thùy ngưng nguyện nhìn kinh khủng kia lôi đình ở hai nữ rung động trong ánh mắt lôi đỉnh quan kén nổi lên tiêu phàm từ trong đó đi ra thánh thể rực rỡ sinh huy khí tức khủng bố phi thường như núi lớn nguy nga thiên hạ ngược lại huynh có vỡ tiêu o á t h i n địa chi y Làm sơ nghĩ ngơi và sơ ngơi nghĩ hồi phục sau đó, tiêu phạm ụ c sau tiêu đó, p h chính là l một h hai h xuất p á đường thế như chẻ tre sinh sôi tới sát đệ chín trăm linh cựu thập bắt dai vẹn vẹn chỉ kém cấp bậc cuối cùng là có thể đến thánh huyết thế đình mà cùng lúc đó tu vi của hắn cũng vẹn vẹn chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể tấn thăng làm thần thông cựu trọng tiên chiến lược t r ợ tăng uy thế càng sâu không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn pháp lực cũng bị cái này thánh huyết trên thăng vô tận dưới áp lực biến đến vô cùng ngưng thật tựa như lóe ra vô tận sáng trói ánh sáng chạch kim cương một dạng lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước pháp lực chuyển hóa thành thần lực trường sinh khả kỳ một ngày pháp lực chuyển hóa thành thần lực trên cơ bản đến tiếp sau chỉ cần tài nguyên đầy đủ tiêu p h à m liền có thể không trở n ạ i chút nào phá vỡ mà vào trường sinh cảnh chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng sau cùng hai dọ thiên long chân huyết cùng với cái kia một phần ba thánh long kinh cho là đều ở đây một trên bậc tiêu p h à m nhãn thần sáng tác vô cùng c h ờ m o n g hắn chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể phá vỡ mà vào thần thông cựu trọng tiên lần nữa cái kia một phần ba thánh long kinh hắn nội tình lần thứ hai đạt được thăng hoa chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng viễn siêu thanh dương thánh tử nhất lưu thậm chí tiêu p h à m mơ hồ cảm thấy một ngày hắn nhập thần thông cựu trọng tiên nhất định có thể lực chiến trư cường t ổ n hoàng tử chém bình thường thánh nhân đại năng tiêu p h à m cả người khí huyết như đạo chiến ý ngang nhiên vừa xài bước ra n g n g nhập cái này thánh huyết thê cấp bậc cuối cùng kết quả cùng suy đoán của hắn độc nhất vô nhị nơi đây thánh huyết thê tầm chót cũng như phía trước vậy một tòa huyết sắc đại điện trôi nổi tại nửa không bên trong tiêu phạm bước ra một bước đi tới tòa kêu huyết sắc trước đại điện lấy tổ tự quyết thôi động không c h ọ n vẹn đế trận đế trận biến thành kim trung cháo tiếp tục tiến lên rốt cục đi tới cái tòa này huyết sắc trước đại điện cửa điện vẫn là một loại thần thiết đ ú c thành tản ra lớn la huy áp bên ngoài trọng không gì sánh được lấy tiêu phạm bây giờ chi lực lượng kinh khủng hầu như đều khó thôi động nơi này khảo nghiệm đều không ngoại lệ đều là phía trước thăng cấp bản tiêu phạm sớm có chuẩn bị tâm lý đều là tự quyết sức chiến đầu gấp mười lần gây ra cựu anh tiêu p h à m chiến lược toàn bộ khai hỏa toàn thân quan g mang v à n trượng tựa như nhất tôn vô địch chiến thần cuối cùng đem cửa điện đ ẩ y ra một cốc cực kỳ vắng lặng khí tước đập vào mặt mà đang ở tiêu p h à m thân vào huyết sắc đại điện chi tế thánh huyết thê đỉnh hư không bên trong nổi lên từng cơn sóng gợn lại có một hắc bảo nhân xé rách hư không mà ra chết tiệt dĩ nhiên c h ầ m một bước hắc bảo nhân toàn thân đều bao phủ ở hắc bảo bên trong trên mặt có đeo mặt nạ thanh âm có vẻ hơi hồn hẹn huyết sắc đại điện thần hoa lòng lánh đạo văn rậm chẳng trị thị lên hiển nhiên là đã bị gây ra cơm chế đây là cái k i ê u một đ ờ i huyết ma tộc tộc trưởng vì bảo vệ người thừa kế làm ra thủ đoạn một ngày cấm chế mở ra bình thường thánh nhân đại năng đều chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn không cách nào tiến vào bên trong thôi được ngay cả là không thể được đến đó bên trong cơ duyên nếu như có thể đem thánh huyết trên thang trư tộc hoàng tử thánh tử hết thể luyện hóa hiệu quả nói vậy cũng không kém là bao nhiêu hắc b à o nhân cười lạnh một tiếng trận n a n ân quyết thần lực dâng lên mà ra từng đạo khủng bố đạo văn từ hư không bên trong hiện lên hóa thành từng đạo cầu rồng n h ả vào hắn chi dưới chân ùm toàn bộ thí luyện chi địa đều đang phát sinh biến hóa kinh người tất cả huyết vụ đều rất giống chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng không ngừng hướng về cái tòa này huyết sắc đại xuyên v à o tới phô thiên cái địa như nước vỡ đê một dạng thanh thế ngập trời phô thiên cái địa mà đến huyết vụ mang theo tám trăm chín mươi tận u y áp không ít dị tộc sinh linh bị này cổ vô tận u y áp t r ự cáp sủi lơ trên mặt đất thần sắc sợ hãi cái này đây là chuyện gì xảy ra nơi đây nặng lực làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy không xong ta chi thần lực hoàn toàn bị cấm cái này đây rốt cuộc là chuyện gì huyết vụ phô thiên cái địa mà đến mang đến hậu quả là kinh khủng nguyên bản đều là chư tộc trường sinh bí cảnh thiên tài lúc này đều là thần lực bị cấm bị chấn áp tại chỗ tựa như một cái phảm nhân một dạng theo lý mà nói thần lực bị cấm bọn họ còn có đáng sợ nhục thân chi lực nhưng ở quỷ dị này huyết vụ trước mặt bọn họ những cái này nhục thân chi lực căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì ngay cả động cũng không cách nào động một cái như vậy một màn phát sinh ở huyết sắc đại xuyên phương viên trong vòng mấy dặm ở chỗ này bên ngoài cũng không quá lớn gì thường mà huyết sắc đại xuyên bên trong uy áp càng sâu những cái này còn chưa từng leo lên thánh huyết thế dị tộc sinh linh nguyên bản vẫn còn ở thận trọng đối kháng cấm chế thần lực đột nhiên bị cấm dưới sự ứng phó không kịp tại chỗ bị cấm chế phản vệ hải cốt không còn bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng thân lực bị cấm phía dưới bọn họ nhục thân tuy mạnh lại không cách nào chống đỡ nơi này khủng bố cấm chế dồn dập bị thần hoa thốt vệ thân tử đạo tiêu thánh huyết trên thang trọng lực như sơn nhạc huyết vụ tụ tập mà đến h u y áp càng làm cho bọn họ đã rét vì tuyết lại giá vì sương căn bản là không cách nào đang động đạn dồn dập bị chấn áp với huyết ngọc trên bậc thang thần sắc sợ hãi nơi đây có đại h u n g hiểm chỉ sợ bọn ta đây là gặp người tinh kế dự tộc hoàng tử a xua sắc m ặ tâm tình bất định cái này vô tận huyết vụ tụ tập giống như là xôi trào mánh liệt chi như nước biển đem cái này nhất phương thiên địa hoàn toàn bao phủ dự dục vô tận sắc khí nơi đây huyết vụ tụ tập uy áp nặng như và tấn nhưng bọn hắn cũng không phải bình thường thiên tài tu sĩ có thể so đo một chốc một lát ngược lại cũng chống đỡ được bất quá, kéo dài nữa lời nói. dù bọn hắn cũng đều ăn không tiêu lập tức liền là có người làm khó dễ m ô n g c ở i thủ hạ của ngươi huyết ma tộc hoàng t ử đâu nói một thánh tử sắc mặt cực độ xấu xí lên tiếng trách cứ nơi đây vì huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện tri địa nếu nói là có người phá dối tất nhiên cùng huyết ma tộc kiếp trước căn hệ m ô n g c ở i ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi còn dám coi trời bằng vùng ý muốn chôn giết bọn ta hay sao thanh dương thánh tử mâu quang lạnh lùng như lao mặt có sát khí hệ lên nơi đây chư cường tộc hoàng từ mấy vị nhân tộc thánh tử m ấ y vị thật nếu là bị toàn bộ tiêu diệt chỉ sợ là yêu ma hai tộc liên thủ đều không đỡ được chư tộc lựa d i ậ n h a anh ta cũng không biết đây là chuyện gì đừng có đem mũ khóa tại trên đầu của ta mông thời hoàng tử nộ rên một tiếng sắc mặt âm trầm như nước u minh quỷ tộc quỷ anh nhìn khắp bốn phía có phát hiện không huyết ma tộc hoàng tử huyết hư thân ảnh sắc mặt nhất thời khó xem mông thời ngươi còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi cái kêu huyết ma tộc hoàng tử lúc này nhưng là biến mất không thấy nhưng là chịu ngươi chi sai khiến lời này vừa nói ra giữa sân nhất thời sát khí giống như là thủy triều hiện lên phô thiên sau đó ở rất nhiều sinh linh ánh mắt h o à n g sợ bên trong huyết vụ ngưng tụ ra huyết binh huyết mã người hâu ngựa hí huyết quang trung thiên sắc khí như vỡ đê chi hồng thủy tịch quyển thiên hạ mà đến loại trang diện này phi thường chấn động hàng ngàn hàng vạn huyết sắc kỵ sĩ với hư không bên trong rậm chân xuống hoành thông trời đất hóa thành một đạo huyết sắc hồng thủy phá hủy tất cả ngăn cản huyết qua hướng tất cả tất cả đều hư vô đây là một cỗ vô cùng lực lượng mạnh nó tịch quyển tất cả cây cối đ á lớn đều là dồn dập trong nháy m ắ t hóa thành hư vô dung nhập cái tia huyết sắc hồng thủy bên trong không có gì có thể ngăn cản những thứ này huyết sắc kỵ sĩ huyết qua hướng phàm là vật chất đều sẽ bị hủy diệt a a a huyết sắc hồng thủy không thể ngăn cản nó từ dưới mà lên cuốn tới bất kỳ cái gì xuất hiện ở phía trước sinh linh dồn dập là một tiếng h é t thảm chính là bị bên ngoài thốn p h ệ h ả i cốt không còn liền thần hồn đều bị cắt nuốt huyết sắc hồng thủy càng phát ra cuộn trào m á h liệt làm cho thiên địa một mảnh đỏ thấm tựa như nhân gian luyện ngục mở dạng những cái này thân ở thánh huyết thê phía dưới sinh linh không thể trốn đi đâu được tránh cũng không thể tránh với tuyệt vọng bên trong bị huyết sắc hồng thủy t h ô n vệ bực này sát phạt thủ đoạn thực sự sắc bén xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử sắc mặt cực kỳ xấu xí kinh khủng như vậy huyết sắc hồng thủy dù hắn như vậy tồn tại cũng đều mơ hồ kinh hãi ai biết mặt sau này còn sẽ có bực nào sát phạt cử chỉ mông cởi i biết mặt n còn s có ý tứ chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn bọn ta tiêu diệt nơi này ủy anh mâu quang lạnh lùng. q hoàng hoàng đúng vậy nếu như mông cởi hoàng tử gây nên hắn không cần phải cùng bọn chúng đồng hành âm thầm tùy thời mà phát động chính là có thể nếu không phải hắn chẳng lẽ là cái tiêu huyết ma tổng hoàng tử hay sao n g ư ơ i ở tại tràng não hải bên trong nhất thời hiện lên huyết hư vân vân dạ dạ dán dấp đúng lúc này chư vị tiểu đ ệ phần đại lễ này chư vị còn thích một đạo thanh â m quen thuộc vâng lên hư không bên trong xuất hiện một hắc bảo nhân đang trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới huyết hư n g ư ơ i huyết ma tộc là muốn bị diện tộc sao ngông thời trong mắt l ử a giận như muốn dâng lên mà ra sắc mặt dữ tợn điềm n h â nói n dám dĩ hạ phạm thượng thật là hoạt nghị vai huyết ma tộc bất quá là ma tộc dưới chướng một yếu tiểu tộc quẩn dám đi bực này hành vi n g ư tiên đơn giản là tự tìm đứng chết hẹn mọn đồ đạc người cái này là muốn chết dự tộc tam hoàng tử ả xua sát khí đằng đằng kiệt kiệt thật là một gan to bằng trời ra hỏa bản hoàng tử cực kỳ thưởng tức h ngươi u minh quỷ tộc quỷ anh hoàng tử cười khẳng k h ắ c quái dị nói mọi người còn lại đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ quanh thân thần lực dâng lên mà ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thiên tứ chi thể vì chư tộc bên trong thế hệ trẻ người nổi bật khi nào bị người như vậy tính cây quá huyết hư hành vi không thể nghi ngờ không phải đang mạo phạm bọn họ uy nghiêm mạo phạm bọn họ uy nghiêm giả giết không tha vê anh hư không bên trong huyết vụ b ư c lên như nộ hải kinh đạo tịch quyền bắc phương sau đó trong nháy mắt hoa thành một huyết sắc quang trụ ầm ầm đánh xuống khí tức kinh khủng vương được triệu nhất thời hiện hóa hậu thế một cô cực kỳ cảm giác bị đ è nén ầm ầm gia tăng ở cuối cùng trên thân thể người nay đạo huyết sắc quang trụ khí t ứ c cực kỳ kinh người tràn đầy vô cùng hủy diệt chi lực tựa như một dây kế tiếp chính là muốn hủy diệt nhân thế một dạng thình t h ị c h mông cởi hoàng tử đều phản ứng không kịp nữa huyết sắc quang trụ g a thân tại chỗ đem đánh bay tóc hai bù sủ miệng p h u n tiên huyết có vẻ cực kỳ chật vật thậm chí người ở tại tràng còn có thể cảm ứng đến vẹn vẹn chỉ là một cách này mông cởi hoàng tử chính là bị thương không nhẹ. trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tính mịch vẹn vẹn chỉ một cụ đánh liền đem mông cởi hoàng tử đánh bay bị thương không nhẹ dù cho chỉ là đánh lén cũng là đủ chứng minh máu này giả thực lực vô cùng khủng bố hư không bên trong huyết hư hai tay phụ lập trên cao nhìn xuống nhìn mông cởi hoàng tử đạm mạc nói loại kiến cỏ tầm thường cũng dám vọng nôn d i ệ t ta huyết ma tộc c h ư n một trăm tám mươi huyết ma tế nguyên thử vong c ấ m khu bảy bày. bày. n g ư ơ i mông cởi hoàng tử sắc mặt đỏ lên hai mắt trong nháy mắt đỏ thấm vô cùng nhục nhã đây là vô cùng nhục nhã ở một đám dị tộc hoàng tử trước mặt hắn lại bị g ư ỡ i trướng tộc quần hoàng tử bất t h ư ơ n g còn bị mang theo con kiến hôi danh xưng là đây quả thực là bên ngoài suốt đời x ỉ nhục đ ủ hôm nay ngươi hẳn phải chết n g ô n g h ở i hoàng tử mâu quang lạnh lùng sắc khí vô tận móc ra chữa thương thánh dược một ngụm n u ố t vào đợi ta đi ra cái này thí luyện tri địa chính là ngươi huyết ma tộc cử tộc toàn diện bắt đầu hắn x ỉ nhục đ ủ duy có vô tận chi tiên huyết phương mới có thể rửa hết hoàng tử giận g ữ sắc chết trôi trăm bước mông cởi ngươi ma tộc ư ớ hiếp ta một đám yếu tiểu tộc quần đã lâu chẳng lẽ thì không cho bọn ta phản kháng hay sao hư không trong huyết hư. cũng không tức giận thậm chí ngay cả trên người khí cơ đều chưa từng từng có ba động tựa hồ đối với mông cởi uy hiếp không thèm để ý chút nào nghĩ tới ta huyết ma bộ tộc từng là người ma tộc chinh chiến sa t r ư ờ n g tiền bối tiên liệt tử thương hầu như không còn có thể đổi lấy thì là cái gì chứ ước chừng hơn mười tôn thiên tứ chi thể bị người ma tộc bí mật tiêu diệt hải q u ố c không còn còn có chuẩn đế đại năng bị người ma tộc lừa gạt bỏ mình tử vong cấm khu nhưng dù cho như thế như trước không được người ma tộc chi tín nhiệm nhiều lần nhằm vào bằng không như vậy ta huyết ma tộc có thể năm đó chi tiết huyết hư nói như vậy có thể dùng ở sáu trăm năm mươi chàng chi dị tộc hoàng tử nhãn thần không khỏi lóe lên vài cái vô cùng lạnh lẽo cường tộc ước hiếp tộc yếu phóng nhãn thiên hạ đều là là như thế bất kỳ cái gì một cường tộc phía dưới đều có vô số tộc yếu vì đó thúc giục vật cạnh thiên trạch cá lớn nuốt cá bé từ cổ trí kim đều là là như thế trong lòng của bọn họ không có nửa phần thương hại cùng đồng tình hay anh thì tính sao mông cởi nghe vậy cười nhạt đồng bên trong tinh mang bắn ra b ố n phía hiển nhiên đã khôi phục cá lớn nuốt cá bé từ cổ trí kim đều là là như thế ta muốn ngươi chết ngươi chính là phải chết ngươi mặc dù nắm giữ nơi đây bí mật lại có thể người tiên đem ta tiêu diệt nơi này mới vừa hắn bất quá là trong chốc lát chưa chuẩn bị mới có thể bị kích thương chính là một yếu tộc chi hoàng tử như thế nào đi nữa yêu nghiệt có thể làm gì hắn tốt một câu cá lớn nuốt cả bé hư không trong huyết hư vỗ tay cười to trong mắt tinh mang bắn ra b ố n phía sắc khí sôi trào hôm nay ta mạnh hơn ngươi liền để cho ta trước tiễn ngươi trầu trời nhé cuối cùng sẽ có một ngày ta tất để cho ngươi ma tộc hối hận năm đó chi s ợ tác sở vi vừa dứt lời hắn vung tay lên trong n h y mắt hư không bên trong huyết vụ bốc lên như nộ hải kinh đạo tỉnh quyển bắc phương sau đó trong n hắn á y m t t hóa h à h một huyết s vụ quần g trụ, ạt, ép à, ẩm ẩm đánh quận chi n g tế h h h n u y t chính i mật, có thể là hoa động hai tay đồng dạng rung ra một cỗ khí tức kinh khủng ở phía trên đỉnh đầu của hắn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 như giao long xuất hải ương kích trường không đây là ma tộc bí thuật một trong sát sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp không hổ là ma tộc hoàng tử bực này sát phạt thánh thuật uy thế kinh người không thể khinh thường dự tộc tam hoàng tử ả x u a rung động trong lòng chiêu thức ấy sát phạt thánh thuật t a i thế không chút nào ở ta xích kim thần tộc bí thuật phía dưới ma tộc cường đại thật là danh bất hư truyền xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử thở dài nói h a anh cái này mông cởi chiến l ư ợ c không ngờ có đề cao muốn bên ngoài chạm sát chỉ sợ không dễ nói một thánh tử trong lòng hư lạnh hoa lập lạp hồng thủy đi ngược lên trời sông đánh rất xuống màu máu quang trụ trùng t r u n g điệp điệp thanh thế bất phảm ma tộc bí thật h u y ế t ma tộc bí thuật huyết s á c quang trụ cùng hoàng tuyền va chạm như biển gầm bạo phát lại tựa như thiên băng địa liệt khiến người ta sợ h ã i khí tước chấn động tới bốn phương tám hướng khắp nơi đều là phong ba khắp nơi là thần mang khắp nơi đều là hủy diện lực lượng vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh Vâng, vô hồng nghịch lên, thủy tập mà ta bắt hoặc là bắt người kèm h pháp. Huyết hư h ô n biện g có a theo này đạo tiếng quắc k h ẽ hạ xuống hư không bên trong phát sinh một hồi run dày dữ dội hàng vạn hàng nghìn huyết vụ liên tục ngưng tụ ra từng đạo khủng bố đạo văn hàng vạn hàng nghìn pháp tắt chi lực rút xuống khủng bố ba động như đại dương mênh ngông chi sóng biển tịch quyển thiên hạ khiến cho người vẻ sợ hãi một cách này đúng là mơ hồ làm cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm tất nhiên là khủng bố vô cùng một cách tương truyền huyết ma tộc từng có một cái viễn cổ thánh khí huyết ma tụ nguyên kỳ bị kỳ tộc chuẩn đế thất lạc tại tử vong cấm khu bên trong nói một thánh tử sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng có người nói này kỳ uy năng vô cùng chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thánh khí uy năng mạnh mẽ tuyệt đối q u ỷ dị tà mị có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả lấy cung ký chủ tăng cao tu vi có người nói hiện tại huyết ma tộc thánh nhân luyện chế huyết ma tế nguyên kỳ đều là này kỳ hàng đái yêu tộc một vị hoàng tử giải thích yêu tộc quanh năm cùng ma tộc, chinh chiến, đối với ma tộc dưới trướng chi hiểu rõ xa siêu nhân tộc máu này hư chẳng lẽ còn từng thâm nhập cái kia tử vong cấm khu, đem món đó huyết ma thế nguyên k ỳ tìm về xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử kinh ngạc nói tử vong cấm khu từ viễn cổ thời đại liền vẫn luôn tồn tại ngoại trừ đại đế bên ngoài tiên có sinh linh có thể từ đó đi ra có người nói mỗi một chỗ tử vong cấm khu đều có đại hữu hiểm tồn tại vô thượng đại khủng bố phía trước thần táng chi yên chính là một chỗ tử vong cấm khu bất quá đối lập còn lại tử vong cấm khu chỉ cần không thâm nhập thần táng chi yên dưới đáy đều là không sao cả Đợt, chỗ bình như cảm thấy thư cực kỳ đặc sắc phiền phức cho một tự động đặt cảm ơn nhiều không qua muốn chút tự động đặt kiên trì mỗi ngày đặt một cái bãi thác mỗi ngày đặt nhân số rất trọng yếu liên quan đến đề cử tác giả nấm ở chỗ này bãi tạng chương một trăm tám mươi mốt thiên thủ tu la t h á n h khí sống lại một bảy vê anh mặc đại sắc khí giống như là thủy triều tịch quyển thiên hạ mà đến thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc linh khí dường như bị quất ra làm m ở dạng sắc trời trong nháy mắt tảm đạm đầy trời huyết vụ ngưng tụ hóa thành một mặt huyết sắc tiểu kỳ này kỳ dường như quần quận huyết lãng ở chân trời bên trong phi nhanh quần quận như mây đen che trời m p h ông t h i ê cái địa, tản ra kinh thiên địa, ra tản thế. n uy ô cả tòa thánh huyết thê run run mọi người cũng vì đó rung động cảm giác tựa như thiên địa đại đạo ép xuống d ư ớ i rất nhiều hoàng tử nhất t ề biến s á c cái này huyết ma tộc viễn cổ thanh khí tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng tồn tại thậm chí không phải so với trong tộc bọn họ viễn cổ thanh khí kém lại tựa như bao nhiêu uy năng quả thực không cách nào tưởng tượng mông cởi không muốn mưu toàn phản kháng huyết hư đứng nào nghễ hư không chắp hai tay sau lưng quanh thân thần lực phong trào tựa như một tôn thần linh vậy uy thế vô cùng ở phương thiên địa này có thanh huyết thê cho ta tụ lại thiên địa linh khí làm thôi động huyết ma tụ nguyên kỳ ngọn nguồn động lực liền là thiên tài cấp thánh nhân đại năng thần tới cũng kiên quyết không làm gì được ta mà ta lại là có thể dường như bóp chết một con run dưới vậy đơn giản đưa ngươi nghiền nát hắn vừa nói khi tức từng đoạn từng đoạn tăng vọt phản phất vĩnh vô chỉ cảnh vậy không ngừng đang tăng cường những cái này dị tộc sinh linh hậu chính là sẽ đem tu vi cùng huyết nhục thần hồn hết thể thôn vệ luyền hóa để mà tăng cường hắn chi tu vi loại này thăng có thể nói là không bao giờ kết thúc dù cho hắn ở trường sinh bí cảnh đều có thể rất có ích lợi có người nói cái này huyết ma tụ nguyên kỳ chính là việc của người nào đó cực đạo đế binh hàng đái uy năng vô cùng Và anh, trên trời cao chuyên đến khủng bố h u y áp huyết ma tụ nguyên kỳ cái này vô thượng viễn cổ thanh khí rốt cuộc phải phát sinh bên ngoài đáng sợ trí cực thần uy t h ư ờ n g thế gian tuyên cáo nó chi tồn tại nó yên lặng đã lâu hôm nay cuối cùng tái hiện thế gian nhất định phải huyết nhiễm nghìn dặm mới chịu bỏ qua cái này viễn cổ thanh khí uy năng vô tận lại có thánh huyết thê vì đó cung cấp năng lượng toàn lực thúc giục dưới tóc chỉ sợ thật là thiền tài cấp thánh nhân đại năng thần tới đều chỉ có thể buồn bã bị tiêu diệt xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử m ặ t lộ vẻ sầu khổ nói mọi người đều ngây dại bọn họ vượt cấp m à chiến cũng chỉ có thể chạm sát bình thường thánh nhân đại năng thiên tài cấp thánh nhân đại năng bọn họ cũng chỉ có thể bẻ đấu lực tay tử như muốn tiêu diệt cực kỳ chắc trở mông cởi chỉ sợ là khó có thể chống đỡ kỳ vi. đối mặt đáng sợ như vậy ba động mông cởi hoàng tử không dám k i n h thường cả người thần lực dâng lên thần hoa rực rỡ không gì sánh được khí tức kinh khủng ẩm ẩm từ trên người lan ra vê anh h ư không bên trong chuyên đến một đạo cực kỳ cổ xưa t ả ra vô tận hung sát khí tức như đại dương mênh mông nổi lên kinh đào hãi l lúc này mông cởi đứng ngạo nghễ hư không bên trong cùng huyết hư xa xa đối lập nhau sau lưng có hiện hóa ra nhất tôn hư ảnh cái kia vô tận hung sát khí tước, chính là từ đạo hư ảnh này trô lan tràn ra không đến thời gian một hơi thở đạo hư ảnh này nhanh chóng n g ư ơ n g thật cũng đón do căng thẳng lên rất nhiều hoàng tử cái này mới có thể thấy do bộ dáng mông cởi trời ban pháp tướng chính là một mọc r a chín đầu mỗi đầu có thiên nhãn có chừng chín trăm chín mươi cái tay tám cái chân quái dị sinh linh tản ra vô tận uy áp mông thời pháp tướng danh viết thiên thủ tu la trưởng có vô tận sát phạt chi lực có người nói cùng tây vượt phật giáo có thiên ti vạn lũ c h i quan hệ nói một thánh tử mặt lộ vẻ vẻ kinh dị hã từng cùng mông thời hoàn g tử nhiều lần giao thủ tại một ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng trước mặt nhưng l à ăn xong không nhỏ thua thiện ngầm tương truyền ngày này ban t h ư ở n g pháp tướng theo tốc chủ tu vi không ngừng tăng lên giết chóc không ngừng tăng kỳ uy có thể cũng biết tùy theo tăng vọn cuối cùng đem tiến hóa thành sẻn dụ uy năng vô tận viễn cổ thời đại một u minh quỷ tộc đại năng cũng là n à y trời ban pháp tướng chiến lược ngập trời một số gần như vô địch thánh nhân chi tư xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim chấn động nói vê anh thiên thủ tu la pháp tướng như nhất tôn vô địch tự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa như phun r a nuốt vào mây mù mờ dạng phun r a nuốt vào lấy thiên địa linh khí ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực hội tụ hóa thành một món món thần binh lợi khí xuất hiện ở nó cái k i a 990 c á i bàn tay bên trên sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt thiên thủ tu la vung động trong tay thần binh phát họa ra hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực hội tụ làm một đạo pháp tắc xâm dài tản ra vô tận hủy diện chi ba động chấn thế hai tục t ậ cùng p h hiện hiện đây là nên pháp tướng đòn đánh mạnh nhất uy không thể đỡ quả thế tương truyền thiên thủ tu la pháp tướng có thể câu động vô thượng lực tử vong hội tụ vì tử vong sông dài có thể đơn giản đem địch nhân nghiên ép xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử đôi nhãn bên trong tia sáng kỳ dị liên tục ở đáng sợ như vậy uy năng phía dưới thánh huyết trên thang một đám sinh linh đều nhất tế lưới lại thôi động thần lực bí pháp hỗ trợ làm như bất kham bực này sức mạnh to lớn u y áp thậm chí có chút sinh linh tại bực này dưới sự u y áp liền thần lực đều không thể thôi phát tại chỗ bị tiêu diệt hóa thành một đoàn huyết vụ mà thánh huyết thê phía dưới cái k i a một đạo huyết sắc hồng thủy ở kinh khủng như vậy dưới sự u y áp kỳ công thế đều không khỏi chậm lại Hiện nhiên, vì đối kháng đối cái này vì cự một phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực như mưa phùn kéo dài vậy từ mặt cờ bông xuống khủng bố ba động như nộ hải lật đảo xôi trào mãnh liệt xem nhân tim gan đều sợ hãi cả người run r u dày giết huyết hư quanh thân thần lực như đảo liên miên bất tuyệt huyết s á t tiểu kỳ sở rũ xuống chi pháp tắc chi lực hóa thành từng đạo thần kiếm màu đỏ ngòm phô thiên cái địa đẻ xuống đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất thần hoa lòng lánh hàng vạn hàng nghìn thần kiếm đam vào hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khủng bố u y áp như có viễn cổ đại năng đích thân tới khiến người ta sợ run lên liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở m ở dạng vô biên vô tận u y áp cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào bao hàm tuyệt thế sắc khí tại chỗ đem c u ộ n tất cả lên hoàng thuyền c h i thủy đánh bể dư huy không giảm nên hương cái kia một đạo tử vong sông dài viễn cổ thánh khí sống lại thần uy vô cùng chương một trăm tám mươi hai phát r ổ mọi người kinh hãi hai bảy ông thư không như một tấm hỏa quyển bị hàng vạn hàng nghìn thần kiếm màu đỏ ngỏm cùng tử vong sông dài xé mở kịch liệt run r u y đại đạo pháp tắc lực lượng tan biến tất cả đánh xuyên qua tất cả cả tòa huyết sắc đại xuyên đang lay động Dựa n h ư bất cứ l g ừng o c n sẽ đ phát tác sông dài vỡ nát thần hoa như rực rỡ lửa cháy ở hư không bên trong nở rộ ra khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong kinh đào hãi lãng tịch quyển tiên hạ ở kinh khủng như vậy ba động dưới huyết xác đại xuyên tựa như vỡ tan thần thạch một dạng dồn dập vỡ nát chỉ còn lại thánh huyết thê còn hoàn hảo nhưng tha là như thế t h á n h huyết t h ê cũng là tựa như đại dương mênh mông trong một chiếc thuyền con đung đưa kịch liệt khủng bố ba động như thủy triều không ngừng oanh kích mà đến ở đây chi sinh linh đều dồn dập thôi động bị pháp ngăn cản cái này đáng sợ t r u n g kích mông thời ngươi trời ban pháp tướng tuy mạnh nhưng lại há có thể ngăn cản tộc của ta viễn cổ t h á n h khí c h i thần uy huyết hư đứng ngạo nghễ hư không chắp hai tay sau lưng quanh thân thần lực phun trào tựa như một tôn thần linh vậy uy thế vô cùng hủy di ta huyết hư h é t lớn thần lực dâng lên như rực rỡ mặt trời trò trang hắn như nhất tôn vô địch thần linh cầm trong tay này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ liều chết sung phong ông tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong này mặt huyết sắc tiểu kỳ hơi run run hóa thành một thanh vô địch thần kiếm tản ra vô tận huyết quang liền thiên địa đều bị bên ngoài n h u ộ n đỏ uy thế ngập trời huyết hư tóc hồng l ậ n vũ khuôn mặt anh tuấn không gì sánh được giống như nhất tôn thần minh trên người chi thần quang như hỏa diễm đang thiếu đốt lại tựa như là vô địch chiến thần ở t r i n h chiến muốn san bằng tất cả Với thiên sinh anh, la bị xuyên thủng lồng ngực, thư không bên trong, phát sinh từng đợt thủ thư phát tu đợt trầ bị huyết quang cùng hắc vụ h ò a lẫn tản ra vô tận khủng bố ba đậu nhưng ở đây chi sinh linh đều nhìn ra huyết hư sẽ thu được cuối cùng thắng lợi mà mông cởi hoàng tử chắc chắn thất bại một phe là khủng bố phi thường hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí còn bên kia chỉ có thể dựa vào trời ban p h á p tướng có thể làm được trước mắt như vậy mông cởi hoàng tử đã thuộc không có người thường không thẹn cho hắn ma tộc hoàng tử v ì danh đúng lúc này chư vị thọ tử hồ bi các ngươi cảm thấy hắn tiêu diệt hết mông cởi hoàng tử lại há sẽ bỏ qua bọn ta bị như yên từ phía trên đi xuống sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng không sai tiêu diệt ma t ộ hoàng tử tội chắc chắn vì đó huyết ma tộc đưa tới họa diệt tộc chỉ có đem nơi đây chi toàn bộ sinh linh đều chấn áp h ắ n p h ư ơ n g mới có cơ hội thoát tội thủy ngưng nguyệt theo sát phía sau lên tiếng ủng hộ lấy mỹ như yên các nàng hai người không giống ở đây chi sinh linh bị trước mắt huyết hư nói như vậy che đậy cho rằng huyết hư thẩm nghĩ báo thù mà thôi nếu là như vậy huyết hư căn bản cũng không tất như thế đại phí h o à n g hốt làm ra lớn như vậy độc tính ý của ngươi là hắn muốn đem bọn ta toàn bộ tiêu diệt nói một thánh tử sợ hay nói ở đây chi sinh linh không có chỗ nào mà không phải là các tộc chi thiên tứ trí thể thậm chí đại bộ phận đều là các đại cường tộc thiên tứ trí thể đừng nói là toàn bộ tiêu d i ệ t vẹn vẹn chỉ là bị tiêu d i ệ t một cái đều muốn gây nên sóng to gió lớn chư tộc d u n g động máu này hư cảnh dám như thế chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chư tộc tức giận chỉ để đem huyết ma tộc quét vào bụi bậm của lịch sử bên trong hắn coi như là điên rồi chỉ sợ cũng kiên quyết không phải dám như thế dự tộc tam hoàng tử ạ xua lắc đầu nói nơi đây chỉ cần cường tộc thiên tứ chi thể đều có chừng mấy vị nhiều một ngày bỏ mình nơi này thiên hạ to lớn cũng đoạn vô huyết ma tộc đất dung thân không sai nếu như hắn có như thế can đảm ta ngược lại thì biết cao liếp hắn một cái xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử phụ hòa nói thiên hạ thập đại cường giả tộc dẫn dắt thiên hạ chư tộc đã lâu chưa bao giờ có như vậy cả gan làm loạn người thật nếu như như vậy đã không thể nói là cả gan làm loạn mà là phát rổ tự tìm đ ư ờ n g chết xem ra các ngươi thủy t r u n g đều ôm tâm thái cao cao tại thượng quên được rất nhiều thứ mị như yên lắc đầu hơi nhũ mày đôi môi khẽ mở nói tiếp nếu như ta cho ngươi biết nơi đây đã triệt để phong bế cũng không còn cách nào xuất nhập các ngươi lại nghĩ thế nào ngươi có ý tứ u minh quỷ tộc quỷ anh tâm đầu nhất khiêu nhịn không được hỏi mới vừa ta nhận được tộc của ta chi bí mật của người đưa tin nơi này đường lui hoàn toàn đoạn tuyệt nói cách khác huyết ma tộc vị này ý muốn đem nơi đây mọi người đều vĩnh viễn ở lại chỗ này Mỹ như yên gò má đẹp đẽ bên trên hiện lên một tia cười l ạ n h ý nếu là ta không có đoán sai hắn đem nơi đây toàn bộ sinh linh tiêu d i ệ t sau đó sẽ tạo thành nơi đây không gian tan vỡ chi tượng tất nhiên là không người nghĩ đến là hắn ở trong đó p h á r ố i huyết ma tộc tất nhiên là bình yên vô sự không thể không nói hắn tính toán đánh khiến người ta xem thế là đủ rồi hắn đây là đang muốn chết dực tộc tam hoàng tử a x u sắc mặt nhất thời âm trầm xuống máu này hư đúng là phát rồ đến tận đây ý muốn đem nơi đây sinh linh đều tiêu diệt hắn chớ không phải là yên lình rồi xem ra bọn ta uy danh không hiện đúng là bị chính là một yếu tộc có thưởng xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử cười lạnh nói còn lại chư cường tộc chi sinh linh đều dồn dập gật đầu cười lạnh liên tục dĩ nhiên mưu toan muốn lấy sức một mình chấn áp tại tràn g rất nhiều cường tộc tiên tứ chi thể nhất định chính là phát rộ ý nghị kỳ lạ chớ không phải là hắn cho rằng có một kiện viễn cổ thanh khí chính là vô địch tiên hạ thật là chê cười ta liền biết các ngươi biết là phản ứng như thế mị như yên lắc đầu hơi nhũ mày sắc mặt nghiêm túc nói tiếp hắn như vậy coi không lộ chút sơ hở các ngươi cảm thấy hắn biết đánh trận chiến không nắm chắc ngươi đây là ý gì dự tộc tam hoàng tử à s u ố ở cao mày nói m ỹ như yên lời này có nồng nặc hèn m ọ n ý vị làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu còn lại gia hoàng tử cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía m ỹ như yên các ngươi dường như đã quên chúng ta dưới chân cái này t h á n h khí t h á n h huyết t h ề nó thực sự liền đơn giản như vậy sao m ỹ như yên thở dài nói lời này vừa nói ra ở đây chi sinh linh đều s ắ c mặt phải biến đổi chẳng lẽ máu này hư lại còn có con bài chưa lật chưa ra ha, ha không hổ là yêu tộc thanh n ữ tâm tư chi kỳ náo thật là danh bất hư chuyển sao triệu hư không trong huyết hư lên tiếng cùng tiếu t h u ậ n tay đem huyết ma tụ nguyên kỳ hóa thành thần kiếm rút ra nhìn về phía mị như yên ánh mắt tràn đầy vẻ tàn t h ư ợ n g mà phía dưới mông cởi thì là sắc mặt trắng bệnh quanh thân thần lực cảm đạm hạn trời ban pháp tướng thiên thủ tu la sớm đã là phá thành mảnh nhỏ trở về mông cởi trên người lúc này mông cởi trời ban pháp tướng đại bại chiến lược hoàn toàn biến mất ầm ầm từ hư không bên trong hạ xuống nặng nề té xuống đất huyết hư mâu quang lạnh lùng tựa như nhất tôn vô tình thần linh bao quát thương sinh bất quá mặc dù các hôm nay ta chắc chắn huyết tẩy nơi đây không có một m n t cỏ đợt s ngày hôm nay sự tình hơi nhiều thêm trên chờ đợi đã lâu để cử lại rất đống c ạ p bà tâm tính có chút băng vẫn là dòng dài một câu mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái hoặc làm ở tự động đặt ủng hộ một chút tác giả nầm a sáng tác không dễ ta cần muốn sự ủng hộ của mọi người a chương một trăm tám mươi ba mọi người liên thủ t h á n h khí thần uy ba bảy hẹn mọn dị văn ngươi thật là gan to bằng trời phát r ổ dự tộc tam hoàng tự ả sùa mặt như phủ băng mâu quang lạnh lùng như lao chớ không phải là ngươi cho rằng ỉ vào thanh khí oai là có thể không k i ê n nể gì cả quét ngang vô địch lời vừa nói nhất thời kích khởi một chúng hoàng chết lựa giận hẹn bọn dị đoan ngươi quá cuộc vọng d ự n tộc tam hoàng tử hạ s a mặt như phủ băng quanh thân thần lực dâng lên mà ra hung hãn xuất thủ Anh. sửa tại r o n g tay xuất mọi t người ế tản ra vô cùng thanh kinh h g một k hãi í vậy, bao n mang trong ánh t ắ mắt c á u trăm o n g hai mươi ba m ộ từ c phía kia thần quốc bên trong đi ra năm bóng người bên ngoài quanh thân tất cả đều tản ra khủng bố ba động đây là d â c tộc vô thượng sát phạt thánh thuật trí cao thần quốc thân là d â c tộc tam hoàng tử cái này một bí thuật ở a xua trong tay cho thấy đáng sợ hơn uy lực từ trí cao thần quốc bên trong đi ra cũng không phải là dị tộc sinh linh mà là viễn cổ d â c tộc thánh linh cả người khủng bố huy áp cùng bình thường thánh nhân cảnh đại năng độc nhất vô nhị khủng bố phi thường d â c tộc bí thuật thật là khủng bố như vậy lại là sinh sinh triệu hồi gia ngũ tôn bình thường thánh nhân đại năng mị như yên đồng tử co i ú t lại rung động trong lòng dân tộc vì thiên hạ chư tộc nơi kiến kỵ cho dù làm ấy lần hạo kiếp đã tới cũng hầu như không sinh linh dám mạo phạm dân tộc chỗ ở không có gì ngoài sự khủng bố thâm hậu dưới đáy vẩn bên ngoài dự tộc bí thuật cũng là bên ngoài nguyên do một trong bất quá là trường sinh bí cảnh a xua có thể sinh sôi triệu hồi r a ngũ tôn bình thường thánh nhân đại năng nếu như thánh nhân đại năng triệu h o à n đâu thậm chí là chuẩn đế triệu h o à n đâu ngẫm lại chính là để cho trong lòng người h o ả n g sợ sợ run lên hèn mọn dị đoan chỉ ngươi cũng muốn tiêu diệt bọn ta nhất định chính là cười nói a xua lạnh lùng mà tràn đầy vô tận sát cơ thanh â m như quần quần tiên lôi ở hư không bên trong quanh quần ra cùng lúc đó ngũ tôn bình thường thánh nhân cảnh viễn của dự tộc thánh linh q u a n thân quang mang và trượng tản ra vô t trong lúc nhất thời hư không cũng vì đó rung động chung quanh sụp đổ một độ ngày tận thế cảnh tượng khiến người ta vẻ sợ hãi ở trí cao thần quốc trong dực tộc thánh linh đều vì viễn cổ thời đại vĩnh hằng c h i chủ điên q u ồ n tín đồ thực lực cực kỳ kinh khủng chỉ thấy ngũ tôn thánh nhân cảnh viễn cổ dực tộc thánh linh như từng vòng từng vòng mặt trời trói trăng vậy ở hư không bên trong di động khủng bố uy áp như nộ hải quần đảo quần t r à o mãnh liệt mà dâng trào khiến cho người vẻ sợ hãi a n h chính là tộc yếu chi con kiến hôi cũng như toan muốn di hạ phản thượng đơn giản là không biết bụi vị đạo hoa thánh tử lạnh dên một tiếng cũng là hung hãn xuất thủ đạo hoa thánh tử khí tức ngập trời sau lưng đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu thế giới bên trong có một vòng trăng tròn treo trên bầu trời bốn phía có điểm một cái tinh mang bộ dạng chiếu rọi tản ra vô tận uy thế bao hàm kinh thiên sắc khí đây là đạo hoa thánh tử trời ban pháp tướng tinh n g u y ệ t tranh nhau phát sáng đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng có thể câu thông tinh n g u y ệ t chi lực khủng bố phi thường thư không bên trong tinh n g u y ệ t kêu gọi kết nối với nhau tản ra ánh sáng lưu hỏa từng đạo tinh nguyện chi lực như quang trụ một dạng từ trên trời g i n xuống giá trị ở đạo hoa thánh tử trên người trong nháy mắt đạo hoa thánh tử quanh th đây ú là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn trên đó tiên vụ lợn lờ mơ hồ còn có thể thấy tiên cẩm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong bờ fbe ở tại trên đỉnh núi cẳng có một cực đại vô cùng kim sắt chữ cổ tản ra mặt đại ưu thế thần sơn từ hư không bên trong đại xuống trọng hít thở không thông cảm giác khiến cho người hoảng sợ vê anh hư không chấn động một mặt phong cách cổ xưa thần t i n h bừng bừng với hư không bên trong tiên khí lợn l thần kính bên trong không hề bận tâm một vòng hàn n g u y ệ t tử từ, từ bay lên vạn vật tịch d i ệ t thần huy trên không lúc này đây chính là thủy ngưng n g u y ệ n hung hãn xuất thủ ông phong cách cổ xưa thần kính tiên khí lợn lờ thần huy buộc phát cường thịnh một cỗ hoang vắng khí tức cổ xưa bắt đầu thất tỉnh trong kính hàn n g u y ệ t từ từ bay lên kéo hàng vạn hàng nghìn thần huy tắt hướng hư không vây anh thần huy đầy trời ép khắp hư không ý muốn đem huyết hư bao phủ sau đó xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử ư minh quỷ tộc quỷ anh yêu tộc thánh nữ mỹ như yên nói ban đầu thánh địa nói một thánh tử thanh dương thánh địa thanh dương thánh、tử. dồn dập đánh ra bản thân tuyệt cường một k í c h ý muốn đem huyết hư cái này cả gan làm loạn đồ chấn áp trong lúc nhất thời h ư không bên trong khủng bố ba động như nộ hải triều dân g tịch quyển thiên hạ h ư không cũng vì đó sụp đổ thần hoa diệu thế như một luân mặt trời lên không vì thế không thể giải thích huyết hư lời nói và việc làm để cho bọn họ bân khí các loại vật ách tắc ra tay toàn lực ý muốn đem huyết hư tại chỗ chấn áp các ngươi dường như chưa từng nhìn thấy viễn cổ thánh khí bay đối mặt kinh khủng như vậy phô thiên cái đ i ệ mà đáng sợ hơn thế tiến công huyết hư không chút hoang mang trên mặt chút nào vô sạc biến ngược lại lắc đầu thở dài thôi được hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một phen như thế nào hoàn toàn hồi phục viễn cổ t h à n h khí kèm theo hắn tiếng thở dài này hạ xuống h ư không bên trong biến hóa lại xuất hiện ùng ùng tốt tựa như b i ể n gầm một dạng tiếng âm văng lên h ư không bên trong nổi lên ngập trời huyết lãng làm như muốn đem phương thiên địa này đều thôn vệ vậy thanh thế ngập trời huyết s á c tiểu kỳ hóa thân ngập trời huyết lãng phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực ở huyết lãng bên trong t ầ n hiện khủng bố ba động như nổ hải bốc lên khủng bố phi thường khiến người ta vẻ sợ hãi ở đáng sợ như vậy huyết lãng phía dưới bất kỳ người nào thế tiến công đều rất giống thủy tinh một dạng vừa đụng liền thoái không có bất kỳ ngoại ý mới hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí đúng là như vậy vô địch sao có người vẻ mặt hoảng sợ màu sắc khó có thể tin một màn trước mắt chương một trăm tám mươi bốn cực đạo ma chủ thần thông cựu trọng bốn bảy ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí kỳ huy có thể đúng là khủng bố như vậy liền bọn họ đều không có cách nào đem lay động quả thực làm cho người ta tuyệt vọng bọn họ đều là thiên tri tiêu tử ủ n g có tiềm lực vô tận trẻ tuổi trong người nổi bật có thể đối mặt kinh khủng như vậy viễn cổ thanh khí bọn hắn cũng đều lòng còn sợ hãi bọn họ đúng là vẫn còn chưa từng triệt để lớn lên quá mạnh mẽ hơi có khôi phục mông k ở i nhịn không được chắt lưới nói hắn là tự mình đối kháng này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ một k í c h phía dưới dù hắn pháp tướng chi lực thần dị cũng chút nào không làm gì được này mặt tiểu kỳ ngược lại thì bị đối phương đánh bẹp không nghĩ tới mọi người liên thủ cũng cũng vô pháp đối kháng cái này viễn cổ thanh khí vai dù sao cũng là hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí vâng không như vậy người này ta chỉ tay là có thể đem c h â n áp ngũ lẻ loi rực tộc tam hoàng tử ả xua lạnh lùng nói việc cấp bách ứng với lạ ứng đối ra sao người này cũng không phải là ở chỗ này vọng nôn u minh q u tộc quỷ anh tức giận nói người ả xùa cả người thần lực r u lên như hỏa diễn một dạng bốc lên sắc khí ngang nhiên đủ rồi nếu như lại tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn ta đều muốn vẫn lạc nơi này làm nghĩ một chút biện pháp mới lạ mị như yên liễu mi dựng lên ý nghĩa lời nói lành lạnh yêu nữ ngươi nhưng có bực nào kế hoạch thủy ngưng n g u y ệ t sắc mặt hơi vẻ ngưng trọng mị như yên từ trước đến nay lấy túc trí đam mưu quỷ kế đa đoan chứ danh nói không chừng hiện tại chính là đã có nghị săn trong đầu mị như yên đang muốn mở miệng lại bị hư không trong huyết hư c ắ t đ ứ t ta nói các ngươi cũng không biết như thế nào hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí hiện tại tin không hư không trong huyết hư thần xác thong thả đúng một cái g ố á o phản phất mới vừa vậy kinh người khủng bố thế tiến công cũng không phải là hắn phát ra một dạng hắn đi bộ nhàn nhã một dạng ở hư không bên trong c ấ c bước hoàng như thần nhân một dạng bao quát thương sinh mâu quang không gì sánh được lạnh lùng cái gọi là cường tộc hoàng tử cũng chỉ đến thế mà thôi đều luyện hóa cho ta kèm theo này đạo tiếng quát khẽ hạ xuống hư không bên trong huyết l ã n g ngập trời xuống phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực ở huyết láng bên trong g ẩ n hiện khủng bố ba động như kinh đào hải lãng tịch quyền bắc phương phô thiên cái địa mà đến uy thế bực này như thần sơn vỡ nát thiên hàng ngược lại khinh có tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên những cái này tu vi hơi thấp dị tộc sinh linh không, không phải vạn phần hoảng sợ ở huyết diễm bên trong toán loạn thôi động thần lực bị pháp y muốn ngăn cản huyết diễm cháy nhưng mà cái này tất cả đều là phí công loại này huyết diễm cực kỳ khủng bố khó lòng phong bị một ngày nhiễm mà lên nhất định đem đốt cháy hầu như không còn có t vật vật, h người h một đ n cốt nói loại này xích huyết thần diễm đem sinh linh đốt sạch phía sau đem di lưu vô tận tiên thiên bổn nguyên chi linh khí có thể giúp trường tu vi dược tộc tam hoàng tử ạ xua chấn động nói bọn họ dược tộc nội tình thâm hậu đối với các loại bí văn truyền thuyết có nhiều thu nhận sử dụng không phải nói cự đạo ma chủ đạo tọa hóa truyền thừa cũng hoàn toàn đoạn tuyệt nơi đây tại sao có thể có xích huyết thần diễm bị như yên kinh ngạc nói Cực đạo ma chủ, Trung cổ thời đại theo ủ t người hậu thế thống kê không trọn vẹn chết bởi hắn thủ dưới sinh linh gần như lúc đó thiên hạ vạn tộc một phần một ư ờ i tương truyền hắn như vậy điên cung giết chóc chính là bởi vì công pháp chi đặc thù giết chóc có thể dùng tu vi tiến nhanh đặt chân đế đạo làm như như vậy huyết tinh kinh khủng giết chóc dẫn tới thiên địa đại đạo chi không thích với kỳ thành liền đế vị cùng ngày chẳng i lẽ máu này hư lại chiếm được cực đạo ma chủ chi truyền thừa nói một thánh từ trong mắt chừng lớn lớn vẻ mặt hoảng sợ màu sắc tin tức này nếu như là thật chỉ sợ là được thiên hạ rung động chư tộc vô địch thánh nhân đem đều xuất hiện bóp chết người này với dung cái giò bên trong lại mặc kệ có hay không có hiện ở tại chúng ta đã có nguy cơ vẫn l à c ó sinh linh tuyệt vọng nói mới vừa đã có vô số người đ ế m thử đánh ra sát phạt thánh thuật ý muốn hủy diệt ngập trời huyết lãng chi phong tỏa đều là không làm nên chuyện gì dường như huyết hư cũng không muốn lấy huyết ma tụ nguyên kỳ thôn vệ luyện hóa ở đây chi sinh linh vẹn vẹn chỉ là dùng cái này viễn cổ thanh khí đem thanh huyết thê toàn bộ phong tỏa muốn lấy thánh huyết trên thang xích huyết thần diễm sẽ tại tràng chi sinh linh luyện hóa thành tiên thiên bổn nguyên chi linh khí chư vị bọn ta lại lấy vô thượng bí thuật ngăn cản lại đổ đối kháng cách x í c kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tự hô lớn huyết hư trung quy chỉ là trường sinh bí cảnh tu vi mặc dù có thánh huyết thê trợ rút hoàn toàn sống lại viễn cổ thánh khí huyết ma tụ nguyên kỳ nhưng trung quy không cách nào lâu dài duy trì kỳ thần uy. một ngày có sức mà không dùng được không có huyết ma tụ nguyên kỳ huyết hư bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng có thể đem c h â n áp trong n g y mắt thánh huyết trên thang thần hoa long lánh từng đạo vô thượng phòng ngự bí thuật đánh ra hình thành một đạo thất thải sặc sỡ m à n sáng đem may mắn còn sống sót sinh linh bao phủ không bị xích huyết thần diễm và hiếp cùng lúc đó tòa kia huyết sắc đại điện trong tiêu phạm cũng rốt cục đem cái kia hai dọn tiền lòng chất huyết toàn bộ thôn vệ cuối cùng là thành công tấn thăng làm thần thông cựu trọng thiên tiêu phàm trong con người tinh quang bắn ra b ố n phía tựa như từng trôi vô thượng lợi nhận mười bảy mở dạng các kim loại không gian phát sinh từng đạo tư tư thanh vang vê anh hắn thuận tay một quyền kích ra thần lực lòng lánh sinh sôi đem hư không đều đánh chấn động đứng lên cả người pháp lực sớm đã ở tại tân chức chi tế chính là toàn bộ chuyển hóa thành thần lực chiến l ự c tăng vọt hiện tại nếu như cái tia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng ở chỗ này ta đều có thể đem xinh xinh đánh bể tiêu phàm cảm thụ được trong cơ thể bồng b ộ lực lượng nhãn thần sáng quắc có vô tận chiến ý ở b ư c lên hắn lúc này đã đem nơi này, chương n h một trăm tám mươi lăm thiên long t h i tâm tiêu p h ạ m xuất thủ năm bảy có ý tứ tiêu phàm nói chuyện không đâu lui lại mấy bước theo bản năng cách xa cái này thiếu đạo đức đạo nhân thang ngãi này cũng không phải cái gì thứ tốt động chính là bấy người nếu không phải cố kỵ bên ngoài sâu không lường được tu vi tiêu phàm đều muốn đem t h ọ n đời chấn áp tiết kiệm hắn chung quanh đi đ ả o nhân tổ mộ phần lên trời có đức yêu sinh n g ư ờ i tình nhân cũ đều sắp bị người luyện hóa hào đức đạo nhân nghiêm trọng nói cái gì tiêu p h à m thánh thể chấn động như nhất tôn viễn cổ manh thu sống lại sắc khí như nộ hải kinh đào t ị c h quyển cửu tiên thập địa liền hào đức đạo nhân đều không khỏi rút lui mấy bước tháng ngãi này thật là thật là lớn sắc khí hào đức đạo nhân âm thầm c h ắ t lưới tiêu p h à m bước ra một bước như xúc điệu thành t h ô vậy trong nháy mắt xuất hiện ở hào đức đạo nhân bên người nhìn chòng chọc vào hắn mâu quang lạnh lùng như đao nói người phương nào lại gan to như vậy dám hướng nàng hạ thủ h ả o đức đạo nhân theo bản năng lưu ý một bước nói hư h ư thực thực cực đạo ma chủ c h i truyền nhân mười năm ý muốn luyện hóa một đám dị tộc hoàng tử nhân tộc thánh tử ngươi tình nhân cũ cũng ở trong đó tiêu p h ạ m nhãn thần phát lệnh đang muốn thôi động hành tự bí, trước đi cứu người lại bị h ả o đức đạo nhân kéo lại tiểu tử ngươi không muốn sống nữa tên t i ê t nhưng là cầm trong tay viễn cổ thanh khí bên trong có một luồng đế uy ngươi như vậy đi vào định là chịu chết không thể nghi ngờ cái gì tiêu phàm cước bộ dừng lại sắc mặt trở nên m ậ ra viễn cổ thanh khí một luồng đế uy hắn theo bản năng hồi tưởng lại lúc đầu cơ vô tình đối chiến kỳ t h ụ đại thánh tràng vậy thiên b ă n g địa liệt thủy thiên diệt địa phong thái hình thái sắp thực khiến người ta vẻ sợ hãi chính như hào đức đạo nhân theo như lời hắn nếu như tùy tiện đi vào thật là chịu chết không thể nghi ngờ dù cho hắn bại lộ vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không làm nên chuyện gì dù sao lúc này vạn vật mẫu khí đỉnh còn chưa từng đan d ẹ p ra đạo công lý uy năng không hiện khó mà đối kháng cái tia viễn cổ thành khí tiểu tử ta biết ngươi có một không c h ọ n vẹn đế trận ngươi ta hợp tác phía dưới hoặc là có thể đem bên ngoài trấn áp hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu, lưu chuyển động ta nói ngươi làm sao như vậy lòng nhiệt tình nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta đây mắt thấy hào đức đạo nhân như vậy tiêu phàm nhất thời sáng tỏ hắn còn đang kỳ quái từ trước đến nay không lợi lộc không d ậ y sớm hào đức đạo nhân làm sao sẽ như vậy lòng nhiệt tình xem ra là có mưu độ a lên trời có đức yêu sinh tiểu tử bần đạo là loại người như vậy sao hào đức đạo nhân chứng t r ạ c đàng hoàng quan minh l ấ m liệt nhìn tiêu phàm nói tiếp nếu như đ ư ợ chuyện c tiểu tử kia truyền t h ừ a bần đạo cần tay chép một phần không quá phần chứ tiêu phàm thoáng suy tư nhớ tới cái này thiếu đạo đức đạo nhân các loại bẫy người sự tích lập tức lắc đầu nói đạo trưởng n g ư ơ i dù sao cũng phải trước lấy ra chút thành ý đến đây đi ta quả thực trưởng đều có tàn khuyết đế trận vốn lấy ta lập tức chi tu vi khó có thể thôi động ra có thể so với viễn cổ thánh khí vi năng dù sao cũng là đế trận cho dù là không trọn vẹn cũng cần đầy đủ tu vi mới vừa rồi có thể câu động trong đó sức mạnh vô thượng lấy tiêu phàm lập tức tu vi từ là không có khả năng thôi động ra có thể so với viễn cổ thánh khí thần ý tới hào đức đạo nhân làm như sớm có dự liệu cười h í p mắt nói biết vì sao tên kia có thể thôi động món đó viễn cổ thánh khí sao nay thánh huyết thê bên trong có đại bí mật có dấu một viên thiên long tri tâm phun ra nuốt vào lấy cái này nhất phương t i ể u thế giới chi linh khí uy năng vô cùng tiêu p h à m hơn m ẩ n ra t r ậ t hai mắt tỏa sáng nói chẳng lẽ đạo trưởng ngươi cũng có thể câu động viên tia thiên long lòng linh lực làm việc cho ta h ả o đức đạo nhân không có gì ngoài yêu đạo nhân tổ mộ phân bên ngoài nội danh nhất còn thuộc cả người trận pháp bản lĩnh danh chấn chư tộc có người nói bên ngoài mấy lần chạy trốn thánh nhân đại năng chi truy sát cùng cả người trận pháp bản lĩnh có thể thoát không khỏi liên quan h ả o đức đạo nhân gật đầu trên mặt mang không nói ra được đắc sắc cười nói đó là tự nhiên bằng không há lại sẽ tới đây tìm ngươi tiêu phàm gật đầu, dứt khoát nói ra tốt bất quá sau khi chuyện thành công nơi này viên kia thiên long c h i tâm tam lớn hào đức đạo nhân điều kiện chỉ là sao một phần người kia chuyển thựa không có gì to tát thậm chí có thể nói tiêu phàm đối với lần này không thèm quan tâm ngược lại thì nơi này thiên long c h i tâm càng làm cho tâm hắn di chuyển lúc này hắn đã tân chức thần thông cựu trọng tiên chỉ thiếu chút nữa chính là thần thông đại viên mãn mà pháp lực của hắn từ lâu chuyển hóa thành thần lực đến lúc đó có thể thuận lý thành trương bước vào trường sinh mỹ cảnh lấy hắm lập tức vô tận nội tình hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng một ngày bước vào trường sinh mỹ cảnh chiến lược của hắn lại chính là kinh khủng cờ nào dâng trào h ả o đức đạo nhân gật đầu nói vậy chờ tục vật ta há lại sẽ để ở trong lòng ngươi cứ việc cầm đi vừa dứt lời hắn luôn ra mập m ạ p bàn tay to ở hư không bên trong vung lên trong nháy mắt một cỗ cực kỳ khí tức v ề n à o ầm ầm hàng lâm nói đạo pháp tát chi lực hiện lên với hư không bên trong hội tụ thành hình hình thành một đạo đại trợn tiêu p h à m thay thế quanh thân thần lực dâng lên mà ra rực rỡ thần hoa như một vầng mặt trời trói trang khủng bố phi thường rực rỡ lóa mắt phảng phất một phe này huyết sắc đại xuyên bên trong chỉ còn lại cái này một loại quan g mang một dạng làm cho không người nào có thể đem bỏ qua nhưng mà cái này còn không có hết hào đức đạo nhân b ả y đạo kia lại trận câu động lấy thánh huyết thê bên trong thiên long lòng sức mạnh to lớn liên tục không ngừng dũng mánh vào không trọn vẹn đế trận bên trong trong nháy mắt quan g mang càng sâu mênh mông uy áp như đại dương mênh mông là tốt mà đến có hủy diệt d i ệ t địa bay ùm ùm ở tiêu phàm phía sau vô số đạo vân hiện lên g i m dạng giống như một trường cực đại to lớn mạng nhện một dạng đan sen nhẹ, nhẹ sởi chín trăm sáu mươi bảy sợi pháp tắc trí lực khủng bố phi thường. những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quan g mang rực rỡ lóa mắt phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan g mang đang ngưng tụ khủng bố sát khi ở dựng dục nhưng tấm vóc này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh còn đang không ngừng đàn b à o không ngừng bành trướng không c h ọ n vẹn đế trận tuy chỉ là nửa sống lại nhưng uy năng cũng là làm người sợ hãi chỉ sợ mấy kích qua đi viên kia thiên long lòng lực lượng chính là sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn tiêu phạm tự nhiên thở dài nhưng trên mặt cũng là tràn đầy vô tận hưng phấn màu sắc kinh khủng như vậy sát phạt chi lực chắc chắn uy chấn thiên hạ trừ tộc rung động mà các loại chờ sức mạnh to lớn cũng là vì hắn nắm trong tay mà đang ở tiêu phàm không trọn vẹn để trận n ử a sống lại chi tế phía dưới huyết hư đám người lúc này liền là cảm ứ n g được hôn đ à n cảnh g i á m như thế huyết hư sắc mặt cực độ âm trầm cũng không tiếp tục phục phía trước nắm chắc phần thắng màu sắc Đợt, đối đêm tình tương đối nhiều. Ngày hôm qua ta ở quán internet thức hai nhiều, hôm chiều qua nổi mới, ngày này ngày quán sự ở xế tình huống dường như có biến có người kinh ngạc nói thư không bên trong huyết hư lời nói và việc làm không thể nghi ngờ không khiến người ta miên man bất định chẳng lẽ có cường giả cái thế tiến nhập trong này rồi hả khôi phục có chút mông khởi khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng hắn ư ớ c gì có người cường thế xuất thủ đem hư không bên trong cái tia còn vọng lại cường đại huyết hư c h ấ n áp tốt nhất là tại chỗ đem đánh bể mới vừa rồi giải khai hắn mối hận trong lòng hắn tự nhiên là sẽ không cho là ở phương này trong tiểu thế giới còn có thể có so với bọn hắn những thứ này các tộc hoàng tử còn mạnh hơn sinh linh chẳng những hắn là nghĩ như vậy chính là liền mọi người còn lại cũng đều là như vậy ý tưởng dù sao bọn họ đều là các đại mạnh mẽ tộc bên trong trẻ tuổi trong người nổi bật tiên hữu có thể cùng đánh đồng giả chớ đừng nói chi là nghiền ép sự tồn tại của bọn họ làm là như thế và không tên kia không biết cái này một dạng hồn hện chắc là ngoại giới đám đại năng nhất tế liên thủ công phá cái này nhất phương t i ể u thế giới đến đây nghĩ cách cứu viện tạt trở ba trăm năm mươi không sai bằng không lấy huyết hư lập tức hình dáng hình thái kiên quyết không biết cái này một dạng hồn h ệ n ở đây chi sinh linh không không đầy mặt sắc mặt vui mừng trong mắt l ó e lên một ánh sáng hy vọng huyết hư hoàn toàn hồi phục huyết ma tụ nguyên kỳ uy thế ngập trời gần như không cách nào ngăn cản lúc này lại toát ra xích huyết thần diễm càng làm cho rất nhiều sinh linh cảm thấy tuyệt vọng mạnh như rất nhiều cường tộc hoàng tử cũng đều đối với lần này thúc thủ vô sách đủ có thể thấy lập tức tình thế chi khó khăn đang ở rất nhiều sinh linh đầy cõi lòng hy vọng chi tế một giọng nói chuyển đến như thiên lôi c u n c u ộ n lại thích lại tựa như đại đạo c h i âm đinh thái nhức góc muốn động nữ nhân ta chết kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống hư không bên trong một đạo thân ảnh như lưu tinh x ẹ t qua phía chân trời rực rỡ sinh huy uy thế bất phảm dĩ nhiên là hắn đạo hoa thánh tử nói một thánh tử thanh dương thánh tử đám người đều hai mặt nhìn nhau nhẵn mâu bên trong đều là kinh hãi màu sắc bọn họ đều từng cùng tiêu phàm đã gặp mặt tự nhiên là nghe được tiêu phàm thanh âm chỉ là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tiêu phàm dĩ nhiên cũng đi tới nơi đây Tỉ tỉ, người tiểu nam nhân thật là ngang ngược chặt bờ ép cờ hờ đâu ta tiểu trái tim cũng không nhịn được ùm ùm nhảy l o ạ n đâu mị như yên che ngực dáng người c h ậ m trợn vẻ mặt cười xấu xa người người nói bậy b ạ gì đó t h ủ y ngưng nguyện sắc mặt trở nên h ồ n g lập tức trách cứ nàng như thế nào đi nữa bình tĩnh ở dưới loại trường hợp này bị mị như yên như vậy chế dễ ớ c từ là ít nhiều có chút không phải tự nhiên húng chi ở mới vừa cái k i ê u một s á t na nàng ấy bình tĩnh không lay động tâm h ồ cũng là nổi lên từng cơn sóng gợn lời này rơi vào trong thai của mọi người lập tức nghi ngờ nhìn thoáng qua thủy ngương nguyệt gặp nàng chi sắc mặt trở nên hồng đều là nhịn không được phạm bắt đầu nói thầm chẳng lẽ cái này cựu thiên tiên nữ thật là động phạm tâm hay sao Mỹ như yên lập tức chỉ là cười xấu xa hai cái không lên tiếng nữa lúc này dù sao cũng là trong lúc nguy cấp cũng không phải là đùa g i ỡ n thủy ngương nguyệt thời điểm Vâng, không bên trong hiện thân, quanh thân thần lực dâng tiêu từ hạ phạm hạm hạ mà kim làm hư như lực rực địch đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc trí lực khủng bố phi thường những đạo văn này loé ra tinh thần một dạng quan g mang rực rỡ lóa mắt phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng không c h ọ n vẹn đế trận tuy chỉ là nửa sống lại nhưng uy năng cũng là làm người sợ hãi cái này đây là không c h ọ n vẹn đế trận có người la thất thanh mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc không c h ọ n vẹn đế trận uy năng vô cùng cho dù là không c h ọ n vẹn một ngày sống lại kỳ uy có thể chưa chắc không thể cùng viễn cổ thánh khí tranh phong lập tức không ít người trong mắt ý mừng t h n g sâu trong lòng cũng là đầy cói lòng hy vọng chờ một chút đây tự hồ là đông hoang thần thành không c h ọ n vẹn đế trận hắn là lúc nào học được đạo hoa thánh tử rung động trong lòng không ngớt khó mà tin được một màn trước mắt cho dù là không c h ọ n vẹn đế trận cũng kiên quyết không phải người bình thường có khả năng tu tập đừng nói là tu tập vẹn vẹn chỉ là nhớ kỹ trong đó chi đế vân đều có bỏ mạng nguy hiểm càng không nói đến nắm trong tay kinh đạo hoa thánh tử như vậy nhắc tới mọi người nhất thời càng rung động chính là thần thông cảnh dĩ nhiên có thể trưởng không trọn không vẹn đế trận cái này điều này sao có thể dự tộc tam hoàng tự a xua ở vẻ mặt khó có thể tin l ộ b ộ tự nói uy thế bực này chỉ sợ cái này không c h ọ n vẹn đế trận chi thần uy đều sống lại hơn phân nửa chứ hắn bất quá là chính là một thần thông bí cảnh nhân tộc tu sĩ làm sao có thể có vậy trở thần lực xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử là thất thanh nói vô luận là viễn cổ thánh khí vẫn là đế vân đại trận muốn phát huy bên ngoài sức mạnh vô thượng cần cung cấp lấy vô tận năng lượng lại có thể đem s u ố n g lại thần uy vô địch có thể tiêu phàm bất quá là chính là một cái thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ làm sao có thể chống đỡ bắt đầu cái này không trọn vẹn đế trận tiêu hao quả nhiên người này trên người có đại bí mật thậm chí ngay cả không trọn vẹn đế trận cũng có thể nử m ị như yên đẹp mâu bên trong hiện lên một hơi khí lạnh tiêu phàm càng là cường đại nàng chính là càng không thể để cho tiêu phàm tiếp tục trường thành t i ế p nhân tộc cùng yêu tộc chém giết đã lâu có thể nói là thời đại cựu địch nàng há có thể trơ mắt nhìn nhất tôn tương lai nhân tộc vô địch thánh nhân bình yên vô sự lớn lên người này phải chết không nghĩ tới hắn lại có bản l ã n h bực này xem ra ta vẫn là coi khinh hắn nói một thánh tử vẻ mặt chấn động màu sắc hắn vốn cho là tiêu phàm bất quá là vận khí tốt thức tỉnh rồi một loại vô thượng thiên tứ trí thể nhưng lúc này tình huống này đến xem chỉ sợ hắn là nhìn lầm tiêu phàm hắn mới vừa nói người cho là thật chính là ta sao? t h ủ y ngưng nguyệt mặt cười đường đỏ trong lòng nhấc lên hàng loạt rung động nàng còn chưa bao giờ có như vậy cảm giác kỳ dị loại này để cho nàng tâm hồ không ngừng sôi trào khó có thể bình tĩnh cảm giác kỳ dị lẽ nào ta nghĩ được như vậy t h ủ y ngưng nguyệt tâm hồ càng phát không bình tĩnh người là ai huyết hư cùng tiêu phàm xa xa đối lập khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ màu sắc t h á n h huyết thê cũng không đơn giản thậm chí có thể nói k ỳ h uy có thể còn ở đây mặt huyết ma tụ nguyên kỳ bên trên liền hắn đều chỉ có thể mượn bí pháp mới miễn cưỡng câu động trong đó sức mạnh vô thượng để mà sống lại huyết ma tụ nguyên kỳ cái này viễn cổ thanh ký nhưng tiêu r ư ớ c c mắt này á trẻ phàm phía sau vô số đạo vân rậm rạp giống như một chương cực đại to lớn mạng nhạy mở dạng đan sen ti ti lũ lũ pháp tắt trí lực khủng bố phi thường những đạo vân này lóe ra tinh thần một dạng c a n mang rực rỡ lóa mắt phản phất giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một loại quan g mang một dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quan g mang đang ngưng tụ khủng bố sát khi ở dựng d ụ g nhưng tấm vóc này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh còn đang không ngừng đan vào không ngừng bành trướng đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng những thứ này rậm rạp chẳng trị đ ạ o văn rực rỡ như mặt trời t r ó i trang phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên không ngừng đan dẹp ra pháp tắc trí lực từng tia từng sợi r ú xuống phía chân trời kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đ ả o hải lãng áp sập hư không hắn tóc dài nên phong vũ di chuyển khuôn mặt tuấn lãng như ngọc giống như nhất tôn thần mình xuống lại cầm trong tay thần kiếm đi ngược lên trời đ â m thẳng hướng huyết hư một c ỗ mênh mông như tinh tế tản ra vô cùng uy năng khí tức ầm ầm lan tràn ra có thể dùng này mặt huyết ma tụ nguyên hữu kỳ đều là mười lăm chi lay động nổi lên rung động quá mạnh mẽ quả thực như nhất tôn viễn cổ thánh hiền xuống lại dự tộc tam hoàng tử ạ sùa vẻ mặt chấn động như vậy lực lượng đáng sợ hắn lại như thế nào nằm trong tay như vậy hoàng hải vậy khói khóc đế trận không hổ là đế trận cho dù là không trọn vẹn cũng không phải bọn ta có thể so đo xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử vẻ mặt hoảng sợ màu sắc còn lại rất nhiều sinh linh cũng đều là lòng còn sợ hãi nội tâm không cách nào bình tĩnh như vậy lực lượng đáng sợ giống như viễn cổ thánh hiền sống lại có kinh thiên động địa vô hạn uy năng khiến cho người vẻ sợ hãi khanh khách tỉ tỉ ngươi tiểu nam nhân tốt có khí khái đâu ta càng ngày càng thưởng thức hắn đâu mị như yên hơi có chút thất thần sau đó vẻ mặt cười dài nhìn thủy ngưng u y ệ n đẹp mâu bên trong t i sáng kỳ dị liên tục yêu nữ ta cảnh cáo ngươi không cho phép có ý đồ với hắn t h ủ y ngưng nguyệt chân mày c a o lại lên tiếng cảnh cáo nói đây là một loại theo bản năng phản ứng l ờ i vừa ra khỏi miệng nàng chính là cảm thấy có chút không ổn gõ má đẹp đẽ bên trên nổi lên điểm một cái đỏ hừng khanh khách mới vừa còn nói ta nói b ậ y lúc này rồi lại như vậy giữ gìn cho hắn tỉ tỉ ngươi thật là dối trá chặt đâu mị như yên làm như gian kê thực hiện được cười giống như con tiểu hồ ly vậy làm cho thủy ngưng nguyệt hận n g h i ê n răng ngươi t h ủ y ngưng nguyệt tức giận vô cùng lại cũng không biết nên như thế nào phản bác không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt rời về phía hư không không hề phản ứng mị như yên ngươi cho rằng trưởng đều có tàn khuyết đế trận là có thể đem ta chấn áp sao huyết hư lạnh lên một tiếng nhãn thần phát lạnh quanh thân thần lực dâng lên mà ra h ư không bên trong nhất thời phong khởi vân dũng thiên điệu biến sắc hàng vạn hàng nghìn màu son bao phủ hư không ùng ùng tốt tựa như biển gầm một dạng tiếng âm vang lên h ư không bên trong nổi lên ngập trời huyết lãng làm như muốn đem phương thiên địa này đều thôn vệ vậy thanh thế ngập trời ngập trời huyết lãng phun ra nuốt vào đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp tắc chi lực với huyết lãng bên trong lần hiện khủng bố ba động như nổ hải b ư ớ lên khủng bố phi thường khiến người ta vẻ sợ hãi quanh thân thần lực như đảo liên miên bất tuyệt ngập trời huyết lãng không ngừng sôi trào đầu sóng vô tận như thiên hà ngược lại q u y n h lại tựa như thần sơn m ỡ nát p h ô thiên cái địa áp hướng tiêu phảm trong n y mắt thư không bên trong hình thành một bức cực kỳ y ê u dị h o ạ q u y ể n tiêu p h ạ m như thế cựu thiên chiến thần hạ p h à m thần hoa rực rỡ như hạ nhật cầm trong tay vô thượng thanh đồng thần kiếm nghịch thiên t r i n h phạt thần uy vô hạn uy áp cái thế mà bên kia huyết lãng ngập trời dựng lên thao thao bất tuyệt như thế nộ hải kinh đảo tịch quyển cựu thiên thập địa khiến người ta vệ sợ hãi cái này là một bộ cực kỳ khủng bố hình ả tại o hoa à thành là là n thiên địa, thật giống như phân nửa, bên thần bên lãng kinh thiên, xinh xôi nhuộm đỏ thương khung. Úng Úng. bộ bị một một thật thế, huyết cách hai diệu xôi địa, đỏ rực rỡ mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong lưỡng chủ quan g mang đụn g vào nhau trong n y mắt h ư không s ụ t xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem thương khung đều mở ra thiên hôn địa ám điện tiếng sấm chớp một đ ộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng thật là đáng sợ quả thực giống như hai vị thần linh đang đại chiến uy thế ngập trời có sinh linh gần như rên dị cảm t h ắ n nói một phe là hoàn toàn hồi phục viễn cổ thanh khí một phe là nửa hồi phục không trọn vẹn đế trận giữa hai người va chạm trực đả hư không sụp xuống thiên hôn địa ám khiến người vô cùng vẻ sợ hãi ở đây chi sinh linh không gọi là mỗi bên tộc bên trong thế hệ trẻ người nổi bật tự cao tự đại không thừa nhận cũng không được hư không bên trong hai người vì năng thực sự không phải là bọn hắn có thể cùng tranh tài thậm chí cho dù là bọn họ trưởng không vậy lực lượng đáng sợ cũng kiên quyết làm không được như vậy dù sao vô luận là không trọn vẹn đế trận vẫn là viễn cổ thanh khí mặc dù là có vô tận năng lượng đem sống lại cũng chưa hẳn là mỗi người cũng có thể đem nắm trong tay hoàn mỹ như vậy không sức mẻ hiện ra hết thần uy huyết lãng ngập trời không ngừng cuộn trào mánh liệt mà đến mang theo vô tận thần uy hư không cũng vì đó sụp đổ khiến người ta v ẻ sợ hãi nhưng tiêu phàm không sợ hãi chút nào chỉ thấy quanh người hắn thần hoa long lánh cầm trong tay thanh đồng thần kiếm một kiếm tiếp một kiếm vùng ra đánh ra từng đạo khủng bố công phạt tua nhỏ hư không dễ như t r ở bàn tay đem cái kia vô tận sóng biển tiếp liên chạm phá hoang cổ thánh thể là vì chiến đấu mà sống càng không nói đến tiêu phàm lại được thánh long kinh nội tình lại tăng bên ngoài thánh thể vai thế càng mạnh không thể không nói ngươi cường đại ở trẻ tuổi bên trong có thể nói vô đề hư không bên trong huyết hư hình như có bảy trăm năm mươi vô tận cảm k h á i khuôn mặt hiện lên một tiếp nối màu sắc chỉ tiếc ngươi gặp ta nên ngươi dừng bước tại này huyết hư biết thời gian của hắn không nhiều lắm thánh huyết thê bên trong thiên long c h i tâm phun ra nuốt vào cái này nhất phương t i ể u thế giới linh khí nhưng nhất kiện viễn cổ thánh khí cùng không trọn vẹn đ ế t r ợ đều ở đây câu động lấy nó chi linh lực trung vi không cách nào kéo dài sau đó không lâu chính là biết hoàn toàn tan b ỡ đến lúc đó không viễn cổ thánh khí tương trợ hắn chỉ có tránh đi một đường không thể đánh lâu nên lập tức chu diện người này và anh hư không bên trong huyết quăng đời、trời. Câu động vô trong ậ n mạnh to lớn, thánh càng sức một huyết thê to t là ậ n dung động, như đại lòng nháy g từng sợi x í c huyết thần diễm, tụ thành một đầu vô cùng dữ tận màu tụ một tận nương cùng diễm, m vô giữ u thần long, gầm thét h gầm lòng, n ả vào trong. Trong cái kia trời ngay đầy huyết lãng bên trong. Trong mắt hư không rung động một cỗ vô thượng h u y ế áp làm như một tòa ma sơn giống nhau áp rơi xuống làm cho mọi người không thể không thôi động bí pháp chống lại Huyết không ánh nhiên hóa thành một thanh hu cuồn cuộn dung nớt, mắt trong, đột một lãng người động bên với mọi xua sắc mọi ặ t toàn thay hoàn đ nhất, nhất người hoảng hốt cực đạo ma chủ y danh không chút nào tại nơi chút cái thế đại đế phía dưới thậm chí vẫn còn quá mức chi dù sao không phải từng cái đại đế cũng như cực đạo ma chủ vậy thị sát ước chừng tàn sát xấp xỉ vạn tộc một phần mười sinh linh có thể nói là khoáng cổ thức kim lại không người siêu viện tương truyền cực đạo ma chủ vô thượng sát phạt thanh thuật chính là cái tia cực kỳ kinh khủng xích huyết thần diễm nay thần diễm thiên biến văn hóa luyện hóa sinh linh tinh khí thần với vô thanh vô tức gian đoạt t á n h mạng người có thể nói là cực kỳ kinh khủng xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tý nhất khuôn mặt hoảng sợ xa không chỉ như thế xích huyết thần diễm được xưng có thể luyện thế gian vạn vật không có gì không thể đốt năm đó liền đế trận chi đế uy đều từng bị bên ngoài luyện kỳ u i có thể chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng a xùa vẻ mặt khổ sáp chỉ sợ tiêu sư đệ lần này nguy hiểm đạo hoa thánh tử trong lòng rất gấp đáp sắc mặt nghiêm túc còn lại một đám sinh linh cũng đều là là như thế tiêu phàm đến khiến cho rất nhiều sinh linh tinh thần vì đó dung một cái cho rằng lấy không trọn vẹn đế trật oai chưa chắc không thể cùng cầm trong tay viễn cổ thánh khí huyết hư đối kháng thậm chí là đem c h â n áp nhưng bọn họ cũng là đã quên huyết hư con bài chưa lật cũng không phải vẹn vẹn chỉ là này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ còn có không chút nào x í n h để cho xích huyết thần diễm làm giết chóc tối thẩm cực đạo ma chủ chi bản lĩnh xuất chúng kỳ uy có thể chỉ sợ chưa chắc thua ở này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ nay thần diễm có thể luyện thế gian văn vật lại có huyết ma tụ nguyên kỳ tương trợ có thể chết ở kỳ hạ ngươi ngược lại cũng không ăn chỉ thấy huyết hư cầm trong tay trôi này có hừng hực huyết diễm búc lên xích huyết thần diễm nào chân đạp thao thao huyết lãng như nhất tôn vô thượng sát thần nghịch thiên chinh phạt mà đến một c ỗ mênh mông như tinh không tản ra vô tận uy năng khí tức ầm ầm lan t r ẳ n g ra như thao thao s ó n g c h i ề u kéo dài không thôi lại tựa như thiên hà ngược lại q u i n h áp sập phía chân trời khiến cho người v ẻ sợ hãi tới tốt lắm tiêu phàm nhãn thần phát lệnh đỉnh đầu đại đạo bà bình phun ra nuốt vào vô tận thiên địa linh khí phía sau hiện lên cái tiên một gốc cây thanh niên chập chân liên ảnh tản ra ti ti lũ lũ vũ khí bảo vệ tiêu phà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 h uy thế ngập trời khiến cho người v ẻ sợ hãi ông thư không run run tựa như đều muốn bể nát một dạng tiên vương tay khẽ v â y thanh đồng thần kiếm vào tay huy kiếm như cầu v ồ n g khi thế ngập trời bắt đầu khủng bố ba động như bóng với hình cái gì dĩ nhiên là đôi pháp tướng có dị tộc sinh linh kinh hãi lên tiếng vẻ mặt hoảng sợ màu sắc thiên tứ chi thể bên trong luôn sẽ có như vậy một hai ngoại tộc bên ngoài có trời ban pháp tướng xa không chỉ một chiến lược khủng bố vô song hiếm thấy trên đời trong quá khứ trong lịch sử từng có một vị thiên tứ chi thể tu sĩ lấy trường sinh cảnh sinh sôi chém bạo nhất tôn yêu tộc thiên tài thánh nhân c h ấ n thế hai t ụ có thể nói là nghịch thiên cực kỳ phải biết càng về sau trong cảnh giới vượt cấp mà chiến có khả năng cũng lại càng nhỏ hầu như là không có khả năng tồn tại dĩ nhiên là đôi pháp tướng người này tiến cảnh không thể đo lường chỉ sợ sau này là vì ta chi đế lộ kình địch dự tộc tam hoàng tử ạ xua trong mắt lóe lên một luồng sắc khí nhân tộc thật là số mệnh kéo dài rốt cuộc lại hiện hữu đế chi phí chi tu sĩ xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử cảm khái nói tiết kiệm cường đại như vậy tồn tại mới vừa rồi nhưng vì ta chi đế lộ đá mài đao ưu minh quỷ tộc quỷ anh cười khẳng khặc quái gì nói bọn họ đều là chư tộc chi hoàng tử có hy vọng đặt chân đế lộ người tự cao tự đại nhưng không thừa nhận cũng không được tiêu phàm cường đại cùng đáng sợ bất quá bọn họ cũng không phải cho là mình so với tiêu phàm kém lại tựa như bao nhiêu lúc này tiêu phàm chi vô địch thần uy bất quá là xây dựng ở không trọn vẹn đế trận bên trên bỏ qua một bên trận này tiêu phàm cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ ra bao nhiêu ngược lại là đạo u ê n tiêu sư đệ là đôi pháp tướng sở hữu giả đạo hoa thánh tử trong mắt lóe lên mỉm cười làm như vì tiêu phàm cười tộc nhân cường đại sẽ chỉ làm bọn họ càng vui vẻ cho dù là hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn còn có tiềm lực tộc nhân như phía trước đông hoang thần thành trước mấy vị nhân tộc đại n ă n g ý muốn hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn tiêu phạm vậy cũng chính là nhân tộc đoàn kết hỗ trợ cộng thêm thiên tài tu sĩ xuất hiện lớp lớp lúc này mới duy trì lập tức cục diện không nghĩ tới ngươi lại còn là đôi pháp tướng tu sĩ huyết hư hơi mẩn ra đáy mắt sát ý kinh tiên h lạnh lùng nói b ấ t quá đã là như thế như trước không thoát khỏi đã định trước vận mệnh tiêu phạm cường đại ngoài hắn ý đoán nhưng trung kỳ hắn mới là nơi này chủ nhân có thể đoạn người sinh tử、vâng. huyết hư vung động trong tay xích huyết thần diễm đ a o đầy trời huyết sắc thần diễm đ è xuống sau đó còn có thao thao huyết lãng như một đầu huyết sắc hẳn g dài tản ra vô tận uy năng từ trên trời giáng xuống hắn lại đồng thời thôi động huyết ma tụ nguyên kỳ cùng xích huyết thần diễm ý muốn một lần hành động đánh chết tiêu phảm Vâng, tiên vương dựng thân hư không bên trong, dáng vẻ trăng nghiêm, hư thanh đồng thần kiếm, giống như là ở khai cầm tay đồng giống tích dạng, động, sinh huyết diễm cùng cầm kiếm tiên vương đại chiến trực đả hư không s ụ p xuống đất dung núi chuyển đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t màn triệu tốt mà đầu kêu huyết s ắ c hàng dài thì là từ trên trời r i a n g xuống lao thẳng về phía tiêu p h ạ m chỗ đi qua liền hư không cũng vì đó đổ nát phát sinh từng tiếng khủng bố nổ vang khiến người ta vẻ sợ hãi đối mặt kinh khủng như vậy công phạt tiêu p h ạ m không sợ chút nào quanh thân kim mang đại phóng thần lực dâng lên mà ra như nhất tôn vô địch chiến thần đ ị c h thiên mà phạt nhằm phía cái kêu huyết sát hàng dài hoang cổ thánh thể chi lực toàn bộ bạo phát uy năng vô cùng có hôn đồn trùng thanh liên chi che chở huyết sát hàng dài thay thế căn bản là không có cách lay động tiêu phàm ngược lại bị tiêu phàm đánh liên tục bại lui huyết lãng vỡ nát long thể không ngừng vỡ nát gây dựng lại lại vỡ nát lại xây lại vòng đi vòng lại tiêu phàm quả thực như nhất tôn viễn cổ manh t h u sống lại ủng có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn đáng sợ như vậy một màn chỉ nhìn phía dưới một đám sinh linh mục t r ừ n g lên m ộ n khỏe miệng co quắp một trận lục thân đối kháng viễn cổ thánh khí vai người này làm thật không phải là viễn cổ manh thú chương một trăm tám mươi chín vô địch thánh thể huyết diễm mặt trời hai bảy đáng sợ thì xương chiến lược khủng bố như vậy thế gian này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thì thân thể người này thật là cái nhân tộc tu sĩ không phải viễn cổ manh thú k h o á c ra người một đám sinh linh không không phải hít một hơi lanh khí vẻ mặt chấn động màu sắc khó có thể tin hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí hoai hoàn toàn lấy thị xương chi lực ngăn cản còn mơ hồ chiếm thượng phong đây quả thực lệnh khiến người không thể tin tưởng dù cho thời khắc này huyết ma tụ nguyên kỳ chi vi năng đại bộ phận đều ra chỉ ở s í c h huyết thần diễm nhưng cũng không phải chính là thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ có thể lấy thị xương chi lực ngăn cản thảo nào thánh chủ hắn lao nhân ra vậy coi trọng tiêu sứ đệ quả thật là có dự kiến trước、cả. đạo hoa thánh tử từ trong thâm tâm thắng thở trước đó hắn cho rằng tiêu phàm tuy mạnh nhưng cũng không xứng với vậy chờ đánh ngộ nào có chỉ hưởng thụ thánh tử đánh ngộ lại không cần trả bất cứ giá nào đạo lý bây giờ xem ra nói ban đầu thánh chủ c h i quyết định thật là vô cùng chính xác kinh khủng như vậy chiến lược một ngày thuận lợi lớn lên mặc dù hay sao đại đế cũng tất định là một đời vô địch chuẩn đế uy hiếp thiên hạ danh chấn chư tộc t 480 m ị như yên hít một hơi lãnh khí đẹp mâu bên trong hiện lên một tia kiên kỵ màu sắc gần như thân ấm đạo đáng sợ như vậy chiến lược chỉ sợ vạn tộc phong vân bảng trong top một trăm tương lai chỉ sợ nhất định làm một tôn vô địch c h u ẩ n đế đáng sợ như vậy chiến lược liên năng đều có chút thất thần khó có thể tin một m à n trước mắt nếu nói là phía trước mọi người chỉ thán phục bên ngoài n ắ m trong tay không c h ọ n vẹn đế trận c h i l ự c lập tức chính là vô cùng e rẻ tiêu phạm vô song chiến lược không trường sinh bí cảnh là có thể lực gánh viễn cổ thánh k h í h oai liền là bọn hắn những người này cũng không thể có thể làm được như vậy người này tuyệt đối không thể lưu mỹ như yên trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải bóp chết tiêu phạm với không quan trọng trong lúc đó hắn rốt cuộc là bực nào thiên tứ chi thể vì sao lại có như vậy kinh người chi chiến l ư c t h ủ y ngưng m g u ệ t đẹp mâu bên trong tia sáng k ỳ dị liên tục tiêu phạm khủng bố chiến lực để cho nàng đều có chút khó có thể chấn định trong lòng nổi lên trùng trùng tâm tư ùng ùng tiêu phạm càng chiến càng hăng quanh thân kim quan g rực rỡ như hạo n h ậ t đạo văn lần hiện một quyền một c ước đều là đánh hư không sụp đổ huyết láng vỡ nát khủng bố phi thường cái này là vô địch thánh thể phong thái không người có thể đụng thinh thịt thinh thịt thinh thịt tiêu phạm như nhất tôn vô địch chiến thần trực đả hư không sụp đổ làm cho thương không đều chấn động lên hắn bước chân như thần thánh chiến cổ ở dóng lên mỗi một lần hạ xuống đều có sinh linh thân thể chấn động không ít sinh linh trong chốc lát chưa chuẩn bị đúng là khoe miệng tràn ra một vệt máu chiến l ự c của hắn lại vẫn chưa từng triệt để bạo phát rất nhiều sinh linh đều bị k i n h trụ đối kháng v i ệ n cổ thánh k h í hoa hắn dĩ nhiên có chưa từng chiến l ự c toàn bộ khai hỏa không thể không nói sự cường đại của ngươi xác thực ngoài ta dự liệu bên ngoài đặt chân với ngập trời huyết lãm trên huyết hư đè nén trong lòng chấn động chậm rãi nói nhưng tất cả từ đó kết thúc c huyết hư cầm trong tay xích huyết thần diễm nào chậm rãi huy động trong né mắt hư không bên trong linh khí bạo động làm như bất kham cái kia khủng bố u y áp trở nên dường như nước biện sôi、trào. huyết ma tụ r nguyên kỳ biến thành mẫu lãng tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt tựa như một đạo đi ngược lên trời huyết hạ thẳng đến hướng cái tiên một luân huyết nguyện ùn ùn hư không bên trong nhất thời hiện lên một bộ cực kỳ quỷ dị tri hỏa mặt một luân huyết nguyệt trên không một cái không ngừng sôi trào màu máu sông dài đem v ầ n quanh nghìn vạn đạo huyết diễm từ phía trên mà r ũ xuống rung động â m ẩm huyết diễm ngập trời như hàng vạn hàng nghìn hệ thống thông trên trời dưới đất màu máu đại long đang múa may tiêu p h ả m chỗ ở trung tâm bị hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước tám bfz lễ bị hàng vạn hàng nghìn cái đại long t h u khốn huyết diễm ngập trời dựng lên muốn đem tiêu p h ả m tươi sống tế luyện hóa thành tinh thuần vô cùng tiên thiên bổn nguyên chi linh khí đây chính là cực đạo ma chủ chi truyền người thủ đoạn thực sự quá dọa người rồi rất nhiều sinh linh đều bị chấn động kinh khủng như vậy uy năng chỉ sợ là thiên tài cấp thánh nhân đại năng p cái cái ra ra, một đám dị tộc hoàng tử cảm xúc sâu nhất sức chiến đấu của bọn họ tối cường thực lực viễn siêu tìm thường thiên tứ thân thể tất nhiên là đối với máu kia hư kiên kỵ nhất vô luận là bên ngoài xích huyết thần diễm vẫn là món đó viễn cổ thành khí đều là để cho bọn họ đều cảm thấy vẻ sợ hãi bất quá Cái kim thần i ê tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử thợ dài nói nghiêm ngặt kim hoàng tử nói thật phải mông cởi gật đầu nhìn về phía hư không trong nhãn thần có chút né tránh lúc này huyết hư chính là nhìn ra điều này mới vừa rồi thi triển vô thượng bí thuật ý muốn mượn xích huyết thần diễm tri huy năng sinh sôi đem tiêu phàm tế luyện chỉ sợ cái kia tiêu phàm cho là giữ nhiều l à n h n g a ta lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch tiêu phàm liền là bọn hắn cuối cùng chi hy vọng lẽ nào bọn họ hôm nay cho là thật muốn toàn bộ vẫn lạc nơi này thủ đoạn của bọn họ không ít nhưng lúc này những thủ đoạn k i a căn bản là không cách nào đối kháng cái k i a nắm giữ viễn cổ thánh khí huyết hư cái k i a viễn cổ thánh khí oai thực sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng người này thật là muốn chiến tử nơi này sao mị như yên đẹp mâu bên trong hiện lên một tia phức tạp màu sắc trong lòng của nàng lại mơ hồ cảm thấy một sợi tất lạc ý tiêu phàm người nhất định có thể lại chế kỳ tích đúng không thủy ngưng nguyệt sắc mặt bình tĩnh nội tâm sớm đã là phiên giang đạo hải một dạng khó có thể bình ph Tiêu bất động như sơn, nhưng huyết trùng tiên, tiên tiên tướng, đúng là cùng hắn hợp lại một,、hắn、tự thân hóa thành tiên trong lúc dở tay lại kia cựu đều phàm hợp như nhưng khí hắn hắn hóa nhấp chân, h là là lâm động đúng sơn, vương cùng vương, vị lúc dị dở ông bàn mà nhau kinh hợp ý nhau đại đạo, có trong h chi sức mạnh i ê n động lớn. Ông. địa sức to t tay hắn thanh đồng thần kiếm rung động phun ra nuốt vào thần mang có câu vân hiện lên trầm trọng như sơn nhạc hầu như muốn áp sập hư không uy năng vô cùng đối mặt cái k i a hàng vạn hàng nghìn buông xuống huyết diễm tiêu phàm cầm trong tay thần kiếm đi ngược lên trời chính diện ngành hám thanh thể cùng dị tướng hợp nhất có thể h n g có vô thượng chiến lực ông tiêu phàm thôi động đều là tự quyết sức chiến đấu gấp mười lần gây ra lấy cựu trọng lôi đao chi phát lực kỹ xảo huy động thanh đồng thần kiếm chém phá thư ơ n khung mang theo từng đạo cầu vồng thư ơ n khung cũng vì đó lay động phát sinh từng đợt trầm thấp m u ộ n h ư ở n g tiếng vô cùng rung động ở đây chi sinh linh đều vẻ mặt chờ mong màu sắc tiêu phàm cho là thật có thể nghịch thiên hành sự t ì n h kiếm chém viễn cổ thánh khí cùng xích huyết thần diễm kinh khủng thần vì sao